t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cựu lê t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cựu lê trận hắn đem xương sáo một cái cất vào trong ngực để ổn định vị trí trận hình không tiêu tan phòng tuyến thủ vững đối diện chiến khôi q u ầ n thể phát ra khàn giọng mà khiếp người tiếng rên rỉ lôi đ ạ i nhịn không được cắn răng mắng những vật này thật đúng là không sợ chết ta trong tay quang thuẫn bất động như núi khí kình chấn động đến mặt đất lá dụng bay ra ngâm miệng chuẩn bị nên chiến tô chết lạnh lùng quát một đôi l ạ n h lạnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa những này phi nhân giả trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng lan lộn dùng linh lực xung kích những cái kia phủ trú tiết điểm bọn họ động tác khoảng cách có nháy mắt do dự ngắm chuẩn sơ hở tô tuệ h âm nghe xong chầm rãi bước ra một bước hai tay v â y quyết ở giữa phật quang phun trào phù chú tiết điểm phân bố tại thân thể chỗ cực h hoạt ố t động độ biên c lớn sẽ thời gian ngắn tần số cao sáng lên lưu tâm quan sát đừng l ò n chém vừa dứt lời nên mạnh chiến khôi đã g ô n g giận đánh tới dựng thẳng đồng tử lạnh leo như rắn hai tay che kín phủ văn móng nhọn hướng tô chết quét ngang mà xuống cùng lúc đó trong lồng ngực phát ra một đạo quỷ dị đỏ thấm vết đau mùi máu tanh đập vào mặt cứng tay cứng chân phía dưới tô chết huy động thiết truy trong tay trực tiếp đập đi lên cứ thế mà đ đáng ghét t ô t h u ệ âm cắn răng trong tay phật bảo cấp tốc lượn vòng mà lên phật bảo khó khăn lắm sát qua nên mạnh chiến khôi vai mang theo một chuỗi đốm lửa nhỏ lại không thể tạo thành tính thực chất tổn thương t ô chết thừa cơm ộ t cái những người tránh đi chiến khôi tiếp xuống tấn công mạnh những này chiến khôi công kích mặc dù hung mãnh lại thiếu hụt bố cục chỉ biết là bằng vào bản năng cùng ma lực những này phù chú tiết điểm so dự đoán muôn cứng cỏi tôi Tô chết trầm giọng nói giữ gìn thể lực tìm đúng cơ hội nhất kích tất xã một phen thực chiến mọi người vừa đánh vừa lui cuối cùng dựa theo bản đồ chỉ thị đi tới một chỗ hẻm núi vốn cho rằng võ thần di chỉ, sẽ là cái gì động thiên phúc điệp có thể cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người hít sâu m ộ t hơi n à y chỗ nào là cái gì di chỉ, rõ ràng là một chỗ to lớn vu tộc tế đàn mấy trăm cỗ thi thể bị xích sắt treo ở cao ngất thanh đồng trụ bên trên máu tươi theo thanh đồng trụ ốn lượn chạy xuống hội tụ thành một cái to lớn huyết sắc pháp trận những thi thể này quần áo khác nhau nhưng lờ mờ có thể nhận ra đều là các tông đệ tử cái này cái này lôi lại sắc mặt ảm đạm nói chuyện đều có chút không lưu loát cái này cũng quá quá t à môn long ba cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển nghiến răng nghiến lợi nói những x u ấ t sinh này quả thực táng tận thiên lương tô chết sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này huyết trận là lấy người sống như thế cực kỳ ác độc càng làm cho hắn kinh hai chính là cái này huyết trận kích thước to lớn hiến tế nhân số nhiều chưa từng nghe thấy cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đúng lúc này một mực trầm mặc văn nhân ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô trong tay bội kiếm run dày kịch liệt phát ra ông ông tiếng kiếm reo thân kiếm càng là tỏa ra trói mắt kim quang là là phần thiên kiếm khí t ứ c văn nhân ảnh âm thanh run dày liền tại liền tại trận nhãn chỗ mọi người lần theo văn nhân ảnh ánh mắt nhìn chỉ thấy huyết trận trung ương một thanh toàn thân đen nhánh cổ kiếm cắm ở một khối to lớn huyết sắc tinh thạch bên trên thân kiếm tản ra làm người sợ hãi sắc khí phân thiên kiếm văn nhân gia tổ truyền thần minh nhiều năm trước mất tích bí ẩn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây mà còn trở thành cái này t à ác huyết trận t r ậ nhãn n p h â n thiên kiếm ở đây xem ra trong truyền thuyết vũ tộc ý đồ n ú n g tràm tộc ta truyền thừa cũng không phải là không có lửa thì sao có khói văn nhân ảnh hai mắt đỏ thấm nắm chặt trong tay bội kiếm toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. t lòng bá, bá, bá lại đẩy ra lôi lại hai mắt nhìn chằm chặp chính giữa tế đàn hình dòng phụ điêu trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cái kia đó là cái gì long b á âm thanh k h ả n giọng mọi người theo long b á ánh mắt nhìn cái kia hình dòng phù điêu tại huyết sắc quang mang chiếu giỏi lộ ra đặc biệt q u ỷ dị đừng đi qua tôi chết trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành nghiêm nghị quát thế nhưng là đã chậm long b á phảng phất mê m ộ i đồng dạng từng bước một hướng đi hình dòng phù điêu theo khoảng cách tiếp cận thân thể của nàng bắt đầu run r u dày trên da hiện ra v ả y dày đặc nguyên bản nho nhã khuôn mặt dần dần thay đổi đến dữ tợn không tốt tô thuệ âm sắc mặt đại biến long ba một phát bắt được hình dòng phù điêu một cổ lực lượng cường đại từ trên xuống dưới trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn a một tiếng đ i ế c t h a i nhức góc long ngâm vang vọng hẻm núi long bá thân thể triệt để lộ sắt thành bán long thân thể to lớn long rực mở rộng che khuất bầu trời long long lôi đ ạ i trận mắt há h ố c mồm chỉ vào giữa không trung long bá nói chuyện đều cả lăng giữa không trung long bá hoặc là nói giờ phút này có lẽ xưng là b á n long trong ánh mắt tràn đầy thống khổ phản bội c ứ u hận phong ấn đức quán mảnh vỡ ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn n g a n năm trước long tộc từng trợ giúp nhân tộc đối kháng vô tộc nhưng mà nhân tộc lại tại sau khi thắng lợi phản bội long tộc đem bọn họ phong ấn tại này hết u y sắc dưới tế đàn cái này cựu âm tỏa long trận cũng không phải là vì chấn áp long tộc mà là vì rút ra long mạch tầm bổ vô thần long ba ký ức càng ngày càng rõ ràng phẫn nộ trong lòng cùng k i ự u hận cũng càng ngày càng mãnh liệt nhân loại t i b ị các ngươi vậy mà hắn ngửa mặt lên trời gào thét không tốt hắn muốn không kiểm soát tô chết trong lòng cảm giác nặng nề cái này bán long lực lượng quá mức cường đại một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được tô đại ca làm sao bây giờ văn nhân ảnh lo lắng hỏi tô chết cắn răng trước hết nghĩ biện pháp ổn định hắn phân thiên kiếm còn có những cái k i a bị hiến tế đệ tử chúng ta nhất định phải cứu bọn họ tô chết vừa dứt lời bán long đông nhiên đáp xuống hướng về mấy người vào tới a di đ à o phật tô tuệ h âm cầm trong tay phật bảo ngăn tại trước người hai người bán long nổi giận gầm lên một tiếng long trả hung hăng đập vào phật quang bên trên vê anh phật quang kịch liệt chấn động tô tuệ h âm sắc mặt tái nhận khỏe miệng tràn ra một t i ê màu tươi tô chết mắt thấy tô tuệ âm thụ thương từ trong ngực lấy ra một viên tản gia ôn nhuận bạch quang thần châu viên này thần châu chính là thần châu định hải thấy được thần châu định hải long b á ánh mắt bên trong hiện ra một vệ thanh minh bất quá rất nhanh liền lại bị giữ tợn bao trùm liêu mạng tô chết đem thần châu định hải ném chính giữa tế đàn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố thần châu h i ể n uy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố thần châu h i ể n uy thần châu định hải vững vàng rơi vào hình r ồ n g trên phủ điêu n u hỏa bạch q u a n g nháy mắt bao phủ toàn bộ tế đàn nguyên bản sao động huyết sắc quang mang vậy mà bắt đầu chậm dãi biến mất thay vào đó là một loại bình hòa nhạt lam sắc quang mang chính giữa tế đàn một mặt cổ phát thanh đồng tính chậm dãi hiện lên mặt kính bóng loáng như nước chiếu dọi xuất chúng người thân ảnh luân hồi giám tô tuệ ấm trên ngực suy yếu nói nói đây là vu tộc thanh khí có thể điên đạo hư thực điều khiển luân hồi theo luân hồi dám xuất hiện tế đàn xung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến hóa nguyên bản âm trầm kinh khủng hẻm núi biến thành chim h ó t hoa nợ thế ngoại đào nguyên bị hiến tế các đệ tử cũng lại xuất hiện chỉ là mặt của bọn hắn bên trên đều mang tuyệt vọng biểu lộ Đây định. đây luân huyết huyết là là là mà cảnh. Tư sách kinh nghi bất định. Tô chết không, không phải cảnh, hồi. Tư bất Tô trầm giọng nói, t r o n năm trước văn nhân gia tộc đệ tử tiến vào bí cảnh lại gặp phải vu tộc mai phục bọn họ bị vây ở huyết sắc trên tế đàn cuối cùng bị hiến tế linh hồn bị vây ở luân hồi bên trong vinh thế không được siêu sinh thì ra là thế tô chết minh bạch cứ âm tỏa long trận cũng không phải là vì c h ấ n áp long tộc mà là vì rút ra long mạch tẩm bổ vũ thần mà những cái kia bị hiến tế đệ tử chỉ là vu tộc c ầ m như vật hy sinh nói cho cùng tất cả những thứ này vẫn là vu tộc làm cái b ấ y giữa không trung long bá giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại hắn to lớn mắt dòng nhìn chằm chặp luân hồi giám ánh mắt đau bờn hắn nhận ra những cái kia bị hiến tế đệ tử trong đó có tộc nhân của hắn có bằng hữu của hắn đồng thời hắn cũng minh bạch tất cả những thứ này đều là v u tộc ở sau l ư n g thao túng v u tộc không thể đồng thời đối kháng n h â n tộc cùng long tộc vì vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp tan giã h â n tộc cùng long tộc liên minh tô chết nhìn t r ă m t r ă m luân hồi giám ánh mắt lập lọe không biết đang suy nghĩ cái gì luân hồi giám là mấu chốt chúng ta nhất định phải n ị c h chuyển trăm năm trước thảm kịch tô đại ca cái này quá nguy hiểm văn nhân ảnh lo âu nhìn qua hắn luân hồi lực lượng há lại trò trẻ con hơi không cẩn thận chúng ta đều sẽ bị cuốn vào trong đó vĩnh thế không được siêu sinh tôi chết cười khổ một tiếng yên tâm ta sẽ không để loại chuyện đó phát sinh hắn quay đầu nhìn hướng tô tuệ âm tuệ âm phần thiên kiếm cùng thần châu định hải lực lượng có lẽ có thể kích hoạt luân hồi giảm a tô tuệ âm sắc mặt nghiêm trọng nhẹ nhàng gật đầu không sai hai món bảo vật này ẩn chứa cường đại linh lực có lẽ có thể nịch chuyển luân hồi nhưng đại giới sợ rằng k h ó có thể chịu đ ư ợ c người thi thuật nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì hồn vi phách tán ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tôi chết ánh mắt lạnh t h u xương lúc này long ba phát ra một tiếng thống khổ gà thét thân thể khổng lộ tại trên không lan lộn vải rồng từng mảnh rơi máu me đầm địa ngàn năm trước ký ức giống như thủy triều vào tới để hắn đau đến không muốn sống những cái kia bị hiến tế tộc nhân những cái kia chết thảm hình ảnh từng lần một địa tại trong đầu hắn như đèn kéo quân đáng chết nhân loại ta sẽ không bỏ qua các ngươi long bá gầm thét vang vọng sơ cốc cùng bảo long uy tàn phá bừa bãi p h ả n phất muốn đem tất cả đều phá hủy long bá bình tĩnh một chút tôi chết tính toán tỉnh lại hắn bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm chúng ta nhất định phải liên thủ đối kháng vũ tộc mới có thể vì chết đi tộc nhân báo thủ báo thủ các ngươi nhân tộc cũng xứng n â n báo thủ long bá gầm thét các ngươi mới thật sự là hung thủ tôi huệ âm thấy thế ngàn năm ngàn năm tô thủy âm thu hồi phật bảo nói khẽ chuyện cũng đã qua còn mời long bá nén bi thương tôi chết hít sâu một hơi ánh mắt kiên định tuệ âm bắt đầu đi tôi chết đi đến tô thủy âm bên cạnh hai người ngồi xếp bằng đem thần châu định hải đặt trước người thần châu định hại đồng thời tỏa ra h à o quang trói sáng chiếu sáng toàn bộ tế h đàn cũng chiếu sáng luân hồi giám bên trên cái kia không ngừng biến ảo hình ảnh theo chú ngữ tiến hành luân hồi giám bắt đầu run dày kịch liệt tỏa ra càng thêm h à o quang trói sáng đem tô c h ế t cùng tô tuệ âm hoàn toàn bao phủ trong đó đúng lúc này một mực trầm mặc tư sách đ ố n g nhiên mở miệng chờ một chút mang ta lên tô c h ế t cùng long bá đồng thời quay đầu kinh ngạc nhìn hướng tư sách tiểu tử này bình thường giữ yên lặng thời khắc mấu chốt xuất hiện một câu xác thực khiến người ngoài ý mớn tư sách thần sắc bình tĩnh chỉ là khẽ gật đầu run dày trường kiếm trong tay đen tuy đen tuyết chuyên khắc lực lượng linh hồn nói không chừng ta có thể rút một tay t ô c h i ế t ánh mắt rơi vào đ e n tuyết trên thân kiếm trong ánh mắt hiện lên một tia k i n h dị hàn phía trước cũng không cẩn thận quan sát qua tư sách bội kiếm giờ phút này mới phát hiện thanh kiếm này toàn thân đen nhánh tản ra một loại ba động kỳ dị xác thực cùng bình thường binh khí khác biệt long bá cũng ổ mồm nói nhân loại tiểu tử người xác định luân hồi bên trong hung hiểm và phần cũng không phải đùa giỡn tư sách cười nhạt một tiếng cầu phú quý trong nguy hiểm h u ố hồ ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngàn năm trước thảm kịch t ô chiếc trầm ngâm một lát cuối cùng nhẹ gật đầu t u t cùng một chỗ hắn biết luân hồi bên trong nguy cơ từ phía thêm một người nhiều một phần lực lượng húng chi tư sách kiếm tất nhiên có thể khắc chế lực lượng linh hồn có lẽ thật có thể đưa đến mấu chốt tác dụng ba người cùng nhau đi đến luân hồi g dám phía trước k i a sáng nháy mắt đem bọn họ thống vệ cảnh tượng trước mắt một trận bạt mẹo rõ ràng đi nữa lúc bọn họ đã đưa thân vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm nơi này chính là ngàn năm trước bí cảnh tôi c h i ế t ngắm nhìn một phía nói cái này cảnh tượng thực tế không giống như là cái gì hung hiểm chi địa cẩn thận tư sách bỗng nhiên k h a quát một tiếng trong tay đen tuyết kiếm đột nhiên vùng ra một đạo kiếm khí màu đen vạch phá không khí chém về phía t ô chết sau lưng ngao một tiếng thê lương kêu thảm vang lên một cái hơi mở thân ảnh bị kiếm khí đánh trúng phát ra thống khổ kêu r ê n sau đó thân ảnh dần dần thay đổi đến trong suốt đây là vật gì t ô chết trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn chỉ thấy một cái khuôn mặt dữ tợn quái vật chính lơ lửng giữa không trùng toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh đương nhiên đó là phía trước tại tế đàn bên trên nhìn thấy những cái kia bị hiến tế đàn bên nhìn thấy những này là oán linh bị vây ở luân hồi bên trong linh hồn tư sách giải thích nói bọn họ đã mất đi lý trí chỉ biết là giết chóc gió lạnh t ừ n g trận quỷ khóc sói gạo tô chết ba người lưng tựa lưng như lâm đại địch cái đồ chơi này rết thế nào chi không h ế t t a tư sách chửi mắng một tiếng đen tuyết mua kiếm đến kín không kẽ hở kiếm khí màu đen như, như mưa to đổ xuống mà ra đem từng cái đoán linh chém thành mảnh vỡ cái đồ chơi này rết không h ế t t a r chương năm trăm bốn mươi năm tham dò ngàn năm chương năm trăm bốn mươi năm tham dò ngàn năm tư sách đen tuyết trên thân kiếm bên dưới tung bay kiếm khí ngăn dọc đem nào lên đoán linh lần lượt xé nát nhưng lại có cả nhiều đoán linh từ trong xương mủ hiện lên cho người một loại không rết xong cảm giác tiếp tục như vậy không phải biện pháp phải tìm đến địa phương quỷ quái này t r ậ n nhãn l o n g ba thân thể to lớn giống như tường đồng vét sát ngăn cản đoán linh sung kích ồ m ộ n nói cái này luân hồi chi địa nhất định có hạch tâm vị trí phá hạch tâm những này đoán linh tự nhiên tiêu tán tôi chết gật gật đầu trong tay thần châu định hải quang mang đại thịnh thần châu định hải quang mang như một vòng mặt trời nhỏ tại tôi chết trong tay phun trào kim s á c gợn sóng như dòng nước h u y ế t tán ra tới những cái kia giữ tợn đoán linh bị tia sáng chạm đến về sau thét chói hai vang lên chạy từ tán thậm chí liền bao phủ bốn phía sương mù dậy đặc cũng chầm chậm lui về sau đi lộ ra một đầu mơ hồ có thể thấy được đường nhỏ trên đường tràn đầy khe hở tựa hồ hơi chút dấm đạp liền sẽ sụp đổ nhưng so với trước mắt dậm dạp c h ẳ n g trị t o á n linh con đường này hiển nhiên là đường ra duy nhất thật đúng là linh quang tư sách nhìn hướng tô chết trong tay thần châu trong giọng nói mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ hiển nhiên cũng là ý thức được thần châu định hải không tầm thường tư sách trong tay cầm đen t u y ế t kiếm trên lưới kiếm mang theo một chút lập l o ạ hát quang đừng nói nhảm thừa dịp bọn họ lui tranh thủ thời gian đi long ba giọng chấn động đến lỗ t a i tê dại hắn bung mạnh to lớn đồng truy trực tiếp đập bay một cái do dự sông tới t o á n linh thuận tiện lôi kéo ba người cấp tốc bước lên đường nhỏ. Theo ba người bước chân bao phủ tất cả quang mang dần dần yếu bớt xung quanh một lần nữa bị bóng tối bao phủ tư sách đi tại đội n g ũ phía sau thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái không thích hợp những n à y toán linh tàn quá nhanh tựa như là giống như là bị lực lượng nào đó trục xuất tôi trích tiếp lời nói nói như vậy tỷ lệ lớn là hạch tâm bên k i a xảy ra vấn đề a đây chẳng phải là chúng ta tới mục đích l o n g bái nết miệng cười cười có thể vừa đi ra đi không có mấy bước thân thể bọn hắn hình đột nhiên trì trệ ba người gần như đồng thời dừng bước lại đường phía trước một bên đột nhiên lơ lửng lên từng khỏa nhảy lên ánh sáng nhả thình cầu to, to nhỏ, nhỏ. từ đá cội tinh xảo đến năm đấm to lớn nhiều vô số kể những n à y quang cầu tản ra hảo quang ngọc ưu lam mỗi một cái đều đang l ặ n g lặng xoay tròn tô chết ánh mắt ngưng lại hắn nhìn chằm chằm gần nhất một viên quang cầu bên trong lờ mờ giống như là có xuất hiện ở c h ấ p động đưa tay tìm đ ò i đầu ngón tay mới vừa chạm đến quang cầu lan quang lập tức hội tụ đến trên tay của hắn một cỗ bài sơn đào hải ký ức nháy mắt tràn vào trong đầu như một dòng lũ lớn để hắn suýt nữa đứng không v ữ n g a hắn mi tâm kịch liệt nảy dựng thân thể lảo đảo một cái tựa hộ nhìn thấy vô số đan vào hình ảnh một cái gương mặt trẻ tuổi đập vào mi mắt người kia ánh mắt thống khổ đầy người máu tươi quỳ gối tại một phiến đất hoang vu bên trong đây là vườn hồi t ư ở n g t ô chết cảm thấy lồng ngực dâng lên một loại không nói ra được cảm giác đèn é n những này đều là ký ức đều là ngàn năm trước trận đại chiến kia bên trong người ký ức một lát sau t ô chết tỉnh táo lại hướng về phía long bá cùng tư sách nói ký ức long bá cùng tư sách đem ánh mắt nhìn hướng t ô chết bốn phía đen kịt một màu trong bất chi bất giác t ô chết ba người đã ở dạy đặc ký ức quang cầu cổ lao đường mòn bên trên vượt qua một ngày tôi chết đưa tay đụng vào trước mắt một cái khắc quang cầu lang quang l ó a lên ký ức dòng lũ lại lần nữa xông vào trong đầu của hắn hắn lần này nhìn thấy chính là một cái cổng cảnh võ tướng dáng dấp nhân vật ở trong tối đỏ như máu dưới t r ờ i chiều như thủy chiều quân địch che mất thân ảnh của hắn hắn nghe đến cái kia võ tướng trước khi chết tuyệt vọng gào thét vì cái gì đây chỉ là cái cảm ấy tùy theo mà đến là tinh phong huyết vũ sẽ rách cảm giác hẳn là lại bị hút khô tinh thần a tô minh tư s á c h quanh tay nhìn tôi chết ánh mắt hoàn toàn như trước đây đ i ệ mang theo vài phần hí ngược bất quá hắn ngôn ngữ ngã lớn đồng thời trong thần sắc lại gi bởi vì hắn biết nơi này mỗi một viên ký ức quang cầu đều có nguy hiểm không biết không có việc gì tô chết ổn định trong đầu bước lên ký ức tôn u chạy vẫn như cũ không có gì đặc biệt có giá trị manh mối xem ra chúng ta đến nghĩ biện pháp khác lòng bà gãi gãi cái h ót ồm ồm điện mở miệng những này trong quang cầu đồ vật thật sự là mẹ hắn quỷ dị giống như là cố ý để chúng ta mơ hồ nếu không trực tiếp một búa một cái đập cho n á t bét nhìn có thể hay không có chút kết quả nệ người thật là dám nghĩ tư sách cười khổ một tiếng nếu là thật cất dấu cái gì mấu chốt bí mật ngươi một bứa đi xuống hủy sạch làm sao bây giờ nhưng l i ề n tại bọn hắn còn chưa tranh luận ra kết quả lúc nơi xa một trận trầm thấp chấn động âm thanh truyền đến đây là tôi chết hơi nhũ mày quay đầu nhìn về phía b ố n phía dưới chân đường nhỏ phảng phất tùy theo chậm trùng trong cái khe mơ hồ lộ ra một vệ hồng quang mà ký ức quang cầu giống như là nhận lấy cái gì kích thích bắt đầu xoay chầm chậm trong đó l a m quang đột nhiên tăng phát sáng đ ư n g ra cái gì bướm yêu tử tư sách thấp giọng chửi mắng tay cầm đen tuyết kiếm trong mắt lóe lên một vệ cảnh giác mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt hồng quang giống như là lưỡi rắn từ trong cái khe tuôn ra đem đường mòn n h u n thành một mảnh y tôi chết long b a cùng tư sách mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng nhưng tại giờ k h ắ c này lại vô ý thức dựa vào cảnh giác nhìn khắp m ộ n phía ba người dưới chân đường mòn như bị một loại nào đó cự lực k é o túm lại có nhỏ xíu chập trùng một đợt lại một đợt đây cũng không phải là dấu hiệu tốt tư sách liếm môi một cái ngón tay vòng qua đen tuyết kiếm c h u a kiếm có vẻ hơi bất an mà những cái kêu u làm ký ức quang cầu giờ phút này chập chân bất định tốc độ bỗng nhiên bạo tăng tựa như trung tâm phong bạo luận lưu những n g y quang cầu phía trên nơi bao bọc lan quang dần dần đan dẹt ra đường vân sao quỹ lẫn nhau liên lụy không bao lâu trong đó một viên quang cầu đột nhiên định trụ toàn bộ quang thể đ ố n g nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt dây hóa thành một đạo xiềng xích đột nhiên quang lao thẳng tới tô chết không tốt long ba gần trong găng tấc trực tiếp huy quyền đập tới muốn nện đứt k i a sáng kia dây nhưng cái kia tốc độ ánh sáng nhanh đến làm người tuyệt vọng liền tại truy ảnh rơi xuống phía trước đã quấn quanh ở tô chết trên thân tô chết chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phụ như bị lực lượng nào đó nghiên ép trong hai đột nhiên mất đi tất cả âm thanh thay vào đó là một mảnh choáng á n g ngủ、vủ. tiếp theo một cái t r ớ c mắt cả người lại bị cái kia tia sáng cứ thế mà kéo vào quang cầu bên trong thân hình như rơi thâm lên trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thô m i n h tư sách đột nhiên xông lên trước lại chỉ bắt lấy một vệt lưu lại lang quang tiếp theo đầy mặt xanh xám chết tiệt dẫn hắn đi đâu rồi mà lúc này t ô chết ở vào một loại cực kỳ quái dị hoàn cảnh túi đầu g i ò xét bên cạnh cả người nhất thời sửng sốt tại t ô chết bên cạnh những cái kia bận rộn thân ảnh từng cái dung mạo cùng hắn đúng là không có sai biệt những này một cái khác t ô chết đang đ i ê n cùng địa rèn đúc một loại nào đó binh khí trong mắt đều là mang theo khiến người không dễ xem nhẹ dữ tợn thưởng thức bọn họ kỳ dị động tác bất quá một lát t ô chết nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ mỗi khi rèn đúc chuẩn bị kết thúc những cái k i a thợ rèn liền bị như bàn bóng tối tùy tiện t h ô n p h ệ phản phất tắt đèn dập tắt tất cả khí tức t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu mấy trăm tô chết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu mấy trăm tô chết máu tơi ư trói mắt nhưng lại im lặng tan rã tại dưới chân đại điện là cái gì tại chúa t ể tất cả những thứ này tô chết như có điều suy nghĩ trong đầu đống nhiên tung ra một tia linh cảm m à n g o ạ i giới long ba khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh song quyền nắm chặt giận d ữ h ế t không quản được nhiều như vậy thử một bữa đi không phải liền tiếp tục suy nghĩ biện pháp là liền cứu hắn đi ra người điên tư thư nhìn hướng những cái k i a phiêu phủ lại sao động quang cầu sắc mặt â m tình bất định lập tức cắn r ă n g một cái đập đi lấy ngựa chết làm ngựa sống được rồi l o n g ba cái kia lại do dự đấm ra một q u y ề n vê anh một tiếng đột nhiên đập về phía một viên lớn nhất ký ức quang cầu l o n g ba nắm đấm như gió bão đập về phía viên kia lớn nhất ký ức quang cầu vê anh một tiếng vang thật lớn quang cầu ứng thanh vỡ vụn có thể trong tưởng tượng hấp lực cũng không xuất hiện ngược lại là một đạo trói mắt bạch quang đột nhiên bắn ra đem hai người ép đến liên tiếp lui về phía sau bạch quang giống như thủy chiều hướng bốn phía phú trào từ vụn vặt đến m á n h liệt một đường thôn phệ hết xung quanh tất cả ký ức quang cầu chỉ là ngắn mùi mấy hơi toàn bộ không gian liền rơi vào hoàn toàn tính mịch cái này tư thư dùng đen tuyết kiếm chi ở thân thể đưa tay che mắt trong bóng tối thả ra thần thức bạch quang dần dần tàn đi một mặt chừng ba người cao to lớn gương đồng bất ngờ hiện lên ở bọn họ trước mặt gương đồng rực rỡ cổ p h á t một cỗ m ê n h mông chi khí đập vào mặt càng khiến người ta kinh dị là gương đồng bên trong hiện lên hình ảnh đúng là mấy chục cái của loạn tô c h ế t bọn họ dáng dấp giống nhau lại khuôn mặt dữ tợn mỗi một cái đều tại cùng nhiệt đ i ệ đánh rực đỏ bình khí phôi thân thể đây là v thư thư hít sâu một hơi long ba chừng lớn mắt trang kiện ngón tay chỉ vào trong gương hình ảnh gầm nhẹ nói đừng nói nhảm người thấy rõ ràng những cái kia tô c h ế t động tác không giống khác biệt thư thư nhẫn nhịn tức giận nhìn kỹ hướng gương đồng hắn rất nhanh ý thức được long ba nói không sai những cái kia tô c h ế t tựa hồ đang đứng ở một loại nào đó quái dị tuần hoàn bên trong bọn họ rèn luyện binh khí từ đao kiếm đến trọng truy hình thái khác nhau cả công lẫn thủ nhưng cuối cùng đều ở bóng tối bao phủ bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thư thư mi tâm k h ó chặt thất giọng thì thảo khác biệt binh khí tốc độ càng lúc càng nhanh nên g ó cường độ cùng độ chính xác cũng tại tăng lên cái này không phải là hắn lời nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại giống như là bị đột nhiên để tỉnh cái gì thời gian quay lại nhiều tầng không gian t ư thư đột nhiên n g n g đầu ánh mắt đột nhiên ngưng lại long ba một mặt nghĩ hoặc ý gì nói thẳng tiếng người tư thư c ư ờ i khổ khả năng chúng ta nhìn thấy chính là tô chiết đi qua hoặc là nói càng phức tạp đồ vật thậm chí là ánh mắt của hắn phức tạp thử thăm dò dùng một cái tử thí luyện thí luyện long ba khịt mũi coi thường cái này như cái ác mộng lời còn chưa dứt gương đồng lại một lần nữa biến hóa hình ảnh đột nhiên chấn động kịch liệt những cái kia tô chết binh khí nổi lên lực lượng làm người ta sợ hãi lại bắt đầu dung hợp từng đạo trắng loá nhiệt quang đan v à o bọn họ như bị giao cho một loại nào đó ý chí cuối cùng ngưng tụ vì một kiện cự kiếm cái này kiếm hình thái vô cùng kỳ dị lưới kiếm sắc bén đến giống như x é rách không gian k h é hở thân kiếm xung quanh khí lưu toàn bộ đều bởi vì nó tồn tại mà v ậ n mẹo phản phất ngay cả tia sáng đều không thể chạy trốn chèn ép sau đó mặt kính lại bắt đầu gợn sóng tầm tầng, phảng phất đắm chìm đấm nước mà tại cái kia như nước gợn trên mặt kính một bóng người chậm rã là tôi chết tư thư hiện thấp ạ i cũng có c ú t k h giọng t n t ư thử tham dò hỏi tôi chết chậm rãi ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái lại không nói gì cái này không phải là bị cái gì bám thân đi lòng bà do dự hỏi cứ thế mà để nén xuống muốn xông tới cho phép quyền xúc động tôi chết chỉ là cười nhạt một tiếng cái k i a cởi cất giấu một loại khó mà suy nghĩ ý vị giơ lên cự kiếm thân kiếm chấn động to lớn cự kiếm lại dễ như t r ở bàn tay địa bị tô chết dơ lên tiếp theo một cái trước mắt lưới kiếm đột nhiên đánh xuống nhắm thẳng vào mặt đất cự kiếm vào tay máy mắt một cỗ khó nói lên lời cảm giác g á p bách của tới cả vùng không gian tựa hồ cũng tại bởi vì không chịu nổi lực lượng lớn như vậy mà run r u dày phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ lên gì tư thư cùng long bá sắc mặt đột biến vô ý thức bày ra phòng ngự tư thái gương đồng mặt tính rách ra mấy đạo dữ tợn khẽ hở màu xám sương mù bọn họ cầm trong tay hình thái khác nhau binh khí chính là tô chết tại trong gương thế giới từng rèn đúc qua đao kiếm truy cái đồ chơi này làm sao nhìn so vừa rồi những cái kia tô chết còn tám môn l o n g b á nuốt n g ụ m nước bọn tư thư n h a o mắt lại khí cơ dẫn dắt bên dưới đen tuyết kiếm phát ra trầm thấp vù vù cẩn thận những vật này sợ rằng khó đối phó ba cái người thủ vệ không chút do dự gào thét hướng ba người đánh tới đao quan g kiếm ảnh truy gió gào thét mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách tô chết lại chỉ là cười nhạt một tiếng cổ tay chuyển một cái cự kiếm ngâm khẽ một tiếng phản phất ngủ say cự thú tỉnh lại sau một khắc cự kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh đến mức mắt thường gần như không cách nào bắt giữ chỉ nghe ba tiếng kêu rên ba cái người thủ vệ giống như vải rách bé con bị đánh bay ngã dầm trên mặt đất hóa thành từng đoàn từng đoàn xương m g ủ xám tiêu tán thật mạnh tư thư con ngươi đột nhiên co lại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tốc độ này lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối tô chết nhận biết long b a càng là trận mắt há hốc mổm miệng há thật to nửa ngày đều không khép lại được tô chết không để ý đến hai người khiếp sợ hắn dơ cao cự kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt kia che kín vết d ạ n gương đồng cự kiếm quang mang đại thịnh một cố mênh mông như biển lực lượng từ trong thân kiếm tuân ra phá quắt khẽ một tiếng cự kiếm đột nhiên đánh xuống không có kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có đinh thai nhức có quanh minh chỉ là vô thanh vô thức gương đồng giống như yếu ớt thủy tinh vỡ vụn tính cả không gian xung quanh cùng một chỗ giống như bị xé nước bức tranh vặt mẹo sụp đổ tư thư cùng long bá chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền phát hiện chính mình lại lần nữa về tới tế đàn chúng ta đi ra long bá hít sâu một hơi tô tuệ âm ngẩng đầu nhìn khôi phục lại bình tĩnh tế đàn lông mày cắp lại tô chết đâu hắn làm sao còn chưa có đi ra long ba còn chưa kịp trả lời liền nghe một đạo trầm thấp vụ vụ đột nhiên vang lên giống như là lực lượng nào đó tại không gian kẽ nước bên trong giấy ruộng cũng trong lúc đó không khí bên trong bao phủ lên một cô băng cùng hỏa đan vào khí tức tô tuệ h âm cấp tốc quay người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vặn vẹo ra gợn sóng không gian tiếp theo một cái trước mắt một vệ cao g ầ y thân ảnh từ ba động bên trong hiện rõ là tô chết i tô tuệ h âm khẽ hô một tiếng trong mắt lóe lên rõ ràng tâm tình rất phức tạp có kinh hỉ cũng có một tia trộn lẫn lấy lo nghĩ thần sắc lo lắng lúc này tô chết chậm rãi bước ra hư không thân hình tuy có một chút run dậy nhưng nhìn như không có chút nào mặt mũi của hắn trắng xám đến gần như trong suốt nhưng một đôi thâm thúy đôi mắt lại chiếu sáng dạng dỡ ta hình như biết ngàn năm trước v u tộc nhân tộc cùng long tộc quan hệ chương năm trăm bốn mươi bảy người chính là ta chương năm trăm bốn mươi bảy người chính là ta tô chết i cất bước đi ra cái kia vặn bẹo gợn sóng không g i a n lúc một trận vô hình uy áp đè ép xuống ta hình như minh bạch tô, tô chết ân cần nói tô chết ngươi không sao chứ ngươi thoạt nhìn thật không tốt tô chết i xua tay ra hiệu chính mình không ngại ánh mắt lại vượt qua tô tuệ âm rơi vào lòng bà trên thân ánh mắt phức tạp khó phân biệt long bá bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng làm gì nhìn ta như vậy trên mặt ta có hoa tôi chết không để ý đến long bá treo trọc mà là chậm rãi nói ra ngàn năm trước vu tộc tính toán không chỉ là nhân tộc cái gì long bá xứng sở tôi chết không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại long bá ngươi có hay không nghĩ tới long tộc tại sao lại gia nhập nhân tộc cùng vu tộc chiến tranh long bá gãi đầu một cái cái này ai biết được dù sao cổ tịch bên trên ghi chép nói là vu tộc chân ngòi nói nhân tộc muốn đồ long l u y ệ a n cướp đoạt long tộc bảo tàng cái gì tôi chết cười lạnh một tiếng đồ long l u y ệ a n cái ư ớ p đoạt b này sao có thể long bá mở to hai mắt nhìn cái này cũng quá tả môn đi bọn họ tình thế nào đến tôi chết i khỏe đảo miệng lộ ra một tia trào phúng bởi vì tất cả những thứ này đều là bọn họ kế hoạch một bộ phận Kế h o ạ vu thần giáng lâm thư i thư hít sâu một hơi người nói là những cái kia trong cổ tịch ghi chép cũng không phải là truyền thuyết tô chết nhẹ gật đầu nơi này cũng không phải cái gì võ thần g i trị mà là vu thần di trị tiếng nói của hắn vừa ra toàn bộ tế đàn bỗng nhiên chấn động kịch liệt mặt đất rách ra vô số khe hở một cỗ khí tự cầm lanh từ sâu trong lòng đất tuân ra không tốt long ba sắc mặt đại biến nơi này muốn sụp cùng lúc đó chính giữa tế đàn cái kia nguyên bản bình tĩnh bậy đá giờ phút này lại tỏa ra quỷ dị quan mang tia sáng càng ngày càng thịnh cuối cùng tạo thành một đạo q u a n trụ bay thẳng vật tiêu cột sáng bên trong một thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên thân ảnh kia cao lớn nguy nga tản ra khiến người hít thở không thông huy áp vu thần thật muốn giáng lâm tô chết tự lẩm bẩm đúng lúc này một đạo hắc ảnh từ tô chết trong cơ thể thoát ra tốc độ nhanh mắt thường gần như không cách nào bắt giữ bóng đen kia chạy thẳng tới trong cột ánh sáng thân ảnh mà đi phát ra một tiếng bén nhọn gà khét đó là vật gì long bá hoảng sợ nói t ô chết sửng sốt u hắn nhìn xem bóng đen kia trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc bóng đen tại trên không bay lượn mà qua giống như gào thét hồng thủy mạnh liệt s u n g kích trong phút chốc nổ tung một cái vô hình ba động lấy cổ sáng làm trung tâm nộn nạo lên đem không khí xung quanh chấn động đến phát ra oong oong chiến m i n h long bá lảo đảo lui lại hai bước hùng hùng hổ, hổ hổ kêu lên thứ quỷ gì đến cùng là giúp chúng ta vẫn là hại chúng ta nhưng mà vu thần hư ảnh chỉ là hơi trao đảo một cái mong như tia sợi thân thể lại càng thêm l ư ơ thực bóng đen kia thì bị bắn ngược đến xa xa ném đi mạnh liệt g tựa hồ bị khó có thể chịu đựng thương tích tô chết đứng tại mặt đất nước ra bên trên con mắt chăm chú khóa chặt bóng đen kia nắm đấm của hắn nắm chặt liền móng tay đâm rách lòng bàn tay cũng không hề hay biết loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc để hắn không khỏi thì thào nói nhỏ ngươi đến cùng là cái gì tô chết không kịp ngâm nghĩ nữa bóng đen ở giữa không trung xoay quanh vài vòng phía sau đột nhiên quay đầu lần thứ hai phóng tới vu thần hư ảnh đủ rồi tô chết hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại đem dối loạn tinh thần lực cấp tốc tập trung một điểm nhưng mà nên đón hắn như là một cỗ thình lình cảm giác bại xích u n g hăng đâm vào tô chết i c ổ họ ngọt n ngọt đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân thể lung lay lại cố chấp cũng không lui lại một bước ngầm đầu nhìn về phía bóng đen mơ hồ tàn tạ đây là bóng đen cho tô chết i cảm giác tô chết i đừng sinh cường tô tuệ h âm tiến lên một bước lo lắng tính toán đỡ lấy tô chết i lại bị một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình ngăn trở tại bên ngoài ngươi như bây giờ căn bản chống đỡ không được bao lâu tô chết i nhắm hai mắt không có người có thể chịu đựng được nhưng ta đến thử trong cột ánh sáng vô thần hư ảnh lúc này lộ ra đặc biệt không kiên nhẫn cùng lúc đó khe hở chỗ sâu lao ra âm lanh khí tức thay đổi đến càng thêm cùng bạo từng đạo đen nhánh đường vân lan tràn đến tế đàn mặt ngoài phức tạp mà quỷ bí tế văn dần dần sáng lên những hình này á n là trật pháp thư thư đột nhiên hô to bọn họ tại gia tốc hắn g á n g lâm người đừng nói nhảm tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chúng ta đây là mắt thấy bị nấu thành canh l o n g ba cái đuôi đ ỗ n g nhiên quăng về phía một khối sắp sập rơi cột đá đ ỗ n g nhiên đem đầy ra tô chết mở mắt ra đem một cái hiện ra ánh sáng nhạt cổ phù hấn tại mặt đất khe hở bên cạnh liên quan hướng bốn phía q u y t tán phong bế một bộ phận khe hở nhưng mà đây chỉ là hạt cắt trong sa mạc vu thần dáng lâm chèn ép lặng yên tàng lớn cái tia cổ phủ bên trên tia sáng rất nhanh thay đổi đến ảm đạm đáng ghét tô t r ế t nghiến răng nghiến lợi cái c h á n đã hiện ra dày đặc c â n xanh hắn quay đầu nhìn hướng tư thư trận văn hạch tâm ở đâu tư thư hai mắt nhanh c h ó n g quét mắt mặt đất tế văn đường vân âm thanh gấp rút trận phát quá phức tạp đi nhưng từ lưu động linh khí đến xem cái tia ba chỗ khả năng làm mấu chốt tiết điểm tô tuệ h âm đỡ tô chết trong mắt tràn đầy lo lắng tô chết tình trạng của ngươi yên tâm tô chết hoạt động một chút ngón tay cứng gác k h o miệng lại liên lụy ra một cái lạnh, mệnh cứng dán đây lại không cho nhiều lời t ô chết nhảy lên một cái lao thẳng về phía gần nhất trận văn tiết điểm tay trái tại trên không phát họa linh khí ngưng tụ thành một đạo giản dị phụ trú hung hăng đánh xuống tay phải cầm trong tay thiết truy cứ như vậy thẳng tắp địa đập xuống t ô chết thiết truy ầm vang điện xuống kèm theo một tiếng đ i ế t hai nhức góc v ù v ù mặt đất đường vân cực điểm và m ẹ o sau đó chỗ thứ nhất tiết điểm ầm vang nổ tung linh q u a n g như tinh hỏa t r t hiện sau đó cấp tốc ra cắt nhưng mà liền tại cái này phá hư nháy mắt một cố cùng bạo phản vệ lực lượng từ lòng đất phun ra ngoài không tốt tư thư sắc mặt đột biến có thể còn chưa kịp nhắc nhở t ô chết liền bị cố lực lượng này cứ thế mà bước chân lảo đảo vài chục bước phía sau mới khó khăn lắm đứng vững trong cổ lăn lộn một ngụm máu tươi gần như bước đến bên miệng cỡ ư n g ép nuốt trở vào toàn thân như rơi thiên quân hai tay như muốn bị xé nước đau đớn lại làm cho khoe miệng của hắn hơi dâng lên chương 548. t r ă n ậ n văn tiết điểm chương 548. t r ă n ậ n văn tiết điểm hữu hiệu t ô chết thấp giọng nói đưa tay l a o đi khoe miệng tràn ra vết máu nhìn lên cái kia vô thần hư ảnh quả nhiên hư ảnh ngưng thực tốc độ tại một sát na kia dừng lại một cái t r ớ c mắt thư, thư căng cứng mặt cái này mới thoáng chầm mấy phần một lát sau h người mặt trận rút, khác khu hai chỗ khu vực Trần văn, khí gấp rút. hai vực ngựa địa văn, gấp p ơ n này là còn lại điểm, nhưng phòng ngựa càng không dùng mạnh. n g giải g là quyết, lại chỉ sức tiết điểm, thêm thể khó ư về sau sẽ quyết, không, người, không có thời gian tôi chết thở hồn hển đánh gãy nói điểm chính liễn tư thư cũng không nhịn được bị người này điên sức lực chấn một cái đ à n h phải cắn răng nói bên phải phía trước tiết điểm sóng linh khí tối cường tám thành trôn cả bẫy bên trái phía sau tiết điểm vị trí xa xôi nhu cầu nhân viên càng nhiều hai bên đồng thời đ ộ n g thủ tốt nhất tôi tuệ âm lập tức tiết lời ta đi bên trái tự ly xa ta am hiểu hơn đi tôi chết gật đầu rút ra một cái khác cái cổ phù đưa cho tô tuệ âm gần như là cường mạnh nhét vào trong tay nàng dùng để phong thân tiết kiệm một chút dùng đường x í n h cường tô tuệ âm n h ữ n môi hai con mắt con thành t r ă n g non ta cũng không giống như một ít người chết sĩ diện cứ việc ngoài miệng nói đến tùy ý lại xít sao nắm lấy viên kia cổ phù khe hở chỗ sâu âm lãnh khí tức càng thêm n ồ n g đậm l o n g bá kêu lên một tiếng đau đớn cái đôi mạnh mẽ hất ra vừa rồi đánh tới loạn thạch quay đầu gầm nhẹ các ngươi cứ việc làm chuyện bên này giao cho ra vậy phiên phức long đại gia tô chiếc khoe miệm kéo ra một vệ cờ nhạt tiếp lấy liền không chút do dự quay người chạy về phía, bên phải phía trước. tô thuệ âm khẽ cắn ngôi khít sâu một hơi bước nhanh hướng về đằng sau phía bên trái phương tiện đến cổ phu bị nàng dán tại ngực điểm này yếu ớt nhiệt độ để nàng thoáng yên tâm tiết điểm phụ cận một đạo nhỏ như sợi tóc linh khí đường vần đột ngột sáng lên sau đó tô thuệ âm không chút do dự địa ngưng tụ linh lực công kích kèm theo một tiếng ngắn mùi bạo m ì n h đường vân xuất hiện nhỏ bé vết rách nhưng mà bên hai của nàng đột nhiên truyền đến tư thư âm thanh cẩn thận phòng ngự cường độ đ ư ra tô thuệ âm lúc này mới phát hiện nơi xa một cái khác tiết điểm t ự hồ lắc lư một cái cứng rắn như sắt linh khí bình chướng đột nhiên ngưng kết lực phản chấn nháy m một hơi gần như xương mắc tại cổ họng ở giữa suýt nữa để nàng đứng không vững t ô c h ế t nàng thấp hô một tiếng gần như tại đồng thời t ô c h ế t thân ảnh như một đạo mũi tên vọt tới cái cuối cùng tiết điểm hắn cắn răng hung hăng xông phá linh khí bình t r ư ớ n g huy động tiết h truy nện xuống một cái trước mắt một tiếng gào chầm chầm đ ố n g nhiên đâm rách mà nghĩ n bóng đen cuốn theo lực lượng mánh liệt lướt qua không khí trực tiếp nào h về phía t ô c h ế t bóng đen tốc độ nhanh đến kinh người gần như chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh t ô c h ế t phản ứng cũng không chậm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người tránh đi một cách trí mạng nhưng mà cánh tay trái vẫn là bị hung hăng đánh、chúng. s ư ơ n g cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe kết rồi một tiếng kèm theo đau đớn kịch liệt t ô chết kêu lên một tiếng đau đớn cả người bị một cỗ cự lực l ậ t t u n g tại trên mặt đất lộn vài vòng mới khó khăn lắm ổn định thân hình bùi đất tung bay bên trong bóng đen bộ mặt thật dần dần hiện lộ ra cái kia vậy mà là một tấm cùng t ô chết mặt giống nhau như lúc trừ t ô chết bản nhân bên ngoài tư thư t ô t t ệ i âm thậm chí liền nơi xa đang cùng hòn đá chiến đấu long bá đều chừng lớn hai mắt phản phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì tư thư miệng hả thành hình chữ ho nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình cái này cái này sao có thể t ô t h u ệ âm càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ trong tay cổ phụ trượt xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh nàng tự lẩm bẩm hai cái tôi chiết liền luôn luôn trầm bồn long bá cũng không nhịn được văn tục tiểu tử này sẽ còn phân thân thuật chỉ có tôi chết một người biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ hắn chầm dãi đứng lên dùng tay phải nắm chặt thụ thương cánh tay trái khoe miệng kéo ra một v ệ n cười lạnh quả nhiên ngươi quả nhiên không chỉ là h u y ễ n cảnh bên trong một vai đối diện tôi c i ế t đồng giặc cười nụ cười kêu tràn đầy mỉa mai cùng khiêu khích ta là ngươi à ngươi thế nào lại là hư hào đây này hắn hoạt động một chút cổ tay phát ra ken tôi i ế n vang. g c chết tái h diễn hai cái này từ cảm thấy có chút quấn miệng không sai đối diện tôi chết nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một cái xâm bạch rằng ngươi khát vọng lực lượng khát vọng khống chế tất cả khát vọng thoát khỏi cái này chết tiệt vận mệnh không phải sao hắn dừng một chút mà ta chính là ngươi vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn cái k i a m ộ t mặt nói bậy nói bạn tô chết thô bạo đ i ệ u đánh gây đối diện tô chết ta làm tất cả cũng là vì bảo vệ người bên cạnh bảo vệ thay đổi đối diện tô chết cười to lên đừng lừa mình dối người ngươi chỉ là tại thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi ngươi hưởng thụ lấy lực lượng mang tới khoái cảm hưởng thụ lấy khống chế tất cả thư vị ngươi cái gọi là bảo vệ chỉ là ngươi vì che giấu chính mình d ã tâm mực cớ tô chết cười lạnh phục chế tô chết cũng không có nóng lòng tiến công mà là khoanh tay dùng một loại trêu tức ngự khí nói ra thế nào sợ ngươi liền nhìn thẳng vào chân chính chính mình cũng làm không được còn vọng tưởng bảo vệ người khác thật sự là b u ồ n c ư ờ i tô chiết không để ý đến khiêu khích của hắn hắn biết người này mục đích đúng là nhiễu loạn tinh thần của hắn phía trước ngắn ngủi giao phong để hắn đối phục chế tô chiết lực lượng có hiểu rõ nhất định người này có khả năng hoàn toàn phục chế chiêu thức của hắn đồng thời sẽ tại thời khắc mấu chốt gia nhập biến chiêu phục chế tô chiết động tốc độ nhanh đến giống như quỷ mị một quyển trực kích tô chiết mặt tô chiết nghĩa người hệ lên trở tay một trưởng bù về phía đối phương cái cổ phục chế tô chiết không trốn không né cứ thế mà đón lấy một trường này đồng thời một chân quét về phía tô chiết hạ bản hai người ngươi tới ta đi quyền cước tương giao mỗi một lần va chạm đều kích thích từng trận song khí tô chiết phát hiện phục chế tô chiết công kích càng ngày càng tinh chuẩn thậm chí bắt đầu dự phán hắn động tác tư thư gấp xoay quanh thỉnh thoảng nhắc nhở tô chiết ngươi đến nhanh lên tìm tới cái này linh cảnh lỗ thủng cái đồ chơi này rất t à môn long ba tới gần chiến đấu khu vực tùy thời chuẩn bị can thiệp phục chế tô chiết đột nhiên ngừng lại xung quanh cơ thể hắc khí quần quận ngưng tụ thành một đoàn năng lượng màu đen bóng đi chết đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem năng lượng cầu hung hăng đập về phía tô、chết. tô chết thầm nghĩ không tốt lần này nếu là chịu thực không chết cũng phải lột da chờ đúng thời cơ đ ỗ n g nhiên đem thiết truy trong tay ném ra b ư ớ c bách phục chế tô chết né tránh l i ê n tại đối phương sơ hở hiện lộ một máy mắt tô chết mượn lực vọt lên một chân đạp ở một khối nô da nham thạch bên trên thân thể nhảy lên thật cao cùng lúc đó tô tuệ h âm ngạc nhiên kêu lên tìm tới phân thân sẽ chỉ cường hóa n g ư ờ i tâm tình tiêu cực tìm tới hạch tâm cộng minh điểm liền có thể dính hợp ý nhận thức cắt đứt tô chết nghe đến tô tuệ âm lời nói trong lòng vui mừng nhưng hắn đồng thời cũng ý thức được muốn tìm tới cái gọi là hạch tâm cộng minh điểm nói nghe thì dễ phục chế tô chết i cũng sẽ không ngoan ngoãn địa đứng ở nơi đó chờ hắn l i ê n tại tô chết i rơi xuống đất một m n y mắt phục chế tô chết i thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền hung hăng đập về phía lồng ngực của hắn phanh một tiếng v a n g trầm chương năm t r ă n mươi vu thần hình thái chương 549, vu thần hình thái tô chết i bị đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra ngoài phục chế tô chết i cười gắn hướng đi hắn từ bỏ đi ngươi không có khả năng chiến thắng ta ta chính là ngươi ngươi sâu trong nội tâm hắc á m nhất một mặt tô chết dãy r u i lấy muốn đứng lên nhưng phục chế tô chiết một chân dâm tại lồng ngực của hắn để hắn không thể động đậy hắn cúi đầu châm chọc nhìn xem tô chiết ngươi cho rằng ngươi là cái gì anh hùng ngươi chẳng qua là một tên hèn nhát một cái ngụy quân tử tô chiết nhìn xem phục chế tô chiết tấm kia cùng mình mặt giống nhau như lúc trong lòng không biết suy nghĩ cái gì đúng lúc này tô chiết trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh đó là hắn khi còn bé mẫu thân ôn nhu địa vớt ve đầu của hắn nhẹ nói tiểu chiết có người sống trên đời vì ăn uống ngủ nghỉ có người vì một hơi một cái trong lồng ngực vĩnh tồn chính khí hắn đông nhiên ngần đầu ngươi sai tô chết cắn răng nghiến lợi nói nói ngươi không phải ta ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành ta hắn đột nhiên bắt lấy phục chế tô chết mắt cá chân dùng sức lắp một cái phục chế tô chết hét thảm một tiếng thân thể mất đi cân bằng k é ngã trên đất tô chết thừa cơ xoay người mà lên cưới tại phục chế tô chết trên thân một quyền lại một quyền địa đập về phía mặt của hắn phục chế tô chết đột nhiên cười tiếng cười trưng dương ngươi minh bạch ngươi minh bạch màu đen k h i tử phục chế tô chết trong thân thể lan tràn ra cuốn hàn y tại trên không lung tung l a lộn chuyện gì xảy ra thư thư trừng to mắt thứ này thứ này không phải bình thường ý thức phân liệt thân thể tô chết vừa mới chuẩn bị thở một cái đột nhiên cảm thấy phía sau ý lạnh n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia b ư ớ c lên khói đen lại ở giữa không t r ú n g tự mình tụ lại dần dần tạo thành một loại mơ hồ mà cổ quá hình dạng giống người lại giống thú vật tứ chi và mẹo đầu có chút méo phảng phất tại nhìn chăm chú mọi người lại phảng phất căn bản không có con mắt loại kia tồn tại vẹn vẹn phiêu phụ tại nơi đó liền cho mọi người tại đây một loại đáy lòng run dày cảm giác lôi ra hai h u n h đệ không tự chủ được thối lui mấy bước trên mặt huyết sắc lui tận lôi chấn cẳng là bờ môi run dày nửa ngày mới n g ẹ n ra một câu cái này. đây rốt cuộc là cái thứ gì tô chết sắc mặt trắng bệnh trong đầu vô số hình ảnh trung điệp giao thoa lại chấp va không ra một đáp án nhưng chỉ có một cái khả năng tính xoay quanh tại ý thức của hắn chỗ sâu để phía sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nếu như ta không có đoán sai tô chết âm thanh thậm chí đều thay đổi đến khẳng hạn vật này hẳn là vô thần vô thần lôi đại trường to mắt âm thanh một cao còn tám nói đùa cái gì vô thần không phải là cái truyền thuyết sao loại đồ vật này làm sao có thể tồn tại tô chết nói có lẽ là vô thần lưu lại ý thức mạnh vỡ h ắ n nhìn hướng bên cạnh lôi gia huynh đệ lại phát hiện sắc mặt hai người ảm đạm ánh mắt lập lòe lôi đ ạ i lôi trong các người biết chút ít cái gì tô chết bén nhạy phát giác được bọn họ k h á c t h ư ờ n g lôi đ ạ i ấp ú n g ánh mắt lơ lửng không cố định cuối cùng vẫn là lôi trong nhịn không được đ ố n g nhiên vô đ u ổ i quắp m ạ i m ạ i không thèm đếm sỉa từ trong ngực lấy ra một khối lóe da tia sáng kỳ dị mảnh kim loại đây là thiên cơ thuẫn hoạch tâm bộ kiện tô chết xứng sở thiên cơ thuẫn đây không phải là lôi chạch thiên công bảo vật gia truyền sao lôi trong chỉ vào máy vỡ ngữ khí trầm trọng kỳ thật chúng ta lôi chạch thiên công cũng không phải là bình thường công tượng thế ra mà là trông coi trận người về sau trông coi trận người tô chết i chấn động trong lòng chẳng lẽ cái này cái gọi là trận pháp chính là dùng để phong ấn vu thần lôi lại tiếp lời gốc dạ giải thích nói tổ huấn ghi chép mỗi giáp năm chúng ta đều cần tiến vào tiên vân bí cảnh gia cố phong ấn vu thần trận pháp nhưng lần này bí cảnh trước thời hạn mở ra chúng ta còn chưa kịp gia cố trận pháp liền vung l ỏ n g đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tràng tiếng xé gió ngay sau đó mấy thân ảnh rơi vào dọc theo quảng trường khi tức cường đại tràn ngập ra chuyện gì xảy ra động tĩnh lớn như vậy phía trước thế nhưng là phụ thành chủ các vị lã hữu nơi đây là chuyện gì xảy ra vật này là vật gì người tới chính là thiên kiếm tông quỷ môn thanh tiêu cửa tiến vào tiên vân bí cảnh đội ngũ dẫn đầu theo thứ tự là tông sư sơ kỳ kiếm vô sóng tông sư trung kỳ yêu quái cùng với đồng dạng là tông sư trung kỳ xanh lan ba người ánh mắt đảo qua quảng trường trung ương đoàn kia vặn b è o khói đen đều là s ư ơ sở kiếm vô sóng trước tiên mở miệng yêu quái toàn thân áo đen sắc mặt tâm trầm một đôi hẹp dài con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khói đen cố khí tức này ta ác đến cực điểm tuyệt vật không tầm thường xanh lan một thân áo xanh cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt ngh không phải là tôi r o n truyền thần. g thuyết. Vũ l đại chết ư ờ i k ổ g đầu, a nhìn l trước mắt cái này dương cung b ạ n kiếm cục diện âm thầm tiêu khổ hắn vốn chỉ muốn lặng yên tìm kiếm hạch tâm cộng minh điểm thoát khỏi phục chế thân thể dây dưa không nghĩ tới vậy mà lại quấn vào chuyện như vậy bên trong làm sao bây giờ tôi chết nhìn hướng mọi người yêu quái cười lạnh một tiếng còn có thể làm sao đương nhiên là trước diện cái đồ chơi này nói xong thân hình hắn loay lên hóa thành một đạo hát ảnh lao thẳng về phía đoàn hát vụ kia yêu quái huynh không thể lỗ mãng kiếm vô song kinh hô một tiếng nhưng đã không kịp ngăn cản yêu quái bàn tay hóa thành lợi chảo hung hăng c h ụ t vào khói đen nhưng mà liền tại hắn lợi chảo sắp chạm đến khói đen n á y mắt một cô cường đại lực phản chấn đem hắn đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra ngoài cái này yêu quái sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy vẻ kinh h mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm đoàn h á c vụ kia đột nhiên kịch liệt quay c u n g lên phát ra trận trận trói hai tiếng rít ngay sau đó khói đen bên trong đưa ra một cái to lớn màu đen móng vớt hướng về tô chết t r ụ c tới cẩn thận xanh lan khép kêu một tiếng thân hình loại lên ngăn tại tô chết trước mặt trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thanh quang chém về phía cái kia màu đen tự trào xanh lan xuất thủ tương trợ không vì cái gì khác chỉ là không nghĩ tại tình huống không rõ thời điểm mất đi một cái mũi nhọn chiến l ự c keng một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên xanh lan bị đẩy lui mấy bước sắc mặt tái n h u t gan bàn tay mơ hồ đau ngầm, ngầm. cái kia màu đen cự trào thế đi không giảm tiếp tục hướng về tô chết c h ộ m tới t r ư ơ n g năm trăm năm mươi vu thần phân hồn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi vu thần phân hồn khói đen lăn lộn đến càng thêm m á n h liệt tô chết vô ý thức lui về phía sau một bước tại trong cảm nhận của hắn có đồ vật gì chính ngưng tụ cái kia trong hắc vụ tại dựng dục một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại quả nhiên khói đen dần dần ngưng tụ thành một bộ mơ hồ người hình cái kia không giống nhân loại hình thể khôi ngô cao lớn khuôn mặt lại một mảnh hỗn độn chỉ có hai điểm đỏ tươi chỉ riêng tại viên mắt bên trong ảm đạm không rõ kèm theo sự xuất hiện của nó một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức tạ ác đập vào mặt nó thành hình lôi thanh nhịn không được kinh hô tô chết chỉ cảm thấy trong đầu giống như là bị một thanh đại truy hung hăng đánh một cái trong lồng ngực khí huế y t quần quận kém chút không có đứng vững góc chân lúc này ở cái này người dưới ảnh hưởng trên quảng trường đếm không hết cấp thấp tu sĩ thống khổ che lại đầu có người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai mắt mất cháy xém trong miệng cầm giảm lại nhải không biết đang chửi mắng chút loại nào lời nói điên cuồng tinh thần ô nhiễm kiếm vô song sắc mặt đột biến gần hết nói tất cả thất phẩm đệ tử lập tức lùi ra còn trường nhưng mà những cái k i a đã nhận đến ăn mòn cấp thấp tu sĩ lại hoàn toàn nghe không vô chỉ lệnh chẳng những không có rút lui ngược lại điên cuồng mà hướng đồng bạn phát động công kích ngắn ngủi một lát trên quảng trường một đoàn hỗn loạn chết tiệt thứ này tinh thần lực mạnh bao nhiêu yêu quái mắng một câu đưa tay hung hang hung ra một tấm màu đen phụ lục phụ lục hóa thành một đạo âm l ã n h lồng ánh sáng đem cả người hắn bao lại k i ế m vô s o n g thanh lan tiên tử chúng ta nếu không kết trận tràng diện này sẽ mất k h ô n g chế thanh lan khỏe môi niết lên một vệt máu vừa rồi toàn lực đón đỡ màu đen cự trảo một kích, nhiên cũng để cho nàng nhận sự đả kích không nhỏ tốt chúng ta kết trận ba người chưa từng thương lượng lại động tác nhất trí đồng thời giơ tay lên bên trong pháp khí diễn phần mình hướng bầu trời vung ra một đạo quan g mang kiếm vô song trường kiếm hóa thành một đạo trói mắt kế quang yêu quái hắt trào thả ra một vòng lạnh lẽo quỷ khí mà thanh lan tiên tử thì đem kiếm của nàng vung dẫn ra một đạo tựa như thiên hà thanh quang ba cỗ lực lượng giữa không trung đan vào tạo thành một tòa hình tam giác pháp trận phòng ngự thiên kiếm quỷ môn thanh tiêu kết hợp t r ậ t pháp đủ để ngăn lại thời gian ngắn tinh thần ăn mòn yêu quái cưỡng chế kinh hoàng nhìn chằm chằm khói đen n ư n g tụ thành thực thể n h a răng cười nói bất quá thứ quỷ này chưa h ẳ n liền không có sơ hở nhưng mà vừa dứ người hình đ ố n g nhiên ngửa về đằng sau tóc ra một tiếng k h à n r i ọ n g rít lên chấn động đến đại địa cũng hơi rung động liền ba đại môn phái trung giai tu sĩ cũng riêng phần mình che lại ngực mặt lộ vẻ thống khổ mà tại cái này thê lương sóng âm chen ép phía dưới liền ba người mới vừa vặn liên thủ bày ra pháp trận phòng ngự mặt ngoài vậy mà cũng nổi lên một trận c h ẳ n g lành ba động phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn khói đen hình thể hai điểm đỏ tươi tia sáng dần dần ngưng tụ thành ánh mắt xâm lãnh nhắm ngay pháp trận phòng ngự phía sau tô chít đỏ tươi ánh mắt khóa chặt tô chết khói đen hình người phát ra r í lên một tiếng p h á p trận phòng ngự run r à y kịch liệt mắt thấy là phải sụp đổ đúng lúc này lôi thanh bỗng nhiên tiến về phía trước một bước trong tay giơ cao một khối lóe ra tia sáng kỳ dị m ả n h vỡ q u á t to n g h i ệ t trướng còn nhận ra vật này m ả n h vỡ tỏa ra h à o quan g trói sáng khói đen hình người động tác rõ ràng trì trệ đỏ tươi ánh mắt bên trong vậy mà toát ra một tia h o à n g hốt thiên cơ thuẫn yêu quái lên tiếng kinh hô hắn nhận ra khối kia m ả n h vỡ lai lịch trong truyền thuyết thượng cổ thần khí thiên cơ thuẫn mạnh vỡ ngươi làm sao sẽ có thứ này lôi thanh không để ý đến yêu quái nghi vấn gác gao nhìn chằm chằm khói đen hình người trầm giọng nói cái này thi bây giờ ta đã tìm về một khối m ả n h vỡ ngươi như lại không t ố i lui đợi ta tập hợp đủ ba khối m ả n h vỡ liền để ngươi lại vào luân hồi khói đen hình người tại tia sáng chiếu xuống thân hình bắt đầu v ặ n mẹo t ô chết nhìn xem một màn này trong lòng nghi hoặc càng lớn biến cố bất thình lình để hắn có chút không nghĩ ra thiên cơ thuẫn phong ấn cái này khói đen hình người đến tột cùng là lai lịch gì lôi thanh ngươi nói ba khối m ả n h vỡ mặt khác hai khối ở đâu kiếm vô song cố nén trên tinh thần sung kích mở miệng hỏi lôi thanh hít sâu một hơi ánh mắt đảo qua mọi người trầm giọng nói mặt khác hai khối mạnh vỡ liền tại cái này bị cảnh c h ố sâu chỉ có tập hợp đủ ba khối m ả n h vỡ mới có thể khởi động lại phong ấn đem cái này nhiệt trướng triệt để tiêu diệt hắn lời nói giống như kinh lôi tại mọi người bên t a i nổ vang khói đen hình người tựa hồ minh bạch lôi thanh ý đồ nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào khét đ ỗ n g nhiên huy động c ự trào hướng về lôi thanh bắt đi tự tìm cái chết thanh lan khét đêu một tiếng thân hình nói lên lại lần nữa ngăn tại lôi thanh trước mặt trường k i ế m trong tay hóa thành một đạo thanh quang đón nhận màu đen c ự trào keng lại là một tiếng, tiếng sắt thép va chạm thanh lan lại lần nữa bị đẩy lui vết máu ở k h e miệng càng nhiều cái này nhiệt t r ư ớ lực lượng tại tăng cường yêu quái sắc mặt khó coi chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới mặt khác hai khối m ả n h vỡ đúng lúc này đầy trời khói đen đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động nó muốn trốn tô c h ế t lúc này lên tiếng nhắc nhở quả nhiên khói đen hình người tạ i nắn g ngủi rẫy rủa về sau vậy m à hóa thành một đoàn khói đen hướng về bí cảnh chỗ sâu chạy thục mạng còn không đợi khói đen hình người có hành động trên quảng trường đến không hết ánh sáng lưu t r u y ề n cuối cùng tạo thành một cái hơi mở lồng ánh sáng đem khói đen hình người cho ngăn lại một ngàn năm d ò n dã một ngàn năm các ngươi vẫn không ngông tha ta các người rốt cuộc muốn phong ấn ta bao lâu khói đen hình người bên trong một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra truyền vào trong thai của mọi người khói đen hình người gào thét tại hơi mở lồng ánh sáng gò bó bên dưới kịch liệt d â y r u ộ n nhưng thủy chung không cách nào đ ộ t phá lồng ánh sáng lập l o ạ p h u văn một cố cường đại giam cầm lực lượng tiêu tán mà ra cuối cùng khói đen hình người không cam lòng phát ra một tiếng kêu trên hoàn toàn tán loạn biến mất không còn tam tích trên quảng trường h i ế n tĩnh như chết mọi người vẫn như c ũ duy trì để phòng tư thái tô chết chậm rãi thở ra một hơi căn cứng thần kinh cuối cùng trầm tính lại nhưng mà đúng vào lúc này hắn cảm thấy cánh tay trái một trận nóng rực phán phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. vô ý thức cuốn lên ống tay áo lại thấy được trên cánh tay trái bất ngờ hiện ra một chuỗi q u ỷ dị màu đen chú văn như vật sống tại dưới làn da nhúc ních h tỏa ra nhàn nhạt hát sắc quang mang đau đớn kịch liệt nháy mắt lan khắp toàn thân t ô chết kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại mấy bước suýt nữa ngã sắp xuống tại t ô chết quan đ i ể m bên dưới trước mắt thế giới bắt đầu v ạ n đẹo vô số hình ảnh vỡ nát giống như đèn kéo q u n n h i ệ n lên hắn nhìn thấy lôi thanh cầm trong tay thiên cơ thuẫn m ả n h vỡ cùng khói đen hình người kịch chiến tình、cảnh. nhìn thấy thanh lan thân tôi chết ộ trong nhiên tỉnh. ảnh lòng giật mình lập tức hiểu được trên cánh tay trái chú văn vậy mà giao cho hắn dự báo tương lai năng lực tôi chết trong đầu suy nghĩ bay tán loạn chất cố nén thân thể khó chịu đem ống tay háo công ra trong lòng hắn rõ ràng năng lực này quá mức quỷ dị nếu là bị ba đại môn phái người biết sợ rằng sẽ đưa tới phiền thoái không cần thiết t ô chết ngươi không sao chứ kiếm vô song chú ý tới t ô chết khát thưởng hỏi không có việc gì chỉ là vừa mới tiêu hao quá lớn có chút thoát lực t ô chết miễn cưỡng cố n ặ n ra v ẻ tươi cười cái này nghiệt chướng mặc dù chạy trốn nhưng chúng ta cũng biết n h ư ợ c điểm của nó lôi thanh trầm giọng nói chỉ cần tìm được mặt khác hai khối thiên cơ thuẫn mạnh vỡ liền có thể đem triệt để phong ấn mặt khác hai khối mạnh vỡ thật liền tại cái này bí cảnh c h ố sâu yêu q á i hỏi trong mắt lõe lên một tia tham lam thiên cơ thuẫn cơ mọi ả bảo mảnh n cũng hiên Không thanh căn phân Minh cùng, phần thiên phong. Minh phần thiên phong. h cho chỉ khối, tịch ghi chép, khác hai khối vỡ, vật vỡ có. cứ cổ Quốc, Quốc, dù là là Lôi một mặt m gật gật biệt sai. đầu, dấu U ở người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi hai địa phương này đều là b í cảnh bên trong nổi danh hiểm địa nguy cơ trùng trùng cho dù là chân chính đại tông sư tới nơi đây cũng không dám tùy tiện tiến b ả o xem ra lần này b í cảnh c h u y ế n đi so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn kiếm vô song trầm giọng nói cậu phú quý trong nguy hiểm yêu quái liếm môi một cái chỉ cần có thể được đến thiên cơ thuấn mạnh vỡ điểm này nguy hiểm tính là gì tôi c h ế t yên lặng nghe lấy mọi người đối thoại nhưng trong lòng âm thầm tính toán mọi người chính thương nghị làm sao tiến về u minh cốc cùng phần tiên h phong dưới chân đại địa đột nhiên t r u y ề n đến một trận kịch liệt rung động tế đàn xung quanh cột đá kịch liệt lay động phát ra rợn người tiếng ma sát chuyện gì xảy ra yêu quái kinh hô một tiếng tại cái này cố minh mông khí tức phía dưới suýt nữa thân hình bất ổn từ g i a không trung rơi xuống những người khác cũng nhộn nhịp ổn định thân hình nhìn một phía tôi c h ế t cao mày trên cánh tay trái màu đen chú văn lại lần nữa mơ hồ phát nhiệt chấn đây ộ là địa cung nhập c h ẩ u kiếm vô song nhìn phía dưới sâu không thấy đáy l ậ u khẩu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc xem ra cái này vô thần còn không chết còn tại vùng vây dãy chết thanh lan sắc mặt nghiêm túc nói quản hắn chết hay không thấu đã có đường vậy liền bảo xem yêu q u á i trong mắt lóe ra tham lam tia sáng nói không chừng bên trong cất dấu bảo b ố i gì chỗ cửa hang gió lạnh từng trận chỉ là thoáng cảm thụ một chút liền để người nguyên thần đều tại l ù i bước trong lúc nhất thời lại không người dám dẫn đầu tiến vào sau một lúc lâu kiếm vô song phá vỡ trầm mặc các vị địa cung này tình huống không rõ chúng ta không bằng chia ra hành động hiệu suất càng cao vạn nhất gặp phải nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nói xong h ắ n từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối thông tin ngọc giản phân phát cho mọi người kiếm h u n h nói có lý tôi c h ế t gật gật đầu tiếp nhận ngọc giản hắn núi địa cung này nhập khẩu có loại không h i ể u cảm giác bài xích trên cánh tay trái chú văn cũng nhảy lên đến càng thêm kịch liệt mọi người bàn bạc xong xuôi liền riêng phần mình lưu lại thông tin n g ọ c giản chia ra bốn đường tô chết dẫn theo tiểu đội chín người dọc theo ngoài cùng bên trái nhất thông đạo đi về phía trước trong thông đạo đen kịt một m à u đưa tay không thấy được năm ngón bất quá may mắn bọn họ đoàn người này đều không phải người yếu gì cho dù nơi này không có cái gì tia sáng đem linh khí ngưng tụ tại trên mắt thoạt nhìn vẫn là cùng ban ngày không hề khác gì nhau theo tô chết bọn họ càng đi vào bên trong tia sáng càng ngày càng trói mắt Chờ đi đến ạ i khái thời i g một, một chỗ châu ngã ba lôi thanh bỗng nhiên dừng lại nghiêng hai lắng nghe một lát sau hắn chậm rãi nói, nói ta có thể cảm nhận được cái tiêu mảnh thiên cơ tuấn mạnh vỡ hình như liền tại phụ cận lời vừa nói ra trong đội ngũ lập tức sôi trào、thật. tư thư ánh mắt sáng lên nếu quả thật nếu như mà có lần này có thể phát tải tôi chết không có đáp lời nhưng nội tâm lại cấp tốc linh hoạt lên vũ thần võ thần c h ấ n áp cùng phản vệ tất cả những thứ này tựa hồ t r o n g c õ i u minh có một ít liên hệ mà bọn họ mà lại trước ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xâm nhập trong đó trở thành cảnh này mấu chốt cầu phú quý trong nguy hiểm luôn không khả năng để người bạch bạch kiếm tiện nghi sau lưng long bá nhẹ nhẹ cười cười lôi thanh đứng tại trong đội ngụ ương căn bản không để ý bọn họ nói cái gì chỉ là một lòng một dạ đang suy nghĩ ngay ở phía trước không xa ta có thể cảm giác được thiên cơ thuẫn mảnh vỡ khí tức rất mạnh có thể không phải bình thường tưởng long ba phất tay xua tán đi một sợi lạng yên tới gần cỡ nhỏ hồ linh vừa rồi loại này đồ chơi đã tới ba đợt chúng ta sợ là chạy đại lễ vật đi đúng không tô chích không có nói tiếp từ đầu đến cuối đi tại phía trước nhất từ vừa rồi bắt đầu cánh tay trái của hắn mơ hồ đau ngầm ngầm cái k i a chú văn giống như có đồ vật gì tại hô ứng từng đợt nhảy lên đây là vô thần ở trên người hắn lưu lại c h ú ấn chẳng qua trước mắt đến xem còn chưa phát hiện đối hắn có cái gì tổn hại dứt khoát tô chích cũng liền trước mặt kệ nơi này mặc dù nhìn không hề khác gì nhau bất quá ta luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía thư, thư cảnh giác địa nhìn xung quanh trong tay cầm tôi chết một càng càng n mộ sờ lên cánh theo t h tay trái quay đầu nhìn hướng lôi thanh nói chứ không nên gốc theo ta nói trận hình di động vô luận như thế nào không thể bước sai một bước ai ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt thật có phiền thoái lớn đến ngươi trận kia loại hình đỉnh cái d á m dùng l o n g b á bưu môi nhưng vẫn theo sát phía sau ngữ khí của hắn mặc dù mang hơi không kiên nhẫn lại đem linh khí bao trùm toàn thân hiển nhiên hắn tình trạng giờ phút này cũng căng cứng đến thực hạn chỉ có thể thông qua nói một chút nói chuyện không đâu lời nói đến hóa giải một chút khẩn trương trong lòng một đoàn người hơi có vẻ cẩn thận vòng qua một chỗ rơi vào sụp đổ khu vực trước mắt quả nhiên sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện một cái khác đầu tương đối rộng thông đạo nhưng mà còn chưa chờ bọn họ bước vào đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển đến một trận kéo kẹo kẹo kẹo chói hai tiếng động phía trên thư, thư t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai cơ quan thú t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai cơ quan thú nháy mắt một đạo sắt thép đúc thành quái vật bất ngờ từ chỗ cao r ứ t xuống tương tự con giết toàn thân đen nhánh mỗi một cái mấu chốt đều khảm đầy l ạ n h lạnh răng cưa mỗi khi chỗ then chốt của nó con đều sẽ ma sát khoe khoang tài giỏi gai sắt hai kim loại tiếng ổ n là cơ quan thú lôi thanh sắt mặt đại biến vội vàng lấy ra quang thuẫn ngăn tại mọi người trước người mà cái tia sắt thép con giết phảng phất có được linh tính dễ như t r ở bàn tay điện né qua tầm thuẫn đột nhiên nào về phía trong đội ngũ yếu nhất văn nhân ảnh hừ t ô chết hư lạnh một tiếng thân ảnh nháy mắt thoáng hiện đến ph trong tay thiết truy không giảng đạo lý địa n g n r a linh khí hội tụ thành như gió lốc xung kích đập ầm ầm lên máy bay quán thú vật phần bụng cái kia con giết cự thú bị chấn động đến bay ngược mấy trượng lại lông tóc không thương vừa đến ngọn nguồn tựa như giành lấy cuộc sống mới nặng mới leo lên mà đến thật phiền phức long ba cắn chặt hàm răng một trưởng vô r a long hành lực lượng tại hắn gan bàn tay nháy mắt bộc phát kinh khí tiêu tán cái kia quái vật không những hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí khớp xương toàn thân c h ố đều tỏa ra một tầng hào quan màu lam tô tuệ âm đứng ở phía sau bỗng một cỗ tiếng đàn du dương từ nàng lòng bàn tay quyết tán mà ra thanh âm kiết như băng suối nhỏ xuống mới đầu mát mẹ chuyển chuyển nhưng dần dần chuyển hướng cao trói thai trong m ô n g lung phảng phất có thể thấy được vô số trường đao chém về phía cơ quan thú s ắ c bén âm lưới đao cắt chém tại s ắ t thép con rết giáp sắc bên trên bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh tô tuệ âm tiếng đàn càng cao vút âm lưới đao cũng càng thêm dày đặc t h ư a n h ư mưa to gió lớn chút xuống cái kia con rết cơ quan thú động tác rõ ràng trễ chậm lại trên thân hiện đầy tinh mịn với cắt cái đồ chơi này ra thật dày long bá nhịn không được nhổ nước bọn một câu hắn trà sát tay kích động để cho ta tới thử xem tôi chết lại đưa tay ngăn cản hắn chờ một chút nó giáp s á t quá cứng man lực vô dụng thư thư tô tuệ âm tìm nhược điểm của nó minh bạch thư thư lên tiếng hát tuyết trong tay hắn lóe ra hạ à quang tô tuệ âm thì duy trì tiếng đàn áp chế d â m dạp chẳng c h ị tiếng đàn chút xuống thứ này cấu tạo tinh vi đến đáng sợ tô tuệ âm cao mày ánh mắt rơi vào cơ quan thú phần bụng mấy chỗ nhỏ x í u khe hở bên trên lúc này vung lên thiết truy đối với cơ quan thú chỗ khớp nối đập mạnh mấy lần đông đông đông tiếng vang quanh quần ở trong đường hầm lại không thể tại cái kia cứng rắn kim loại bên trên lưu lại mảy may vết tích cái đồ chơi này bên trong khẳng định có gì đó c ổ q u á i t ô chết thấp giọng nói nói hắn chú ý tới mỗi lần đánh cơ quan thú hành động đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ đúng lúc này đội ngũ phía sau chuyển đến một tiếng kinh hô À, mọi người nhìn lại chỉ thấy văn nhân ảnh ngồi sập xuống đất bên cạnh một cái sụp đổ cột đá chậm rãi như g i ê đ ổ cẩn thận t ô chết hô to nhưng mà đã không kịp cột đá ầm vang sụp đổ nện trên mặt đất kích thích một trận bụi đất địa cung cũng theo đó chấn động kịch liệt tình huống như thế nào lòng bá kinh hô hình như xúc động cái gì cơ quan Thanh sắc, trong, lại, là... bá, lôi t h a n biến vàng h vội sắc, tư n lên g u tuệ n âm tiềm hộ ta o n g cái tôi t chết hết i lớn một tiếng thân hình mánh liệt bắn mà ra long bá cùng lôi thanh lập tức nó. âm hiệu long bá hai bàn tay đều xuất hiện hình dòng tình khí hóa thành hai cái gào thét tự long đem cơ quan thú gắt gao áp chế ở trên mặt đất lôi thanh lôi đ ạ i hai huynh đệ thì không ngừng mà dùng hết thuẫn phủ kín cơ quan thú hành động uy tích cho tô chết sáng tạo công kích cơ hội tô chết nắm lấy thời cơ nhảy lên thật cao trong tay thiết truy tập hợp toàn thân linh lực hung hăng đập về phía cái kia điểm sáng màu đỏ vê anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ địa cung đều phảng phất run dày run một cái hồng quang bạo liệt cơ quan thú phát ra một tiếng thê lương hí thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất triệt để tê liệt ngã xuống đất về sau một đạo điểm xanh cứ như vậy đột ngột tại cơ quan thú trên thân điểm sáng cảm thụ được cố khí t ứ này lôi lại cả người nhất thời thay đổi đến kích động lên đây là thiên cơ thuẫn mảnh vỡ khí tức lôi đại hưng phấn địa nào h về phía cơ quan thú ngã xuống thân hình khổng lồ đi tới lóe ra làm quang nơi trọng yếu thiên cơ thuẫn mảnh vỡ đưa bàn tay bao trùm tại làm quang bên trên về sau cảm giác được thiên cơ thuẫn mảnh vỡ khí tức sau một lát lôi đại nết miệng cười một tiếng đem cái kia mảnh làm quang hoàn chỉnh đ ị a từ cơ quan thú bên trong lôi đi ra hào quang trói sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cung mọi người không thể không đưa tay che chắn con mắt này đây là khối thứ hai mảnh vỡ đi long bá trà sát tay tiến lên trước quan sát cái kia lớn chừng bàn tay mảnh vỡ không sai lại tìm đủ cuối cùng một kh vũ thần phân hồn liền phải ở ra r á m lôi đ ạ i nhớ mày giơ tay lên bên trong mảnh ỡ khoe khoang giống như lung lay mấy lần t ô c h í t lại khe nhớ mày ánh mắt nặng nề nhìn về phía cơ quan thú ngã xuống địa phương hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy cái kia vũ thần phân hồn bày ra cục sao lại tùy tiện để bọn họ đến tay mà lúc này tô tuệ âm đã thu hồi tiếng đàn chớ đắc ý quá sớm thứ này chỉ riêng góp đủ còn chưa đủ nghị phong vấn nó c ầ n trình tự sợ rằng so với các ngươi nghị phức tạp nhiều lắm chẳng lẽ lại yếu điểm máu của ta long ba khỏe miệm giật một cái hừ hừ vạch k u y ế t điểm đừng cho là chúng tăng vô tộc thế nhưng là chuyên uống máu người tô tuệ h âm không thèm để ý chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một đầu k h á c v á c đá lưu tại địa cung này thời gian quá lâu chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này rất quỷ dị đừng có lại kích phát mặt khác cơ quan cùng lúc đó ở cung điện dưới lòng đất khác một cái thông đạo chỗ sâu quỷ môn một đoàn người ngay tại thăm dò thông đạo yêu quái đi ở đằng trước đột nhiên yêu quái sửng sốt u ngơ ngác nhìn trước mặt huyết trì trước mặt là một mảnh huyết sắc sôi trào ao nước trong hồ không biết nổi lơ lửng bao nhiêu đã mục nát thi cốt nay quỷ dị tình cảnh để quỷ môn mặt khác mấy tên tùy tùng hít vào một ngụ khí lạnh thân thể bản năng lui về phía sau một bước. ngay nói vu tộc huyết trì đã có thể luyện h ổn cũng có thể ngâm thân hắn lẩm bẩm chậm rãi đưa tay phải ra ngón tay giữa nhọn đâm vào cái kia đậm đặc trong máu lập tức một cỗ khiến người dùng mình hàn khí theo ngón tay của hắn tiến vào trong cơ thể con người của hắn kịch liệt có vào nhưng trên mặt cũng lộ ra cổ quái khoái ý ngay sau đó h u y ế thứ n g hai nào d n h chạm t ế huyết chết n rên. người hồng quang bao phủ. Tô chết ánh g kêu Cả bị phủ. trì Tô vào m ắ t n g ư n g l ạ i giờ phút này đã không tiếp tục để ý lôi đại cùng lòng tiếp lôi đại phút tục này đã để ý ba á vui đ ù Trưng, Trưng, Trưng 553. khối thứ hai mảnh vỡ nơi này có vấn đề tô tuệ h âm nguyên bản đã xem cầm thu vào hộp đàn n g h e vậy cũng q u ă n g tới ánh mắt n g h i hoặc chậm rãi tới gần tô chết giơ tay lên chỉ hướng trên vách đá một bức loang lộ bí họa họa đã bị thuế nguyệt ăn mòn mơ hồ không rõ nhưng nếu như cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhận ra mấy phần mánh khỏe trong họa bất ngờ miêu tả ba khối màu xanh mảnh vỡ lẫn nhau vượt quanh mơ hồ tạo thành một đạo hộ thuẫn hình dạng mà tại bọn họ phía dưới một đầu chiếm cứ long ảnh dương nhanh m u ố n vớt mắt rồng như đ u ố c thẳng nhìn chăm chú về phía kẻ n g o ạ i lai đây là tô tuệ âm mi tâm nhân lại liên quan tới thiên cơ thuẫn khối thứ ba mảnh vỡ tô chết đưa tay tại trên họa nhẹ nhàng một vệ tấm áp linh lực chuyển vào trong đó vách đá mặt ngoài lập tức nổi lên từng vòng từng vòng nhạt vầm sáng xanh lam mơ hồ hiện ra một nhóm tối nghĩa khóiểu phụ văn muốn kích hoạt khối th t ô chết chậm rãi đọc lên phù văn văn tự trong lòng đ ố n g nhiên r u lên hắn bên cạnh mắt nhìn hướng bên người l o n g bá lời còn chưa dứt l o n g bá sắc mặt đã là biến đổi lui về phía sau một bước t r ừ n g lớn hai mắt đong đưa hai tay hô uy ngươi đừng nhìn chằm chằm ta ngươi sẽ không thật có ý đồ với ta a lôi thanh nhịn không được mở miệng nói ra đại huynh lần này sợ là lười biếng không được rồi t ô chết lại nghiêm mặt ánh mắt như lao đâm thẳng l o n g bá ngươi hẳn phải biết cái gọi là lòng tộc tinh huyết chỉ có lòng tộc huyết mạch mới có thể thỏa mãn điều kiện nơi này chứ ngươi còn có ai ta lăng bá một mặt quất xoắn suýt đĩa thẳng vào、đầu. thế nhưng là dùng tinh huyết rất đau đớn nguyên khí nếu là cho rút nhiều ta một thân tu vi đến phế hơn phân nửa tô tuệ âm m ở miệng nói ra chỉ là cái vết nhiều nhất một dọn tuyệt sẽ không cần rất nhiều nếu như cần rất nhiều lời nói chắc hẳn tô chết cũng sẽ không đáp ứng đúng không long b á vẻ mặt cầu xin một dọn liền một dọn nhiều ta thật là chịu không được tô chết bất đắc dĩ thở dài yên tâm sẽ không nhiều mớ ngươi dứt lời hắn ngưng tụ linh lực tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua long ba cánh tay một g ọ t dòng máu màu vàng óng chậm rãi chạy ra rơi vào bích họa bên trên ông vách đá rung động phù văn quan g mang đại thịnh nguyên bản mơ hồ bích họa trở lên rõ ràng đầu kia chiếm cứ long ảnh phảng phát sống lại đồng dạng phát ra một tiếng trầm thấp long âm vách đá từ từ mở ra lộ ra một đầu đường đi sâu t h ă m thẳm đi thôi tô chết dẫn đầu bước vào thông đạo tô tuệ âm theo sát phía sau lôi thanh thì một cái n u lại còn tại đau lòng chính mình tinh huyết long bá đừng lề mề tranh thủ thời gian đi thư thư cùng văn nhân ảnh còn có trương ngọc đỉnh theo sát phía sau cái thông đạo này so trước đó bọn họ đi qua đều muốn rộng lớn hai bên trên vách đá điêu khắc các loại kỳ chân dị thú sinh động như thật đi ước chừng nửa canh giờ phía trước sáng tỏ thông s u ố t đúng là một cái không gian thật lớn bốn cái lối đi tại cái này giao hội mà lúc này mặt khác ba đầu lối đi cũng phân biệt đứng mấy thân ảnh rõ ràng là quỷ môn cùng với hai tri đội ngũ khác ôi đây không phải là tô công tử sao thật sự là đúng dịp a lại gặp mặt yêu quái nhìn hướng tô chiết cao giọng nói tô chiết ánh mắt nhắm lại xem ra địa cung này mục đích cuối cùng chính là chỗ này là rất khéo tô chiết nhàn nhạt đáp lại ánh mắt đảo qua mọi người tô công tử xem ra các ngươi thu hoạch tương đối khá a yêu quái ánh mắt rơi vào tô tuệ âm sau lưng hộp đàn bên trên ánh mắt lập lụe có thể để tại hạ mở mắt một chút tô chết cười lạnh một tiếng yêu quái ngươi đây là ý gì mặt đối với những người này tô chết sẽ không quá không giảng đạo lý cũng sẽ không quá cho đối phương mặt mũi đối phương tất nhiên đều t r ư ớ c lên tiếng chào phùng hắn như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững tô công tử đừng lãnh đạo như vậy nha yêu quái cười ha ha tất cả mọi người là vì võ thần di chỉ mà đến không bằng hợp tác làm sao miễn tổn thương h o ặ khí tô chết trong lòng cười lạnh cái này yêu quái nói đến quang minh chính đại Quỷ môn làm việc từ trước đến nay âm tàn độc ác làm sao có thể thật tình hợp tác hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt đã thay yêu quái sau lưng một cái quỷ môn đệ tử đột nhiên động đệ tử kia thân hình quỷ dị tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đến lôi thanh sau lưng trong tay một cây dao găm h à n quang lập l ụ e đâm thẳng lôi thanh hậu t â m lôi thanh hình như có nhận thấy đ ỗ n g nhiên quay đầu lại đã không kịp trốn tránh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo kiếm quang hiện lên tư thư chẳng biết lúc nào đã rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm tên hát tuyết đẩy ra dao găm đem cái kia quỷ môn đệ tử b ư ớ lui tự tìm cái ch Chấm đã. t ô chết quát bảo ngưng lại hắn trước xem tình huống một chút lại nói cái kia quỷ môn đệ tử bị tư thư một kiếm bước lui sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng không lùi bước ngược lại n h e răng cười một tiếng tất nhiên bị phát hiện vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí dứt lời hắn trực tiếp phồng lên toàn thân khí cơ một cỗ khí tức gấm lánh tràn ngập ra mặt khác quỷ môn đệ tử cũng n ộ t nhịp lộ ra binh khí đem t ô chết đám người bao vây lại yêu quái ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn xem một màn này tô công tử xem ra hợp tác là đường đùa vậy liền đều bằng bản sự đi t ô chết sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới quỷ môn vậy mà như thế lớn mật dám ở chỗ này ừ chỉ bằng các ngươi những n à y tôm k é p n g ã i nhép cũng muốn cướp đoạt t h i ề n cơ thuẫn tô tuệ âm hư không ngồi xuống bàn tay trắng non khẽ vớt dây đàn tranh tranh tiếng đàn vang lên hóa thành từng đạo vô hình âm lưới đao đánh út về phía quỷ môn đệ tử tư thư kiếm quang soạn soạn thân hình phiêu hốt mũi kiếm những nơi đi qua máu tươi vẩy ra sau một khắc cái kia quỷ môn đệ tử hét thảm một tiếng chỗ cổ xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu máu tươi phun ra ngoài thanh lan chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đệ tử kia sau lưng lại chẳng biết lúc nào đã xem đối phương chết giết trong tay hắn cầm một thanh đ o n đao thân đaoao lại vô cùng sắp bén trên lưới đao còn lưu lại một k i a máu tươi thanh lan ngươi tô chết hơi kinh ngạc thanh lan mặt không hề cảm xúc từ tô nói kẻ phản bội chết quỷ môn đệ tử thấy thế đều là giật mình yêu quái sắc mặt cũng trở nên khó coi thanh lan ngươi xác định ngươi muốn đứng tại phủ thành chủ sao quỷ môn đệ tử động tác như thủy ngân chạy đồng dạng nháy mắt trải rộng ra trực tiếp phóng tới tô chết đám người yêu quái thì đứng ở phía sau cùng thờ ơ lạnh nhạt hắn cầm một thanh dài nhỏ lo nao hững hờ địa lấy đầu ngón tay khẽ vớt lưới đao giết bọn hắn một tên cũng không để lại không khí một nháy mắt căng cứng như một cái kéo đến cực hạn dây cung sau đó ẩm giống như dây cung đoạn thanh âm chiến đấu đột nhiên bộc phát tô tuệ h âm ngay lập tức đưa tay kích thích dây đàn tranh tranh tiếng đàn hóa thành từng đạo lưỡi dao quét ngang mà ra âm lưỡi đao xuất thủ vừa vội lại chuẩn cắt chém không khí tiếng vang trói thai vô cùng mấy tên quỷ môn đệ tử thậm chí còn chưa kịp tới gần ngực bụng liền nháy mắt rách ra miệng máu một người trong đó trực tiếp bị cắt thành hai đoạn tô tuệ âm ngón tay như điệp tung bay đem lợi thứ hai âm lưỡi đao đẩy hướng gọn tới đị nhân bất quá hiển nhiên tô tuệ âm làm đến tất c á i c h á n c h ả y ra một chút mồ hôi đây là tô tuệ âm vừa vận t ạ i võ thần di chỉ bên trong lĩnh nộ được võ ký sóng âm chi ký giết người ở vô hình p h o n g ngự cực khó so với phật môn võ ký sóng âm võ ký hiển nhiên càng thích hợp lúc này t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn ử a người nửa vu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn ử a người nửa vu hát tuyết mũi kiếm nhỏ máu tư thư cả người lui ra phía sau ba bước dưới hắc bào bầy bị kình phong nhấc lên n g ă n nheo trong tay hát tuyết kiếm thân kiếm vù vụ rung động nghiêng đầu đối lôi thanh quắc khẽ góc tây bắt lỗ hổng lôi đại xong quyền bọc lấy thanh đồng bao tay đụng nát đối diện b đám này tạp trùng dở trò đánh lui quỷ đầu đao về sau lại tung chân đá phi kẻ đánh lén cái sau thi cốt đâm vào vách đá nổ tung huyết hoa lôi thanh đấm ra một quyền thanh đồng bao tay bên trên lôi quang lập lọe chính giữa một tên quỷ môn đệ tử ngược đệ tử kia kêu, kêu thảm một tiếng miệng phun màu tươi bay ngược mà ra nhìn xem quỷ môn đệ tử cùng đối phương q u â n q u y ế t lấy nhau yêu quái sắc mặt bình thản như thường chỉ là âm thầm điều động lên trong cơ thể vừa rồi tại huyết chỉ hấp thu năng lượng một cố khí tức quỷ dị từ trên người hắn phát ra không tốt hắn muốn thi triển vũ thuật tô tuệ âm biến sắc vô tộc cấm thuật quỷ dị khó lường khó lòng phòng bị. sau một khắc yêu quái thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa làn da b i ế n thành sầm trắng hai mắt trở nên đỏ như máu móng tay thay đổi đến bén nhọn mà sắp bén một cố khiến người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập ra kiệt kiệt kiệt yêu quái phát ra một tiếng cười quái dị âm thanh khàn khàn khó nghe giống như dạ kiêu h ó t vang đều chết cho ta đ ố n g nhiên vung tay lên thi thể trên mặt đất vậy mà bắt đầu núp n í c h những thi thể này đều là phía trước bị tô tuệ âm cùng tư thư đám người chém giết quỷ môn đệ tử giờ phút này tại yêu quái điều khiển bên dưới bọn họ vậy mà một lần nữa đứng lên đây là thứ quỷ gì lôi thanh hoàng sợ nói vô tộc cấm thuật không thi chi thuật tư thư sắc mặt nghiêm túc cẩn thận những thi thể này đau thương bất nhập lực lớn vô cùng không thi chi thuật chính là vô tộc cấm thuật bên trong một loại có thể điều khiển thi thể tiến hành chiến đấu những này bị điều khiển thi thể mặc dù mất đi khi còn sống linh trí nhưng giữ lại khi còn sống bộ phận lực lượng mà còn thân thể bọn hắn thân thể đã hư tối h đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm cực kỳ khó dây dưa、Z. yêu quái ra lệnh một tiếng những cái kia bị điều khiển thi thể giống như thủy triều tuân hướng tô chết đám người tô chết đám người nhất thời lâm vào k h ẩ chiến tô tuệ âm âm lưỡi đao mặc dù có thể tổn thương đến những thi thể này nhưng không cách nào triệt để phá hủy bọn họ thư thư kiếm pháp l a n g lệ có thể không chịu nổi những thi thể này bị tiêu diệt phía sau sẽ còn ngưng tụ công kích lần nữa điều này dẫn đến lôi thành càng là bị mấy cái thi thể còn lấy trong lúc nhất thời thoát thân không ra kiệt kiệt kiệt chịu chết đi yêu quái điều khiển thi thể từng bước ép sát mắt thấy tô chết đám người liền bị thi chiều chìm ngập đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót văng lên một đạo thân ảnh màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống đó là một cái to lớn hỏa phượng hoàng xuê hai cánh chừng mười triệu chi rộng toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hòa phượng hoàng xoay quanh tại trên không phát ra từng tiếng thanh cực nóng khí tức nháy mắt xua tán đi xung quanh em lãnh cùng mùi hôi thần thú phượng hoàng yêu quái sắc mặt đại biến phượng hoàng chính là trong truyền thuyết thần thú nắm giữ phần thiên trừ hải năng lực hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái phượng hoàng hỏa phượng hoàng hai cánh chấn động vô số hỏa vũ giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía những cái kia bị điều khiển thi thể dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ v a n g lên những cái kia bị điều khiển thi thể tại phượng hoàng liệt diễn b ê n dưới nháy mắt hóa thành cho tàn liền yêu quái cũng bị phượng hoàng hỏa diễn bức lui mấy bước chết t i ệ t nơi này làm sao sẽ có hỏa phượng ẩ yêu quái nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa thi triển vô t ộ c c ấ m t h u ậ t muốn điều khiển càng nhiều thi thể đến nuôi chống trọi tô chết bên này h ỏ a phượng h ỏ a phượng xuất hiện thay đổi chiến cuộc ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy bị điều khiển thi thể trong lúc nhất thời dù là sát thối đông đảo cũng là dần dần bị h ỏ a phượng bước lui yêu quái bị bức phải liên tiếp lui về phía sau sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ chết thiệt Xuất sinh này là từ đâu xuất hiện hắn nghiến răng n g h i ế n lợi trong tay cốt trượng điên c u ồ n vung vẩy tính toán lại lần nữa tụ tập tâm khí tô chết đám người cũng đã nhận được cơ hội thở dốc lôi thanh lau máu trên mặt nên miệm cười nói ha ha con này gà t các một chút sức. Nhưng mà, đúng lúc này, tô chết trước Nhưng đúng tô mắt này, mà, đ người h hiện i ê n viễn n ra một t bước đó là lao một t cái cổ lao chiến r n n g ú thây biển máu, mặc á u âm Một m khí trùng tiên. người thanh đồng áo giáp cầm trong tay cự truy nam tử đang cùng một cái toàn thân tản ra hắc khí to lớn thân ảnh vật lộn thân ảnh kia chính là yêu quái thời khắc này rằng dấp chỉ là to lớn hơn càng khủng bố hơn cự truy mỗi một lần vung vẩy đều mang thế lôi đỉnh và quân đem âm khí xung quanh đánh tan nam tử g i n g giận một bốn nện ở to lớn thân ảnh ngực đem đánh bay ra ngoài vũ thần tội lỗi của ngươi dừng ở đây nam tử dơ cao cự truy một vện kim quang t ừ trên trời gián xuống đem to lớn thân ảnh bào phủ trong đó kim quang tàn đi to lớn thân ảnh biến mất không thấy chỉ lưu lại một cái to lớn phong ấn pháp trận mà nam tử kia cũng bởi vì hao hết lực lượng chậm rãi n g ã xuống tô chết đột nhiên bừng tỉnh trước mắt huyễn tượng biến mất nhưng hắn trong lòng rung động lại thật lâu không thể lắng lại nam tử kia r u n g mạo vậy mà cùng lôi thanh giống nhau như lúc chẳng lẽ lôi thanh là ngàn năm trước phong ấn vô thần truyền thế tô chết ngươi thế nào tô tuệ âm chú ý tới tô chết khắc thường quay đầu hỏi tô chết hít sâu một hơi lắc đầu không có việc gì thư chỉ vào địa cung dưới đáy nói mọi người nhộn nhịp nhìn lại địa cung dưới đáy huyết chỉ quần quận mảnh vỡ kia hư ảnh càng ngày càng rõ ràng lôi thanh mở to hai mắt nhìn thô cúng học hỏi hắn mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không phải không có chút nào kiến thức cái này mảnh vỡ tản ra khí thức để hắn cảm giác được một loại không hiệu cảm giác quen thuộc thư thư n h a o mắt lại cẩn thận quan sát đến mảnh vỡ kia trầm ngâm nói khí tức này tựa hồ cùng thiên cơ thuẫn mảnh vỡ cực kỳ tương tự theo mảnh vỡ dần dần l ư n g thực lôi thanh cuối cùng thấy rõ diện mục thật của nó cả người giống như bị xét đánh trúng đồng dạng đứng chết chân tại chỗ mảnh vỡ kia rõ ràng là hắn đang tìm kiếm khối thứ ba thiên cơ thuẫn mảnh vỡ hồ khu chấn động cả người kích động đến kém chút mẻ lên đây chính là hắn tìm thật lâu đồ vật ta mãi mãi thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu lôi thanh h ư n g phấn đ i ệ trà sát tay còn không có chờ những người khác kịp phản ứng lôi thanh đã không kịp chờ đợi hai chân đ ạ p mạnh mặt đất cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về địa cung dưới đáy lao xuống mà đi ta trước đi xuống xe một m chút hắn thu k ạ n h thâm thanh ở cung điện dưới lòng đất bên trong q u a n quần chờ một chút cẩn thận có cơ quan tư thư vội vàng nhắc nhở nhưng lôi thanh tốc độ quá nhanh trong c h ư ớ c mắt đã v ọ t tới cạnh huyết chỉ duyên chỉ thấy lôi thanh vung tay lên một cỗ mạnh mẽ cương phong đem quần quận dòng máu b ư ớ lui trong tay quang thuẫn hoành lập thân phía trước lộ ra huyết chỉ dưới đáy mặt đất khối kia thiên cơ thuẫn mảnh vỡ liền yên tĩnh địa nằm ở nơi đó tản ra mê người kinh quang lôi thanh hướng về mảnh vỡ đưa tay nhưng lại trực tiếp vùa hụt lôi thanh bắt hụt biến sắc không tin tà xuất thủ lần nữa kết quả vẫn như cũ như vậy mảnh vỡ kia phảng phất là huyễn ảnh đồng dạng căn bản là không có cách đ ụ n g vào chuyện gì xảy ra lôi thanh nghi hoặc địa gãi đầu một cái quay đầu nhìn hướng t ư thư ngươi nhìn ra môn đạo gì sao đúng lúc này long bà âm thanh từ phía sau chuyển đến cái này tế đàn cần lòng tộc tinh huyết mới có thể mở ra mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lúc này mới phát hiện tại huyết trì chính giữa có một cái khắc đ ầ y hình dòng phù điêu tế đàn tế đàn trung ương có một cái lỗ khảm xem ra chúng ta nhất định phải để long bá dâng ra tinh huyết long bá thở dài nói ra thôi được vì phong ấn mưu thần gia điểm tinh huyết đây tính toán là cái gì dứt lời long bá đi đến chính giữa tế đàn cắn chót lưỡi đem tinh huyết nhỏ vào lỗ khảm bên trong theo tinh huyết nhỏ vào tế đàn bên trên hình dòng phù điêu bắt đầu phát ra h à o quang trói sáng toàn bộ địa c u n g bắt đầu chấn động trong huyết chỉ dòng máu cũng bắt đầu sôi trào lên long ba sắc mặt tái n h u ậ thân thể lung lay sắp đổ thường xuyên địa dâng ra tinh huyết với hắn mà nói thiếu hao rất nhiều Lao long, người thưa ô n g chứ. thư a hoảng vội vàng n g l sợ nói thủ hộ long linh là cơ quan thuật đỉnh phong tạo vật là chân chính lấy máy móc đồ vật chống lại nhân tộc đại năng sáng tạo trong truyền thuyết chỉ có long tộc tinh huyết mới có thể đem tỉnh lại thủ hộ long linh từ từ mở mắt quét mắt một cái mọi người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tô chết trên thân phát ra một tiếng biết hai n h ứ c góc long ngâm phía sau chậm rãi mở miệng âm thanh giống như hồng trung ngươi là thiên mệnh người tô chết còn chưa mở miệng đột nhiên xảy ra d i biến ba đạo lưu quang gạch phá trên cung điện dưới lòng đất chống không h tám vững vàng rơi vào hình rồng trên tế đàn sau lưng còn đi theo riêng phần mình môn nhân đệ tử yêu quái vẫn như c ũ là bộ kia nửa người nửa vô quỷ dị răng dấp một nửa da thịt trắng non như ngọc một nửa thì bao trùm lấy g i ữ tợn vảy màu đen hai loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận ở trên người nàng quỷ dị dung hợp lại cùng nhau thủ hộ long linh cặp kia to lớn máy móc trong mắt tại nhìn đến yêu quái nháy mắt trong con mắt lóe r a nguy hiểm hương quang to lớn đầu rồng đống nhiên chuyển hướng yêu quái kim loại ma sắt bén nhọn âm thanh chói thai vô cùng vô tộc người đều đáng chết thủ hộ long linh âm thanh giống như, như sấm rền nổ vàng to lớn long trào quấn theo quần phong hướng về yêu quái hung hăng đập xuống thình linh công kích để mọi người chết tiệt c ụ c sắt ánh mắt ngươi mù sao yêu quái chửi mắng một tiếng thân hình l ó e lên khó khăn lắm tránh thoát l o n g trào công kích phía sau hắn quỷ môn đệ tử liền không có may mắn như thế mấy cái né tránh không kịp đệ tử trực tiếp bị l o n g trào đánh bay không rõ sống chết tự tìm cái chết dám giết ta quỷ môn đệ tử yêu quái trong mắt lóe lên một vệ hồng quang sau đó đã nhìn thấy một thanh thoáng có chút hư hảo liêm đ à o vô căn cứ tạo ra sau đó không nói hai l ờ i hướng về thủ hộ long linh chẳng đi thủ hộ long linh trong mắt hồng quang càng tăng lên to lớn đôi rồng quét ngang mà ra đem yêu quái liêm đao cả lại vu tộc dương nhiệ k thủ hộ long linh n h một trào đập xuống yêu quái khó khăn lắm tranh thoát nhưng cũng bị đẩy lui mấy bước khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi chết tiệt cuộc sắt khí lực cũng không nhỏ yêu quái gắt một cái trong mắt lộ hương quang vu tộc dương nhiệt nhận lấy cái chết thủ hộ long linh máy móc long nhãn bên trong hồng quang lập lụe lại lần nữa nào về phía yêu quái dừng tay tô chết đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại trong lúc kịch chiến song phương đều ngừng lại đưa ánh mắt về phía tô chết việc cấp bách là lấy ra khối thứ ba thiên cơ thuẫn m ả n h vỡ phong ấn v u thần phân hồn mà không phải tại chỗ này nội chiến tô chết trầm giọng nói thủ hộ long linh to lớn đầu d ò n g chuyển hướng tô chết thiên mệnh người ta chi sứ mệnh chính là thủ hộ thiên cơ thuẫn mạnh vỡ cũng không phải là nghe lệnh của ngươi muốn lấy được mạnh vỡ nhất định phải thông qua thử thách tô chết n h ữ n mày cái gì thử thách truyền thưa thử、thách. thủ hộ long linh âm thanh giống như hồng t r u n g tại chống trải địa cung bên trong quanh quẩn chỉ có thông qua thử thách mới có thể chứng minh ngươi nắm giữ thủ hộ thiên cơ thuẫn mảnh vỡ tư cách t ô chết hít sâu một hơi hắn biết bây giờ không phải là thời điểm do dự bắt đầu đi thủ hộ long linh mở ra miệng lớn phun ra một đạo q u a n g trụ đem t ô chết bao phủ trong đó t ô chết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền đi đến một mảnh không gian kỳ dị nơi này là một mảnh hoang vu chiến trường thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông đây là t ô chết trong lòng giật mình cảnh tượng này cùng hắn phía trước tại viễn cảnh trông được đến cảnh tượng giống nhau như lúc cửa thứ nhất dự báo tương lai thủ hộ long linh âm thanh tại tô chết bên thai vang lên ngươi cần dự báo tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì đồng thời làm ra lựa chọn chính xác tô chết trong lòng hơi động chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thử thách hắn nhắm mắt lại nhớ lại tại h u y ễ n cảnh trông được đến hình ảnh một lát sau hắn mở to mắt trong mắt lóe lên một tia tinh quang ta đã biết tô chết khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệt nụ cười tiếp xuống thử thách tô chết bằng vào tại h u y ễ n cảnh bên trong lấy được dự báo năng lực từng cái hóa giải mắt thấy là phải thông qua cửa hải cuối cùng tô chết trong lòng một trận mừng rỡ nhưng vào lúc này cánh tay hắn bên trên chú văn đột nhiên bắt đầu kịch liệt lập lọe một cô thiêu đốt đau đớn chuyển đến a tô chết nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau chuyện gì xảy ra tô chết trong lòng hoảng hốt hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng ngay tại không bị khống chế tuôn ra phá ả vất muốn đem hắn xé rách đồng dạng không tốt long ba sắc mặt đại biến hắn chú văn n ổ i khủng thủ hộ long linh cũng phát giác khắc thưởng to lớn long trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đây là v ũ thần lực lượng mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc tô chết thân thể đột nhiên đằng không mà lên một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra đem tất cả xung quanh đều đánh bay ra ngoài vây anh một tiếng vang thật lớn địa cung chấn động kịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ t ô chết thân thể bị một đ o à n xương mù màu đen b a o khỏa tỏa ra làm người sợ h ã i khí tức hắn hắn cái này là thế nào lôi thanh hỏi chương năm trăm năm mươi sáu huyết tế chương năm trăm năm mươi sáu huyết tế hắn đang bị v u thần lực lượng thôn vệ. tư thư nói nói ta cảm giác nếu như chúng ta không ngăn cản t ô chết rất khó chịu nổi khói đen l ă lộn t ô chết ở trong đó thống khổ dãy g i a lúc này t ô chết cảm giác có một cái bàn tay vô hình ngay tại sẽ rách hắn linh hồn trên thân chú văn lập luệ đến càng kịch liệt tỏa ra quỷ dị hưởng quang cùng khói đen đan vào một chỗ thủ hộ long linh to lớn long trong mắt lóe lên một tiếng n g h i ê trọng trường hợp này nó cũng là chưa từng nghe thấy vu thần lực lượng vậy mà lại xuất hiện ở thiên mệnh người trên thân nhất định phải ngăn cản hắn long bá lo lắng hô cũng không dám tùy tiện tiến lên hắn biết do vu thần lực lượng đáng sợ hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn thủ hộ long linh to lớn long trào trên mặt đất vỗ một cái toàn bộ địa cung đều tùy theo rung động lấy địa cung trận pháp lực lượng chấn áp vu thần phân hồn thủ hộ long linh gầm nhẹ một tiếng miệng rông m ở ra phun ra một nói năng lượng màu vàng nóng c ố t sáng chuyển vào địa cùng trận pháp bên trong kim quang đại thịnh phù văn xoay tròn bay lượn tạo thành một cái to lớn kim sắt lồng giam đem tô chết giam ở trong đó khói đen cùng kim quang va chạm phát ra chói thai hí tô chết tại kim sắt trong lồng giam thống khổ gào thét thân thể không ngừng mà run dày trên thân chú văn lúc sáng lúc tối thời gian từng giây từng phút trôi qua khói đen dần dần bị kim quang áp chế tô chết tiếng gào thét cũng dần dần yếu ớ t cuối cùng khói đen tiêu tán tô chết thân thể vô lực ngạ trên mặt đất trên thân chú văn cũng khôi phục bình tĩnh thủ hộ long linh chậm rãi thu hồi năng lượng của sáng to lớn long trong mắt lóe lên một tia vẻ v ả i cuối cùng là trấn áp lại mọi người cái này mới thở dài một hơi lôi thanh vội vàng chạy đến tô chết bên cạnh xem xét hắn tình huống hắn không có việc gì chỉ là tiêu hao quá độ cần nghỉ ngơi lôi thanh nói còn tốt còn tốt long bá v ô ngực lòng còn sợ hãi hiện tại có thể lấy ra khối thứ ba thiên cơ thuẫn mạnh vỡ thủ hộ long linh nói mọi người đi tới b ệ đá phía trước tô chết suy yếu vân tay chạm đến trên b ẫ đá lỗ khảm theo một trận quang mang hiện lên khối thứ ba thiên cơ t h u ẫ n mảnh vỡ chậm rãi dâng lên rơi vào tô chết trong tay nhận đến cuối cùng này một khối thiên cơ t h u ẫ n mảnh vỡ quấy nhiễu còn lại hai khối mảnh vỡ cũng từ lôi đại trong cơ thể b a y ra ba khối thiên cơ t h u ẫ n mảnh vỡ tại tô chết trong tay tỏa ra hào quang trói sáng tạo thành một cái năng lượng tam giác một cổ lực lượng cường đại từ trong bạo phát đi ra toàn bộ địa cung chấn động kịch liệt vách tường bắt đầu sụp đổ không tốt đây là vu thần bố trí cả bấy thủ hộ long linh hoảng sợ nói cái gì cả bấy tô chết sắc mặt đại biến ba khối thiên cơ thuấn mảnh vỡ một khi tập hợp liền sẽ dẫn phát không gian sụp xuống cái gì tôi chết bỗng nhiên bay đầu nhìn hướng lôi thanh n g ư ờ i đã sớm biết lôi thanh cười thẳng một tiếng ta ta một mực đang gạc các ngươi ngàn năm luân hồi mỗi lần phong ấn vô thần phân hồn đều cần hiến tế người nắm giữ h ồ n phách lôi thanh cùng lôi đại l i ế c nhau hướng về tản ra khi tức hủy diệt năng lượng tam giác phóng đi l i ê n tại hai người sắp nhảy vào năng lượng tam giác nháy mắt t ư thư thân ảnh xuất hiện một cái kéo lại lôi thanh cánh tay n g ư ờ i điên tư thư gầm thét nói miễn là còn sống liền có hy vọng cần gì phải hiến tế chính mình phong ấn vô thần một sợi phân hồn đâu lôi thanh bình thản nhìn hướng tư thư nói nói hy vọng đây là sứ mạng của chúng ta. là chúng ta lôi t r ạ c h thiên công sứ mệnh thế nhưng là thư thư còn muốn lại quyền lại bị lôi thanh đánh gãy thư thư ta biết ngươi vì tốt cho ta thế nhưng ý ta đã quyết lôi thanh ánh mắt kiên định đ ỗ n g nhiên hơi vung tay tránh thoát tư thư, thư gò bó lại lần nữa hướng về năng lượng tam giác phóng đi tô tuệ h âm thấy thế thân hình loại lên ngăn tại lôi thanh trước mặt lôi thanh ngươi bình tĩnh một chút tô tuệ h âm trầm giọng nói vô thần làm nhiều việc á ắ cho dù có một tơ một hào phục sinh khả năng cho dù là một tia phân hồn cũng muốn đem ngăn chặn trong trứng nước tô cô nương ta biết ngươi là hảo ý nhưng đây là ta số mệnh lôi thanh ngữ khí bi thương ngàn năm qua ta một mực gánh vác lấy trách nhiệm này bây giờ cuối cùng có thể giải thoát địa cung chấn động càng thêm kịch liệt đá vụn không ngừng từ mái vòm rơi xuống phản phất ngày tận thế tới l i ê n tại cái này hỗn loạn bên trong một vệ quỷ dị hắc khí tại năng lượng tam giác trung tâm l a n lộn phun trào giống như bị cầm tù giã thú phát ra không tiếng động gào ghét cái này chính là vu thần một sợi phân hồn yêu quái ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm đ o à n kia hắc khí hưng phấn địa liếm môi một cái ha ha đây chính là vu lực lượng của thần quỷ mỗi người cho ta hướng cầm về vu thần cái này một sợi phân hồn chuyến này tiên vân bí cảnh liền không hưởng công đến lúc đó vinh hoa phu quý t hưởng thụ chi không hết yêu quái ra lệnh một tiếng quỷ môn mọi người giống như sói đói chụp mồi phóng tới năng lượng tam giác trong mắt bọn họ lóe ra điên cùng tia sáng vì lực lượng vì cái gọi là vinh quang có thể trả giá tất cả cho dù là sinh linh đồ thắn yêu quái thu tay lại đi hai thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện tại yêu quái trước mặt ngăn cản quỷ môn mọi người đ ư n g đi chính là thiên kiếm tông kiếm vô song cùng thanh tiêu cửa thanh lan kiếm vô song sắc mặt nghiêm trọng trường kiếm trong tay vang lên nóng t h yêu, yêu quái khinh n gặp thường n gì. i nhất cười lạnh một tiếng ít nói với ta những đạo lý lớn này các ngươi những này ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức còn không phải là vì thanh danh của mình ta yêu quái làm việc không cần hướng các ngươi giải thích ngu xuẩn mất k hôn kiếm vô song gầm thét một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hạ quang đâm thẳng yêu quái mặt thanh lan cũng không tại nói nhảm trong tay ngàn tia dẫn pháp bảo mới ra hóa thành ngàn vạn sợi tơ quấn quanh hướng quỷ môn mọi người một trang h ố n chiến như vậy bộc phát trong cung điện dưới lòng đất kiếm khí năng dọc pháp thuật bay loạn đ á vụn bay tán loạn hỗn loạn tương bừng Quỷ môn mọi người mặc dù người đông thế mạnh nhưng kiếm vô song cùng thanh lan đều là danh môn chính phái cao thủ trong lúc nhất thời lại cũng khó phân thắng bại mắt thấy chính mình bị kiếm vô song cùng thanh lan c ò lấy yêu quái trên mặt hiện ra một vệ dữ t ợ n hai cái này cái gọi là chính đạo nhân sĩ thật đúng là vướng bận hắn gắt một cái mắng hai cái giả nhân giả nghĩa chó chết hỏng ta chuyện tốt dứt lời yêu quái thân hình nhanh lùi lại Quỷ môn mọi người t h ấ y thế lập tức giống như nước thủy triều thối l u i đem yêu quái vây quanh tại trung ương tạo thành một đạo nhân tưởng kiếm vô song cùng thanh lan muốn ngăn cản lại bị quỷ môn mọi người kéo chặt lấy không tốt hắn muốn khởi động huyết tế thanh lan sắc mặt đại biến hoảng sợ nói kiếm vô song cũng là sắc mặt nghiêm trọng trường kiếm trong tay vung vẩy đến càng thêm tấn mãnh muốn đột phá ủy môn mọi người ngăn cản đáng tiếc thì đã trễ mặc dù không biết yêu quái muốn huyết tế triệu hắn cái gì bất quá hắn cảm giác tuyệt đối không phải là vật gì tốt bị quỷ môn mọi người vây yêu quái hai tay dơ cao trong miệng nói lẩm bẩm một cỗ quỷ dị năng lượng màu đen từ trong cơ thể hắn tuân ra tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen quỷ môn mọi người nhộn nhịp c ă n phá ngón tay đem máu tươi nhỏ vào vòng xoáy màu đen bên trong máu tươi giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt cấp tốc dung nhập vòng xoáy làm cho vòng xoáy xoay tròn đến càng nhanh hơn vòng xoáy màu đen ở cung điện dưới lòng đất trên không xoay tròn đến càng thêm tấn mánh thôn vệ xung quanh kia sáng kiếm vô song cùng thanh lan tại quỷ môn mọi người vây công bên dưới đã là huệ vải không chịu nổi nhưng mà con mắt của bọn hắn chỉ riêng nhưng thủy trung nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy trong đ ấ y lòng một loại cảm giác bất an quanh quẩn t h ẳ n không đi c ố lực lượng này kiếm vô song tự lẩm bẩm trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ ngay tại lúc này vòng xoáy trung tâm đột nhiên nứt ra một cái khe một đạo mơ hồ hư ảnh từ trong chậm dãi hiện lên cái kia hư ảnh cao lớn mà uy nghiêm quanh thân tản ra khiến người h thanh lan lên tiếng kinh hô khuôn mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi yêu q u á i thấy thế trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên ha ha vu thần hiền linh các ngươi những n à y chính đạo ngụy quân tử hôm nay chính là các ngươi tạ thế tại vu thần công kích đến địa cung kết cấu tại cái này có lực lượng cường đại xung kích bên dưới bắt đầu sụp đổ trên vách tường xuất hiện vô số khe hở đá vụn không đứt rời rơi toàn bộ không gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mau bỏ đi k i ế m vô song hô to quay người liền cùng thanh lan cùng những người khác thoát đi cái này sắp sụp đổ địa cung nhưng mà vết n ư ớ không gian đã bắt đầu tùy ý thôn vệ tất cả xung quanh giống một tấm vô hình lưới lớn một dạng đem mọi người giam ở trong đó t ô chết cùng long bá hoảng sợ nhìn xem điên cuồng mở rộng vết nứt không gian sắc mặt khó coi tới cực điểm cái đồ chơi này làm sao càng ngày càng tà dị long bá âm thanh run dày hắn sống hơn nửa đời người còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy kinh khủng cảnh tượng tại vết nứt không gian cách đó không xa thiên cơ thuẫn tạo thành năng lượng tam giác vẫn còn tại chiếu sáng dạng dỡ đây là toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất duy nhất không nhận ăn mòn đồ vật cái này thiên cơ thuẫn quả nhiên là kiện bảo bối a t ô chết cảm thấy trong giọng nói mang theo một tia vui mừng may mắn bọn họ phía trước không có lô mãng hành động nếu không hiện tại chỉ sợ cũng cùng những cái k i a quỷ môn đệ từ mở dạng thành vu thần hư ảnh chất dinh dưỡng vết nước không gian còn đang không ngừng địa mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh phản phất muốn đem toàn bộ địa cung đều thôn vệ hầu như không còn đi mau lại không đi liền không còn kịp rồi tô chết lôi kéo tô tuệ âm đem hết toàn lực hướng thiên cơ thuận phương hướng chạy đi nhưng mà vết nước không gian tốc độ thực tế quá nhanh ha ha ha các người trốn không thoát đều trở thành vu thần tế phẩm đi yêu quái cổng tiếu trong thanh âm tràn đầy đến cuồng t ô chết bay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy vết nước không gian đã tới gần những cái kia quỷ môn đệ tử những cái kia quỷ môn đệ tử nguyên bản còn đang đ i ê n cuồng công kích tới kiếm vô song cùng thanh lan lúc này nhìn thấy vết nước không gian đánh tới lập tức dọa đến hồn phi p h á c h tán nhộn nhịp chạy từ phía a cứu mạng a ta không muốn chết a nhưng mà bọn họ tiếng cầu cứu rất nhanh liền bị vết nước không gian t h ố n vệ tính cả thân thể bọn hắn thân thể cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi vết nước không gian tại tiếp xúc đến quỷ môn đệ tử về sau cũng là không khác biệt thối vệ không có chút nào thương hại những cái kia quỷ môn đệ tử tại năng lượng phản vệ bên dưới nháy mắt hóa thành từng đám từng đám huyết vụ tại trên không phiêu tàn ra sau đó những huyết vụ này lại chậm dãi hóa thành hào quang màu đỏ bị vu thần hư ảnh hấp thu là vu thần hư ảnh bổ sung năng lượng chết thiệt đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì đúng lúc này t ô chết đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ phía sau chuyển đến hắn nhìn lại chỉ thấy vết nứt không gian đã gần trong c ă n tấc t ô chết chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đem hắn bỗng nhiên hướng về sau lôi kéo thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi cùng lúc đó một cổ lực lượng cường đại đem hắn cùng tô tuệ âm ba khóa trong đó tạo thành một cái không thể phá vỡ hộ thuẫn Và anh vết anh, v nước không gian đụng vào hộ thuẫn bên trên phát ra đinh thai nước ó tiếng vang tô chết cùng tô tuệ âm bị chấn động đến đầu váng à mắt hoa nhưng hộ thuẫn lại không nhúc nhích tí nào vững vàng bảo hộ lấy bọn họ đây là cái gì tô chết chưa t ỉ n h hồn mà nhìn xem xung quanh lóe ra kim quan g hộ thuẫn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra long ba lúc này cũng lảo đảo địa chạy tới nhìn thấy tô chết cùng tô tuệ âm bình yên vô sự không khỏi thở dài nhẹ nhõm còn tốt còn tốt thủ hộ long linh khởi động khẩn cấp cơ chế khẩn cấp cơ chế tôi chết nghi hoặc nhìn về phía long bá long bá giải thích nói thủ hộ long linh chính là tộc ta trí bảo nắm giữ ý thức tự chủ cùng cường đại năng lực phòng ngự tại cảm giác được nguy hiểm trí m ạ n g lúc nó sẽ tự động khởi động khẩn cấp cơ chế đem tự thân máy móc thân dòng phân chia gây dựng lại tạo thành phòng ngự kết giới hắn chỉ vào xung quanh kim quan g hộ thuấn đây chính là thủ hộ long linh phòng ngự kết giới đủ để ngăn chặn vu thần hư ảnh công kích tôi chết giờ mới hiểu được tới nhìn hướng cách đó không xa thiên cơ t h u n thiên cơ t h u n vẫn như cũ tàn phát ra qua mang cùng thủ hộ long linh kim sắc hộ t h ẫ n hòa lẫn thiên cơ t h ẫ n thủ hộ long linh lôi o n ánh g Ba trạch i i bên viết mạch tôi Tô chết xứng sở lập tức nghĩ đến cái gì chỉ vào lôi đại cùng lôi thành nói nói hai người bọn họ chính là lôi c h ạ c h u y ế t mạch lòng ba kích động gật gật đầu không sai chỉ có lôi c h ạ c h u y ế t mạch cùng thiên cơ thuẫn người nắm giữ liên thủ mới có thể khởi động song sinh phong ấn pháp vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian bắt đầu đi t ô t h u ệ âm thúc giục nói c h ờ một chút l o n g b á nhịu i những mày đôi này sinh phong vân pháp cực kỳ phức tạp mà còn cần tiêu hao đại lượng linh lực lấy tình trạng của chúng ta bây giờ sợ rằng l o n g b á lời nói giống như là một đạo t h i ề m điện bổ ra tô chết trong đầu mê vụ song sinh phong vân pháp lôi chạch huyết mạch nguyên lai、like、tất cả những thứ này sớm có báo hiệu hắn kích động nhìn hướng lôi đại cùng lôi t h a n h hai người này mặc dù bình thường thoạt nhìn không quá đáng tin cậy thời khắc mấu chốt còn phải xem bọn hắn a lôi đại lôi thanh xem ra vận mệnh chọn chúng các ngươi tô chết nói đồng thời đưa tới một cái là huynh đệ liền cùng tiến lên ánh mắt lôi đại lôi thanh liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc bọn họ gãi đầu một cái một mặt một b ư ớ c cái gì vận mệnh cái gì đồ chơi chọn chúng chúng ta lôi đại mở to hai mắt nhìn trong tay lôi điện truy đều kém chút rơi trên mặt đất tô chết bất đắc dĩ nâng c h á n hai cái này tên dợ hơi thật đúng là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích long bá đôi này sinh phong ấ n pháp rốt cuộc muốn làm sao thao tác ngươi tranh thủ thời gian dậy một chút bọn họ tô chết thúc giùm nói hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm vạn nhất cái kia vu thần hư ảnh xông phá phòng ngự kết giới bọn họ nhưng là đều chơi xong l o n g ba hít sâu một hơi nhẹ giọng nói song sinh phong ấn pháp cần lôi c h ạ c huyết h mạch đem tự thân linh lực chuyển vào thiên cơ thuẫn bên trong kích hoạt thiên cơ thuẫn phong ấn lực lượng sau đó hắn lời còn chưa nói hết lôi thanh đột nhiên hú lên quái dị chờ một chút truyền vào linh lực vậy chẳng phải là mướn sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh chỉ hướng chính mình cùng lôi đại hai huynh đệ chúng ta chẳng phải là muốn biến thành phế nhân người lai đôi này sinh phong ấn pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng thi triển đại giới cũng cực kỳ to lớn lôi chạy huyết mạch một khi đem tự thân linh lực chuyển vào thiên cơ thuẫn liền sẽ triệt để mất đi tu luyện năng lực cả đời biến thành phế nhân nghe đến đó Tô chương ế t năm trăm năm mươi tám phong ấn lỗ thủng chương năm trăm năm mươi tám phong ấn lỗ thủng, thủng. tôi tuệ âm lời nói để tôi chết nháy mắt thanh tỉnh lại miễn cưỡng nhẹ gật đầu lôi đại lôi thanh hai người l i ế h nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt bọn họ không chút do dự bước bộ pháp hướng đi tản ra hảo q u a n nóng ánh năng lượng tam giác ai c ầ u phú quý trong nguy hiểm liều mạng lôi đại ra v ẻ thoải mái mà nết miệng cười một tiếng chỉ là nụ cười kêu lại thay đổi đến có chút gấp ép lôi thanh cũng đi theo phụ h ò a nói đúng rồi không phải liền là biến thành phế nhân nha 18 năm phía sau lại là một đầu hảo hán hai người đi đến năng lượng tam giác phía trước riêng phần mình đưa ra một cái tay đặt ạ i hình tam giác ba cái đỉnh điểm bên trên theo hai người linh l ư c truyền bảo năng lượng tam giác bắt đầu chấn động kịch liệt tia sáng cũng càng thêm trói mắt nguyên bản phân tán ba cái năng lượng mạnh vỡ p h ả n p h ấ t nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bắt đầu chậm rãi d u n g hợp cuối cùng năng lượng tam giác hoàn toàn biến mất thay vào đó là một mặt to lớn màu xanh tẩm thuẫn tẩm thuẫn toàn thân trong suốt long lanh quanh thân tản ra chạm ánh sáng màu xanh lam một cố cổ lão mà khí tức thần bí tràn ngập ra cái này chính là hoàn c h ỉ n h hình thái thiên cơ thuẫn liền tại lôi đại lôi sờ nhẹ đ ụ n phải thiên cơ thuẫn ngay mắt một cố cường đại năng lượng tràn vào bọn họ trong cơ thể bọn họ trong đầu đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh cổ lao chiến trường thơi ngang các đồng máu chạy h t à năm h khuôn mặt giữ nam tử, cầm trong tay một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh.、Vũ、thần. Lôi đại lôi thanh đồng thời lên tiếng kinh hô.、Bọn、họ cuối cùng nghĩ sông. Lôi lôi người đen, tợn nam trong đen đồng lên tiếng Bọn cùng n giữ gặt Một mặc mặt cầm một màu liêm tử, tay tùy tới. đại cuối áo bào đao, lấy lồ ý Vũ đó vu thần làm loạn nhân gian lôi trạch thiên công song minh đệ cùng rất nhiều tu tiên giả liên thủ cuối cùng đem vu thần phong ấn nhưng vu thần vô cùng giảo hoạt tại bị phong ấn phía trước đem chính mình một sợi phân hồn ẩn nút mà cái này sợi phân hồn chính là bây giờ vu thần hư ảnh càng làm cho bọn họ khiếp sợ là năm đó bọn họ vì triệt để phong ấn vu thần sử dụng song sinh phong vấn pháp đem tự thân linh lực chuyển vào t h i ê n cơ thuẫn bên trong cái này mới đưa vu thần triệt để phong vấn mà bọn họ cũng bởi vậy mất đi tất cả thu vi cuối cùng chuyển thế đầu thai đến cái này thế giới ngôi lai、like, tất cả những thứ này đều là một cái cục vu thần phân hồn thật là năm đó cố ý lưu lại mùi nhử vì chính là hấp thu lịch đại cường giả h ư n g h á c h cuối cùng phục sinh mà huynh đệ bọn họ hai người thì là bị vận mệnh cho chúng nhất định lại lần nữa cùng vu thần mở rộng một tràng sinh tử quyết chiến động cái này cũng quá hô cha đi lôi đại nhịn không được sổ một câu nói tục lao tử thật vất và sống lại một đời còn chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý liền muốn lại lần nữa biến thành phế nhân lôi thanh cũng là một mặt khổ bức đúng rồi sớm biết dạng này lúc trước liền không nên quản việc không đâu hiện tại hối hận cũng đã chậm tôi chết đi tới vỗ vô bả vai của hai người vì thiên hạ thương sinh chỉ có thể hủy khuất các ngươi hủy khuất cái r á m lôi đ ạ i chừng tôi chết một cái lao tử thế nhưng là lôi thần song sát sao lại sợ chỉ là một cái vu thần phân hồn không sai lôi thanh cũng lỡ ngực liền tính biến thành phế nhân chúng ta cũng muốn lại lần nữa phong ấn vu thần đúng lúc này thiên cơ tuận tự h ồ là cảm nhận được vu thần phân hồn tồn tại đột nhiên chấn động kịch màu xanh thẳm thiên cơ thuẫn vang lên n ó n g nong g trên mặt thuẫn chạy x ô i phủ văn lôi đại lôi thanh hai người hợp lực giơ lên thiên cơ thuẫn hướng về giữa không trung giữ t ậ n vu thần phân hồn p h ó n g đi vu thần phân hồn phát ra một tiếng bén nhọn rít gào kề khói đen l a n l ộ t hóa thành một cái to lớn màu đen lợi trào hung hăng chụp vào hai người hiển nhiên dù là lúc này vu thần phân hồn linh trí không cao cũng là từ lôi thanh cùng lôi đại trong tay thiên cơ thuẫn bên trên cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp đến hay lắm lôi đại nổi giận gầm lên một tiếng thiên cơ thuẫn bên trên lam quang đại thịnh tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng chặn lại màu đ to lớn lực trùng kích để hai người liên tiếp lui về phía sau gan bàn tay đánh rách tả tơi máu tươi chảy r ò n g đại ca đứng v ữ n g lôi thanh cắn chặt răng linh lực không muốn sống mà tràn vào thiên cơ thuẫn bên trong thiên cơ thuẫn tia sáng càng tăng lên đem màu đen lợi trào bước lui cùng lúc đó tô tuệ âm ngồi xếp bằng bàn tay trắng non khẽ vớt đàn ngọc tiếng đàn như nước chạy đổ xuống mà ra d ù dương giai điệu bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng tân h bí quanh quẩn trên không trung cuối cùng hóa thành một cái g ụ c họa trùng sinh phượng hoàng hư ảnh phượng hoàng hư ảnh hai cánh chấn động một cỗ nóng dực khí tức đập vào mặt đây là hòa phượng linh phách t ô c h ế t kinh ngạc nhìn xem một màn này hòa phượng hư ảnh quanh quẩn trên không chung một lát cuối cùng rơi vào tô thuệ âm bà vai thân mật cọ sát gương mặt của nàng tô thuệ âm nhắm mắt lại cảm thụ được hòa phượng chuyển tới tin tức thì ra là thế tô thuệ âm mở to mắt trong mắt lóe lên một tiêu phức tạp và mang cái này hòa phượng vậy mà là đời thứ nhất lôi trạch tộc trưởng tọa kỵ tàn hồn bên kia kiếm vô song l ạ g yên rời đi chiến trường đi tới một chỗ ẩn nấp trong sân đ ộ n hắn lấy ra truyền âm phủ thấp giọng nói nói khởi động chu t ạ kiếm trận mục tiêu vu thần phân hồn truyền âm phù hóa thành một đạo lư qu kiếm vô song khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười vô thần phân hồn hôm nay chính là tử kỷ của ngươi nhưng mà đúng lúc này một đạo l ạ n h lạnh âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến kiếm vô song ngươi đang làm cái gì kiếm vô song trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên q u a y người chỉ thấy thanh lan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn thanh lan ngươi kiếm vô song trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn biết chính mình trong bóng tối liên hệ thiên kiếm tông đệ tử sự t ì n h bại lộ chu tả kiếm trận uy lực to lớn một khi khởi động phương viên trăm dặm đều sẽ hóa thành đất khô cằn ngươi chẳng lẽ muốn đem nơi này tất cả mọi người chôn vùi nơi này sao thanh lan nhìn xem kiếm vô song nói ta kiếm vô song nhất thời nghe lời hắn xác thực không có cân nhắc nhiều như thế hắn một lòng chỉ nghĩ tiêu diệt vũ thần phân hồn vì thiên hạ thương sinh trừ hại kiếm vô song ngươi làm ta quá là thất vọng thanh lan lắc đầu quay người rời đi lưu lại kiếm vô song một người đứng tại chỗ chu tà kiếm trận không thể khởi động chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ thần phân hồn làm hại nhân g i a n sao kiếm vô song chán nản đứng tại cửa sân động thanh lan lời nói giống như đao nhọn như kim trâm tự tôn của hắn chu tà kiếm trận là hắn sau cùng con bài chưa lật cũng là trong lòng hắn hy vọng duy nhất nhưng hôm nay thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn vu thần phân hồn làm hại nhân g i a n sao trên chiến trường lôi thanh cùng lôi đại huynh đệ hai người giống như hai tôn môn thần cầm trong tay thiên cơ thuẫn gắt gao ngăn cản vu thần phân hồn công kích n g ạ i n g ạ i cái đồ chơi này thật đúng là khó dây dưa lôi đại một bên cắn răng n g h i ế n lợi chống tự lại còn vừa không bên phản nàn vài câu bớt nói nhảm tranh thủ thời gian xuất lực lôi thanh giận d ữ h ế t mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống tới thiên cơ thuẫn mặc dù có khả năng áp chế vu thần phân hồn nhưng tiêu hao cũng là to lớn lúc này huynh đệ hai người đã sắp dầu hết đèn、tắt. bên kia tô chết long bá cùng tư thư ba người cùng yêu quái chiến đấu cũng lâm vào rằng có trạng thái t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín mội nhử t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín mội nhử hấp thu huyết trì tinh hoa yêu quái lực lượng tăng vọt tốc độ nhanh như quỷ mị ba người liên thủ vậy mà cũng chỉ có thể khó khăn lắm tới đánh cái ngang tay tô chết trong tay thiết truy vung vẫy c ư ờ n g phong nổi lên một phía nhưng thủy trung không cách nào đột phá yêu quái phòng ngự long bá một đôi thiết quyền vừa nhanh vừa mạnh lại luôn là tại thời khắc mấu chốt bị yêu quái né tránh lần này liền tư thư hát tuyết kiếm đều ăn phải cái lô vốn tiếp tục như vậy không được tôi chết vớt một cái vết máu ở khoe miệng trầm giọng nói cái đồ chơi này quá trơ chạy căn bản bắt không được l o n g bá ổm ổm nói phải nghĩ biện pháp hạn chế hành động của nó từ thư cao mày nói đúng lúc này vu thần phân hồn tựa hồ phát giác yêu quái hoàn cảnh khó khăn phát ra một tiếng bén nhọn rít g ặ o đê ờ toàn thân khói đen tăng vọt nháy mắt đem lôi thanh cùng lôi đại đánh bay ra ngoài đại ca lôi thanh kinh hô một tiếng trơ mắt nhìn lôi đại nặng n ề mà ngã trên đất vu thần phân hồn hóa thành một đạo hát quang trực tiếp xông về phía yêu quái không tốt tôi chết trong lòng cảm giác nặng n ề thầm nghĩ không ổn sau một khắc vu thần phân hồn chui vào yêu quái trong cơ thể yêu quái thân thể bắt đầu run r à y kịch liệt nguyên bản nửa người nửa vu thân thể bắt đầu không thể nghịch dị biến làn da thay đổi đến càng thêm xám xịt móng tay thay đổi đến bén nhọn má sắc bén trong miệng phát ra âm thanh cũng không tạ i giống người như thế rõ ràng nó muốn triệt để biến thành vũ tộc long ba sắc mặt đại biến l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngã trên mặt đất lôi đại đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ dãy ruổi lấy đứng dậy tay phải nằm thật chặt một cái thanh đồng bao tay bao tay bên trên phú văn cổ xưa lóe ra hảo quan trọi sáng lão nhị ti lôi đại hướng về lôi thanh hét lớn lôi thanh mặc dù không hiểu phát sinh cái gì nhưng vẫn không do dự chút nào ngăn tại lôi đại trước người lôi đại hít sâu một hơi đem toàn thân linh lực đều dóp đến t h a n h đồng bao tay bên trong bao tay bên trên phủ văn quang mang đại thịnh một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra cổ lôi tinh phách bạo cho ta lôi đại phát ra một tiếng kinh tiên động địa gầm thét thanh đồng bao tay bên trên phủ văn nháy mắt nổ bể ra tới lôi đại tiếng giống vang vọng sơ cốc thanh đồng bao tay bắn nổ nháy mắt một cỗ cường đại năng lượng ba động cán quét ra c ù n phong gào thét đất đá bay mù trời cổ lôi tinh phách tại ánh mắt mọi người bắt mọi tại khoảng cách yêu quái hai mươi mét chỗ địa phương đ ô n g nhiên nổ bể ra tới hết thảy đều kết thúc kiếm vô song giấy ruồi lấy b ò người lên lại phát hiện lôi đại đã ngã trên mặt đất khí tức yếu ớt mà cái kia thanh đồng bao tay đã vỡ vụn thành t ạ t bã đại ca lôi thanh bổ nhào vào lôi đại bên cạnh lo lắng la lên ta không có việc gì lôi đại suy yếu nói nói, cái này cổ lôi tinh phách chỉ có thể kích phát một lần còn tốt thành công cùng lúc đó hấp thu yêu quái vô thần phân hồn triệt để hoàn thành thuế biến biến thành một cái dữ tợn đáng s ợ vô tộc quái vật ngựa mặt lên trời thét dài một cô cường đại khí tức tạ ác tràn ngập ra ép tới mọi người không t h ở nổi chết thiệt cái đồ chơi này khó đối phó hơn tô chết gắt một cái lực lượng của nó bắt nguồn từ vu thần phân hồn chỉ cần tìm được phân hồn hay tâm liền có thể đem triệt để tiêu diệt tư thư nhìn xem đã triệt để bị vu thần phân hồn nuốt hết yêu quái như có điều suy nghĩ nói tô chết trong mắt tinh quang lại lên ta biết phải làm sao hắn ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại đem trong cơ thể vu thần lực lượng vận chuyển tới cực hạng một cỗ ba động kỳ dị từ trên người hắn lan ra vậy mà bắt đầu đảo ngược truy tung vu thần phân hồn nơi phát ra đây là tô chết trên thân còn sót lại vu thần lực lượng nếu như không đi quản hắn lời nói sợ rằng không ra một c a n h giờ, liền sẽ triệt để tiêu tán hắn đang làm gì long bá nghi hoặc mà hỏi thăm hắn tại lợi dụng v u thần lực lượng đảo ngược đi tìm nguồn gốc định vị phân hồn hạch tâm l ư ợ c điểm thư thư giải thích nói sau một lát tô chết bỗng nhiên mở hai mắt ra chỉ hướng yêu q u á i ngực nơi đó chính là chỗ đó cùng lúc đó thư thư cũng hoàn thành đem dương mệnh b ả n tạo dự một cái trắng đen sen kẽ mâm tròn lơ lửng giữa không trung thản ra khí tức thần bí cần ba vị dương nam dương nguyệt dương ngày sinh võ giả hiến tế tinh huyết mới có thể khởi động mệnh bàn tô chết long bá cùng lôi thành ba người không chút do dự cắt vỡ ngón tay đem tinh huyết nhỏ vào mệnh bàn bên trong mệnh bàn quang mang đại thịnh âm dương nhị khí c u ố n quýt xoay tròn tạo thành một vòng xoay khổng lồ vòng xoay trung tâm một c ỗ cường đại hấp lực đem yêu q u á i một mực khóa chặt đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một mực xoay quanh tại trên sơn cốc c h ố n g không hỏa phượng hoàng đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kêu to hóa thành một đạo hỏa quang xông về thủ hộ long linh hai c ỗ năng lượng cường đại đụng vào nhau b ộ c phát ra hào quang trói sáng tia sáng tản đi một cái hoàn toàn mới sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người nó toàn thân thiêu đốt hừng hực liên hòa hai cánh mở rộng che khuất bầu trời tư thư kinh h ồ nói đây là phượng hoàng cùng long linh dung hợp phía sau sinh ra t h ầ n hỏa nắm giữ khắc chế tất cả vu tả lực lượng niết g bàn chân hỏa phát ra một tiếng biết thai nhức góc k ê u to đ ắ p xuống trực tiếp nào về phía bị âm dương mệnh bàn khóa chặt yêu quái niết g bàn chân hỏa giống như cựu thiên rơi xuống t h ầ n phạt mang theo thiêu cháy tất cả h h y thế hung hăng đụng vào yêu quái ngược âm dương mệnh bàn hấp lực một mực khóa chặt yêu quái để nó không cách nào tránh né một k á c h trí mạng này một tiếng biết h a i nhức ó c tiếng vang toàn bộ địa cung đều run dày kịch liệt địa cung mái vòm lại cũng không chịu nổi l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này ẩm vang vỡ vụn lộ ra bí cảnh bầu trời. Bầu trời này, cũng không phải là trong tưởng tượng xanh thảm mà là một mảnh đỏ tươi giống như ngưng kết máu tươi huyết sát trên bầu trời ngôi sao lập lọe lại tản ra quỷ dị quan mang hợp thành từng cái cổ quái đồ án bị niết bàn chân hỏa đánh t r ú n g yêu quái cũng không có như mọi người dự liệu biến thành cho bụi ngược lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng qua trong dây l ắ t biến thành một cái nắm giữ tạm cái cánh tay giữ t ậ n vu ma tám tay vu ma mỗi một cánh tay đều cầm một cái từ sương mù màu đen ngưng kết mà thành vũ khí tản ra làm người sợ hãi khí tức tạ ác lần này chơi lớn rồi tôi chết nhịn không được văng tục cái đồ chơi này so trước đó mạnh không chỉ gấp mười thiên kiếm sao băng kiếm vô song quắt to một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hóng ánh lưu tinh vạch phá huyết sắc trời cao chạy thẳng tới tám tay vu ma đầu mà đi đây là kiếm vô song cấm nhật uy lực to lớn nhưng cũng sẽ đối t ự thân tạo thành gánh nặng cực lớn nhưng mà tám tay vu ma chỉ là tùy ý vung ra một cánh tay liền đem đạo này kiếm quang sáng trói cả lại kiếm quang cùng sương mù màu đen va chạm b ộ c phát ra hảo quang trói sáng lại không thể tổn thương đến tám tay vu ma mảy may kiếm vô song sắc mặt trăng nhận một mục máu tươi phun ra ngoài cấm nhận bị dễ dàng như vậy hóa giải để hắn nhận lấy phản vệ ta đến lôi thanh hét lớn một tiếng hai tay c ạ n tấn trong miệng nói lầm bầm cựu tiêu dẫn lôi theo lôi thanh trú ngữ bí cảnh bầu trời lại lần nữa phát sinh biến hóa chương năm trăm sáu mươi dẫn lôi chấn ma chương năm trăm sáu mươi dẫn lôi chấn ma huyết s ắ c dần dần rút đi thay vào đó là một mảnh thâm thúy màu tím màu tím trên bầu trời một cái to lớn lôi chỉ hư ảnh chậm rãi hiện lên trong đó sấm xét văng rội phản phát tẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt ở đây là lôi chạch cấm thuật có khả năng dẫn động thượng cổ lôi trì lực lượng uy lực đủ để phá hủ tất cả nhưng tương tự sử dụng cái này cấm thuật đại giới cũng là to lớn cơ hồ là hắn lửa c á i mạng ầm ầm từng đạo tráng kiện màu tím lôi đỉnh từ lôi trì hư ảnh bên trong bổ sung giới giống như từng đầu gào thét lôi long hung hăng đập về phía tám tay vu ma tám tay vu ma phát ra phẫn nộ gào thét tám đầu cánh tay vung vẩy tạo thành một đạo màu đen bình t h ư ớ n g nhưng mà thượng cổ lôi trì lực lượng há lại nó có khả năng ngăn cản lôi quang lập lọe màu đen bình chướng nháy mắt vỡ vụn màu tím lôi đỉnh giống như như mưa to chút xuống đem tám tay vu ma chìm ngập trong đó thành sao lòng bá khẩn trước hỏi cái kia bị lôi quang chìm ngập tám tay vu ma vào lúc này vậy mà phát ra một tiếng cười thoải mái l i ê n chút bản lanh này sao lũ sâu k i ế n lôi quang tàn đi tám tay vu ma thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người trên người của nó hiện đầy cháy đen vết tích nhưng lại cũng không có b ị trí mạng tổn thương ngược lại khí tức của nó càng thêm cường đại càng thêm tạ ác chết thiệt cái này đều không chết tô chết sắc mặt cực kỳ khó coi đúng lúc này huyết sắc trên bầu trời một ngôi sao đột nhiên b ộ c phát ra hảo quang trói sáng ngay sau đó một đạo màu đỏ máu c ộ sáng từ trên trời giang xuống bao phủ tại tám tay vu trên ma thân tám tay vua ma phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân thể bắt đầu run dậy kịch liệt đây là tình huống như thế nào chúng người đưa mắt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đột nhiên tám tay vua ma đình chỉ run dậy ngẩng đầu nhìn hướng huyết sắc bầu trời ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên ha ha ha ta cuối cùng chờ được ngươi chủ nhân ta nghe lấy tám tay vua ma cái kia gần như điên c u ồ n g nói mơ ước trong lòng mọi người run lên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc thương cung nhưng mà trừ cái kia quỵ dị bức tranh cắp vì sao cùng khiến người bất an huyết sắc cũng không có ở đâu nó cái gọi là chủ nhân ở đâu tôi chết meo mắt lại cảnh giác quét mắt bầu trời giả t h ầ n giả quỷ lôi thanh gắt một cái sắc mặt tái nhật hiển nhiên sử dụng cấm thuật để hắn nguyên khí đại thương ta nhìn cái này ma vật chính là đang hư t r ư ơ n g thanh thế mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc một mực trầm mặc long bá đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ to lớn long c h ả o nắm chắc ngực một viên lóng lánh kim sắc quang mang lòng trâu từ trong miệng hắn chậm dãi phun ra lòng trâu lơ lửng giữa không trung tản ra ánh sáng lưu hỏa mà đúng lúc này vẫn đứng sau lưng tô chết tô tội âm mảnh khảnh ngón tay khẽ vớt dây đàn du dương tiếng đàn như tia nước nhỏ chạy sôi màu nguyên bản trong suốt hai mắt giờ phút này lại lõe ra tia sáng âm luật đột phá đệ i ể u trọng k i ế m vô song khó có thể tin mà nhìn xem tô tuệ âm cựu thiêu thanh tâm chú trong truyền thuyết có thể làm sạch thế gian tất cả tà ma âm luật không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến tô tuệ âm tiếng đàn càng ngày càng gấp rút càng ngày càng cao vút cuối cùng hội tụ thành một cỗ cường đại sóng âm bay thẳng vân tiêu huyết s ắ c bầu trời tại sóng âm s u n g kích bên dưới bắt đầu kịch liệt chấn động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thắng tay vu ma thống khổ che lại lỗ thai phát ra từng tiếng thê lương tiêu thảm a a a a a a đây là thanh âm gì? đầu của ta thật là đau theo sóng âm không ngừng xung kích tám tay vu trên ma thân xương mù màu đen bắt đầu dần dần tiêu tán lộ ra nó nguyên bản xấu xí thân thể nó hoảng sợ nhìn xem tô tư u âm không không có khả năng người làm sao có thể nhưng mà n ó lời còn chưa nói hết lôi thanh trong tay thiên cơ thuẫn đột nhiên buộc phát ra hảo quang trói sáng một vệ kim quang bắn ra đem tám tay vu ma bao phủ trong đó tám tay vu ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thân thể bắt đầu run r à y kịch liệt thiên cơ thuẫn đây là thiên cơ thuẫn không thiên cơ thuẫn kim quang giống như thiên la địa võng đem tám tay vu ma một mực gò bó i ể u thiêu thanh tâm chú sóng âm thì giống như từng thanh từng thanh sắc bén bao nhọn không ngừng cắt tám tay vu ma linh hồn hai loại lực lượng đan vào một chỗ tạo thành một đạo không thể vượt qua bình t h ư ớ n g tám tay vu ma tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt trên thân xương mủ màu đen cũng càng ngày càng m ỏ n g manh cái tia nguyên bản khuôn mặt dữ thợn giờ phút này tràn đầy dãy ruột không ta không c a m tâm ta tám tay vu ma tiếng gào thét im bặt mà rừng thân thể bắt đầu vỡ vụn hóa thành một chút hát mang cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi theo tám tay vu ma biến mất huyết sắc bầu trời cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình thường k i ể m chế bầu không khí cũng tiêu tán theo hô tô chết thở một hơi dài nhẹ nhõm căng cứng thần kinh cuối cùng trầm t ĩ n h lại hắn nhìn hướng tô tuệ âm tuệ âm cảm ơn ngươi tô tuệ âm khẽ mỉm cười khẽ lắc đầu ta chỉ là làm ta phải làm khực khục lôi thanh tranh ngực sắc mặt tái nhợn h i ệ n nhiên là tiêu hao quá độ hắn nhìn xem tô chết suy yếu nói ra tiểu tử lần này ta thế nhưng là liều mạng ngươi nhưng phải thật tốt bồi thường ta tô chết gật đầu cười yên tâm đi thiếu không được chỗ tốt của ngươi tám tay vu ma triệt để tiêu tán về sau huyết s á c thương không như phai màu t ơ lụa chậm rãi khôi phục nguyên bản xanh thảm mọi người lúc này mới phát hiện tại nguyên bản bức tranh cắp vì sao trung tâm bất ngờ xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịp giống như thâm viên miệng lớn nuốt sống người ta đó là cái gì kiếm vô song kinh hô nắm chặt trôi kiếm trong tay không đợi mọi người kịp phản ứng cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên mở rộng một cô cường đại hấp lực từ trong truyền đến yêu quái bản thể một cái to lớn viên t h ị hình dáng quái vật bị hút vào trong đó nó thân thể cao lớn tại vòng xoáy bên trong vật mẹo biến hình cuối cùng hóa thành một sợi khói đen hoàn toàn biến mất không thấy cùng l một c ố cổ lão mà thanh em uy nghiêm ở trong thiên địa quanh quẩn ta phân chia hồn ngàn năm về sau lại đến nhân g i a n tôi chết trong lòng run lên thanh em này chính là phía trước điều khiển tám tay vu ma vu thần xem ra cái này yêu quái chỉ là vu thần một bộ khôi lỗi mà thôi vòng xoáy màu đen chậm rãi thu nhỏ cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bầu trời khôi phục bình tĩnh phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra nhưng tôi chết biết cái này bình tĩnh chỉ là tạm thời ngàn năm về sau vu thần ngóc đầu trở lại vậy sẽ là như thế nào một chẳng hạo kiếp đúng lúc này lôi thanh trong tay thiên cơ thuấn đột nhiên chấn động k ị liệt phát ra hảo quan tròi sáng phảng phất có sinh mệnh đ ồ n g dạng thoát ly lôi thanh không chế trực tiếp bay về phía tô chiết tô chết i vô ý thức muốn tranh né lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy thiên cơ thuận hóa thành một vệ kinh quang dung nhập cánh tay phải của hắn tạo thành một cái hình tròn tròn đơn ký kịch liệt thiêu đốt cảm giác chuyển đến tô chết i kêu lên một tiếng đau đớn trên trán chảy ra mồ hôi m ị n tô chết i ngươi không sao chứ lôi thanh thấy thế liền vội vàng tiến lên xem xét chương năm trăm sáu mươi một vo thần di chỉ hiện chương năm trăm sáu mươi một v õ thần di chỉ hiện tô chết lắc đầu hoạt động một chút cánh tay phải cảm giác trừ có chút nóng rực bên ngoài cũng không lo ngại cái này thiên cơ thuẫn t ô chết nhìn xem trên cánh tay vân ký t a o mày tại sao lại dùng nhập thân thể của ta lòng b á đi đến t ô chết bên cạnh thiên cơ thuẫn chính là thượng cổ thần khí nắm giữ lực lượng cường đại nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa to lớn thai hoàng ẩm nó lựa chọn ngươi có lẽ là sự an bài của vận mệnh cũng có lẽ là một tràng tiếp nạn lôi thanh cả người đều cứng tại tại chỗ lôi trạch thiên công hậu nhân gặp qua thiếu chủ lôi thanh kích động d â u run dày một phát bắt được tô chết tay thiếu chủ ngài rốt cuộc đã đến chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc chờ ngài mấy chục năm a một bên lôi đại cũng bị xuống theo n ữ khí n g ạ nào thiếu chủ ta lôi đại đời này đáng giá cuối cùng đợi đến ngài tôi chết bị bất thình lình cử động làm có chút n ộ n g vô ý thức muốn rút về tay lại bị lôi thanh nắm chắc c h ờ một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái gì thiếu chủ lôi thanh vuốt một cái nước mắt kích động nói ra thiếu chủ ngài có chỗ không biết chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc bên trong một mực có một cái truyền thuyết đó chính là chỉ cần có thể để thiên cơ thuẫn nhận chủ như vậy người kia chính là chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc thiếu chủ thiên cơ thuẫn nhận chủ thiếu chủ tôi chết nhìn một chút trên cánh tay mình tản ra nhàn nhạt kim quang hình tròn tròn đơn ký lại nhìn một chút kích động không thôi lôi t h a n h cùng lôi đại cảm giác sự t ì n h phát triển càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của hắn lôi thanh tiếp tục nói chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc thế hệ thủ hộ thiên cơ thuẫn chờ đợi chủ nhân của nó xuất hiện ta cùng lôi đại đã chờ mấy chục năm vốn cho rằng sẽ cùng đợi trước một dạng vĩnh viễn đợi không được thiên cơ thuẫn nhận chủ một ngày thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà thật lôi thanh nói xong âm thanh lại có chút n g h ẹ nào trong truyền thuyết có thể làm cho thiên cơ thuẫn nhận chủ người sẽ mang lĩnh chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc trở lại đình phong lôi đại nói bổ sung tôi chết nhìn xem hai người kích động gián dấp há to miệm lại cũng không nói gì được lôi thanh cùng lôi đại càng không ngừng vây quanh tô chết đều thiếu chủ để tô chết cảm thấy có chút không dễ chịu hai vị các ngươi về sau vẫn là gọi ta tô chết ta cái này thiếu chủ gì đó ta nghe lấy thực sự là không quen như vậy sao được lôi thanh vội và nói g n ngài là thiên cơ thuẫn chọn lựa chủ nhân chính là chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc thiếu chủ đây là quy củ không thể thay đổi đúng vậy a thiếu chủ lôi đại cũng đi theo phụ hòa nói tô chết bất đắc dĩ thở dài xem ra cái này thiếu chủ xưng hô là không vung được hắn vuốt mi tâm hỏi nếu như ta là các ngươi thiếu chủ Đó có có phải hay không lôi ẽ nói cho ta một chút liên quan tới cho chút ta một l thanh r ạ c thiên、công、nhất tộc tỉnh. t h Lôi công sự nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói thiếu chủ chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc thế hệ lấy rèn đúc cùng cơ quan thuật nổi danh trên đời đã từng huy hoàng nhất thời nhưng về sau bởi vì một tràng b i ế n cố chúng ta nhất tộc dần dần xa suốt bây giờ chỉ còn lại không đủ trăm người lôi thanh lao lao khỏe mắt vẩn đục nước mắt n g a khí trầm trọng bắt đầu giải thích lôi trạch thiên công nhất tộc đã từng huy hoàng thiếu chủ có chỗ không biết chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc đã từng là trên phiến đại lục này nhất được người tôn kính công tượng gia tộc chúng ta rèn đúc binh khí chém sắc như chém bùn thổi tóc tóc đức chúng ta chế tạo cơ quan khí giới xảo đoạt thiên công quỷ phủ thần công khi đó vô luận là hoàng thất quý tộc vẫn là giang hồ hào hiệp đều lấy có một kiện lôi trạch thiên công xuất phẩm bảo vật làm l i n h lôi thanh trong giọng nói tràn đầy tự hào nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống đáng hận lòng tham không đáy những cái kia tham lam ra hỏa ngấp nghẽ gia tộc bọn ta kỹ thuật rèn đúc cùng cơ quan thuật vậy mà cấu kết ngoại địch đôi chúng ta nhất tộc phát động diện tộc đồ sát những cái kia xúc sinh lôi lại nghiến răng nghĩ lợi một quên đập xuống đất phát ra một tiếng văng trầm chúng ta liều chết chống cự nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng. hiện tại ta đem quyển sách này giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta tái hiện huy hoàng của ngày xưa tô chiết trịnh trọng tiếp nhận thiên công khai vật lật ra trang thứ nhất trang sách ấu vàng nhưng phía trên văn tự lại có thể thấy rõ ràng ghi lại các loại tinh diệu cơ quan thuật cùng kỹ thuật rèn đúc cơ quan phi điệu lấy tinh tiết là xương lấy n h ẹ lông vũ là cánh có thể ngày đi nghìn dặm thiên lôi địa hòa trận lấy bắt quái làm cơ sở lấy ngũ hành lực lượng khởi động uy lực vô thận tô chết một bên là xem một bên sợ hãi t h á n phục lôi trạch thiên công cái này tộc đàn không hổ là đã từng đứng tại đỉnh phong tộc đàn Tô chiếc khép sách lại nói vu thần phân hồn bị triệt để chấn áp sao động năng lượng ba động cũng theo đó lắng lại địa cung cũng khôi phục bình tĩnh bao phủ trong không khí khói đen dần dần tàn đi lộ ra bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi địa cung cảnh tượng đá vụn khắp nơi trên đất tường đổ phía trước chiến đấu kịch liệt vết tích có thể thấy rõ ràng thiên kiếm tông kiếm vô song cùng thanh tiêu cửa thanh lan mang theo diên phần mình đội ngũ đi xuống kiếm vô song ôm y ề nói n tô thiếu hiệp lần này may mắn mà có ngươi a nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ hậu quả khó mà lường được ngữ khí của hắn chân thành không giống giả mạo thanh lan cũng khẽ gật đầu nói khẽ tô thiếu hiệ Thanh lúc a tay, thản nhiên nói, hai ma n trong thản nhân nói, nói vốn khắc khảm. chết h tâm Tô trừ đạo, xuôi quá lời, vị vệ đạo, vốn là n g ta t h u ộ b này phận tình. n sự Lúc địa c u n g bị hủy vu thần phân hồn bị chấn áp nguyên bản bị che giấu võ thần di chỉ cũng dần dần hiện hiện ra một c ố hạo nhiên chính khí t ử di chỉ bên trong tràn ngập ra cùng lúc trước vu thần phân hồn mang tới âm trầm khói đen tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng t ô chết nhìn trước mắt di chỉ trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiệu kỳ cái này võ thần di chỉ đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật t ô thiếu hiệp cái này võ thần di chỉ bên trong nghe nói có dấu võ thần cả đời sở học cùng với rất nhiều bảo vật bây giờ vu thần phân hồn đã bị trấn áp chúng ta không bằng cùng nhau đi vào thăm dò một phen làm sao kiếm vô s o n g đề nghị t ô chết suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng mọi người cùng một chỗ bước vào võ thần di chỉ di chỉ nội bộ có động t h i ê n khác các loại kỳ chân dị bảo rực giữa môn màu để người không kịp nhìn lôi thanh nhắc nhở thiếu chủ cẩn thận một chút cái này di chỉ bên trong có lẽ còn có mặt khác cơ quan cảm ấy t ô chết nhẹ gật đầu ngắm nhìn bốn phía phát hiện di chỉ trên vách tường tràn đầy lối lõm không có chút nào băng thẳng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai tiến vào di chỉ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai tiến vào di chỉ di chỉ đ ố i vào vô căn cứ hiện ra một cái to lớn cựu cung bắt q u á i trận trên mặt đất tám cái phương vị phân biệt đối ứng tám khoảng ngôi sao đồ án chính giữa thì là trống giống đây là bắt cực trận lôi thanh kinh hô tôi chết nhìn xem cái này phức tạp trận pháp nhữ m ả y hắn mặc dù đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác nhưng đối với cơ quan thuật nhưng là nhất khiếu bất thông lôi thanh đi đến trung ương trận pháp từ trong ngực lấy ra một khối kỳ lạ la bản thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương gia quang theo lôi thanh chú ngữ trên mặt đất bức tranh c ấ p vì sao bắt đầu thay đổi vị trí h u lan quang mang cũng theo đó biến đảo toàn bộ trận pháp phảng phất sống lại kiếm vô song cùng thanh lan ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ mặc dù đều là một phương cường giả nhưng đối với loại này kỳ môn đ ộ n giáp chi thuật lại biết rất ít xong rồi theo lôi thanh q u á t khẽ một tiếng la b à n kim đồng hầu ngừng chuyển động chỉ hướng chính giữa trống không chỗ trên mặt đất bức tranh c ấ p vì sao cũng đình chỉ biến đảo tạo thành một cái mới đồ án ầm ầm nộ vang nguyên bản phong bề di chỉ nhập khẩu từ từ mở ra lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu đường hành lang mọi người nối đuôi nhau mà vào đường hành lang hai bên trên vách tường điêu khắc sinh động như thật bích họa sau đó mấy người lại đi ước chừng thời gian một nén hương đường hành lang sáng tỏ thông suốt mọi người đi tới một tòa rộng lớn đại điện đại điện trung ương bất ngờ trưng bày một tôn to lớn đỉnh đồng t a u trong đỉnh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa không khí xung quanh đều phảng phất bị bóp méo đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn đỉnh xung quanh t à n mắt một chút binh khí mảnh vỡ cùng tàn tạ khôi giáp t ô chết tùy ý nhặt lên một khối mảnh vỡ vào tay kinh người nặng nghề hiếu kỳ đưa tay chạm đến một cái mảnh vỡ mắt cắt một cũ cảm giác nóng rực nháy mắt chuyển đến t cái đồ chơi này phòng tay. lôi thanh tiến lên xem xét quan sát một lát sau nói ra thiếu chủ những mảnh vỡ này cùng khôi giáp đều là dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành nắm giữ cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích xem ra nơi này đã từng phát sinh qua một tràng không tầm thường chiến đấu tại đại điện phần cuối có một tòa đ à i cao đ à i cao bên trên trưng bày một tấm bàn đá trên bàn đá để đó một quyển sách cùng một thanh kiếm sách trang bịa bên trên bất ngờ viết võ thần quyết ba chữ to mà thanh kiếm kia thì toàn thân đèn nhánh tô chết bước nhanh đi đến trước bàn đá nắm lên bàn kia võ thần quyết không kịp chờ đợt ra trang thứ nhất chỉ thấy phía trên dòng bay phượng múa địa viết ta chính là võ thần cả đời sở học đều ở cuốn sách này nhìn người hữu duyên có được thủ hộ thương sinh cầm võ thần quyết tô chết luôn cảm thấy có chút không đúng cái này võ thần truyền thừa tựa hồ tới quá mức dễ dàng chút đúng lúc này đại điện trung ương đỉnh đồng thau đ ỗ n g nhiên chấn động kịch liệt trong đỉnh hỏa diễm cũng theo đó tăng vọt nhảy lên lên mấy trượng chi cao một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra đây là độc thuộc về vũ phu huy áp một đạo hơi mở thân ảnh chậm rãi từ đỉnh đồng thau bên trong dâng lên thân ảnh dần dần ngưng thực cuối cùng hóa thành một vị trung niên hư ảnh trên người mặc một bộ trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò. hai mắt sáng ngời có thần đạo thân ảnh này vừa xuất hiện toàn bộ đại điện cơ ư n g khí đều hướng về người này dũng manh lao tới các ngươi có thể đi tới nơi này xem ra các ngươi đã thành công phong ấn vô thần thật là hậu sinh khả hủy a võ thần âm thanh to nhưng lại mang theo một tia hư vô mở mịt cảm giác tô chết trong lòng hơi động vội vàng chắp tay nói vãn bối tô chết xin ra mắt tiền bối ha ha không cần đa lễ võ thần khẽ mỉm cười ánh mắt rơi vào tô chết trong tay võ thần quyết bên trên trong tay ngươi chính là lao phu cả đời sở học bất quá muốn thu hoạch được vẫn là muốn trải qua một chút khảo nghiệm tôi chết sau lưng truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân kiếm vô s o n g cùng thanh lan mang theo riêng phần mình đội ngũ nối đuôi nhau mà vào thấy được trên bàn đá võ thần quyết cùng đen nhánh t r ư ờ n g kiếm hai người hô hấp không khỏi dồn dập lên kiếm vô s o n g liếm môi một cái k h â khóc địa nuốt n g ụ m nước bọn cái này võ thần truyền thựa hắn t ỉ n h thế bắt buộc thanh lan thì càng thêm trực tiếp trực tiếp hướng đi bàn đá đưa tay liền muốn đi bắt b à c kia võ thần quyết chậm đã tôi chết quát lạnh một tiếng một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn bán ra đem thanh lan bước lui mấy bước tôi chết người có ý tứ gì thanh lan sắc mặt tâm trầ hiện tại vu thần phân hồn đã bị phong ấn thu hoạch được huyết trì tinh hoa yêu quái cũng đã bị vu thần phân hồn thốt vệ cái này võ thần truyền thừa tự nhiên là người có duyên có được t ô chết không khách khí chút nào về chồng nói kiếm vô song thấy thế vội vàng đi ra hòa giải hai vị hai vị đều bất tranh cãi cái này truyền thừa ngay ở chỗ này mọi người đều bằng bản sự là được đỉnh đồng thau bên trong võ thần hư ảnh ho nhẹ một tiếng đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh lại ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi nói ra muốn tu luyện võ thần quyết nhất định phải đã đem lục thân rèn luyện đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng cho nên người bình thường tu luyện không tới. nghe nói như thế kiếm vô song cùng thanh lan sắc mặt biến hóa bọn họ mặc dù thực lực cường đại nhưng nhục thân cường độ lại không phải đứng đầu c ử a thứ nhất luyện thể võ thần hư ảnh âm thanh vang lên lần nữa 999 đạo thiên lôi thối thể về sau có khả năng thành công còn sống sót liền coi như quá quan vừa dứt lời phía trên cung điện trống rỗng xuất hiện một mảnh mây đen lôi sạt tại tầng mây bên trong lan l ộ t phát ra đinh thai nước góp tiếng nổ tô chết người đều sửng sốt c h í ư đạo thiên lôi thối thể cái này xác định không phải tại nói đùa cái đồ chơi này người nào gánh vác được a hắn vô ý thức nhìn hướng trong tay võ thần quyết không phải thử thách tới nhanh như vậy sao hắn thậm chí còn chưa kịp lật ra trang thứ hai nhìn xem cái này võ thần quyết đến cùng viết thứ gì liền muốn trước bị xét đánh gần chết t ô chết q a n thẩm cái này võ thần khi còn sống sợ không phải cái luyện thể của m a a l i ê n tại t ô chết nội tâm điên cùng nhổ nước bọn thời điểm cái kia võ thần hư ảnh tựa hồ hơi không kiên nhẫn vung tay lên không gian giống như bị lưỡi dao mở ra đồng dạng một đạo hư hảo cửa lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người đi vào liền có thể mở ra cửa thứ nhất khiêu chiến võ thần hư ảnh âm thanh vẫn như cũ to chỉ là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần vi nghiêm kiếm vô song cùng thanh lan lẫn nh đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy k i ê n kỵ 999 đạo thiên lôi thối thể đây cũng không phải là đồ dỡn một cái sơ sẩy chính là hồn phi phách tán hạ tràng bọn họ mặc dù khát vọng được đến võ thần truyền thừa nhưng cũng tiết mệnh cực kỳ thế nào sợ tôi chết n ế u mày nhìn xem phản ứng của hai người về sau mở miệng nói ra tôi c h ế t ít nhất lời châm t r ọ c thanh lan hừ lạnh một tiếng người nào sợ ta chỉ là đang suy nghĩ đối sách đối sách cái đồ chơi này còn cần suy nghĩ đối sách tôi chết cười nạo một tiếng không phải liền là ngạnh á n g sao người nào sợ ai là tô tử nói xong t ô chết i cắn răng một cái dẫn đầu bước vào đạo kia hư hảo cửa lớn một cố gợn sóng n ộ n nhạo lên sau một khắc t ô chết i thân ảnh xuyên qua cửa lớn chương năm trăm sáu mươi ba thiên lôi thối thể chương năm trăm sáu mươi ba thiên lôi thối thể lần này t ô chết i ngược lại muốn xem xem cái này chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi đến cùng có bao nhiêu lợi hại gặp t ô chết i tiến vào kiếm vô song cùng thanh lan cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau cũng bước vào cửa lớn cửa lớn về sau là một mảnh trống trải quảng trường quảng trường trung ương đứng bước một cái cao lớn của đá cột đá đỉnh lóe ra chói mắt lôi quang t ô chết vừa mới đứng vững một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh liền từ trên trời gián g xuống hung hăng bổ vào trên người hắn đậu phộng t ô chết nhịn không được văng tục á i này lôi đỉnh lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại hắn cảm giác thân thể của mình phản phất bị xé nước đồng dạng đau đớn kịch liệt để hắn gần như bất tỉnh đi bất quá may mắn t ô chết trước lúc này sớm đã dùng linh khí đem thân thể của mình rèn luyện đến vô cùng kiên cố hắn cắn chặt ắ n c răng gắn gượng g chống đỡ một đạo lại một đạo lôi đình trên quảng trường lôi quang lập lọe tiếng nổ không ngừng t ô chết thân ảnh ở trong ánh chấp lộ g a đặc biệt nhỏ bé theo lôi đ ỉ n h số lượng gia tăng tô chết thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ngã xuống kiếm vô song cùng thanh lan tình huống thì phải hỏng bét nhiều lắm bọn họ không có giống tô chết tốt như vậy tốt rèn luyện qua nhục thể mỗi một tia chớp đều để bọn họ đau đến không muốn sống thân thể sớm đã vết thương chống chất m á u me đầm địa có thể kiên trì đến bây giờ dựa vào hoàn toàn là tông sư cảnh giới đỉnh cao cuối cùng làm thứ 999 đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống lúc kiếm vô song cùng thanh lan cũng nhịn không được nữa song song ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mà tô chết mặc dù cũng đã đến cực hạn nhưng hắn vẫn cứ đứng cứ việc thân thể lung lay sắp đổ nhưng hắn vẫn không có nga xuống t ô chết l ắ c l ắ c người cảm giác mình tựa như một khối bị lặp đi lặp lại đánh sắt vụn mảnh lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi tư vị xác thực không dễ chịu hắn phun ra một ngụm c h ọ c khí trong đó vậy mà mang theo từng tia từng sợi màu đen tạp chất xem ra cái này thiên lôi thối thể thật đúng là có chút môn đạo hư hảo ngoài cửa lớn t ô t huệ âm nhìn xem lôi quang bên trong gần như đứng không vững t ô chết trong lòng ngũ vị tạp trần người khác chỉ nói t ô chết thiên phú dị bẩm lại không biết sau lưng của hắn trả giá bao nhiều người bình thường khó có có từ một cái không có tiếng t â m gì thợ rèn c h i tử cho tới bây giờ c ư ờ n giả g tô chết mỗi một bước đều đi đến dị thường gian khổ nàng nhớ tới tô chết đã từng nói lời nói muốn có được cái gì liền phải trả giá cái giá tương ứng bây giờ xem ra tô chết vì mạnh lên trả ra đại giới sao mà nặng nghề trên bầu trời võ thần hư ảnh nhìn xuống phía dưới trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng kiếm vô song cùng thanh lan mặc dù cũng miễn cưỡng khiên qua 999 đạo thiên lôi nhưng bọn hắn mưu lợi d ù n g tá lực tri pháp mặc dù bảo toàn tính mệnh nhưng cũng bỏ lỡ triệt để rèn luyện thân thể cơ hội cuối cùng được đến tăng lên có hạn như vậy cũng tốt so luyện khí ă n bất ă n xén nguyên vật liệu đồ vật cuối cùng khó thành đại khí bất quá quy tắc cố định võ thần cũng sẽ không tùy ý sửa đổi những người khác thì hoàn toàn không có nếm d ũ n g khí thử n g h e tới thiên lôi thối thể bốn chữ lúc mặt của bọn hắn sắc liền như là bôi tầng vôi ả m đạm càng đừng đề cập bước vào đạo kia hư hào đại môn tô tuệ âm cùng long bá mặc dù có tự tin khiên g qua thiên lôi nhưng bọn hắn một cái tu phật một cái là cự nhân tộc hệ thống tu luyện cùng võ thần chi đạo hoàn toàn khác biệt tự nhiên sẽ không lựa chọn loại này cực đoan thối thể phương thức võ thần chi đạo nặng s ắ t phạt coi trọng lấy sát chứng đạo dùng yêu thú chi huyết rèn luyện bản thân cùng bọn hắn lý niệm trái ngược tư thư thân l à kiếm tu càng là khinh thường tại loại này dã man phương pháp tu luyện hắn đứng tại đám người về sau t h ầ n s ắ c lạnh nhạt phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn chỉ có tư thư sau l ư n g văn nhân ảnh ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại trên người t ố chiết trong mắt dị sắc liên tục không thể không nói thời khắc này t ố chiết toàn thân đ ấ m máu lại tản ra một loại g ã tính mị lực quảng trường trung ương lôi quan tan hết tô chiết lảo đảo hướng đi cửa lớn hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều phảng phất th tôi chết mặt ngoài thân thể hiện đầy giữ tợn vết rách giống như vỡ vụn đồ sứ nhỏ bé hồ quang điện tại trong cái khe nhảy vọt phát ra tư tư tiếng vang nhưng mà tại cái kia đang sợ biểu tượng phía dưới lại dũng động đồng bộ sinh mệnh lực những cái kia toán loạn hồ quang điện cũng không phải là phá hư lực lượng mà là cải tạo lực lượng Viễn thời điểm, lôi、đình、đại biểu diệt, sinh tại sinh sinh linh thời điểm, kia đình không còn mệnh. Tương truyền, còn không chính cổ chỉ có có chấp thứ một hủy là là b ra tô chết thân thể phảng phất bao phụ tại một tầng thật mỏng lôi quang bên trong nhưng nếu như ngươi cách đủ xa xuyên thấu qua tầng kia lôi quang ngươi liền có thể nhìn thấy tô chết trong cơ thể cháy hừng hực sinh mệnh c h i hỏa ngọn lửa kia so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn hừng hực giống như trong lò luyện nước é p lao nhanh gào thét sinh sôi không ngừng võ thần hư ảnh yên t ĩ n h địa nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này nguyên bản lạnh nhạt trong mắt giờ phút này lại nổi lên một tia gọn sóng liền hắn cũng bị tô chết cho thấy kinh người nhận tính và sinh mệnh lực r u n động tiểu từ này võ thần hư ảnh thấp giọng thì thảo trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin vậy mà có thể đem thiên lôi chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng bực này thiên phú cho dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng là phượng m a u lân g i á ca tô tuệ h âm nhìn xem t ô chiết trong mắt viết đầy vui mừng người vốn là như vậy để người lo lắng tô tuệ h âm than nhẹ một tiếng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp cảm xúc long ba thì cười lên ha h a h ả o tiểu tử không hổ là sư đệ của ta đây mới thật sự là nam tử hán đỉnh thiên lập địa không sợ hãi tư thư vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhưng tay nắm trôi kiếm lại có chút nắm chặt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét văn nhân ảnh nhìn xem tô chết i trong mắt dị sắc càng tăng lên nàng vốn là thưởng thức cường giả mà tô chết i giờ phút này cho thấy lực lượng cùng tính b ề n dẻo càng là hấp dẫn sâu đầm nàng tô chết i không hề biết ngoại giới tất cả hắn giờ phút này đang đắm chìm tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ấ h đất mỗi một khối bắt thịt mỗi một cái xương cốt đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng sau một hồi lâu tô chết mới chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang nổ bắn ra giống như hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm là cái này thiên lôi thối thể phía sau cảm t ô chết nắm chặt lại nằm đ ấ m cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười quả nhiên muốn m ạ n h lên liền nhất định phải trả giá đắt t ô chết chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí trong cơ thể trào lên lực lượng để hắn cảm thấy cường đại trước n à y chưa từng có hắn bẹ bẹ cổ xương cốt phát ra đôn nốt giòn vang giống như giang đậu đồng dạng thoải mái t ô chết nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng mọi người xung quanh cái này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhộn nhịp phát ra tán thường thanh âm tiểu từ này thật là một cái quay thai chương năm trăm sáu mươi bốn cửa thứ hai luyện tâm l o n g ba tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này thân thể cường độ sợ rằng đã có thể so với một chút cao da yêu thú đi tô tuệ h âm nhìn xem t ô chiết ngươi không có việc gì liền tốt lúc này một mực hôn mê bất tỉnh kiếm vô song cùng thanh lan cũng chậm d ã i tỉnh lại bọn họ nhìn xem t ô chiết sắc mặt phức tạp đáy lòng không hiểu cảm giác có chút ghét ghét kiếm vô song cắn răng hắn vốn cho là mình thiên tư chắc tuyệt cùng thế hệ bên trong không ai bằng lại không nghĩ rằng tô chết vậy mà như thế yêu nghiệt cái này để trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu thanh lan thì là một mặt khó có thể tin nàng lẩm bẩm nói cái này sao có thể. Hắn võ ậ thật y lấy này, mà tiên lôi thối thể. chịu được lúc Đúng lôi v thần hư ảnh x u ấ tiếp h ệ n lần nữa, ánh tục nói tiếp xuống chính là tầng thứ hai thử thách luyện tâm luyện tâm tôi chiết lập lại một lần võ thần hư ảnh lời nói võ thần hư ảnh giải thích nói vũ phu thẳng thắn thoải mái dũng bánh vi phạm dựa vào chính là một viên không sợ hai tâm một cái kiên định hướng võ trí tâm cho nên muốn thu hoạch được võ thần truyền thựa trừ thiên phú muốn đủ tâm tính còn muốn đầy đủ cứng cỏi luyện tâm p h ư ơ n g thức rất đơn giản võ thần hư ảnh dừng một chút tiến vào h u y ế n cảnh nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm mình h o à n g hốt nghe nói như thế mọi người sắc mặt đều là biến đổi nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm h o à n g hốt đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tuy nói là nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm h o à n g hốt có thể cái này nói t r ắ n g ra không phải liền là tâm ma sao người tu hành có thể nói là đều biết rõ tâm ma cường đại cùng khủng bố tới đi tô chết trầm giọng nói để ta xem một chút tâm ta đến tột cùng có nhiều cứng cỏi võ thần hư ảnh nhẹ gật đầu vung tay lên ba đạo tia sáng phân biệt bao phủ tại tô chiết kiếm vô song cùng thanh lan ba người trên thân sau một khắc ba người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt liền đi đến một mảnh không gian xa lạ tô chiết phát hiện chính mình đưa thân vào một cái biển lửa bên trong hừng hực liền hỏa thiêu đốt tất cả không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông sóng nhiệt đây là tô chiết là... con người đột nhiên co lại ký ức chỗ sâu một đoạn phụ đùi đã lâu hình ảnh bị tỉnh lại ha ha ha tô chiết ngươi cũng có hôm nay trong biển lửa một thân ảnh chậm rãi hiện lên triệu vô cực t ô c h i ế t nghiến răng nghiến lợi trong lồng ngực l ử a giận như núi lửa phun trào hắn bỗng nhiên phóng tới triệu vô cực muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ nhưng mà một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn giống như xích sắt đem hắn một mực khóa lại không thể động đậy làm sao muốn giết ta ngươi ngược lại là đến a triệu vô cực phách lối địa cười to ngươi cái phế vật liền ta đều đánh không lại còn muốn báo thủ thật sự là si tâm vọng tưởng im ngay t ô c h i ế t cầm thét trong cơ thể thiên lôi chi lực bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà bắt đầu nổi khủng giống như ngựa hoang mất cương mạnh mẽ đâm tới đau đớn kịch liệt để hắn gần như hôn mê nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chặp triệu vô cực triệu vô cực ngươi châm lửa dẫn đốt bệnh viện để phụ mẫu ta tán thân biệt lửa ta giết ngươi cũng không luận tô chết làm sao dễ rủa vẫn như cũng không cách nào đi tới triệu vô cực trước mặt phế vật ngươi cũng liền chút bản lanh này triệu vô cực tiếp tục mở miệng nhục nhã mỗi một câu lời nói cũng giống như một cái đao nhọn đâm vào tô chết sâu trong nội tâm đem l ấ y lòng của hắn sâu nhất hoảng hốt cùng phẫn nộ vô hạn phong to tâm ma sinh sôi giống như g i i trong xương không ngừng ăn mòn tô chết ý chí đây là tô chết trước nhìn tận mắt chính mình phụ mẫu tại bệnh viện bị thiêu chết một màn một màn này cũng là tô chết vị bây giờ xuyên qua đến cái này thế giới liền muốn t ê bái một cái phụ mẫu của mình đều là làm không được làm nhi tử làm đến mức này hắn còn mặt mũi nào nói chính mình là con của bọn h ắ n tử một giọt nước mắt từ tô chết khoe mắt nhỏ xuống vạch qua gò má nước mắt trượt xuống lại tại c h ạ m đến gò má nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh bị vô tình biển lửa thôn p h ệ triệu vô cực tiếng cười nạo càng thêm trói thai giống như ma âm chui vào tô chết trong đầu một chút địa đập hắn y ế u ớt tâm lý phòng tuyến phế vật t ô chết cắn chặt hàm răng móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay thân thể khẽ run chẳng lẽ lại phải một lần trơ mắt nhìn người thân nhất rời đi mà chính mình lại bất lực sao t ô chết toàn thân linh khí bắt đầu bạo động từng đạo hồ quang điện xuất hiện tại hắn quanh thân tuyệt vọng bóng tối bao phủ hắn liền tại hắn sắp từ bỏ c h ố n g lại thời điểm một cái thanh em ôn nhu như tiếng trời ghé vào lỗ thai hắn văng lên tiểu chiết không muốn từ bỏ ngươi là tuyệt nhất thanh em này l à như vậy quen thuộc như vậy ấm áp nháy mắt xua tán đi t ô chết sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ hắn bỗng nhiên ngầm mặt mũi hiền lành mẫu thân mỉm cười nh trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng yêu thương tiểu c h i ế t chúng ta một mực lấy ngươi làm não vô luận ngươi làm cái gì chúng ta đều tin tưởng ngươi phụ thân âm thanh cũng tại đồng thời vang lên mẫu thân ôn n u địa vớt vẽ gương mặt của hắn ôn n u nói hải tử không muốn bị c ử u hận c h e đôi mắt ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ngươi phải thật tốt sống sót liền với phần của chúng ta cùng một chỗ cha nương h ả i nhi bất hiếu để các ngươi lo lắng tôi chết tự lẩm bẩm thanh âm bên trong mang theo một t i ê n h ẹ n n o tiểu triết ngươi phải nhớ kỹ vô luận phát sinh cái gì chúng ta đều lấy ngươi làm nào mẫu thân âm thanh vang lên lần nữa cứu hận phẫn nộ không thể chinh phục ta triệu vô cực lớn v à đế ngăn không được ta tô chết âm thanh mỗi chữ mỗi câu vang lên mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trước mắt biển lửa nháy mắt biến mất tô chết mi mắt run rẩy sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt bên trong hai đạo màu xanh t h ẳ n g hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất ngay trong nháy mắt này trong cơ thể tích góp đã lâu thiên lôi chi lực giống như hồng thủy vỡ đê trào lên mà ra c ù n bạo năng lượng ba động lấy hắm trung tâm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi Giang giác. Một tiếng giống như thủy tinh từng mảnh nổ tung cảnh tượng trước mắt cũng theo đó và mẹo vỡ vụn cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thành vô hình cái kia cháy hừng hực liệt hỏa mặt kia mắt giữ tận triệu vô cực cái kia hiền lành hòa ái phụ mẫu toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa tô chết miệng lớn thở hồn hện cảm giác toàn thân mệt là bất lực vừa rồi cái kia một cái bộc phát gần như hao hết trong cơ thể hắn tất cả thiên lồi chi lực hắn vô lực té ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán không ngừng trượt xuống mẹ nó cái này tâm ma huyết cảnh thật sau đó trong lòng một trận hoảng sợ bất quá may mắn cuối cùng hắn vẫn là gắng gượng vượt qua chương 565. võ thần truyền thừa chương 565. võ thần truyền thừa phải biết nếu là trầm luân tại h u y ễ n cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế hậu quả khó mà lường được tô chết đỡ mặt đất t r ầ m dại đứng lên còn sót lại thiên lôi chi lực ở trong cơ thể hắn chạy trốn hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào vừa rồi tâm ma h u y ễ n cảnh suýt nữa để hắn vạn kiếp bất phục xung quanh cảnh tượng không còn là địa ngục biển lửa mà là một mảnh trống trải quảng trường quảng trường trung ương kiếm vô song cùng thanh lan đang đứng tại một vị lão giả bên cạnh lão giả kia tóc bạc mà thường hảo tiên phong đạo cốt quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt đương nhiên đó là phía trước chỉ dẫn bọn họ tiến vào võ thần tháp võ thần hư ảnh nhìn thấy t ô chết tỉnh lại kiếm vô song cùng thanh lan đều q u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc tô h u n h ngươi cuối cùng tỉnh cái này tâm ma huế y cảnh thế nhưng là s á t thực đem ngươi hành hạ một phen a kiếm vô song vừa cười vừa nói t ô chết cười khổ một tiếng còn không phải sao é m chút liền không về được hắn nhìn thoáng qua võ thần hư ảnh cung kính hành lễ một cái đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ võ thần hư ảnh khẽ gật đầu xem ra ngươi chấp nghiệm rất sâu a tô chết trầm mặc một lát không có phủ nhận phụ mẫu chết thảm một mực là trong lòng hắn không cách nào lao đi đau đớn cũng là hắn động lực để tiến tới tâm ma huế y cảnh khảo nghiệm là tu sĩ tâm tính ngươi chấp nghiệm mặc dù sâu nặng nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng n ó điều này nói rõ đạo tâm của ngươi kiên định tương lai có hy vọng võ thần hư ảnh trầm dại nói thanh lan đi đến tô chết bên cạnh tô công tử ngươi cảm giác làm sao tô chết lắc đầu không có việc gì chỉ là có chút thoát lực cái này tâm ma huế cảnh quả nhiên lợi hại ta cùng kiếm huynh cũng là phí hết một phen công phu mới x u n g tới thanh lan cảm t h ắ n nói võ thần hư ảnh luốt u ố t sợi dâu ánh mắt tán dương rơi vào tô chết i t r ê n thân các ngươi có thể thông qua tâm ma huế y cảnh đúng là không dễ tiếp xuống chính là cái này cuối cùng thử thách truyền thừa thí luyện dứt lời hắn vung tay lên quảng trường trung ương chống rông xuất hiện một cái to lớn trận pháp trung ương trận pháp một thanh c ổ phát trường kiếm lơ lửng giữa không trung thân kiếm kim quang lưu chuyển tỏa ra làm người sợ h ã i cường đại kiếm ý kiếm này tên là thiên phạt chính là lao phu khi còn sống nội kiếm ẩn chứa trong đó lao phu cả đời kiếm đạo cảm mộ võ thần hư ảnh giải thích nói chỉ có thông qua truyền thừa t h í luyện đến thiên phạt kiế tô chết i kiếm vô song cùng thanh lan ba người nhìn thoáng qua nhau võ thần truyền thừa đây chính là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ cơ duyên ba người theo võ thần hư ảnh chỉ thị khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp r i ê n g phần mình đưa bàn tay giàn ở trận pháp bên trên trận pháp khởi động một cố cường đại hấp lực đem ba người bao phủ bọn họ ý thức nháy mắt bị kéo vào một cái không gian kỳ dị tô chết i phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong vô số ngôi sao lóe ra hảo quan sang trói tinh thần chi lực giống như thủy triệu võ tới đột nhiên một viên ngôi sao to lớn cuốn theo hủy thiên diện địa khí thế từ trên trời giang xuống thẳng tắp hướng về tô t a dựa vào. t ô chết thầm mắng một tiếng vội vàng thôi động chân khí trong cơ thể huy quyền nên kích nhưng mà ngôi sao ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố hắn công kích giống như kiến càng lây cây căn bản là không có cách dùng chuyển ngôi sao mảy may vâng ngôi sao hầm vang rơi xuống t ô chết bị lực lượng cường đại đánh bay ngã dầm trên mặt đất Khúc khủng! t ô chết d â y r ủ i lấy đứng lên lao đi vết mó ở khỏe miệng lại lần nữa bày ra tư thế chiến đấu t i n h không bên trong tinh thần chi lực vẫn như cũ sôi trào mấy liệt mà tại cái này mênh n ô n g tinh thần chi lực về sau mới là trôi này thiên phạt kiếm lần này không còn là một ngôi sao mà l như, như đinh hai nhức góp tiếng nổ vang vọng tinh không tô chết thân ảnh tại tinh quang bên trong lập lòe giống như trong cùng phong bạo vũ một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thối vệ cửa thứ nhất thử thách thiên phú cửa thứ hai thử thách hướng võ tri tâm cửa thứ ba thử thách thực lực tổng hợp lần này tô chết i không có lại ở tảng thông sư đỉnh phong thực lực hiện ra không bỏ sót không biết qua bao lâu ngôi sao mưa rốt cục tại nghỉ t ô chết toàn thân đẫm máu quần áo tạt ơ i kiếm vô song cùng thanh lan tại t ô chết bên cạnh cách đó không xa cũng là bị tinh thần chi lực cùng ngăn trở không cách nào tới gần thiên phạt kiếm chết thiệt cái này tinh thần chi lực sao lại mạnh mẽ như thế kiếm vô song cắn chặt hàm răng lần này xuất phát phía trước hắn nhưng là cùng tông môn lập xuống qua quân lệ n h trạng không cầm tới võ thần truyền t h ừ a tuyệt không trở về nhưng bây giờ cảm thụ được đẻ ở trên người tinh thần chi lực kiếm vô song thậm chí có chút tuyệt vọng t ô chết cắn chặt răng tinh thần chi lực nghiền ép ở trên người hắn phạt muốn đem hắn ép thành một nhưng hắn vẫn như cũ từng bước một hướng thiên phạt kiếm đi đến mỗi đi một bước máu tươi theo chân của hắn nhỏ xuống cuối cùng trong hư không tách ra từng đoá từng đoá thê mỹ huyết hoa tiểu t ử này thật đúng là hương ngạnh kiếm vô song nhìn xem tô chết bóng lưng không khỏi cảm t h ắ n nói hắn mặc dù cũng khát vọng được đến v õ thần truyền thừa nhưng giờ phút này càng bị tô chết tính bền dẻo rung động thanh lan trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ khác lạ thiên phu cao ý chí cường tô chết người này cho người một loại gần như không có nhược điểm cảm giác lúc này tô chết cảm giác thân thể của mình đều chết lặng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ nhưng hắn chấp n i ệ m trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Càng càng tôi chết, Tô chết lại lần nữa phun ra một ngụm mau tươi ngã dầm trên mặt đất cảm giác ngũ t ạ g lục phủ đều rời vị chẳng lẽ mình cùng cái này thiên phạt kiếm vô duyên hắn không tam tâm dãy rủi lấy muốn bỏ dậy lại phát hiện thân thể đã đến cực hạ kiếm vô xong cùng thanh lan thay thế cũng đình chỉ tiến lên bọn họ biết cái này truyền thừa thí luyện cuối cùng vẫn là muốn nhìn người cơ duyên đáng tiếc tiểu tử này thiên phú dị bẩm đáng tiếc cùng trời phạt kiếm vô duyên kiếm vô s o n g lắc đầu thở dài nói thanh lan không nói gì chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem ngã trên mặt đất tô chết trong lòng ngũ vị tạp trần đúng lúc này tô chết trong đan điền thiên lôi châu đột nhiên chấn động kịch liệt một cỗ tinh thuần thiên lôi chi lực như hồng thủy vỡ đê nước v ọ t khắp toàn thân cấp tốc chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt đây là tô chết lục thân trải qua chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi thối thể phía sau phúc phận mỗi một lần thủ thương lôi đình sinh chi lực đều sẽ cực nhanh địa tù bổ hắn lục thân tô chết ho ra một n g máu trong máu xen lẫn lại phát hiện tứ chi bất lực giống như tan ra thành từng mảnh con rối mặc dù lúc này ở tô chết trong cơ thể lôi đ ì n h lực lượng điên cuồng địa tu bộ thương thế có thể như vậy thương thế nghiêm trọng hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể vá lại tô chết đứng lên lại ngầm đầu nhìn hướng trôi này cao cao tại thượng thiên phạt kiếm sau một khắc đúng là trực tiếp ném ra thiên phạt kiếm chương n ă trăm sáu mươi sáu khống chế chương năm trăm sáu mươi sáu khống chế thiết truy xoay tròn lấy xé rách không khí cuối cùng một tiếng vang thật lớn hung hăng nện ở thiên phạt trên thân kiếm Kiếm vô song cùng thanh lúc a nữa sao? chưa ra thanh n ngây người. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Như vậy khiêu khích thiên phạt, liền không sợ bị đánh thành、cho. Nhưng mà, trong dự đoán hủy diệt tính phản vệ đồng thời chưa từng xuất hiện. Thiên phạt kiếm chỉ là khẽ run lên, phát ra một tiếng đều Tiểu khiêu xuất sợ sợ vậy hủy thời diệt kiếm tử phạt, phạt phát một t mà, là khích khẽ cho. chỉ h vệ bị dự văng lên. ù n g lúc đó tô chết trong cơ thể nguyên bản sao động bất an thiên lôi châu đột nhiên y ê n tĩnh lại một cỗ năng lượng kỳ dị theo thiết truy cùng trời phạt kiếm tiếp xúc địa phương tràn vào tô chết thân thể ôn luận thoải mái dễ chịu nhưng lại mang theo lực lượng bá đạo Tô chết vết t h lần, lần này người l tinh c h t thần ấ y đ chi đứt cốt một gây xương lực ầ n n không ngăn cản nữa ngược lại giống thần phục binh sĩ ở bên cạnh hắn vờn quanh bay lượn g tạo thành một đầu tinh quang đại đạo kiếm vô song cùng thanh lan trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này trong lòng kinh hãi không thôi cái này cái này sao có thể tiểu từ này đến cùng là quái vật gì hắn vậy mà thật được đến thiên phạt kiếm tán thành tôi chết đi đến thiên phạt kiếm phía trước vươn tay nắm chặt c h u i kiếm một cộ lực lượng cường đại nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn bá đạo cống d ã lại không đến mức để hắn bạo thể mà chết thiên phạt kiếm phát ra hào quang trói sáng chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm ông tiếng kiếm g e o vang vọng đất trời đinh hai nhức ó c bên ngoài võ thần hư ảnh nhìn xem một mặt này khuôn mặt bên trên tràn đầy vui mừng xem ra truyền thừa của ta có người kế nghiệp tô chết tay cầm thiên phạt cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng trong lòng hào tỉnh vạn trượng được đến thiên phạt kiếm tán thành máy mắt một cố mênh mông tin tức dòng lũ c h ả n vào tô chết trong đầu võ thần cả đời cảm ngộ truyền thừa toàn bộ lạc ấn tại tô chết trong đầu cùng lúc đó không gian xung quanh bắt đầu vặn n g ẹ o sụp đổ cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thành vô hình tô chết thanh lan kiếm vô s o n g ba người xuất hiện lần nữa tại võ thần di trị đại điện bên trong kiếm vô xong nhìn xem tô chết ánh mắt phức tạp hắn phảng phất nhìn thấy một ngôi sao mới s a n g chói ngay tại trung châu từ từ bay lên mà chính mình cũng không biết có thể vượt qua hay không tô chết bước chân võ thần hư ảnh vẫn như cũ đứng sừng sững ở đại điện trung ương chỉ là giờ phút này trên mặt hắn uy nghiêm thiếu một chút nhiều hơn mấy phần hòa nhã ngàn năm cuối cùng có người có thể kế thừa y bắt của ta tô chết tay cầm thiên phạt cảm thụ được thân kiếm chuyển đến ấm áp cùng kính hành lễ một cái vạn bối tô chết vài t i ế n tiền bối võ thần hư ảnh khẽ mỉm cười không cần đa lễ ngươi đã được đến thiên phạt tán thành chính là truyền nhân của ta thứ này về sau ngươi chính là mới võ thần t ô chết trong lòng kích động nhưng lại có chút sợ hãi tiền bối văn bối tư chất ngu dốt sợ không chịu nổi cái này t r ư ớ c trách lớn võ thần hư ảnh lắc đầu thiên phạt lựa c h o n g ư ơ i tự nhiên có đạo lý của nó tư chất của ngươi vượt xa tưởng tượng của ngươi chỉ là cái này thiên phạt kiếm cũng không phải là bình thường binh khí nó nắm giữ lực lượng hủy tiên h diện địa ghi nhớ kỹ không thể làm n g dụng t ô chết trịnh trọng gật gật đầu văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo võ thần hư ảnh tiếp tục nói ta cả đời này say mê võ đạo nhưng cũng bởi vậy xem nhẹ rất nhiều bây giờ nghĩ đến nhưng là có chút tiên bối ngươi ngày sau hành tẩu giang hồ không cần thiết dấm vào ta vết xe đổ hắn dừng một chút trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn lực lượng cũng không phải là tất cả tô chết cái hiểu cái không gật gật đầu võ thần hư ảnh lại nói cái này thiên p h ạ t kiếm chính là do trời bên ngoài vẫn thạch chế tạo thành ẩn chứa trong đó cường đại lôi đ ì n h lực lượng người cần siêng năng tu luyện mới có thể đem vi lực của nó phát huy đến cực h ạ n dứt lời hắn đưa ra chỉ một cái điểm tại tô chết mi tâm một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào tô chết trong cơ thể dọc theo kinh mạch du tẩu cuối cùng chuyển vào đan điển tô chết chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu phán phất đưa thân vào suối nước nóng bên trong đây là ta cả đời tâm pháp tu luyện ngươi thật tốt lính hội võ thần hư ảnh âm thanh dần dần suy yếu ta thời gian không nhiều lắm t ô chết liền vội vàng hỏi tiền bối nhưng còn có phân phó khác võ thần hư ảnh cười cười không có đi thôi đi sáng tạo thuộc về ngươi truyền kỳ đi dứt lời thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán cuối cùng hóa thành điểm đ i ể m tinh quang biến mất không thấy gì nữa t ô chết nhìn xem trống r ô n g đại điện trong lòng ngũ vị t ạ p trần hắn hiểu được chính mình trên vai gánh nặng hơn t ô chết đối với võ thần biến mất địa phương sâu sắc túi đầu tiền bối yên tâm van bối định không phụ nhờ vả kiếm vô song chắp tay nói chút chúc mừng tô huynh thu hoạch được v õ thần truyền thừa ngày sau thành cựu không thể đ o á n trước tô chết cười nhạt một tiếng vô song huynh quá khen cơ duyên x ả o hợp mà thôi chúng ta cũng nên rời đi tô chết đề nghị tiên v â n bí cảnh rộng lớn vô ngần chỉ có bọn họ đi vào địa phương không gian năng lượng yếu kém nhất cho nên nói bọn họ nếu muốn rời đi tiên v â n bí cảnh cũng chỉ có thể trở lại ban đầu tiến vào bí cảnh địa phương đáng nhắc tới chính là chuyến này tô chết một đội chín người bên trong không một người hao tổn cho dù là thực lực yếu nhất văn nhân ảnh cũng chỉ là nhận một chút tổn thương đương nhiên trong đó tự nhiên là có văn nhân ảnh là người nổi tiếng thiên nữ nguyên nhân chín người đơn giản điều chỉnh một cái liền hướng về tiên vân bí cảnh bọn họ đi vào địa phương xuất phát ước chừng qua một c á n h giờ bảy đạo khí tức cường đại từ trên trời gián g xuống bí cảnh bên ngoài bảy đại lục địa thần tiên liên thủ thi pháp quan g môn dần dần n g ư n g thực mở rộng cuối cùng tạo thành một đạo đủ để tiếp nhận mấy người sóng vai thông qua nhập khẩu tô chết tiên tinh chờ đ ợ i lần lượt có tu sĩ khác từ quan g môn bên trong đi ra đi ra người biểu hiện trên mặt khác nhau có mừng rỡ như điên có ủ rũ có thì là một mặt chết lạng tô chết thô sơ giản lược khe đếm tiến vào bí cảnh sáu mươi người đi ra cũng chỉ có hai mươi bảy người liền một nửa cũng chưa tới a di đ ạ phật xem ra cái này tiên vân bí cảnh thật đúng là hung hiệp a tô tuệ âm cảm thán nói hừ theo ta thấy những người này ta đoán chừng đại đa số đều là chết tại tu sĩ k h á c trong tay long bá hư lạnh một tiếng hắn đối với tình người hiểm ác nhìn đến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chờ tất cả mọi người đi ra về sau những tu sĩ này nhộn nhịp hướng về chính mình vị trí thế lực bay đi trong lúc nhất thời trên không tỏa ra ánh sáng lung linh nhưng mà cũng không phải là tất cả tông môn đều đắm chìm tại thu hoạch trong vui sướng ta quỷ môn đệ từ đâu một đạo âm độc âm thanh giống như dạ k ê u tiếng gáy đâm rách nguyên bản náo nhiệt bầu không khí một cái sắc mặt âm t r ầ m lão g i ả đứng dậy hắn trên người mặc áo bào đen quanh thân tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách rõ ràng là một vị lục địa thần tiên người này không phải người khác chính là quỷ môn lao tổ quỷ tính toán tử chương năm trăm sáu mươi bảy quỷ môn bị giam cửa chương năm trăm sáu mươi bảy quỷ môn bị giam cửa lần này tiến vào tiên vân bí cảnh yêu quái là hắn trăm năm qua thu duy nhất đệ tử cũng là hắn chút xuống vô số tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế nhưng bây giờ tiên vân bí cảnh đều nhanh đóng lại yêu quái lại còn chưa có đi ra đừng nói yêu quái quỷ môn một cái đệ tử đều không có đi ra quỷ toán tử ánh mắt như lao quét mắt mọi người ở đây cuối cùng rơi vào tô chết trên thân hắn cảm nhận được tô chết trên thân tản ra nhàn nhạt lôi đình lực lượng đó là thiên phạt kiếm khí tức nếu như hắn không có nhớ lầm yêu quái lần này tiến vào tiên vân bí cảnh cũng là hướng về phía võ thần c h u y ể n thừa đi tiểu tử ngươi cũng đã gặp qua tà quỷ môn đệ tử quỷ toán tử ngữ khí băng lãnh nhìn xem tô chết ngươi nổi tiếng ngày hơi n h ư mày ngăn tại tô chết trước người quỷ toán tử ngươi có ý tứ gì là hoài nghi chúng ta p h ụ thành chủ đối các ngươi quỷ môn hạ độc thủ sao đừng nói không phải liền xem như bí cảnh bên trong có người u y hiểm không thể tránh đ ợ c làm sao đệ tử n g ư khác l i ề nổi chết, hay tử người môn liền Người n giá quỷ quý đệ sao? tiếng này g lời này vừa nói ra quỷ toán tử trong mắt hàn mang càng tăng lên người nổi tiếng này g người đây là tại bao che hắn âm thanh giống như đ ộ c xà thổ tín t ố t t ố t cực kỳ hôm nay lão phu liền bán ngươi người nổi tiếng này g một cái mặt mũi nhưng bút c h ứ n g này lão phu nhớ kỹ dứt lời hắn bông nhiên q u a n người ánh mắt như l ư ớ i đao đảo qua tô chết đám người cuối cùng dừng lại tại tô chết trên mặt tiểu tử ta khuyên ngươi tốt nhất cầu nguyện ta cái tia đồ nhi là chết tại bí cảnh hiểm địa nếu không nếu để cho ta cha ra việc này cùng ngươi có liên quan g y toán, thoát thoát toán tử ngươi chớ có ngậm máu phương người văn nhân ảnh không quen nhìn ủy toán tử bộ này sắc mặt giận dữ mắng mỏ nói tô công tử làm việc quang minh lỗi lạc sao lại làm loại kia trộm đạo sự tình ngươi như còn dám ăn nói linh tinh ta phụ thành chủ cũng không phải ăn chay Tiểu nha đ ầ ủy toán tử ngươi i này phần n có nói chẳng u y lẽ thật muốn tại cái này động thủ hay sao người nổi tiếng này sắc mà tâm t trầm thuộc về lục địa thần tiên uy áp từ trên người hắn tàn ra chèn ép không gian xung quanh cũng hơi bắt đầu và mẹo làm sao người nghĩ lấy nhiều kỹ ủy toán tử cười lạnh một tiếng không sợ chút nào ta quỷ môn mặc dù không so được các ngươi phủ thành chủ thế lớn nhưng cũng không phải mặc người nắn b ó p quả hờ mềm l i ê n tại song phương rằng co không xong mắt thấy là phải buộc phát xung đột thời điểm một mực trầm mặc không nói kiếm vô song đột nhiên đứng dậy ánh mắt đảo qua mọi người cất cao giọng nói chư vị chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra đều là bởi vì quỷ môn đệ tử yêu quái mưu đồ triệu hoán vũ thần tô công tử dưới sự bất đắc dĩ cái này mới ra tay chém giết yêu quái lời vừa nói ra mọi người đều là x ư n g sở kiếm vô song lời nói giống như một đạo kinh lôi mọi người tại đây đều là s ư ơ n g sở ngươi nói cái gì Quỷ toán tử trong mắt hàn mang tăng vọt quanh thân sát khí c ủ n quận tiểu tử ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì kiếm vô song thần sắc bình tĩnh ánh mắt như nước không chút nào là quỷ toán tử khí thế mà thay đổi ta nói mỗi một chữ đều là thật yêu quái tại bí cảnh bên trong mưu toan triệu hoán vu thần tàn hồn như thế đại nịch bất đạo sự tình nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng khó có thể tin đánh giám Quỷ toán tử quát lên một tiếng lớn ta cái kêu đồ nhi từ trước đến nay cẩn thận trưng trạng sao lại làm ra chuyện như thế đến ngươi đừng vội ngậm máu p h ư n người kiếm vô song than nhẹ một tiếng từ trong ngực lấy ra một khối tàn tạo phiến đá phiến đá bên trên khắp đầy vạn vẹo quỷ dị phù văn đây là vu thần chú văn có kiến thức rộng rãi tu sĩ nhận ra phiến đá bên trên phù văn không khỏi hít sâu một hơi Quỷ toán tử sắc mặt đột biến gắt gao nhìn chằm chằm khối kia phiến đá kiếm vô s o n g cánh tay vung lên cái kia tàn tạo phiến đá tựa như như mũi tên rời cùng bắn về phía người nổi tiếng này người nổi tiếng này vững vàng tiếp lấy t i n h tế tường tận xem xét một lát sắc mặt càng thêm ngưng trọng phía trên này đích thật là triệu hoán vu thần tàn hồn chú văn, mà còn tựa hồ còn lưu lại một tia vu thần khí tức ủy to ngoài miệng nhưng như n như g cũ c ứ n g rắn cái này phiến đá tất nhiên là n g ư ờ i tạo nói không chừng là t i ể u tử này cùng thiên kiếm tông tiểu tạp t r ù n g thông đồng một mạch cố ý hãm hại đồ nhi ta người nổi tiếng này giận quá thành cười quỷ toát tử chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rào biện ngươi cái k i a đồ nhi ngoan là đức h ạ n h gì người khác không rõ ràng ngươi còn không rõ ràng làm sao vì tăng cao tu vi hắn cái gì chuyện xấu xa đều làm được bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi nhưng như cũng u xuẩn mất khôn bao che đệ tử đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý ngươi thật cho là ta phụ thành chủ sợ ngươi sao Tuy toán tử sắc mặt tình sắc âm rất định, hắn cũng không phải là tốt nhiên nhìn h được h chuyện thái、độ. Húng chi, độ. Tốt. Tốt. hôm nay lao phu nhớ kỹ Quỷ toán tử cắn răng nghiến lợi chừng tô chết cùng kiếm vô song các ngươi hai cái tiểu xuất sinh tốt nhất cầu n g u y ệ n ta kiểm tra không ra bất kỳ dấu vết để lại nếu không lão phu nhất định muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh để các ngươi gà chó không yên dứt lời hắn h ẩ y tay h áo bỏ đi còn lại quỷ môn đệ tử cũng s á m xịn cùng sau lưng hắn trên quảng trường bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng người nổi tiếng này g thấy thế vội vàng đi ra hòa giải ho khan hai tiếng rồi nói ra chư vị chuyện hôm nay đơn thuần hiểu lầm bây giờ bí cảnh thí luyện cũng đã kết thúc còn mời các vị đi trước trở về diên phần mình tô môn lặng trở tin lành c h ú người đệ t nổi tiếng này g lên, lên bất đắc dĩ lắc đầu bóng hình người trước đi xuống nghỉ ngơi đi ta cùng tô công tử bọn họ còn có chuyện quan trọng thương lượng văn nhân ảnh chu cái miệng nhỏ nhắn có chút không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoãn hành lễ một cái quay người rời đi chờ văn nhân ảnh đi rồi người nổi tiếng này g nghiêm sắc mặt ánh mắt đảo qua tô chết tám người chư vị có biết vì sao cái này tiên vân bí cảnh bây giờ trọng yếu vấn đề này tô chết đã sớm muốn hỏi chương năm trăm sáu mươi tám thiếm long bảng chương năm trăm sáu mươi tám thiếm long bảng nguyên bản tô chết cho rằng tiên vân bí cảnh như vậy trọng yếu trong đó khẳng định khắp nơi trên đất là thiên tài địa b ả o bí bảo vô số có thể sau khi đi vào mới phát hiện trừ hai cái kia không biết ngủ say bao lâu vu thần cùng v õ thần tàn hồn bên ngoài tựa hồ cùng mặt khác bí cảnh cũng không có cái gì khác biệt thậm chí linh khí còn hơi có vẻ mầm anh mấy người còn lại cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhộn nhịp nhìn hướng người nổi tiếng này người nổi tiếng này khẽ mỉm cười chư vị có chỗ không biết cái này tiên vân bí cảnh cũng không phải là lấy bảo vật nghe tiếng mà là bởi vì nó kết nối lấy tiềm long bảng t i ề mọi long bảng. m người đều là giật mình tiềm long bảng đây chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục thế hệ tuổi trẻ trí cao vinh dự phàm là có thể leo lên tiềm long bảng người không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt khí vận ra thân hàng người càng quan trọng hơn là lên bảng người đều có thể thu hoạch được khí vận phúc phận tu vi một ngày nàn dặm t ô chết nháy mắt hiểu được Khó trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hưng vấn thiên nguyên sơn chính là thiên nguyên đại lục trung tâm cũng là toàn bộ đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương nghe nói thiên nguyên sơn bên trên có vô số cổ lão truyền thừa cùng thần bí di tích thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên nhân đậu phủ thanh chủ đ ạ i nhân cái này tiềm l o n g bảng đến tột cùng lại như thế nào xếp hạng thư thư nhìn xem người nổi tiếng này nói người nổi tiếng này giải thích nói tiềm l o n g bảng lấy thực lực vi tôn cuối cùng xếp hạng do trời nguyên thánh địa các trưởng lão cộng đồng đánh giá đương nhiên trong đó cũng có một chút bí ẩn quy tắc ví dụ như khí vật công đức thậm chí vật khí nói đến vật khí hai chữ lúc người nổi tiếng này ý vị thâm trường nhìn tô chết một cái tô chết sờ lên cái mũi hắn tự nhiên minh bạch người nổi tiếng này chỉ là cái gì hắn chém giết yêu quái ngăn cản vô thần tàn hồn giáng lâm phần này công đức đủ để cho hắn tại tiềm long bảng xếp hạng bên trên chiêm cứ nhất định ưu thế thời gian ba tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn chư vị đều là thiên kiêu c h i tử hy vọng các ngươi có thể thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này tăng lên thực lực bản thân tranh thủ tại trên tiềm long bảng lấy được thành tích tốt người nổi tiếng thiên cổ lực nói phải mọi người cùng kêu lên đáp sau đó người nổi tiếng ngày an bài mọi người tại phủ thành chủ ở lại đồng thời cung cấp các loại tài nguyên tu luyện tô chết sau khi trở lại phòng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tiên vân bí cảnh chuyến đi mặc dù hữu hiểm nhưng cũng để cho hắn được kích lợi không nhỏ không những được đến võ thần truyền t h ừ a còn được đến tiên h p h ạ t kiếm làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh tô tuệ h âm thì ngồi ở bên cạnh trên thân phật quang lập lòe dáng vẻ trang nghiêm thân là phật nữ nàng đối phật pháp nộ tính cực cao giờ phút này chính yên lặng vận chuyển phật môn tâm pháp trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương cúng tô chết trên người tán phát ra dương cương chi khí đan vào một chỗ tạo thành một loại hài hòa đột nhiên một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng n g h tĩnh tô chết mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất chuyện gì ngoài cửa truyền đến lôi đại âm thanh thiếu chủ chúng ta tộc trưởng muốn gặp tôi Tô chết Tô Tô âm, âm, Tô Tô đẩy cửa ra chỉ thấy lôi đại cùng lôi thanh thần sắc hơi có vẻ khẩn trương đứng ở ngoài cửa dẫn đường đi tôi chết nói hai người vội vàng hướng thanh mang theo tôi chết hướng lôi bá gian phòng đi đến trên đường đi t ô chết chú ý tới phủ thành chủ thủ vệ rõ ràng tăng cường binh lính tuần tra cũng nhiều hơn không ít xem ra người nổi tiếng ngày đối lần này tìm lòng bảng chi tranh cũng mười phần coi trọng lôi ba gian phòng bố chi đến mười phần đơn sơ chỉ có một cái giường một cái bàn cùng mấy cái ghế tượng lôi ba đang ngồi ở bên cạnh bàn cầm trong tay một khối kim loại c a o mày nhìn thấy tô chết đi vào lôi ba bỗng nhiên đứng lên trên giới quan sát tô chết một phen trong mắt l ó e lên v ẻ kích động sau đó bịch một tiếng quỳ một chân trên đất âm thanh to thuộc hạ lôi bá tham kiến thiếu chủ bất thình lình tự động đem tô chết giật này mình một cái râu ria sùng sòm dáng người khôi ngô hán tử đột nhiên quỳ trên mặt đất gọi mình thiếu chủ cảnh tượng này thấy thế nào làm sao quỳ dị lôi tộc dài mau, mau xin đứng lên t ô chết liền vội vàng tiến lên đem lôi bá đỡ lên không cần đa lễ lôi bá sau khi đứng dậy kích động nói ra thiếu chủ n g à i cuối cùng trở về chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc đợi ngài chờ quá lâu t ô chết hơi nghi hoặc một chút lôi tộc dài ngươi làm sao biết được thân phận của ta lôi bá cười ha ha một tiếng vô vô tô chết b ả vai nói ra thiếu chủ ngài khí tức trên t hân cùng chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc huyết mạch chi lực có cùng nguồn gốc ta làm sao có thể không nhận ra ngài đâu húng chi ngài còn nắm giữ lục đinh viêm tháp vật này cùng ta lôi trạch thiên công nhất tộc vật chuyển thừa thế nhưng là hỗ trợ lẫn nhau a lôi ba nói xong từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thẻ kim loại đưa cho t ô chiết thẻ kim loại trên có khắc hoa văn phức tạp thản g a nhàn nhạt lôi điện chi lực thiếu chủ đây là chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc tộc huy mời n g à i nhận lấy t ô chiết tiếp nhận tộc huy vào tay ôn luận một cô kỳ dị lực lượng theo lòng bàn tay của hắn tràn vào trong cơ thể cùng trong cơ thể hắn lôi đình lực lượng sinh ra cộng minh t ô chiết cảm thấy một cô không hiểu cảm giác thân thiết phản phất cùng khối này tộc huy cùng cái này người chưa từng gặp mặt lôi trạch thiên công nhất tộc có thiên tỳ vạn lũ liên hệ lôi ba gặp t ô chiết tiếp thu tộc huy Không khỏi thiếu chủ, thể tính Chúng nước tuân nước nở nói, thiếu chủ, ngài có mắt mặt, trở về. Chúng ta đầy về. lôi trạch thiên công nhất tộc trong mong ngôi sao trong mong mặt trăng, công cuối cùng chờ Hắn ngôi mong mong đến ngài. sao ba t một cái nước mắt, thô mặt tộc thế. Tô chít đỡ lấy lôi bá, có thể cùng lôi trạch thiên công nhất tộc động. động cái nước kích cần kích có cùng công bá, Lôi dài, lôi lôi khuôn không như n khắp h kệ gặp là lấy vẻ đỡ u cũng của vinh hạnh là Lôi ta. bá ổn định cảm xúc bắt đầu hướng tô chít giải thích lôi trạch thiên công nhất tộc lịch sử Nguyên、like, bọn họ nhất lai, họ t mấy trăm năm trước thiên lôi thần thiết mạch hoáng bị một cỗ thế lực thần bí chiếm cứ lôi trạch thiên công nhất tộc cũng bởi vậy suy sụp tộc nhân bị ép tản đi khắp nơi mai danh ẩn tích kéo dài hơi tàn đến nay bất quá cho dù lại bị bức bách lôi trạch thiên công chưa hề quên qua chính mình lúc đầu nhiệm vụ cách mỗi một giáp đều sẽ phái người tiến về tiên vân bí cảnh bên trong tiếp tục phong ấn vô thần cố kêu thế lực thần bí là lai lịch gì t ô chích hỏi trong mắt lóe lên một tia hàn mang chương năm t r ư h n o ạ t c u y ể n xích diễm thạch chương 569 h o ạ t c u y ể n xích diễm thạch lôi bá thở dài lắc đầu tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết là bọn họ thực lực cường đại thủ đoạn hư hát chúng ta lôi trạch thiên công nhất tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ hắn nắm chặt n ắ m đấm thiếu chủ ta hy vọng ngài có thể dẫn đầu chúng ta đoạt lại thiên lôi thần thiết mạch khoáng chấn chỉnh lại lôi trạch thiên công nhất tộc huy hoàng t ô chết không chút do dự gật đầu lôi tộc dài yên tâm chờ t i ề m long bảng sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp t ô chết sờ lên cái mũi ngữ khí tùy ý nói lôi tộc dài cái này thiên lôi thần thiết mạch khoáng sự tình cho phía sau bàn lại ta mới đến đôi cái này tiên vân bí cảnh còn không quen thuộc rất nhiều chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn gặp tôi chít nói chuyện chẳng hề để ý bộ dạng lôi b á liền biết thiếu chủ cái này rõ ràng là không tin bọn họ cái này thiếu chủ nếu là đối với bọn họ nhất tộc không chú ý vậy bọn hắn lôi trạch tiên công nhất tộc phục hưng hy vọng nhưng là m o n g m anh lôi ba cắn răng một cái từ trong túi chữ vật lấy ra một khối toàn thân đỏ thâm tảng đá tảng đá kêu phản phất thiêu đốt đồng dạng t ả n ra đốt người s ó n g nhiệt thiếu chủ đây là ta lôi trạch tiên công chỉ có tộc trưởng mới có thể đảm bảo, bảo vật xích diễm thạch lôi ba hai tay d â n lên nghe đến xích diễm thạch ba chữ t ô chít lập tức tinh thần tỉnh táo xích diễm thạch tất cả luyện khí sư tha thiết ước mơ thần khí, ẩn chứa trong đó văn n ắ m giữ nó liền có thể khống chế văn hỏa l u y ệ n chế ra uy lực vô tận thần binh lợi khí tô chết cảm thụ được xích diễm trong đá minh mông hỏa nguyên tố lực lượng trong lòng âm thầm kích động cái này lôi ba thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn lại đem loại bảo vật này đều đem ra lôi tộc dài cái này xích diễm thạch tô chết ra vẻ do dự ánh mắt lại chăm chú nhìn trong tay tảng đá không nỡ rời đi thiếu chủ cái này xích diễm thạch là biểu đạt chúng ta lôi t r ạ c h thiên công nhất tộc thành ý chỉ cần thiếu chủ nguyện ý dẫn đầu chúng ta chấn chỉnh lại lôi chạch thiên công cái này xích diễm thạch chính là ngài lôi bá ngữ khí kiên định hãn biết chỉ có triệt để bỏ đi thiếu chủ lo nghĩ mới có thể để cho hắn chân tâm thật ý trợ giúp bọn họ t ô chết i cười cười đem xích diễm thạch bỏ vào trong túi lôi tộc dài như vậy thỉnh tình t a sao tốt chối tử bất quá cái này thiên lôi thần thiết mạch khoáng sự t ì n h còn cần thật tốt điều tra một phen dù sao cường địch vây quanh không thể hành động thiếu suy nghĩ lôi ba gặp t ô chết i nhận xích diễm thạch mừng rỡ trong lòng vội và nói thiếu chủ anh minh tất cả nghe theo thiếu chủ an bài t ô chết i lại cùng lôi bá nhàn hàn huyên một hồi hỏi thăm một chút liên quan tới lôi trạch thiên công nhất tộc cùng thiên lôi thần t i ế t mạch khoáng chi tiết lôi ba biết gì nói nấy đem chính mình biết tất cả đều nói cho t ô chết i từ lôi ba trong miệng t ô chết i biết được lôi ba thông qua những năm này điều tra đã đem phạm vi thu nhỏ đến một cái thế lực bên trên đó chính là tại khoảng cách t r u n g châu thành đông một bên năm trăm dặm hắc viêm dạy bọn họ là một cái làm việc quỷ bí thực lực cường đại một cái tô n g môn khắp nơi làm ác giết hại sinh linh việc ác bất tận hắc viêm dạy t ô chết i thấp giọng lẩm bẩm cái tên này luôn cảm thấy có chút q u e n hay thiếu chủ cái này hắc viêm dạy thực lực cường đại chúng ta lôi chạch thiên công nhất tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ chỉ có ngài mới có thể dẫn đầu chúng ta đoạt lại thiên lôi thần thiết m ạ n h khoáng chấn chỉnh lại lôi trạch thiên công nhất tộc huy hoàng lôi bá lại lần nữa khẩn cầu đêm qua hắn đã theo lôi đại cùng lôi t h a n h trong miệng biết được tô chết đã thu được võ thần hoàn chỉnh truyền thừa chắc hẳn không ngoài mười năm tô chết liền có thể đột phá tông sư đình phong đi vào đại tông sư đừng nhìn c h ỉ có kém một chữ đây chính là ngày đêm khác biệt đến đại tông sư có thể nói là sinh mệnh cấp độ đều có thăng hoa vậy thì không phải là người bình thường thậm chí không thể được xưng là người liền đầu bị chém đứt đều sẽ không tử vong nhỏ máu trùng sinh không tại chỉ là một câu nói xuông t ô chết gật gật đầu lôi tộc già yên tâm ta đã tiếp thu lôi trạch thiên công nhất tộc thiếu chủ thân phận tự nhiên sẽ gánh vác tương ứng trách nhiệm bất quá việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn không thể nóng n ộ i là thiếu chủ lôi ba kích động đáp t ô chết rời đi lôi bá gian phòng về sau liền về tới chỗ ở của mình đem xích diễm thạch lấy ra đặt ở lòng bàn tay t ô t h u ệ âm phát giác được một cô nóng bỏng ba động lập tức mở mắt ra thấy được xích diễm sau đá cũng là lấy làm kinh hãi đây là xích diễm thạch tôi tuệ âm mắt hạnh trợt lên nhìn chằm chằm tô chết trong tay xích diễm thạch hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham ở đâu ra t ô chết cười lắc đầu đem cùng lôi b á giao dịch nói cho nàng cái này lôi chạch thiên công vì lôi kéo ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn bất quá cái này xích diễm thạch với ta mà nói s ắ c thực có tác dụng lớn người muốn dùng nó luyện k h í tôi tuệ âm cực kỳ thông minh lập tức liền đoán được t ô chết ý đồ không sai t ô chết trong mắt lóe lên một tia tinh quang có cái này xích diễm thạch ta liền có thể luyện chế ra vũ khí cường đại hơn đến lúc đó đoạt lại thiên lôi thần thiết mạch k h o n g còn không phải dễ như trở bàn tay tôi tuệ âm chân mày tao lại l ờ i tuy như vậy nhưng cái này hắc viêm dạy cũng không phải cái gì loại lương thiện làm việc quỷ bí thực lực lại mạnh ngươi vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt yên tâm đi tạ tâm lý nắm chắc t ô chết đem xích diễm thạch nâng g ở lòng bàn tay tinh tế quan sát xích diễm trong đá bộ phản phát thần chứa một cái mê ngươi hỏa diễm thế giới t ô chết ngưng thần tinh khí nhìn xem luyện hóa xích diễm thạch thời gian từng giây từng phút địa trôi qua t ô chết cái chán dần dần xuất mùa hôi hột cuối cùng đi ngang qua mấy canh giờ cố gắng về sau t ô chết trong lòng sáng tỏ thông suốt r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào xích diễm thạch một sợi nhỏ bé ngọn lửa màu đỏ giống như Như tinh linh nhảy vọt đến đầu ngón tay của hắn dịu dàng ngoan ngoắn địa vây quanh hắn xoay tròn đây là xích diễm trong đá dương hỏa xong rồi t ô chết trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn tia sáng luyện hóa xích diễm thạch dương hỏa về sau t ô chết thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm thụ được đầu ngón tay nhảy vọt n g ọ n lửa khoe m i ệ n g lộ ra mỉm cười cái này xích diễm thạch quả nhiên bất phàm ẩn chứa trong đó dương hỏa tinh thuần vô cùng vừa xa hắn ngày trước tiếp xúc qua bất kỳ loại lửa nào có cái lòng bàn tay chống rông xuất hiện một tòa ba chân hai thai cổ phát tiểu đỉnh chính là tạo hóa tiên đỉnh tạo hóa tiên đỉnh tổng cộng có mười ba cái tiên khiếu phân biệt đối ứng năm chuyển sao khí mà luyện hóa xích diễm thạch dương hỏa đương nhiên phải bỏ vào đại biểu hỏa chuyển tiên khiếu bên trong t ô chết cẩn thận từng ly từng tí khống chế đầu ngón tay dương hỏa đem chậm rãi đưa vào tạo hóa tiên đỉnh phía trên một cái tiên khiếu bên trong tiên khiếu phảng phất có được hấp lực cường đại nháy mắt đem dương hỏa thôn vệ đi vào ngay sau đó toàn bộ tạo hóa tiên đỉnh cũng hơi rung động thân đỉnh bên trên hoa văn cũng tỏa ra nhàn nhà thường quang x tạo hóa tiên đỉnh hiện tại đã bị hắn bỏ thêm vào ba cái tiên thiếu theo thứ tự là đại biểu vận tải đường thủy thần châu định hải đại biểu hỏa chuyển xích d i ễ m thạch đại biểu khô chi khí lục đinh viêm tháp tô tuệ h âm ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này cái này tạo hóa tiên đỉnh quả nhiên không phải tầm thường tô tuệ h âm nhẹ nói tô chết gật gật đầu có n ó ta liền có thể luyện chế ra c à n g cường đại hơn vũ khí đến lúc đó lớn võ hoàng đế từ hử tô chết trong mắt lóe lên một tia hàn mang chương năm trăm bảy mươi binh tôi tương đỡ nước tới lẫn ngăn chương năm trăm bảy mươi binh tôi tương đỡ nước tới lẫn ngăn gần nhất bởi vì tiềm long bảng nguyên nhân nam an tây vực truy mệnh ti vu tộc người t ớ i không ít trung châu nội thành nhiều ra đến thật nhiều khuôn mặt xa lạ gần nhất trung châu thành tựa hồn áo n h i ệ t không ít t ô chết đi đến bên cửa sổ nhìn xem rộn rộn ràng ràng khu phố nói tôi tuệ âm cũng đi đến bên cửa sổ theo t ô chết ánh mắt nhìn tiềm long bảng sắp mở ra thế lực khắp nơi đều phái người chưa đến tự nhiên náo n h i ệ t ta cảm giác đến không chỉ là trung châu phụ cận thế lực t ô chết neo mắt lại ánh mắt rơi vào mấy cái trang phục kỳ lạ người đi đường trên thân tây vực nam an thậm chí chỗ xa hơn t ô tuệ âm khẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc tiềm long bảng việc quan hệ khí vật bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này trung nguyên đại địa vật hoa thiên bảo một mực là bọn họ mơ ư ớ c mục tiêu thử một đám xài lang h ổ báo tôi chết trong mắt lóe lên một tia h à n mang nếu bọn họ dám ở trung châu thành gây dối ta nhất định muốn để bọn họ có đến mà không có về chớ có xúc động t ô t h u ệ âm nhẹ g i ọ n g nói tiềm long bảng mở ra phía trước thế lực khắp nơi đều sẽ có chỗ khắt chế sẽ không dễ dàng độc thủ nhưng tiềm long bảng về sau chỉ sợ sẽ là một tràng gió tanh m ư ơ máu binh tôi t ư đỡ nước tới lẫn ă n tôi chết miệng lên một vệ đường cong không để ý điệu nói, nói. ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thể chơi ra trò giang ơn gì đây là đối thực lực cực hạn tự tin từ khi hoàn toàn luyện hóa võ thần truyền thừa về sau tô chết thực lực đạt tới chưa từng có độ cao mấy ngày kế tiếp tô chết trừ tu luyện ra chính là khắp nơi tìm hiểu thông tin hắn phát hiện trong thành xác thực nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ trong đó không thiếu một chút hạng người tu vi cao thầm ngày này tô chết ngay tại một nhà quán t r à uống t r à chậm n g h e bên cạnh chuyển đến một trận ồn ào nghe nói không tây vực kim cương môn kim cương la hán cũng tới kim cương la hán đây chính là tây vực hiện hách cao thủ nội danh a nghe nói lục thân có thể so với kim cương đau thương bất nhập còn không phải sao nghe nói hắn còn mang đến kim cương môn bảo vật trần phái kim cương sử tô chết trong lòng hơi động kim cương la hán kim cương sử xem ra cái này tiềm long bảng thật đúng là hấp dẫn không ít như quỷ xà thần hắn đứng dậy đi đến bên cạnh bên cạnh bàn chắp tay nói mấy vị huynh đ à y tại hạ m ớ i đến đôi cái này kim cương la hán không hiểu rõ lắm có thể là tại hạ giải thích nghi hoặc một h a i mấy người gặp tô chết quần áo bất phàm khí độ bất phàm cũng không chậm trễ một người trong đó nói ra vị công tử này cái này kim cương là hán thế nhưng là tây vực kim cương môn đỉnh cấp cao thủ một thân khổ luyện công phu xuất thần nhập hóa nghe nói đã từng ngạnh kháng hôn khác lôi mà không chết mà còn hắn còn tinh thông một loại tên là kim cương bất hoại thần công công pháp nghe nói sau khi luyện thành đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm kim cương bất hoại thần công tô chết trong lòng âm thầm ghi lại cái tên này xem ra có cơ hội đến kiến thức một chút đang nói quan trả cửa ra vào đ ố n g nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng mau nhìn là nam man vu cổ dạy người vu cổ dạy bọn họ cũng tới mọi người n ộ n nhịp quay đầu nhìn chỉ thấy một đám trên người mặc kỳ trang dị phục trên mặt thoa cổ quái thuốc màu người đi đến những người này trên thân tản ra một cổ âm trầm khí tức quỷ dị để người rất không thoải mái một người cầm đầu thân hình c a o lớn trên mặt mang theo một cái g i ữ tợn mặt nạ trong tay cầm một cái khô lâu phát trượng chính là v u cổ dạy giáo chủ vu tuyệt vu tuyệt đào mắt một vòng ánh mắt rơi vào tô chết trên thân v u tuyệt ánh mắt âm lánh như rán độc tại trên người tô chết dừng lại một lát lại rất nhanh rời đi trong ánh mắt hiện lên một vện kiêm kỵ tô chết rất bình tĩnh lại đem cái này lau kiêm kỵ thu hết vào mắt lao ra hỏa này hố lô bên trong muốn làm cái gì tôi chết trong đầu lõe lên ý nghĩ này bất động thanh sắc quan sát đến vụ tuyệt một đ o à n người vu cổ dạy người tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống lập tức có người cộng tác gần cần điện nên đón bọn họ mặc dù ngồi xuống nhưng như cũng duy trì độ cao cảnh giác dù sao bọn họ nói cho cùng cũng là thuộc về dị tộc nhân không phải tộc ta trong lòng đ ắ t nghĩ khác q u ý củ bọn họ vẫn là hiểu một chút đám gia hòa này thần thần bị bí đến trung châu thành khẳng định không chỉ là vì tiềm long bảng tôi chết nghĩ thầm xem ra cần phải nhìn kỹ chút đúng lúc này quán trả cửa ra vào rối loạn tưng bừng một cái cẩm ý thanh niên đông đưa có sếp thản nhiên đi đến thanh niên này khí vũ hiên、ngang. cố phán sinh tư đi theo phía sau mấy tên thị vệ xem xét chính là xuất thân danh môn hắn đảo mắt một vòng ánh mắt rơi vào vu tuyệt bọn người trên thân rõ ràng sửng sốt một chút nam tử đi thẳng tới vu tuyệt đám người trước mặt mũi vịnh lên trời các ngươi những n à y nam man man gì, cũng dám đến trung châu thành cũng không sợ dơ bẩn mảnh mất này vu tuyệt đám người ngay vậy sắc mặt đều là biến đổi một cỗ nộ khí xông lên đầu nhưng trở ngại nơi đây cũng không phải là nam cương đành phải cưỡng chế hỏa khí tôi chết liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cầm y thanh niên người này chính là trung châu thành một trong tứ đại gia tộc triệu gia công tử triệu vô cực luôn luôn ngang ngược càng rỡ ỉ vào gia tộc thế lực ở trong thành hoành hành bá đạo khi nam phép nữ việc ác bất tận tô chết trong lòng đống cảm giác thú vị có trò hay để nhìn quả nhiên vu tuyệt mặc dù kiên kỵ triệu ra thế lực nhưng cũng không phải mặc người nắn bóp hàng người c h ầ m dại đứng lên phía sau nhìn xem triệu vô cực ngự khí điểm nhìn nói triệu công tử ta vu cổ dậy tuy là nam man tiểu phái nhưng cũng không phải mặc người khi dễ triệu vô cực nghe vậy cười ha ha cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều nhanh đi ra chỉ bằng các ngươi những n à y man d cũng dám ở trước mặt ta làm càn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạch gì dứt lời hắn vung lên quảng xếp sau lưng mấy tên thị vệ liền ma quyền sát trưởng hung thần á c sát địa tới gần vu tuyệt đám người mắt thấy là phải đào thủ trong q u á n t r à bầu không khí lập tức dương c u n g b ạ t kiếm tô chết có chút hăng hái địa quan sát thầm nghĩ trong lòng cái này triệu vô cực thật là một cái ngu xuẩn vu cổ dạy người há lại dễ chơi ơ lần này có trò hay để nhìn cái khác không nói liền chỉ nói tại tiềm long bảng sắp lúc xuất thế ở trung châu thành gây dối bất luận là người nào phủ thành chủ cũng sẽ không tha bọn họ quả nhiên liền tại triệu vô cực thị vệ sắp động thủ thời khắc một cái lành lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên triệu công tử t i ề m long bản g xuất thế sắp đến ngươi vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị nữ t ử áo trắng chậm rãi đi tới dung mạo khinh thành khí chất lạnh lạnh giống như băng sơn tuyết liên để người không dám nhìn thẳng chính là trung châu thành thành chủ c h i nữ văn nhân ảnh triệu vô cực thấy được văn nhân ảnh sắc mặt lập tức biến đổi hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ nhưng cũng không dám ở văn nhân ảnh trước mặt làm càn dù sao văn nhân g i a tộc thế lực xa tại triệu ra bên trên triệu vô cực thu hồi q u á xếp ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi lai là người nổi tiếng tiểu thư tại hạ chỉ là cùng những này nam man người chỉ đùa một chút n g ư sau đó triệu n g vô cực hung hăng chừng vu tuyệt đám người một cái t ử lạnh một tiếng quay người rời đi văn nhân ảnh đi đến vu tuyệt trước mặt khẽ vớt cằm nói vu giáo chủ cựu ngưỡng đại danh vu tuyệt vội vàng đắp lễ văn nhân tiểu thư khắc khí văn nhân ảnh nói ra vu giáo chủ đường xa mà đến chắc là vì tiềm long bảng mà đến ta đã sai người chuẩn bị tốt p h ò n g khách còn mời vu giáo chủ rời bước nghỉ ngơi vu tuyệt trên mặt không vui không buồn gật gật đầu xem như là nói cảm ơn văn nhân ảnh lại đối tô chiếc khẽ gật đầu xem như là bắt chuyện qua liền mang vu cổ giáo người rời đi con trả t ô chiếc nhìn xem văn nhân ảnh bóng lưng thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này thật sự là càng ngày càng có ý tứ triệu vô cực trở lại triệu ra đem trả quán phát sinh sự tình nói cho gia chủ triệu thiên hùng triệu thiên hùng nghe xong dẫn tí mặt lẽ nào lại như vậy cái này văn nhân ảnh cũng dám làm đục ta như vậy thật sự là phản thiên triệu vô cực thêm mắm thêm mối nói phụ thân cái kia văn nhân ảnh còn cùng v u cổ giáo người cấu kết cùng một chỗ ta xem bọn hắn rõ ràng chính là nghĩ liên thủ đối phó chúng ta triệu ra triệu thiên hùng nghe vậy ngược lại là không tức giận chỉ là sát mặt cổ quái nhìn thoáng qua nhi tử của mình thở dài vô cực a ngươi đều lớn như vậy còn đối cha ngươi dùng loại này đổ thêm dầu vào l ử a thủ đoạn ngươi thật làm ta là kẻ ngu a đi ngươi đi diện bích hối lội a không có ta uy tứ không cho phép ra khỏi cửa phòng nửa bước tôi chết rời đi con trả dạo chơi đi tại trung châu thành trên đường phố hai bên tiếng giao hàng không dứt bên h a i người qua đường t r ê n vai thích cánh một phái cảnh tượng phồn hoa nhưng cái này phồn hoa phía dưới lại quần quần sóng ẩm tiềm long bảng sắp xuất thế thế lực khắp nơi tụ tập trung châu cái này bình tĩnh dưới mặt nước không biết tẩn giấu đi bao nhiêu sắc cơ t ô chết mục đích chuyến đi này địa cũng không phải là nhà trọ mà là phủ thành chủ hắn cái này đến trung châu trừ tiềm long bảng bên ngoài còn có một cái mục đích đó chính là tìm hiểu lớn võ quốc truyền thông tin phủ thành chủ nguy nga hùng vĩ thủ vệ nghiêm ngặt t ô chiếc cùng cửa ra và hộ vệ đã rất là quen thuộc rất nhanh liền bị dẫn đi vào phủ thành trong tay cầm một quyển thẻ tre to mày gặp tô chết đi vào hắn thả xuống thẻ tre đứng dậy đón lấy tô tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a văn nhân thiên vừa cười vừa nói trong giọng nói mang theo một tia vẻ vải văn nhân thành chủ đã lâu không gặp tô chết chắp tay hành lễ hai người hàn huyên vài câu về sau tô chết liền đi thẳng vào vấn đề hỏi văn nhân thành chủ gần nhất t i ề m lòng bảng tác động lớn võ quốc chuyển nam an phật môn mấy cái thế lực đã nhìn chằm chằm ta lớn võ tương lai đi con đường nào văn nhân thiên nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên ai không dối gạt tô tiểu hữu bây giờ lớn võ khí vận suy bại đã là nọ mạnh hết đà tô chết trong lòng cảm giác nặng nề cái này do、so、hắn dự đoán còn b ế t bắt hơn không biết ra sao nguyên nhân đưa đến văn nhân thiên thở dài nói ra năm gần đây thiên tai không ngừng dân chúng lầm than lại thêm n a m mang ngao ngoe muốn động phật môn đông độ liền đ ông hải giao nhân tộc cũng bắt đầu không đ ứ n g yên lớn võ khí vận đã bị từng bước xâm chiếm đến không sai biệt lắm tô chết cao mày trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn vốn cho rằng lớn võ chỉ là loạn trong giặc ngoài lại không nghĩ rằng đã đến tình trạng như thế văn nhân thành chủ nhưng có cách đối phó tô chết hỏi văn nhân thiên lắc đầu cười khổ nói kế sách hiện nay chỉ có gửi hy vọng ở tiềm long bảng nếu là có thể từ trong tìm được mấy vị thiên tư c h ắ c tuyệt hạng người có lẽ còn có thể là lớn võ kéo dài tính mạng t ô chết trầm mặc không nói h ắ n biết đây chỉ là kế tạm thời lớn võ suy bại cũng không phải là một sớm một chiều sự tình muốn ngăn cơn sóng dữ nói nghe thì dễ t ô tiểu hữu ngươi cái này đến trung châu chắc hẳn cũng là vì tiềm long bảng a văn nhân thiên hỏi t ô chết nhẹ gật đầu nói ra không sai tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này tiềm long bảng bên trên đến tột cùng là những nhân vật nào văn nhân thiên cười cười nói ra t ô tiểu hữu thiên tư hơn người nếu là tham gia tiềm long bảng nhất định có thể đứng hàng đầu tôi chiết khiêm tốn nói văn nhân thành chủ quá khen tại hạ chỉ là hiệu sơ ra lông mà thôi hai người lại trò chuyện một hồi tôi chiết liền đứng dậy cáo tử rời đi phủ thành chủ về sau tôi chiết tâm tình càng thêm nặng nề lớn võ thế cục so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực mới có thể tại trong loạn thế đặt chân trở lại nhà trọ tôi chiết khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện không biết qua bao lâu tôi c i ế t chợt nghe một chàng tiếng gõ cửa người nào tôi c i ế t hỏi t ô công tử là ta ngoài cửa truyền tới một mềm mại âm thanh tô chết trong lòng hơi động liền vội vàng đứng lên mở cửa đứng ngoài cửa một vị trên người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử chính là ngày ấy tại quán trà gặp phải văn nhân ảnh văn nhân tiểu thư muộn như vậy không biết có gì muốn làm tô chết hỏi văn nhân ảnh khẽ mỉm cười nói ra tô công tử ta có một chuyện muốn nhờ không biết có thể mượn một bước nói chuyện tô chết trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là nghiêng người để văn nhân ảnh vào phòng văn nhân ảnh đi vào gian phòng về sau trở tay đóng cửa phòng lại sau đó đi đến tô chết trước mặt tô công tử ta ta gần nhất luyện công có một chút thành k i u nghĩ nghĩ lại hướng ngươi l ĩ n h giao mấy chiêu t ô chết luốt luốt mi tâm cảm giác có chút đau đầu từ khi tại lần trước cùng văn nhân ảnh so tài về sau nha đầu này thật giống như để mắt tới chính mình hắn bất đắc dĩ nói ra văn nhân tiểu thư phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây ngươi vì sao mà lại nhìn chằm chằm ta không thả văn nhân ảnh có chút nhăn nhò nói trong phủ những cao thủ kia cùng ta so tài thời điểm đều đều lưu thủ chỉ có tô công tử ngươi ngươi không sẽ cho nên ngươi liền bắt lấy ta vào chỗ chết đánh t ô chết tức giận đánh gãy nàng lần trước so tài nha đầu này hạ thủ có thể không nặng không nhẹ chỉ là một cái so tài lần trước vậy mà dùng ra liệu mạng dùng huyết mạch chi lực nếu như không phải văn nhân thiên kịp thời trình diện lời nói phía sau tô chết còn không biết kết thúc như thế nào văn nhân ảnh tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai vội vàng giải thích nói không không phải tô công tử ta chỉ là chỉ là muốn tìm cái lực lượng ngang nhau đối thủ tô chết nhìn xem nàng g á n g dấp thở dài biết chính mình hôm nay là tránh không khỏi bất đắc dĩ nói ra tốt ta một lần cuối cùng sau lần này ngươi cũng đừng lại đến phiền ta nghe đến tô chết đáp ứng văn nhân ảnh con mắt lập tức phát sáng lên thật quá tốt rồi tô công tử ngươi yên tâm lần này ta ta sẽ khống chế tốt lực đạo hai người tới phủ thành chủ diễn võ t r ư ở n g văn nhân ảnh không kịp chờ đợi rút ra trường kiếm thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hà quang từ tiên vân bi cảnh trở lại về sau văn nhân ảnh tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đột phá lục phẩm trở thành thất phẩm v õ giả thất phẩm v õ giả trong cơ thể ngũ tạm khí cơ tương liên thực lực vượt xa lục phẩm tô chết dù bận vẫn đ ung dung nếu như văn nhân ảnh không sử dụng huyết mạch chi lực lời nói hắn đánh văn nhân ảnh đó chính là trong đúng quân bắt nhỏ tô chết dễ như chở bàn tay Trước văn nhân ảnh thất phẩm mũ phu.、Văn、nhân ảnh mũ Văn khép kêu một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo phấn hồng chỉ diên luyện đâm thẳng tô chết mặt kiếm chiêu lăng lệ so sánh với mấy lần trước so tài tốc độ cùng lực lượng đều có rõ rệt tăng lên thất phẩm võ giả thực lực có thể thấy được chút ít tô chết khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên thân hình nói lên giống như quỷ mị tránh thoát cái này một kích văn nhân ảnh một kích không trúng kiếm thế không ngừng cổ tay xoay chuyển kiếm quang như mưa rơi rơi xuống tô chết vẫn như cũ không chút hoang mang bước chân nhẹ nhàng tại trong t i ế n quan xuyên qua tự nhiên giống như đi bộ nhàn nhã văn nhân tiểu thư n g ư ơ i cái này kiếm pháp mặc dù lăng lệ nhưng sơ hở quá nhiều tô c h í t một bên t r á n h lẽ một bên phê bình nói ngươi chỉ chú trọng tốc độ cùng lực lượng lại xem nhẹ biến hóa cùng kỹ xảo văn nhân ảnh nghe vậy trong lòng k h â c phục kiếm chiêu càng hung hiểm hơn thế công cũng càng thêm máy liệt nhưng nàng càng là gấp gáp sơ hở thì càng nhiều tô c h í t bắt lấy một cái cơ hội thân hình l ó i lên nháy mắt đi tới văn nhân ảnh sau lưng chập ngón tay lại như dao nhẹ nhàng điểm tại nàng trên gáy văn nhân ảnh chỉ cảm thấy phần gãy tê dần toàn thân bất lực trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi xuống đất ta ta lại thua văn nhân ảnh có chút hề phải nói t ô chết thu hồi chỉ đao cười nói thắng bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra không cần để ý văn nhân ảnh n g ở n g đầu nhìn xem t ô chết tô công tử ngươi thật sự là quá lợi hại ta lúc nào mới có thể giống như ngươi cường t ô chết cười cười không nói gì so tài kết thúc về sau văn nhân thiên thiết tiến chiêu đ á i nồng hậu t ô chết trong bữa tiệc văn nhân thiên hỏi t ô tiểu hữu đối với sắp đến tiềm long bảng ngươi có ý kiến đến gì t ô chết cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói ra nhất định phải được đây không phải là một câu nói đùa tiềm long bảng tất nhiên liên quan đến lớn võ khí vận chi tranh vậy hắn liền nhất định phải xuất thủ không được cũng phải đi văn nhân thiên cười ha ha t ố t có trí khí tô tiểu hữu ngươi cũng đã biết cái này tiềm long bảng cũng không phải là đơn giản xếp hạng sau lưng nó còn ẩn giấu đi một cái càng lớn bí mật tô chết trong lòng hơi động hỏi cái gì bí mật văn nhân thiên cười thần bí nói ra hiện tại còn không thể nói cho ngươi chờ ngươi leo lên tiềm long bảng tự nhiên là sẽ biết tô chết không có lại truy hỏi trong lòng âm thầm cho văn nhân tiên tăng thêm láo ngân tệ t h u tính mấy ngày kế tiếp tô chết một mực tại nhà trọ bên trong tu luyện củng cố chính mình tu vi tô tuệ âm cùng long bá cũng giống như hắn mỗi ngày đều tại nhà trọ kìm nén t ô c h ế t cùng tô tuệ h âm có tốt bất quá giống long bá loại này tính cách có thể cho hắn nín hỏng mỗi ngày đều bực bội địa trong phòng đi qua đi lại cùng lúc đó trung châu nội thành quần quận sóng ngầm thế lực khắp nơi đều đang vì tiềm long bảng làm chuẩn bị tiềm long bảng giải thi đấu đúng hạn mà tới địa điểm thiết lập tại trung châu giữa thành diễn võ trường ngày này diễn võ trường xung quanh người đông nghìn nghịt đến từ năm sông bốn b i ể n thanh niên tài tuấn mặc các loại trang phục từng cái tinh thần phân chấn ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại trên tiềm long bảng mở ra thân thủ t ô c h ế t tô tuệ âm cùng long bá cũng đi tới diễn võ trường như thế nhiều người l o n g bá hưng phấn đến như cái hầu tử nhảy nhót tư ơ mừng t h ậ t không thể hiện tại liền xông đi lên cùng người đánh một trận tô chết bất đắc dĩ lắc đầu cái này l o n g bá vẫn là một chút cũng không thay đổi cũng không biết dạng này người lên làm đông h ả i cự nhân tộc tộc trưởng về sau sẽ là cái gì quan cảnh tô chết ngươi nhìn người kia chính là kiếm các thủ tịch đệ tử lý kiếm tâm nghe nói kiếm pháp của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới đã từng một kiếm chém giết một đầu cựu phẩm yêu thú tô tuệ âm chỉ vào cách đó không xa một cái thanh niên áo trắng nói tô chết theo tô tuệ âm ánh mắt nhìn chỉ thấy thanh niên áo trắng kia phong thần tuấn lãng khí chất bất、phàm. Trong tay một thanh thước thanh phong, tản ra phòng, ba ý lúc ệ n liền không Ơn, nhẹ công vòng vòng dụng h phải là dễ tới thế hệ. Ơn, đích thật là cao thủ.、Tô、chết nhẹ gật đầu. Tô công tử, thứ âm xem một u, đầu. đấu là đấu xét tới Tô gật Tô tử, là là là loại, áp dễ cao r t tham t phương h ứ quyết đ ị này h thủ, đối mời. Lúc n một người mặc p h ủ thành chủ trang phục lão giả đi đến tô chết trước mặt nói tô chết nhẹ gật đầu đi đến ống thẻ phía trước tiện tay rút một lá t h a m tô công tử đối thủ của ngươi là lão giả kia nhìn thoáng qua tô chết trong tay ký hơi s ư ơ n g sở lập tức cao giọng tuyên bố nói thiên kiếm tông lý kiếm tâm vừa dứt lời xung quanh lập tức một mảnh xôn xao h vòng thứ nhất liền đụng phải lý kiếm tâm cái này t ô chết i vận khí cũng quá kém đi đúng vậy à lý kiếm tâm thế nhưng là đoạt giải quán quân hấp dẫn à cái này t ô chết i sợ là muốn dừng bước nơi này hh ắ c ắ có c trò hay để nhìn nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận t ô chết i nhưng là lơ đễm ha ha có ý tứ xem ra lão thiên gia cũng muốn để ta hoạt động một chút gần cô ta t ô chết i thả người nhảy lên nhảy lên đài diễn võ lý kiếm tâm đã đứng tại trên đ à i nhìn thấy t ô chết i đi lên có chút chắp tay nói tại hạ lý kiếm tâm xin chỉ giáo t ô chết t ô chết cũng nhàn nhạt trả lời một câu lý kiếm tâm nghe đến t ô chết hai chữ rõ ràng địa s ư ở n g sốt một chút danh tự này hắn có thể không phải lần đầu tiên nghe nói kiếm các cùng thiên kiếm tông từ trước đến nay giao hảo hắn cùng kiếm vô song càng là thường xuyên luận bàn luận kiếm xưng được là cùng c h u n g trí hướng từ tiên vân b i cảnh trở lại về sau kiếm vô song gặp người liền ân g tô chết hai chữ ngữ khí thần thái kia quả thực hận không thể đem cái này tô chết cùng bái nói là kỳ tài ngốc trời kinh thế hai tục cũng không đủ cái gì võ đạo kỳ tài cái gì phong hoa tuyệt đại cái gì trăm năm khó gặp một lần ngay đến lý kiếm tâm lỗ hai đều nhanh lên kén lúc ấy hắn ngay tại bế quan s u n g kích bình cảnh bỏ qua tiên vân bí cảnh trong lòng không khỏi có chút tiếng ố i bây giờ cái này bị kiếm vô s o n g thổi thượng thiên t ô c h ế t vậy mà liền như thế sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt mình thành chính mình tại trên tiềm long bảng đối thủ thứ nhất cảm giác này thật đúng là kỳ diệu lý kiếm tâm đánh giá t ô c h ế t một bộ đơn giản thanh sam đứng c h ắ p tay mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt thoạt nhìn người vật vô hại chỉ có như vậy một người vậy mà để luôn luôn mắt cao hơn đầu kiếm vô s o n g như vậy tôn sùng lý kiếm tâm trong lòng hư lạnh một tiếng h ử chờ một lúc liền để ta xem một chút người đến tột cùng có bao nhiêu kết lượng sướng hay không phải lên vô song sư đệ lời ca tụng nghe qua tô công tử đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh b ấ t hư truyền lý kiếm tâm ngoài miệng k h á c h khí trong lòng lại tại tính toán dùng cái gì kiếm chiêu cho tô chết một hạ mã uy tô chết khẽ m ỉ m cười nói ra lý huynh quá khen ta cũng nghe qua kiếm các thủ tịch đệ tử lý kiếm tâm kiếm pháp siêu q u ầ n hôm nay có thể cùng lý huynh luật b ả n cũng là vinh hạnh của ta hai người khách sáo vài câu liền không tại nói nhảm lý kiếm tâm cổ tay rung lên trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh minh trên thân kiếm mơ hồ có thanh quang lư truyền dưới chân hắn bộ pháp nhẹ nhàng nháy mắt liền đi đến tô chết trước mặt một kiếm đâm ra một kiếm này nhanh như thiềm điện hung á c vô cùng thẳng đến tô chết thiết hầu yếu hại xung quanh quan chiến mọi người không khỏi hít sâu một hơi cái này lý kiếm tâm vừa ra tay chính là sát chiêu a chương năm trăm bảy mươi ba thiềm long bảng bắt đầu chương năm trăm bảy mươi ba thiềm long bảng bắt đầu tô chết đối mặt cái này lăng lệ một kiếm nhưng là không chút hoang mang trong tay thiết truy không biết từ khi nào vậy mà ngăn tại trước người vững vàng ngăn lại lý kiếm tâm lần này công kích lý kiếm tâm một kích không chúng cũng không n h n trí trường kiếm trong tay thay đổi đâm là gọt quét ngang mà ra tôi chết vẫn như cũng là hời hợt tránh thoát hai người ngươi tới ta đi trong nháy mắt liền giao thủ hơn mười chiều lý kiếm tâm càng đánh càng kinh hãi cái này tôi chết nhìn như tùy ý trốn tránh kỳ thực mỗi một lần đều vừa đúng phản phất đã sớm dự liệu được hắn công kích lộ tuyến mà còn tôi chết bộ pháp quỷ dị khó lường để hắn căn bản là không có cách bắt được thân hình của hắn chớ nói chi là đem đánh bại cái này tôi chết quả nhiên thật sự có tài lý kiếm tâm thầm nghĩ trong lòng hắn hít sâu một hơi quyết định không tại thăm dò sử dụng da tuyệt chiêu của mình thiên ngoại phi tiên chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn g ơ lên cao, cao trên thân kiếm Thanh Quang đại t ị n h một cô kiếm khí bén nhọn phóng lên t ậ n trời thẳng phá vật tiêu t ô chết i thiếp ta một chiêu này thiên ngoại phi tiên l ý kiếm tâm quát to một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống nhìn xem một màn này đ ứ n g t ạ i khán giả bên trong kiếm vô song t h a n nhẹ một tiếng ai l ý huỳnh ta đã nói với n g ư ơ i rồi t ô chết i người này không thể địch lại n g ư ơ i vì sao không tin đâu một đạo to lớn kiếm khí màu xanh giống như c ự u thiên ngân hà chút xuống hướng về t ô chết i hung h ă n g chẳng đi đối mặt cái này vì tiên diệt địa một kiếm t ô chết trên mặt cuối cùng lộ ra một tiếng n g n g trọng hắn chậm g i i nâng tay phải lên một cô ba động kỳ dị từ thiết truy bên trên tràn ngập ra tô chết thiết truy trong tay đón đạo kia phảng phất có thể khai thiên tịch địa kiếm khí màu xanh đập đi lên không có kinh thiên động địa tiếng vang không có tia lửa văng khắp nơi v à chạm ngược lại giống như cục đá đầu nhập đầm sâu l ạ g yên không một tiếng động cái kia ba đạo kiếm khí lại bị cái này nhìn như bình thường thiết truy toàn bộ hấp thu hấp thu kiếm khí thiết truy phảng phất sống lại mặt ngoài nổi lên một t ầ n g nhàn nhạt thanh quang cùng lúc trước tô chết vùng vầy lúc như là hai vợt cùng lúc đó tô c h i ế t khí thế trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên một luồng áp lực vô hình giống như nước thủy chiều hướng nửa bước đại tông sư hoàn mỹ tiếp thu võ thần truyền thừa về sau tô chết cũng cuối cùng hướng về đại tông sư bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước lý kiếm tâm thấy thế cực kỳ hoảng sợ hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức muốn bước ra l u i lại lại hoảng sợ phát hiện chính mình lại bị tô chết khí thế khóa chặt không thể động đậy tô chết ánh mắt run lên trong tay thiết truy lại lần nữa huy động lần này lại không phải công kích mà là đem hấp thu kiếm khí toàn bộ bắn ngược trở về kiếm khí màu xanh cuốn theo tô chết tự thân hùng hồn trợ khí giống như mũi tên hướng về lý kiếm tâm bắn tới lý kiếm tâm tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia hung hăng đánh trúng ngực của mình ẩm một tiếng văng trầm lý kiếm tâm giống như giống như d i ề u đứt dây bay ngược mà ra, nặng nghề mà ngã trên đất trong miệng máu tươi phun mạnh xung quanh quan chiến mọi người một mảnh xôn xao lặng ngắt như tờ chẳng ai ngờ rằng được vinh dự kiếm các trăm năm khó gặp một lần thiên tài lý kiếm tâm vậy mà lại bị tô chết dễ dàng như vậy đánh bại tô chết đánh bại lý kiếm tâm về sau cũng không thừa thắng xông lên chỉ là thu hồi thiết truy q a y người rời đi tấm lưng kia tại mọi người nhìn lại lại mơ hồ ra một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ mọi người không tự giác địa nhường ra một lối đi đưa mắt nhìn hắn rời đi kiếm vô song liền vội vàng tiến lên xem xét lý kiếm tâm thương thế chỉ thấy bộ ngực hắn áo q u ầ n r á c h nát lộ ra một cái cháy đen truyền sắc mặt tái nhuận khí tức dối loạn hiển nhiên thương thế không nhẹ l ý m i n h ngươi thế nào kiếm vô song lo lắng mà hỏi thăm lý kiếm tâm khó khăn mở to mắt khoe miệng tràn ra một tiên máu tươi cười khổ nói khụ khụ tô c h ế t hắn thật rất mạnh ngươi không có lừa gạt a kiếm vô song thở dài lấy ra đan dược cho lý kiếm tâm uống vào đồng thời đưa vào chân khí giúp hắn chữ thương nói ra ta đã sớm nhắc nhở con ngươi thêm ô c ế t t h long bảng là điểm tích lũy chế ta còn có cơ hội kiếm vô song gật gật đầu không sai chỉ cần tại điểm tích lũy phán định phía trước ngươi đem mất đi điểm tích lũy bù đắp lại vẫn là có cơ hội tấn cấp ta trước dẫn ngươi về kiếm các chữ thương về sau lại tính toán sau dứt lời liền nâng lên lý kiếm tâm ngự kiếm mà đi mọi người thấy một màn này thật lâu không nói gì cuộc chiến hôm nay triệt để lật đổ bọn họ đối tô chết nhận biết một cái không có danh tiếng gì người vậy mà ngắn ngủi mười mấy chiêu liền đánh bại kiếm c ắ t trăm năm khó gặp một lần kiếm tâm t ô chết hạ đài thi đấu long bá lập tức hưng phấn địa xung ố tới tô sư đệ ngươi khi nào thì thành nửa bước đại t ô n g sư g i ấ u đến ta thật khổ a t ô chết cười nhạt một tiếng may mắn đột phá mà thôi không đáng nhắc đến ôi còn k i ê m t ố ấ n lên long bá nháy mắt ra hiệu ngươi cái này may mắn nhưng làm lý kiếm tâm đánh đến quá sức đây chính là kiếm c ắ t trăm năm khó gặp một lần thiên tài a hiện tại sợ giảm đến nằm trên giường cái mười ngày nửa tháng t ô chết từ chối cho ý kiến nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ nửa bước đại công sư cuối cùng còn không phải chân chính đại tông sư muốn ở trung châu thành đặt chân nhất định phải nhanh v ộ t phá đúng rồi tô sư đệ long bá đột nhiên thần thần bí bí địa nói nói ngươi có hứng thú hay không kiếm chút thu nhập thêm tô chết điếu mày ồ cái gì thu nhập thêm long bá cười hắc hắc hắc hắc ta nghe nói gần nhất chợ đen bên trong có người tại giá cao thu mua một loại gọi là địa hỏa viêm tinh khoáng thạch nghe nói có thể dùng để luyện chế tăng cao tu vi đang dược ta thăm dò được một chỗ khả năng có thứ này chỉ là có chút nguy hiểm nguy hiểm tô chết hứng thú nói một chút địa phương nào l o n g ba góp đến tô chết bên hai thấp giọng nói lạc nhật sân mạch hát phong trại lạc nhật sân mạch nằm ở đại vũ vương triều biến cảnh núi cao rừng rậm chứng khí bao phủ hung t h ú h à n h hành xưa nay là ít hai lui tới hiểm đ ị a mà hát phong trại thì là một đám người l i ề u mạng tụ tập sân trại cướp bóc đ ố t g i ế t việc ác bất tận khiến người nghe tin đã sợ mất mật tô chết trầm ngâm một lát trong lòng cân nhắc lợi hại địa hỏa viêm tinh đối hắn đột phá đại tổng sư cảnh giới cực kỳ trọng yếu mà hát phong trại mặc dù nguy hiểm nhưng với hắn mà nói chưa hẳn không có cơ hội được tô chết ánh mắt kiên định một cái trước mắt nói, nói ta đi lòng ba hết s quá tốt rồi ta liền biết tô sư đệ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát hai người bàn bạc một phen quyết định trong đêm khởi hành tiến về lạc nhật sơn m ạ c h màn đêm buông xuống sao lốm đốn đầy trời tô chết cùng long bá cưỡi k h ó i mã một đường phi nhanh hướng về lạc nhật sơn m ạ c h phương hướng chạy đi đến mức tô tuệ âm thì là không cùng tới dù sao gần nhất tô tuệ âm trong cơ thể phật tâm độ cũng đến thời khắc mấu chốt không thể tự tiện đi ra tốt nhất vẫn là buổi tối đà tọa đến ổn định phật tâm chương năm trăm bảy mươi b ố tô chết thành trại chủ chương năm trăm bảy mươi b ố tô chết thành trại chủ lúc này lạc nhật sân mạch hát phong trại hát toàn phong đại đương g i a nằm nghiêng tại g i a hồ ghế xếp bên trên trong tay vớt ve một khối đỏ rực như lửa tinh thạch trong ánh mắt tràn đầy tham lam khối này tinh thạch chính là địa hỏa viêm tinh lúc này địa hỏa viêm tinh đang phát ra đốt người s ó n g nhiệt liền không khí xung quanh đều bị vặn vẹo ra đây chính là trong truyền thuyết địa hỏa viêm tinh a hát toàn phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ thâu giáp lòng bàn tay cảm thụ được tinh thạch mặt ngoài gập gành đường vân có cái này bà bối lao tử đột phá tông sư ở trong tầm tay đến lúc đó cái này bà bối lao tử đột phá tông s Tiếng tại trong sơn trại tới một Thật tình biết. gời phi điểu. sơn quen quần, chấn động tới một đám phi điểu. Thật tình không đám lúc này t ô c h i ế t cùng long bá đã đi tới lạc nhật sơn mạch bên ngoài t ô c h i ế t ngẩng đầu nhìn một cái kéo dài không dứt lạc nhật sơn mạch không khỏi cảm khái cái này lạc nhật sơn mạch quả nhiên danh bất hư truyền khí thế b ằ n g bạc hùng vĩ hùng v ĩ a long bá ở một bên gật đầu nói phải đúng vậy a tô sư đệ cái này lạc nhật sơn mạch thế nhưng là nguy cơ từ phía yêu thú h à n h hành chúng ta nhưng phải chú ý cẩn thận t ô chiếc khẽ mỉm cười long bá sư h u n h yên tâm ta tự có phân tức hai người dọc theo đường núi gập gành chậm dãi tiến lên xung quanh cổ mộc che trời che khuất bầu trời thô sư đệ n g ư ơ i nhìn long bá đột nhiên chỉ về đằng trước nói nói đó là cái gì t ô chết theo long bá chỉ phương hướng nhìn chỉ thấy cách đó không xa một khỏa đại thụ bên dưới sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật thực vật toàn thân trong suốt long lanh tản ra nhàn nhạt hình quang thừ xa nhìn lại t ự a n h ư một khối tinh xảo ngọc thạch điều khát thành đây là ngọc tùy chi t ô chết liếc mắt một cái liền nhận ra gốc cây thực vật này trong lòng không khỏi một trận mừng như đ i ê n ngọc tùy chi thế nhưng là lợi chế mã nao đan chủ yếu tài liệu mà mã nao đan có khả năng biên độ lớn tăng lên võ giả tu vi cho dù đối đại tông sư đều có tác dụng ha ha thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu long bá cũng là đầy mặt hưng phấn tô sư đệ chúng ta thật sự là vận khí bạo ra ta hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần ngọc t h y chi sợ đã quáy dày nó đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một đầu to lớn mãng xả từ trên cây bỗng nhiên chạy xuống mở ra miệng to như chậu máu hướng về tô chết cùng long bá đánh tới con mãng xả này chừng cỡ t h ù n g nước toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến không tốt có linh thú thủ hộ tô chết đẩy ra long bá đồng thời rút ra sau lưng thiết truy trực tiếp vung mạnh đi lên thiết truy gào thét mang theo chói cự mãng tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền đến tô chết trước mặt keng một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên tô chết thiết truy nện ở cự mãng trên lân t h i ế n tạo nên từng trận tiết lửa quá cứng lân t h i ế n tô chết trong lòng thất kinh vội vàng lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách cự mãng một k í c h chưa trúng càng thêm phẫn nộ gào thét một tiếng lại lần nữa hướng về tô chết đánh tới tô chết lực cũ n g dùng hết lực mới chưa sinh đành phải bước ra lui lại tô sư đệ ta tới giúp ngươi long ba cũng rút ra vũ khí gia nhập chiến đấu liên tại bọn hắn chuẩn bị vây công cự mãng thời điểm đột nhiên nghe đến một loạt tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó một cái bắp thịt cầu sức lực h ắ n tử cầm trong tay một cái cự phủ chính là hát phong trại đại đương gia hát toàn phong tiểu tử n g ư ơ i cũng dám đ ố i linh s ủ n g của ta đập thủ hát toàn phong gầm thét nói hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này trong tay cự phủ c u ố n lên một trận gió canh chém thẳng vào tô t r ế t mặt tô c h ế t không dám đ ó n đỡ, nhưng người hễ lên cự phủ lau chóp núi của hắn gào thét mà qua mang theo một trận k í n h phong g ò má mơ hồ đau ngầm ngầm lòng bá lợi dụng đúng cơ hội thân hình nói lên đi vòng qua hát toàn phong sau lưng trong tay lang nha bồng bông nhiên nện ra man lòng chân sát chủ y pháp hát toàn phong không hổ là lạc n h ậ t sơn mạch một phương bá chủ phản ứng cực nhanh cự phủ đ ỗ n g nhiên trở tay quét qua bước lui long bá điều trùng tiểu kỹ hát toàn phong khinh thường nổ nước miếng cự phủ lại lần nữa vung vẩy thế công như mưa to gió lớn chút xuống tô chết cùng long bá hai người liên thủ một cái lực lượng kinh người cả người pháp linh hoạt miễn cưỡng cùng hát toàn phong đánh hòa nhau đầu kia cự mãn g cũng gia nhập chiến cuộc tráng kiện thân thể chiếm cứ tại trên cành cây tùy thời mà động thỉnh thoảng p u n ra một cái n ọ độc tô chết vung v ẩ t i ế t truy mỗi một lần công kích đều mang khai sơn phá thạch chi thế chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ hát toàn phong mặc dù lực lượng cường đại nhưng chiêu thức lại thô giáp không chịu nổi sơ hở trong chỗ tô chiết càng đánh càng hăng bắt lấy hát toàn phong một lần vùng đ ú a quá mạnh khẽ hở một đ ú a hung hăng nện ở lồng ngực của hắn ẩm một tiếng văng trầm hát toàn phong bị đẩy lui mấy bước ngực khí huyết c u ộ n cuộn một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài chết thiệt hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt đỏ thấm lại lần nữa i nào về phía tô chiết long bán ắ m lấy cơ hội trong tay lang nha bổng n g n ra man lòng chấn sát chủ y pháp mặt ngoài thân thể hiện ra từng tia từng tia đường vân hiên là vận dụng tự nhân tộc bí pháp lực lượng tăng gấp đ Long Ba bất t hát ì lình n nhân h h lấy một cầm tộc gậy, bọc cự bí p p ra chỉ lực lượng, ự a như sơn nhạc sụp đổ, hung hăng nện ở hắc sụp đổ, ở toàn phong sau lưng.、Hắc、toàn phong Hắc kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo nhào về phía trước tô chết nào sẽ thả qua bực này cơ hội tốt nội g i ậ n g ầ m lên một tiếng an ra ra ngươi một b ữ a thiết truy mang theo tiếng gió gào thét như mưa to gió lớn chút xuống hát toàn phong miễn cưỡng chống đỡ cự phủ cùng thiết truy va chạm bắn tung tóe ra tia lửa trói mắt miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ quần áo c h ế c ứ trên tàng cây cự mãng thấy thế phát ra một tiếng bén nhọn h thân thể cao lớn bắn về phía tô chết tô chết i thì đối với cái này sớm có phòng bị linh hoạt nghiêng người loay lên tránh thoát cự mãng công kích trở tay một búa hung hăng nện ở cự mãng b ả y t ấ c chỗ ẩm một tiếng văng trầm cự mãng bị đau phát ra thê lương kêu thảm thân thể cao lớn trên mặt đất điên cuồng lan lộn vùi đất tung bay hắc toàn phong thừa cơ ổn định thân hình vung vẩy cự phủ lại lần nữa công hướng tô chết i trong mắt tràn đầy khát máu hung quang danh con ta muốn đem ngươi chặt thành thịt muối tô chết cùng lòng bá hai người ăn ý phối hợp một người chủ công một người chủ phòng cùng hắc toàn phong cùng cự mãng kích đánh nhau trận chiến đấu này kéo dài gần nửa canh giờ song phương đều đã mệt mỏi hết sức t h ở hưng h ụ c tôi chết nhìn chuẩn một cái cơ hội đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại thiết truy bên trên nổi giận gầm lên một tiếng cho láo tử chết một đũa hung hăng nện ở hát toàn phong l ự c hát toàn phong phun ra một ngụm máu tươi giống như giống như d i ì u đứt dây bay ngược mà ra, ngã dầm trên mặt đất không rõ sống chết mất đi chủ nhân chỉ huy cự mãng thay đổi đến càng thêm nóng nảy bất an khắp nơi tán loạn phảng phất một cái con rồi không đầu long ba năm lấy cơ hội hét lớn một tiếng xúc sinh nạp mạng đi trong tay lang nha bổng mang theo thế lôi đình và quân hung hăng nện ở cự mãng trên đầu giang g i c cự mãng đầu giống như như dưa hấu nổ bể ra đến đỏ trắng đồ vật bắn tung vẽ mà ra t h a n h hôi vô cùng chương 575, quật cường nhị đưa ra chương năm t r ư ơ i năm quật cường nhị đưa ra thành công đánh giết cự mãng về sau tô chết cùng long bá hai người đều bị thương không nhẹ trên thân nhiều chỗ bị thương nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh hai người đơn giản băng bóng một chút vết thương đi đến hát toàn phong bên cạnh phát hiện hắn đã ngừng thở tô chết tại trên người hát toàn phong tìm ra một khối ngọc bội trên ngọc bội có khắc một cái phong chữ đây là hát phong trại t í vật long bá một cái liền nhận ra được có nó ngươi liền có thể trở thành hát phong trại đại đương gia tô c h ế t cầm ngọc bội rõ ràng là s ư ớ n g sốt u một chút trở thành hát phong trại đại đương gia đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân tô c h ế t cùng long ba lướt nhau là hát phong trại người long ba biểu lộ ngưng trọng nói nói bọn họ nhất định là đến trả thù chỉ thấy một đám người áo đen cầm đao kiếm trong tay khi thế hung hăng hướng về bọn họ chạy tới một người cầm đầu dáng người khôi ngô đầy mặt dữ tợn chính là hát phong trại nhị đương gia cốm sư đại ca cốm sư liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất hát toàn phòng lập tức muốn rách cả mí mắt phát ra một tiếng giống giận dung trời. là ai là ai giết đại ca hắn mắt sáng như b ư c nhìn chằm chặp tô chết cùng long bá nghiến răng nghiến lợi nói hai người các ngươi chính là hung thủ zết c n g sư ra lệnh một tiếng hát phong trại người giống như thủy triều dâng lên tô chết cùng long bá lưng tựa lưng kết thành một cái giản dị chiến trận long b á thấp giọng nói nói tô sư đệ hát phong trại người làm sao nhiều như thế tô chết lau mặt một cái bên trên vết máu n ế t miệng cười một tiếng sợ cái gì hiện tại toàn bộ trùng châu thành địa giới người nào có thể lưu lại sư huynh đệ chúng ta hai người phách lối cụm sư nổi giận gầm lên một tiếng giống như m á n h hổ xuống núi nào về phía tô chiết trong tay hai cái cự phủ mang theo từng trận kinh phong thẳng đến tô chiết yếu hại c n g sư bày ra thực lực vậy mà cũng là tôn g sư tô chiết không d á m thất lễ vung v y thiết truy nên chiến keng keng keng binh khí va chạm tiếng vang giữa rừng núi quanh quẩn k i a lửa tung tóe tô chiết lực lượng mặc dù cường hãn nhưng c n g sư kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chiêu chiêu hung ác tô chiết trong lúc nhất thời lại khó mà thủ thắng mà long bà bên kia mặc dù ỷ v à cự nhân thân thể cùng lang nha b ồ n uy lực miễn cưỡ ngăn cản được chúng lâu là vợi công t ô chết cùng c ù n g sư kịch chiến say x ư a nhìn chuẩn một cái cơ hội cố ý bán cái sơ hở c ù n g sư quả nhiên bị lựa trong mắt hung q u a n g l ó e lên vung vẩy cự phủ liền hướng t ô chết b ả vai chém tới bắt lấy cơ hội này t ô chết trực tiếp trở tay một đũa hung hăng nện ở c ù n g sư trên b ả vai gian g rắc xương cốt đứt gây âm thanh rõ ràng có thể nghe to lớn đau đớn bên dưới c ù n g sư kêu t h ả m một tiếng trong tay cự phủ rời khỏi tay lảo đảo lui lại t ô chết thừa thắng xông lên một chân đem cổng sư đạp nằm trên mặt đất sau đó đem thiết truy trống đỡ tại trên cổ của hắn hát phong trại mọi người thấy thế nhộn nhịp dừng tay, tôi chết ngắm nhìn bốn phía cao giọng nói ra hát toàn phong làm nhiều việc gắt ta thay trời hành đạo đem hắn diệt trừ bây giờ hát phong trại rắn mất đầu tay ta cầm hát phong trại tín vật nói xong hắn lộ ra từ trên thân hát toàn phong tìm ra ngọc bội nên trở thành tân nhiệm đại đương gia hát phong trại chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải c n g sư dãy r ủ i lấy đứng d ậ y chỉ vào tôi chết giận mắng người giết đại ca còn muốn làm chúng ta đại đương gia nà mơ m tôi chết cười lạnh một tiếng kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đây là thiên cổ không đổi đạo lý các người nếu là không phục đều có thể đi lên đánh với ta một trận hát phong trại mọi người trầm mặc không nói bọn họ mắt thấy tô chết cùng lòng b á thực lực cường đại biết chính mình không phải là đối thủ lúc này nhảy ra phản đối sợ rằng trực tiếp bị hai người này diệt cũng không có vị trí nói do lý lẽ đi lúc này một cái vóc người nhỏ gầy người áo đen đứng dậy sợ hai cái đầu nói với tô chết chúng ta nguyện ý phụng ngươi là đại đương ra có cái thứ nhất dẫn đầu còn lại hát phong trại bang chúng cũng n ộ n nhịp bày tỏ thân phục tô chết vung tay lên phóng khoáng cười nói t ố t tất nhiên mọi người như thế nệ tỉnh vậy ta liền từ chối thì bất kính mang ta đi các ngươi sơn trại nhìn xem nhỏ gầy người áo đen tên là x ấ hầu giờ phút này túi đầu không lương địa ở phía trước dẫn đường nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ cái này mới tới đại đương gia nhìn xem không giống loại lương thiện a mà còn cho tới bây giờ hắn còn không có tham dò rõ ràng tô chết cùng lòng bá đến lạc nhật sơn mạch lý muốn như thế nào một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng hát phong trại tổng bộ xuất phát hát phong trại tổng bộ nằm ở một tòa hiểm trở ngọn núi bên trên dễ t h ủ khó công cửa trại là dùng to lớn gỗ thô xây dựng mặt thành phía trên đinh đầy sắt lá trại trên tường thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa thiết tháp phía trên có lính gác vừa đi vừa về tuần tra nhìn từ đằng xa đi lời nói tiến vào sơn trại về、sau. t ô chết làm bộ khắp nơi tuần sát thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng phản phất đối với nơi này tất cả đều hết sức hài lòng không tệ không tệ cái này h ắ t phong trại quả nhiên danh bất hư truyền địa thế hiểm yếu phòng ngự nghiêm ngặt t ô chết ra vẻ ca ngợi nói c ù n g sư ở một bên hừ lạnh một tiếng trong lòng tầm h mắng tiểu tử này làm ra vẻ thật đúng là đem mình làm đại đương ra t ô chết đưa mắt nhìn sang xấu hầu hỏi xấu hầu mang ta đi xem một chút đại đương ra b ả o khố xấu hầu liền vội vàng gật đầu xưng là mang theo t ô chết hướng về sơn trại chỗ sâu đi đến hát phong trại bà khố nằm ở sơn trại chỗ sâu nhất là một tòa dùng cự thạch xây thành hầm ngầm hầm ngầm cửa ra vào có hai tên thủ vệ mở ra tô chết ra lệnh thủ vệ không dám thất lễ vội vàng mở ra hầm ngầm cửa lớn một cố ẩ ầ m ức khí tức đập vào mặt trong hầm ngầm chất đầy đủ kiểu tài bảo vàng bạc châu đ á u tơ lụa cái gì cần có đều có tô chết tùy ý địa nhìn lướt qua những vật này với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn địa hỏa viêm tinh ở đâu tô chết đi thẳng vào vấn đề hỏi xấu hầu sừng sốt một chút ớp ấp úng nói đại đương ra thiếu nhân thiếu nhân không biết không biết t ô chết ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh hát toàn phong đồ vật ngươi lại không biết ở đâu xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xấu hầu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy vội vàng tùy g i ả xuống đất têu khóc nói đại đường già tha mạng tiểu nhân thật không biết ta t ô chết cười lạnh một tiếng một phát bắt được xấu hầu cổ áo nâng hắn lên ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng địa hỏa viêm tinh ở đâu ta nói ta nói xấu hầu run rẩy nói nói địa hỏa viêm tinh tại hầm ngầm mật thất bên trong mật thất t ô chết lông mày nữ lại mang ta đi xấu h ầ không dám phản kháng vội vàng mang theo t ô chết đi tới hầm ngầm nơi hẻo lánh chỉ vào trên vách tường một khối không đáng chú ý gạch đá nói ra chính là chỗ này cái này cũng nhờ có xấu hầu là phụ trách tính toán tồn kho xem như là hát t o à n phong người tín nhiệm nhất một trong nếu không thật đúng là không nhất định biết mật thất tồn tại t ô chết cẩn thận quan sát một cái khối kia gạch đá phát hiện nó cùng xung quanh gạch đá hơi có khác biệt thựa hồ có thể di động dùng sức nhấn một cái về sau chỉ nghe c á c một tiếng v a n g nhỏ gạch đá hướng bên trong lõm lộ ra một cái đen như mực độc cầu đi vào t ô chết nói với s ấ u hầu s ấ u hầu dọa đến sắc mặt tái nhận r u n g g i n g nói đại đương ra bên trong bên trong có cơ quan t ô chết một chân đem s ấ u hầu rơi vào đ ộ p k h ầ u vậy liền để ta xem một chút là cái gì cơ quan chính hắn theo sát phía sau cũng nhảy vào đ ộ p k h ầ u long ba thì cũng là theo thật s á t t ô chết sau lưng hiện tại toàn bộ hát phong trại hắn cùng t ô chết liền có thể trực tiếp quét ngang căn bản không sợ bọn họ đùa nghịch lâm như quỷ cái gì trong cửa hang đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón t ô chết vận chuyển chất khí hai mắt phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. cái này mới miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh đây là một đầu lối đi hẹp hai bên trên vách tường đ i ề u khắc một chút cổ quái đồ án thoạt nhìn như là một loại nào đó c h ậ t pháp cuối lối đi là một cái đóng chặt cửa đá t ô chết đi đến trước cửa đá đưa tay đẩy một cái cửa đá không n ú c nhích tí nào xem ra cái này quạt cửa đá chính là cơ quan t ô chết thầm nghĩ trong lòng nói không chừng địa hỏa viêm tinh liền tại cái này sau cửa đá mặt t ô chết mượn chân khí tản ra tia sáng ngắm nghĩa trên cửa đá đồ án một cũ cảm giác quen thuộc sông lên đầu đột nhiên linh quang lên, miệng nói ra cựu cung trợ đây là một loại thất truyền đã lâu chất pháp biến hóa khó lường hơi không cẩn thận liền sẽ phát động cơ quan nhẹ thì t h ụ t h ư ơ n g nặng thì mất mạng tôi chết tại một bản tàn tạ trong cổ tịch gặp qua loại này trận pháp ghi chép không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại hát phong trại trong bảo khố gặp phải b ấ t quá bằng vào hát toàn phong thực lực bố trí đi ra cựu cung trận tuyệt đối không phải là bản đầy đủ cái này hát toàn phong có chút đ ồ v ậ o ta tôi chết thầm nghĩ trong lòng lập tức lại không dám k i n h thường cẩn thận từng ly từng tí rối ra ngón tay dựa theo cựu cung trận quy luật theo thứ tự điểm tại trên cửa đá mấy cái điểm mấu chóc vị đại đương gia cẩn thận a xấu h ầ ở một bên dọa đến run lầy h ắ nhưng n là thấy tận mắt lầm động đến q u a n người hạ tràng cái kêu kêu một cái vô cùng thê thảm t ô chết không để ý đến xấu hầu nhắc nhở hết sức chăm chú địa thao tác trật pháp theo cái cuối cùng đ i ể m vị bị đ è xuống ầm ầm nổ vang cửa đá từ từ mở ra một cỗ sóng n h i ệ t đập vào mặt sau cửa đá là một cái rộng rãi m ậ t thất trong m ậ t thất tương trưng bày một khối trong suốt tinh thể tản ra cực nóng khí t ứ c chính là t ô chết đau khổ tìm kiếm địa hỏa viêm tinh địa hỏa viêm tinh xung quanh tàn mát trồng chất như núi vàng bạc châu báu lòng lánh t i ế sáng hiện nhiên hắc toàn phong đem nơi này trở thành chính mình tư nhân bạc hố phắt s ấ u hầu trận cả mắt lên nước bọt đều nhanh chảy xuống t ô chết lại đối những vàng bạc này châu b á o làm như không thấy đi thẳng tới địa hỏa viêm tinh trước mặt đưa tay đem bỏ vào trong túi đúng lúc này xiu xiu xiu m ấ y tiếng tiếng vang pha không mật thất trên vách tường đột nhiên bắn ra mấy đạo ám tiễn s ấ u hầu dọa đến hồn phi p h á c h tán chạy chối chết hô lớn đại đương ra cẩn thận ám tiễn t ô chết sớm có phòng bị thân hình loay lên nhẹ nhóm tránh thoát á m tiễn tập kích nói với xấu hầu liên điểm này tiểu thủ đoạn hát toàn phong cũng quá coi thường ta mang ta đi ra xấu hầu không dám chống lại nơp lo sợ địa ở phía trước dẫn đường t ô chết cùng long bá theo sát phía sau dọc theo đường cũ trở về trở lại hầm ngầm về sau t ô chết đem sấu hầu đẩy ra c ú c đi sấu hầu như được đại xá lộn nào địa trốn ra hầm ngầm t ô chết quay người nói với long bá long bá sư huynh đem hầm ngầm cửa đóng kín long bá gật gật đầu đi đến hầm ngầm cửa ra vào hai bàn tay đều xuất hiện một cổ chân k h í cường đại phun ra ngoài đem hầm ngầm cửa lớn đóng chặt hoàn toàn t ô chết cùng long bá hai người một đường lao vùn vụt hận không thể sấn sinh hai cánh cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ hai đổi về trung châu thành cách trung châu thành càng gần t ô chết cảm giác trong lòng mình cái chủng loại kia bất an liền càng m á n liệt lập tức cũng không lo được trên thân vệ phải một đường xông vào tô tuệ âm gian phòng đã thấy nàng khoanh chân ngồi ở trên giường hai mắt nhắm nghiền khí thức dối loạn sắp mặt tái nhợt như tờ giấy tuệ âm tô chết trong lòng cảm giác nặng nề bước nhanh tiến lên một cái nắm chặt tô tuệ âm cổ tay phát hiện một cỗ rối loạn chân khí tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới tùy ý phá hư kinh mạch của nàng phật tâm độ tô chết một cái liền nhận ra đây là tình huống như thế nào tô chết cái chán chảy ra mồ hôi mịn trong lúc nhất thời đúng là t h u c thủ vô sách phật tâm độ chính là một loại nhằm vào phật tâm rèn luyện thủ đoạn một khi bắt đầu liền không cách nào gián đoạn người khác càng là không cách nào nhúng tay nếu không sẽ chỉ tăng lên phản vệ long ba ở một bên cũng là gấp đến độ xoay quanh hắn mặc dù không h i ể u phật môn bí thuật nhưng cũng nhìn ra được tô tuệ âm tình huống nguy cấp sư đ ệ làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem tuệ âm tô chết hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn biết càng là loại này thời điểm càng không thể bối rối đem một sợi chân khí chậm rãi đưa vào tô tuệ âm trong cơ thể tính toán hướng dẫn trong cơ thể nàng cuồng bạo chân khí nhưng cỗ này chân khí lại căn bản là không có cách đưa đến bất cứ tác dụng gì chết thiệt t ô chết hung hăng đập một cái v á c h tường trong lòng sốt ruột như lửa đốt đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa người nào t ô chết bỗng nhiên bay đầu mở cửa phòng chỉ thấy một người mặc màu trắng tăng bảo tuổi trẻ hòa thượng đứng ở ngoài cửa khuôn mặt tuấn lãng khí chất xuất trần chính là phật tử vô tâm vô tâm sao ngươi lại tới đây t ô chết vừa mừng vừa sợ phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng vô tâm hai tay chấp lại khẽ mỉm cười a di đà phật bần tăng đi qua nơi đây phát giác được một cỗ dị thường phật môn khí tức liền tới xem một chút nói xong ánh mắt của hắn rơi vào tô tuệ âm trên thân k phật phật vô tâm trầm giai h nói phật nữ chân khí trong cơ thể dối loạn giống như thoát cơ ngựa hoang tùy ý va chạm kinh mạch chính là gượng ép tu luyện cao thâm phật pháp gây nên bần tăng coi trong cơ thể lưu lại chân khí vết tích xác nhận gần nhất tu luyện ra đường rẽ gây nên tôi chết ngay vậy lập lại luyện hận. tức chút tô tuệ âm cả ngày ở cùng một chỗ, lại không hay biết tu có Chính cùng cả cùng chỗ, cảm giác hối mình không hay ràng ngày nàng âm rõ ra ra ở đường、rẽ. vô tâm sư phụ nhưng có biện pháp giải quyết n g h e lấy t ô chết lời nói vô tâm đầu tiên là tuyên tiếng nhân vật vô tâm nuốt khẽ phật trâu trầm ngâm một lát c h ầ m rãi nói ra biện pháp cũng không phải là không có chỉ là muốn b ư ớ c lên một chút nguy hiểm t ô chết vội vàng hỏi là biện pháp gì chỉ cần có một tia hy vọng ta đều nguyện ý thử nghiệm vô tâm giải thích nói phật nữ chân khí trong cơ thể dối loạn giống như thoát cương ngựa hoang tùy ý va chạm kinh mạch cần mượn nhờ ngoại lực hướng dẫn khiến cho một lần nữa bình tĩnh lại mà cố này ngoại lực nhất định phải là nắm giữ tinh thần u phật pháp tu vi người chừng một tâm chết、rồi. Trưng m rồi. Trưng một hồi thật lâu về sau vô tâm ánh mắt rơi vào tô chết lo lắng trên mặt bần tăng bất tài nguyện tận sức mọn chỉ là chỉ là cái gì tô chết tim nhảy tới cổ rồi phật nữ sở tu công pháp đặc t h ủ cùng bần tăng phật pháp con đường tường s u n g hướng dẫn quá trình bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ thậm chí nguy hiểm phật nữ tính bệnh vô tâm vẻ mặt nghiêm túc tô chết trầm mặc hắn biết vô tâm cũng không phải là nói chuyện g i gân long bá ở một bên gấp đến độ thẳng d ậ m chân ai nha phải làm sao mới ở đây cũng không thể c h ơ mắt nhìn xem tuệ âm tô chết hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tiệc kiên quyết mời ngài ra tay đi tà tin tưởng ngài vô tâm hai tay c h ấ p lại a di đà phật tô thí chủ yên tâm b ầ n thang ổn thỏa dốc hết toàn lực vô tâm ngồi xếp bằng hai bàn tay chống đỡ tô tuệ âm sau lưng bắt đầu chậm rãi đưa vào chân khí một cỗ nhu h ò a phật quang bao phủ tô tuệ âm nàng nguyên bản sắc mặt tái n h u ậ dần dần thay đổi đến hưng luận dối loạn khí tức cũng dần dần ổn định xuống tô chết cùng long bá khẩn trương nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Cũng không dám thở mạnh. nhưng mà mọi người ở đây cho rằng tình huống chuyển biến tốt đẹp thời điểm tô tuệ âm trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra một cố cường đại lực phản chấn phanh một tiếng đem vô tâm đẩy lui mấy bước vô tâm sắc mặt chấp nhận phúc địa phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên là bị nội thương phật tử tô chết cực kỳ hoảng sợ liền hội vàng tiến lên đỡ lấy vô tâm vô tâm vung vung tay ra hiệu chính mình không ngại tô thí chủ không cần phải lo lắng phật nữ tình huống đã ổn định lại chỉ cần tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn tô chết lúc này mới yên lòng lại đối vô tâm thiên ân vạn tạ đưa đi vô tâm về sau tôi chết ngồi tại tô thuệ âm bên giường nhìn xem nàng dần dần khôi phục hết sắc gương mặt trong lòng ngũ vị tạp trần đột nhiên tô thuệ âm mí mắt có chút rung động chậm rãi mở mắt tôi chết nàng suy yếu kêu một tiếng thuệ âm ngươi đã tỉnh tôi chết hết sức vui mừng vội vàng nắm chặt tay của nàng cảm giác thế nào t ô thuệ âm khẽ mỉm cười tốt nhiều ta ta hình như là một cái rất dài mộng mộng cái gì mộng tôi chết tò mò hỏi t ô thuệ âm n h ị nhữ mày tựa hồ tại cố gắng nhớ lại ta mộng thấy ta mộng thấy một cái toàn thân đen nháy người hắn nói hắn nói muốn mang ta đi tôi chết trong lòng du lên. toàn thân đen nhánh người đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa kèm theo một giọng nói lo âu t ô chết việc lớn không tốt t ô chết trong lòng run lên liền vội vàng đứng lên mở cửa đứng ngoài cửa long bá một mặt sốt ruột nhìn thấy t ô chết đi ra hắn đông nhiên dừng bước ngữ khí gấp rút t ô chết ế t việc lớn không tốt làm sao vậy lòng bá sư h i n h t ô chết trong lòng chầm xuống lòng bá nuốt n g ụ m nước bọn khó khăn nói ra kiếm các kiếm các lý kiếm tâm chết cái gì t ô chết như bị xét đánh x ư n g sở tại nguyên chỗ lý kiếm tâm ban ngày hắn còn cùng chính mình so tài mặc dù thua ở thủ hạ của mình nhưng cũng không đến mức mất mạng a thiên chân vạn s á c ta mới vừa đưa vô tâm trở về đi qua kiếm các đệ tử ở nhà trọ liền thấy liền thấy long ba sắc mặt trắng bệnh tựa hồ còn đắm chìm tại lúc đó trong lúc khiếp sợ thấy cái gì t ô chết truy hỏi nhìn thấy lý kiếm tâm nằm ở trên giường máu me khắp người đã đã không còn thở long ba run r ậ y nói t ô chết c a o mày trong lòng nghi ngờ bộc phát ban ngày so tài lúc lý kiếm tâm mặc dù bị thua có thể bị thương tuyệt không dẫn đến tử vong chẳng lẽ là có người trong bóng tối hạ thủ có thể biết là ai làm tôi là Tô、so、chết Tô biến g Long hỏi. Ba sắc đây rõ ràng là có người vu hoa nắm thấy hại có thể cái này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai vì cái gì phải giá họa tại hắn tuệ âm ngươi chờ trong phòng không muốn đi ra tô chết quay đầu đối cứng tỉnh lại tô tuệ âm nói tô tuệ âm mặc dù suy yếu nhưng cũng phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc nhu thuận gật gật đầu tô chết nhìn xem long bá long bá sư huynh chúng ta đi ra xem một chút mới vừa đi tới viện tử bên trong đã nhìn thấy phủ thành chủ đội hộ vệ giả đội trưởng dẫn người đi đến tô chết cùng long bá mới vừa đi tới viện tử bên trong liền nhìn thấy một đội trên người mặc chế tạo áo giáp hộ vệ vây quanh một vị dáng người khôi ngô khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên đi đến nam tử này chính là phủ thành chủ đội hộ vệ giả đội trưởng giả đội trưởng nhìn thấy tô chết i cũng không có như long bá lời nói trực tiếp hạ lệnh đuổi bắt ngược lại trên mặt cố n ặ n ra v ẻ tươi cười tô công tử tô chết i trong lòng an tâm một chút xem ra cái này giả đội trưởng đối với chính mình tựa hồ cũng không có địa ý giả đội trưởng muộn như vậy dẫn người đến chỗ của ta có gì muốn làm tô chết i bất động thanh sắc hỏi giả đội trưởng ho nhẹ một tiếng ánh mắt đảo qua tô chết i sau lưng long bá nhẹ g i ọ n g nói tô công tử hôm nay ban ngày cùng ngươi giao thủ lý kiếm tâm hiện tại chết oan chết h ư ờ n g thành chủ đại nhân cũng nghe việc này phái ta trước đến điều tra bên ngươi tiện lời nói vẫn là cùng chúng ta về thành chủ phủ một chuyến hiệp trợ điều tra đi tôi chết trong lòng cười lạnh ban ngày lý kiếm tâm thua ở thủ hạ của mình mất hết thể diện cùng kiếm các thế lực đối nghịch tìm tới cơ hội liền thừa dịp lúc ban đêm giết lý kiếm tâm tái giá họa cho chính mình tốt một chiêu mượn đau giết người gia đội trưởng ta cùng lý kiếm tâm so tài về sau liền lại chưa từng thấy hắn làm sao có thể là ta giết hắn chết giọng bình tĩnh nói gia đội trưởng tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó khăn tra sát tay nói ra tô công tử ta biết ngươi sẽ không làm loại này sự tình có thể những cái kia kiếm các đệ tử một mực chắc chắn là ngươi ta cũng không có biện pháp thành chủ đại nhân bên kia cũng chờ đáp lời ngươi liền đi với ta một chuyến a cũng tốt mau chóng rửa sạch hiền nghi tôi chết ngươi vẫn là cùng giả đội trưởng chạy một chuyến a ta tin tưởng ngươi là trong sạch long bá ở một bên có nhủ n khoảng thời gian này đến nay hắn đối với văn nhân thiên là người vẫn là rõ ràng còn nữa nói văn nhân thiên tốt xấu là một tên lục địa thần tiên nếu như muốn đ ố i hắn dùng sức mạnh lời nói bọn họ căn bản sẽ không làm ộ t hiệp chi địch tôi chết thật sâu nhìn long bá một cái biết hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng liền đợt đầu t u t ta đi với các ngươi quay người trở lại gian phòng nói với t ô tuệ âm tuệ âm ta có chút sự tỉnh phải đi ra ngoài một chuyến ngươi nghỉ ngơi thật tốt tô tuệ h âm lo âu nhìn xem hắn tô chết i ngươi tô chết i miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười không có việc gì ta rất nhanh liền sẽ trở về nói xong hắn liền đi theo giả đội trưởng đám người rời đi về tử trên đường đi tô chết i không nói một lời trong lòng tính toán nên làm sao nên đ ố i với kế tiếp c u ộ c diện hắn biết chuyện lần này tuyệt không đơn giản lần này âm thầm ra tay người hoặc là thế lực mục tiêu rất có thể chính là chính mình đến phủ thành chủ giả đội trưởng đem tô chết đưa đến một gian phòng trong phòng ngồi một vị mặc hoa phục chương i năm trăm bảy mươi tám ta bảo vệ ngươi là có điều kiện chương năm trăm bảy mươi tám ta bảo vệ ngươi là có điều kiện văn nhân thiên ra hiệu tô chết i ngồi xuống sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra tô chết i ta cái này lý kiếm tâm sự t ì n h ngươi có cái gì thuyết pháp tô chết suy nghĩ một chút liền đem b a ngày so tài trải qua cùng với về sau về nhà tình huống kỹ càng địa thuật lại một lần cuối cùng còn tăng thêm một câu thành chủ đại nhân mình dám ta cùng cái kia lý kiếm tâm cũng không có thủ riêng không đáng hại tính mạng hắn văn nhân thiên nghe xong ý vị thăng trường ừ một tiếng nói ra tô công tử nói cực phải bản thành chủ cũng tin tưởng việc này không có quan hệ gì với ngươi những cái kia kiếm các đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu chắc là lý kiếm tâm tài nghệ không bằng người bại vào ngươi tay về sau bị mặt khác kiểu ra trả thù làm hại việc này bản thành chủ chắc chắn c h ắ rõ còn tô công tử một cái trong sạch t ô chết â m thầm nhẹ nhàng thờ ra đang muốn đứng dậy cáo tử văn nhân thiên lại lời nói xoay chuyển tô công tử nghe nói ngươi thợ rèn kỹ nghệ siêu quần chế tạo binh khí chém sắt như chém b ù n không biết nhưng có việc này tô chết s ứ n g sở không nghĩ tới văn nhân thiên lại đột nhiên nhắc lên việc này suy nghĩ một chút liền áp hiểu sơ ra lông để thành chủ đại nhân chê cười văn nhân thiên cười ha ha tô công tử quá khiêm tốn t h ự c không dám dâu dếm bạn thành chủ gần nhất đang muốn tìm một cái tiện tay binh khí không biết tô công tử có thể vì bạn thành chủ đánh tạo một cái tô chết trong lòng mặc dù cảm giác kinh ngạc nhưng vẫn là đồng ý có thể vì thành chủ đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của tại hạng văn nhân thiên đại hỷ lúc này sai người mang tới chân quý khoáng thạch tài liệu vàng dòng huyền thiết sao ban g thạch chất đầy cả phòng t ô chết nhìn trước mắt núi nhỏ giống như khoáng thạch nói thầm trong lòng cái này văn nhân thiên hồ lô bên trong muốn làm cái gì xuất thủ xa hoa như vậy không phải là muốn đem ta trói chặt tại hắn chỗ này a sao ban g thạch vàng dòng huyền thiết cái này nhưng đều là rèn đúc thần binh lợi khí đỉnh cấp tài liệu cứ như vậy đắp ở trước mặt mình t ô chết trong lòng ngứa một chút giống nuốt mẹo cào giống như vậy nghề nghiệp phạt vào thành chủ đại nhân cái này quá nhiều a t ô chết ra vẻ chối từ kỳ thật con mắt đều nhanh dính tại những cái kia khoáng thạch bên trên dù sao đối với hắn loại này luyện khí sư đến nói gặp phải luyện khí tài liệu tốt vậy liền c ũ n g sắc quỷ thấy được văn nhân thiên cười ha ha một tiếng vộ v u tô chiết bà vai tô công tử điểm này tài liệu tính là gì chỉ cần ngươi rèn đúc ra một cái tuyệt thế hảo kiếm bạn thành chủ trùng điệp có thưởng tô chiết cái này văn nhân thiên thật đúng là người nóng tính bất quá chính hợp hắn ý thành chủ đại nhân cái này luyện khí cũng không phải một lần là song sự tỉnh tô chiết trà sát tay nói nói cần tâm thần hợp nhất cảm ngộ thiên địa mới có thể rèn đúc ra thần binh lợi khí tôi a cần mấy ngày mấy t h gian điều chết n mừng thầm trong lòng cái này văn nhân thiên quả nhiên là cái diệu nhân không những đưa tài liệu còn đưa phòng luyện khí cái này lãi ngộ quả thực muốn quá tốt vậy liền đa tạ thành chủ đại nhân tô công tử không cần phải khắc khí văn nhân tiên đứng d ậ y đích thân đem tô chết đưa đến phủ thành chủ cửa ra vào liên quan tới lý kiếm tâm sự tình ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đích thân hướng kiếm các giải thích chứng minh trong sạch của ngươi hắn dừng một chút nhẹ g i ọ n g nói dù sao những cái kia kiếm các đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu nói không chừng là lý kiếm tâm đắc tội người nào bị người trong bóng tối hạ thủ cũng không nhất định tô chết chắp tay nói cảm ơn vậy làm phiền thành chủ đại nhân văn nhân tiên cười ha ha một tiếng vô v u tô chết bà vai tô công tử ngươi thế nhưng là khó gặp nhân tài bản thành chủ thế nhưng là rất xem trọng ngươi tô chết ra khỏi phủ thành chủ cũng không có vội va về nhà trọ văn nhân thiên đưa qua phân nhiệt tình để trong lòng của hắn lẩm bẩm lão hồ ly này hồ lô bên trong muốn làm cái gì vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo hắn quyết định trước dò xét một chút nhìn xem cái này trung châu thành đến tột cùng cất giấu cái gì m ở ám t ô chết dạo bước ở trung châu thành trên đường phố đi qua một nhà quán t r à lúc hắn nghe đến bên trong có người ngay tại nghị luận lý kiếm tâm cái chết nghe nói không kiếm các lý kiếm tâm chết còn không phải sao nghe nói t ử t r ạ n g vô cùng thảm bị người một kiếm nước ổ liền cái toàn thây đều không có lưu lại t ô chết trong lòng hơi động thả chấm bước chân người nào sao mà to gan như vậy dám giết kiếm các người không biết ta hiện tại kiếm các người ngay tại toàn thành lùng bắt hung thủ đây nghe nói kiếm các các chủ tức giận tuyên bố muốn đem hung thủ chém thành môn u mảnh tô chết trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra văn nhân thiên cũng không có đem lý kiếm tâm cái chết đẩy tới trên người mình ngược lại để kiếm các đem đầu mâu chỉ hướng có lẽ có hung thủ hắn tiếp tục đi lên phía trước lại nghe được một đám người khác tại thảo luận việc này ai ngươi nói cái này lý kiếm tâm cũng thật sự là xui xẻo tuổi c ò n trẻ thiên phú dị bẩm cứ thế mà chết đi thật sự là đáng tiếc ai nói không phải đâu nghe nói hắn nhưng là kiếm các trăm năm khó gặp thiên tài sau này tiền đồ bất khả hạ lượng a đáng tiếc a ca, trời cao đấu kỵ anh tài hiện tại liên quan tới lý kiếm tâm cái chết toàn bộ trung châu thành viên bản phong phú quả thực so trong kiểu lâu món ăn còn phong phú có người nói lý kiếm tâm là đắc tội cái nào đó cao thủ bị một kiếm đứt c ổ có người nói là c ư ớ p giết lý kiếm tâm trên thân có mang trọng bảo càng có người thần thần bí bí nói là bởi vì lý kiếm tâm phát hiện cái gì bí mật bị diệt cầu những thuyết pháp này thật, thật giả giả hư hư thật, thật nghe đến tô chết đầu ông, ông trong lòng của hắn thầm mắng đám gia hỏa này không đi viết tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc bất quá những n à y truyền nôn cũng để cho t ô chết càng thêm vững tin lý kiếm tâm chết tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy vì điều tra rõ trần tướng t ô chết quyết định tự thân xuất mã ngoài thành rừng hoang gió lạnh tường trận c ả n h cô lá heo hứa phủ kín đầy đất không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi máu tươi cho dù trải qua kiếm các đệ tử thanh lý cô kia khiến người buồn nôn khí tức vẫn như cũ vung đi không được t ô chết ngồi sổn người xuống cẩn thận quan sát mặt đất dấu chân rất lộn xộn t ô chết sờ lên cái cảm cau mày chỉ ít có ba người trở lên xem ra sự tình không hề đơn giản trong đó một cái dấu chân đặc biệt sâu giống như là có người tận lực dùng sức g i ố n đập lên cùng mặt khác dấu chân không hợp nhau đây là càng tre càng lộ t ô chết tự lẩm bẩm nghĩ lừa dối người khác điều t r ù n g tiểu kỹ suy nghĩ một chút t ô chết vẫn là quyết định tiến về kiếm cắt xem xét một phen mặc dù nói hiện tại kiếm cắt trông giữ rất nghiêm ngặt thế nhưng là bằng vào t ô chết thủ đoạn luôn là có biện pháp trả trộn đi vào kiếm cắt bây giờ ở trung châu thành vị trí nhà trọ mặt trong tầng ba ba tầng ngoài địa bao vây lại các đệ tử lui tới từng cái thần sắc trang nghiêm một bộ cao cao tại thượng g á n dấp t ô chết cải trang trang phục thành một cái đưa đồ ăn đồ bếp xâm nhập vào kiếm cắt ha ha huynh đệ mới tới một cái dáng người khôi nô kiếm c á t đệ tử ngăn cản tô chiết chương năm trăm bảy mươi chín chương thiên dực chương năm trăm bảy mươi chín chương thiên dực tô chiết túi đầu không lưng cười theo đúng vậy à đại ca mới tới về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn đệ tử kia trên giới quan sát tô chiết một phen hư l ệ n h một tiếng thành thật một chút đừng có chạy lung tung kiếm cắt cũng không phải cái gì người đều có thể đến địa phương tô chiết liên tục xưng phải trong lòng lại thờ mắng tránh cái gì chứ chờ lao tử điều tra rõ c h â tướng xem ta như thế nào thu thập các người đám gia hòa này một cái góc t ô chết nhìn thấy một thanh niên một thân một mình luyện kiếm người này chính là người hắn muốn tìm trương thiên dực lý kiếm tâm bạn tốt t ô chết tìm một cơ hội cố ý đem đồ ăn canh vẩy vào trương thiên dực trên thân ai nha thật xin lỗi thật xin lỗi t ô chết giả vợ như hốt hoảng bộ dáng càng không ngừng xin lỗi trương thiên dực n h ị nhữ mày có chút không vui đi bộ cẩn thận một chút t ô chết vội vàng cười làm lành đúng đúng đúng tiểu nhân lần sau nhất định chú ý hắn thử cơ đưa lên một khối sạch sẽ khăn vị công tử này mời lau lau trương thiên dực tiếp nhận khăn xoa xoa trên thân vết bẩn sắc mặt hơi chỉ hoãn tính、toán. lần sau chú ý một chút tô chết sau đó góp tới hỏi công tử ngài thế nhưng là lý kiếm tâm bằng hữu t r ư ơ n g tiên dực biến sắc ánh mắt thay đổi đến cảnh r ắ t lên ngươi là ai hỏi cái này để làm gì tô chết thở dài nói ra ai ta nghe lý công tử không may ngộ hại trong lòng đau buồn v ạ n phần đặc biệt trước đến phùng viếng đáng tiếc tìm không được địa phương cho nên muốn hỏi một chút t r ư ơ n g tiên dực nhìn xem tô chết gặp hắn thần sắc chân thành không giống như là đang nói dối ngươi là tại hạ tô nói là một tên thợ rèn từng cùng lý công tử từng có gặp mặt một lần tô chết chắp tay nói chương tiên dực thở dài ai kiếm tâm hắn chết đến quá a n đúng vậy a thật sự là đáng tiếc tô chết phụ hòa nói gần nhất bên ngoài đều đang đồn nghe nói là lý công tử là bị người làm hại nói một lời này trương tiên dực lập tức cả giận nói còn không phải cái kia đáng ghét tô chết tô chết trong lòng xứng sở cái này kiếm cắt trên giới làm sao đều một mực chắc chắn lý kiếm tâm chính là hắn giết hắn lấy lại bình tĩnh ra vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm vị công tử này chỉ giáo cho ta nghe nói tô chết đại sư từ khi ban ngày cùng lý công tử so tài về sau vẫn ở tại trong phòng chưa từng ra ngoài a trương tiên dực hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia chắn ghét hử vậy cũng là hắn lời nói của một bên ai biết hắn có phải hay không lén lút chạy đi ra giết kiếm tâm sau đó lại lui về đến giả vờ vô sự phát sinh tô chết trong lòng tầm h mắng đám người này không đi biên kịch nguồn gốc là khuất tài hắn tiếp tục đóng vai hiếu kỳ hạ nhân hỏi tới cái kia nhưng có chứng c ứ gì biểu lộ rõ ràng là tô chết cách làm t r ư ơ n g thiên dực tức giận nói chứng cứ còn cần chứng c ứ gì kiếm tâm cùng hắn so tài về sau bản thân bị trọng thương trừ hắn tô chết còn có ai sẽ đối kiếm tâm hạ độc thủ như vậy h ú n hồ hiện trường chỉ phát hiện tô chết vết kiếm không phải hắn là ai có thể tôi chết vì sao muốn giết hại lý công từ đâu bọn họ ở giữa có gì thù hận trương tiên h dực trong mắt lóe lên một tia âm tàn thử, còn không phải là bởi vì ghen ghét kiếm tâm thiên phú hơn xa tại hắn hắn đã sớm ghi hận trong lòng thì thí lần này bất quá là mượn c ớ diện trừ kiếm tâm m à t h ô i tôi chết ra vẻ kinh ngạc lại có việc này tôi chết thoạt nhìn không giống như vậy lòng dạ nhỏ mọi người a trương tiên h dực cả giận nói biết người biết mặt không biết lòng cái này tôi chết mặt ngoài giả vợ như một bộ chính nhân quân tử g i dốc sau lưng lại làm lấy bực này bần thịu hoạt động tôi chết thở dài ra vẻ tiếp hận nói ai nghị không ra tôi chết đúng là loại người này có thể ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ tô chết kỹ nghệ siêu q u ầ n hà tất ghen ghét lý công từ đâu huống hồ, hồ so tài ngày ấy tô đại sư còn hạ thủ lưu tình đây trương tiên dực nghe xong lời này càng hăng hái nước bọt đều nhanh phun đến tô chết trên mặt thủ hạ lưu tình hắn đó là làm cho người khác nhìn ta cho người biết ta thế nhưng là nghe người ta tận mắt nhìn thấy cái kia tô chết đêm đó lén lén lút lút rời phòng đi kiếm tâm ngộ hại địa phương tô chết trong lòng hơi động con cá mắc câu rồi ồ lại có việc này không biết vị này người chứng kiến l à vị nào có thể để ta ở trước mặt hỏi một chút rõ ràng trương thiên dực ánh mắt lập lọe ấp cũng nói cái này người kia chỉ là cái vẩy nước quét nhà tạp dịch đệ tử nhát gan sợ phiền phức không muốn lộ diện tạp dịch đệ tử t ô chết ra vẻ kinh ngạc một cái tạp dịch đệ tử đêm khuya không ngủ được như thế nào tại cái kia chỗ hẻo lánh cái này khó tránh cũng quá trùng hợp a trương thiên dực hơi không kiên nhẫn ngươi đến cùng muốn nói cái gì chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ta nói dối không dám không dám t ô chết vội vàng xua tay chỉ là việc này quan hệ trọng đại tại hạ không thể không cẩn thận một chút hối hồ t ô chết thanh danh tại ngoại thế nhưng là bị thành chủ xem trong ư ờ i nếu là bị o a n uồng hả không hoan đưa. trương thiên d ư ợ c ngừng đầu ánh mắt hoài nghi đánh giá tô chết i nói ra ta nói ngươi tiểu tử này làm sao như thế quan tâm lý kiếm tâm sự tỉnh ta phía trước làm sao không tại kiếm các gặp qua n g ư ơ i a tô chết i thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt tiểu tử này cuối cùng kịp phản ứng không thích hợp hắn con mắt hơi chuyển động linh cơ khé động ra vẻ b ố i r ố i nói tiểu nhân tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ hiếu kỳ ta nhìn tiểu tử ngươi là d i p tâm hại người trương thiên d ư ợ c nghiêm nghị ồ nói nói ngươi đến cùng là ai có phải là tô chết tên cậu tặc kia phái tới tìm hiểu thông tin tôi chết biết không thể trì hoãn được nữa lại kéo đi xuống liền muốn lộ tẩy lúc này từ trong ngực lấy ra một viên tản ra ánh sáng nhà thạch châu trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết thần châu quang mang đại thịnh một c ô vô hình ba động nháy mắt bao phủ trương thiên dực trương thiên dực chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức tôi chết không dám trì hoãn nhanh chân liền chạy chạy đến địa phương an toàn tôi chết mới dám dừng lại thở một ngụm tựa vào bên đường trong lòng suy nghĩ ngàn vạn kiếm các bên trong có tiếng người sưng nhìn thấy hắn đêm đó rời phòng đi nơi khởi nguồn、điểm. có thể hắn rõ ràng một mực chờ trong phòng chưa hề đi ra ngoài qua đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại hắn mà còn người này còn hóa trang thành hắn răng rớp thế nhưng là sẽ là ai chứ t ô chết t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn cùng lý kiếm tâm không oán không k i ự u mặc dù so tài lúc thắng hắn nhưng cũng hạ thủ lưu tình không đến mức để người ghi hận trong lòng đến muốn giết hắn còn giá họa cho chính mình nghĩ nửa ngày cũng không có mạch suy nghĩ t ô chết liền quyết định về nhà trọ nửa đêm t ô chết nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được đầy trong đầu đều là cái kia thầm ý người chứng kiến ngày thứ hai thiếm long bản tranh đoạt chiến đúng hạn cử hành thú vị là tôi chết phát hiện không ít đối thủ kiếm pháp con đường đều cùng lý kiếm tâm có kinh người chỗ tương tự chương năm trăm tám mươi vũ hoan giá họa chương năm trăm tám mươi vũ hoan giá họa đồng dạng thức mở đầu đồng dạng bộ pháp Sinh, đứng ở trước mặt mình. Kỳ quái. chẳng lẽ những người này đều đi kiếm các học qua công pháp cho nên kiếm pháp tướng giống như t ô chết trong lòng nghi hoặc càng sâu lý kiếm tâm cái chết sợ rằng có ẩn t ì n h khác mà cái này ẩn tình có lẽ liền giấu ở kiếm các nội bộ trận chung kết đêm trước t ô chết kéo lấy vẻ phải thân thể trở lại nhà trọ đẩy ra cửa phòng một cỗ hàn ý đánh tới m ư ợ ánh đèn lơ mờ hắn nhìn thấy trên bàn bất ngờ trưng bày một cây dao găm dao găm lưới đao hàng quang lấp lánh trên trôi đao c u ố n quanh lấy một đầu màu đen dây lụa một cây dao găm lẻ loi trơ trọi điện đặt lên bàn lộ ra đặc biệt đột ngột dao găm bên trên cắm vào một tờ giấy trên đó viết mấy chữ g i o m g i ngoài thành hoa rừng cây có người muốn biết trần tướng tô chết chấn động trong lòng hắn có một loại trực giác cái này dao găm rất có thể chính là lý kiếm tâm cái chết phía sau màn hắc thủ lưu lại cái này cùng manh mối không có quan hệ chỉ là một loại đơn thuần trực giác đến tô chết tình trạng này chỉ là trực giác cũng có rất lớn tham khảo tác dụng tô chết cầm lấy dao găm tường tận xem xét truy thủ này hình thức cổ p h á t lưới lao vô cùng sắc bén ngọc cũng không phải ngọc sắt cũng không phải sát giơ mùi ngoài thành hoa rừng cây tô chết tự lẩm bẩm trong lòng suy nghĩ n g à n vạn do dự một chút tô chết đem dao găm dấu vào trong ngực dứt khoát kiên quyết đẩy cửa phòng ra lần này ra ngoài tô chết cũng không có nói với tô tuệ âm tô tuệ âm đứng tại trước cửa sổ l ặ n g lặng nhìn t ô chết rời đi t h â n ảnh hoa rừng cây nằm ở ngoài thành m ư ờ i dặm là một nơi giấu người hy hữu đến h o a dã tô chết dựa theo trên tờ giấy chỉ thị đúng giờ đi tới hoa rừng cây trong rừng yên tĩnh chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc lộ ra đặc biện tâm t ô chết cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong rừng cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh đột nhiên hắn nghe đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ tựa hồ có người đang đến gần người nào t ô chết nghiêm nghị quát đồng thời lộ ra thiết truy bày ra phòng ngự tư thái hắc cám bên trong một đạo hắc ảnh cấp tốc cấp đến nhanh như quỷ mị nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh t ô chết bản năng vung ra thiết truy chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm bóng đen bị đập bay đi ra nặng nghề mà ngã xuống đất mượn ánh sang yếu ớt t ô chết thấy rõ trên đất đồ vật một cỗ thi thể chờ hắn thấy rõ ràng thi thể mặt về sau trong lòng lập tức lộn một tiếng cái này khuôn mặt không phải người khác chính là trước mấy ngày còn cùng chính mình chuyện t r ò vui vẻ trương thiên dực trương thiên dực kiếm cắp đệ tử làm người khiêm tốn theo t ô chiết thực tế không giống sẽ c u ố n vào loại này âm như quỷ kế người nhưng hôm nay hắn lại thành một bộ thi thể lạnh băng nằm ngang ở tô chết i trước mặt tô chết i cảm thấy một cố hẳn ý t ừ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu nháy mắt ý thức được chính mình bị gãy bẫy cái này hoa rừng cây truy thủ này cái này tờ giấy còn có bộ thi thể này hết thầy tất cả đều là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy mà hắn chính là thú săn tô chết mới vừa ý thức được không đúng muốn bước ra rời đi nơi này bốn phía đột nhiên sáng lên bó đuốc đem nguyên bản đ ủ ám hoa rừng cây chiếu lên giống như ban ngày ngay sau đó kêu tiếng g i ế t dùng trời động điện tô chết tại chỗ này tô chết lại g i ế t ta kiếm các tử đệ mười mấy tên kiếm các đệ tử từ bốn phương tám hướng tuôn ra đem tô chết bao bọc vây quanh bọn họ từng cái cầm trong tay lợi kiếm ánh mắt hung ác phảng phất tô chết là cái gì tội ác c ạ i trời tội nhân dẫn đầu là một cái tên i phong đạo cốt lão giả chính là kiếm các trưởng lão chu thái dùng trường kiếm trong tay chỉ vào tô chết nghiêm nghị quát tô chết ngươi tàn sát đồng môn tội không thể tha thứ hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo đem ngươi hành quyết tôi chết ngắm nhìn một phía trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo hắn hiểu được chính mình đây là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do tôi chết h ừ lạnh một tiếng ta căn bản là không giết hắn tất cả những thứ này đều là các người đặt ra b ấ y hừ sắp chết đến nơi còn dám g i ả biện chu thái cười lạnh một tiếng nhân chứng vật chứng đều đủ ngươi còn muốn chống chế hay sao kiếm các đệ tử lên cho ta giết hắn kiếm các, các đệ tử cùng nhau tiến lên trường kiếm trong tay thẳng đến tôi chết tính mệnh mười mấy tên kiếm các đệ tử giống như là con sói đói nào về phía tôi chiết kiếm quang lập lọe đằng đằng sắc khí tôi chiết cười lạnh một tiếng trong tay thiết truy vung vẩy đến hổ hổ sinh phong mỗi một truy đều mang khai sơn phá thạch chi thế chỉ nghe từng đợt k u thảm mấy tên kiếm các đệ tử bị đập bay đi ra miệng phun màu tươi không rõ sống chết những đệ tử này kiếm pháp mặc dù hung ác nhưng tại tôi chiết trong mắt lại có vẻ dị t h ư ờ n g đơn nhất không có chút nào biến hóa có thể nói tôi c h ế t trong lòng thầm nghĩ xem ra cái này, kiếm các cũng không gì hơn cái này đáng ngu xuẩn này bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết hắn cố ý bán cái sơ hở lộ ra sườn trái bỏ trống quả nhiên một tên i đệ tử chỉ vì cái trước mắt rất kiếm đâm tới tô chết khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nhưng người hít lên trở tay đ o ạ t lấy trường kiếm một chân đem đệ tử kia đạp bay đi ra chính đâm vào một khỏa hoa trên cây không rõ sống chết cầm tới trường kiếm tô chiết lập tức thay đổi cái thức mở đầu tay trái kiếm tay phải truy cả người toàn thân trên giới khí cơ mật m à tự nhiên không lộ mảy may sơ hở tô chết tay trái kiếm tay phải truy tại kiếm các đệ tử bên trong tả sung hữu đột thật lặn h ư vào chô không người kiếm quang như tuyết truy ảnh tung bay phía dưới kiếm các đệ tử căn bản là không có cách c chu thái ở phía xa nhìn đến hai hùng kiếp vía tô chết lúc này chiến lực đã vượt xa cảnh giới của hắn chu thái nguyên bản cho rằng bằng vào kiếm các đệ tử số lượng ưu thế dù cho tô chết mạnh hơn cũng cuối cùng hai quyền khó địch m ộ n tay có thể hiện tại xem ra hắn hoàn toàn đánh giá thấp tô chết nay chỗ nào là s o n g quyền rõ ràng chính là một đôi kiếm sắt một thanh c ư ơ n g đao trong đám người tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh phế vật một đám phế vật chu thái tức giận s ợ i dâu run dày không thể lại như vậy rông dài nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu lại như vậy kéo dài thêm lời nói rất có thể liền sẽ bị tô chết phá vòng vây thành công hoặc là bị văn nhân thiên lão hổ ly này phát giác được ngoài t hành động tĩnh lời nói cũng sẽ để cho kế hoạch của hắn thất bại trong căn tức lúc này trong tay thanh phong kiếm nhất run dày thân kiếm phát ra thanh thúy vụ vù, vù một kiếm liền hướng về tô chết đâm tới kiếm n ổ i phong vân chỉ một thoáng gió xoáy mây thư chu thái kiếm chiêu giống như như mưa rông gió bào đánh út về phía tô chết kiếm khí ngang dọc lang lệ vô cùng không hổ là thân là đại tôn g sư kiếm đạo tôn g sư một kiếm da thiên địa biến sắc tô chết không dám thất lễ ném xuống tay trái trường kiếm hai tay nắm ở thiết truy hung hăng hướng về chu thái kiếm trong tay đ â tới la liền chút b ả n lãnh này cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ t ô chết phịch một tiếng bị đánh bay về sau đứng lên nôn một ngụm máu đầm đối với chu thái trâm trọng nói tiểu xúc sinh chớ có cản rỡ t ô chết n g ư ơ i giết ta kiếm các đệ tử tội ác tại trời chu thái gầm thét nói hôm nay lão phu nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh lao giả ngươi mất ở chỗ này ngậm máu p h u n g người t ô chết phản bất nói rõ ràng là các n g ư ơ i đặt bẫy hãm hại ta hiện tại ngược lại ác nhân cáo trạng trước chương năm trăm tám mươi một lục địa thần tiên chi uy chương năm trăm tám mươi một lục địa thần tiên chi uy hử sắp chết đến nơi còn dám g i ả biện chu thái h ừ lạnh một tiếng chịu chết đi dứt lời chu thái trong tay dài kiếm n h ấ t v u n g một đạo kiếm khí bén nhọn chạy thẳng tới tô chết mặt mà đến tô chết vội vàng nâng truy đón đỡ chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn tia lửa vang khắp nơi tô chết chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại một hồi thiết truy trong tay suýt nữa rời khỏi tay lập tức trong lòng thất kinh lão gia hỏa này kiếm khí vậy mà như thế cường hãn tô chết bị chu thái kiếm khí chấn động đến rút lui mấy bước tiết hầu n g n ngọn mùi tanh dâng lên gắt gao cắn chặt g i n g quan mới không có để chiếc kim lịch hết phun ra ngoài gan bàn mưu lao già này thật đúng là thật sự có tài tô chết trong lòng thầm ắ n g cái này cảnh giới t r ê n l ệ n h quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bù đắp hắn mặc dù ị vào quái lực miễn cưỡng chống đỡ nhưng một lúc sau khẳng định sẽ bị lao thất phu này m ã i chết chu thái gặp tô chết bị hắn một kiếm đẩy lui lại không có thừa thắng xông lên chỉ là đứng tại chỗ ánh mắt hung á c nham hiểm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô chết chầm giọng nói chư vị lại không ra tay lời nói nơi này sẽ phải bị văn nhân t i ê n lão hồ ly t i ê phát hiện chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng văn nhân t i ê n cái này lục địa thần tiên là ăn chay sao còn có giút đỡ tô chết trong lòng giật mình cảnh giác ngắ quả nhiên chu thái sau lưng hai thân ảnh chậm rãi hiện lên hai người này thân hình một cao một thấp một mập một gầy giống như hắc b ạ c h vô thường đồng dạng trống rông xuất hiện tại tô chết trong tầm mắt người cao thân hình gầy gò sắc mặt tái nhuận hốc mắt h á m sâu giống như nghĩa địa bên trong bỏ ra tới cương thi trong tay cầm một cái dài nhỏ n h u kiếm thân kiếm giống như rắn độc phun ra nuốt vào hàn mang người lùn thì là người mập mạc nâng cao cái b ụ n g lớn trên mặt chất đầy dầu mỡ nụ cười rất giống cái phật di lặc trong tay xách theo một đôi to lớn đồng truy trên thân truy điêu khắc g ữ tợn mặt quỷ tô chết chỉ cảm thấy một cô cường đại uy áp đ trên người hai người này khí thế vậy mà không chút nào kém hơn chu thái thậm chí mơ hồ còn muốn càng hơn một bậc khoảng cách lục địa thần tiên cũng chỉ kém một đường ha ha ha tô chết tiểu nhi không nghĩ tới a hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát chu thái đắc ý cười ha h a tô chết trong lòng thầm mắng một tiếng thật sự là lật thuyền trong mương không nghĩ tới lao già này vậy mà còn có lưu chuẩn bị ở sau cưỡng chế bất an trong lòng ra vẻ chấn định nói chỉ bằng ba người các ngươi lao tàm bao cũng muốn lưu lại ta s i tâm vọng tưởng tiểu súc sinh từ đến trước mắt còn dám m ạ n miệng người cao gầy thâm trầm nói âm thanh giống như dạ tiêu đồng dạng trói t a i hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta quỷ kiếm lợi hại dứt lời thân hình hắn nói lên giống như quỷ mị trôi hướng tô chiết nhuyễn kiếm trong tay giống như đ ộ c x à thổ tín thẳng đến tô chiết tiết hầu người cao gầy nhuyễn kiếm giống như một đầu phun lưới r ắ n độc chạy thẳng tới tô chiết tiết hầu tô chiết thậm chí có thể cảm nhận được trên mũi kiếm chuyển đến lạnh lẽo hàn ý bất quá hắn cũng không có động tác ngược lại là thu hồi khí thế toàn thân đứng ở nơi đó dù bận ung dung mà nhìn xem người cao gầy cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhuyễn kiếm lại bỗng nhiên dừng lại mũi kiếm khoảng cách tô chiết tiết h một cố áp lực vô hình đem người cao g ầ y vững vàng giam cầm tại n g u y ê n chỗ người cao g ầ y sắc mặt đỏ lên ra sức thôi động c h â n khí lại giống như kiến càng lây cây không nhúc nhích tí nào chuyện gì xảy ra mập lùn kinh hô một tiếng trong tay đồng truy vô ý thức giơ lên chu thái cũng là cao mày trong mắt lóe lên một tia bất an đúng lúc này một cái thanh âm trầm thấp từ tô chết sau lưng chuyển đến các hạ thật sự là h ả o thủ đoạn vậy mà tiềm phục tại ta trùng châu thành mấy ngày để ta chưa từng phát hiện tô chết vội vàng bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái vóc người cao lớn khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên chính chậm dãi đi tới người tới chính là văn nhân thiên t r u người c h â cao gầy sắc mặt đại biến hắn cảm giác trong tay nhuyễn kiếm giống như bị hàn giống như chết vô luận như thế nào cũng rút không trở về hoảng sợ ngầm đầu nhìn về phía văn nhân thiên trong mắt tràn đầy khó có thể tin người người là văn nhân thiên người cao gầy run rẩy nói thanh â m bên trong tràn đầy hoảng hốt văn nhân tiên cười lạnh một tiếng không có trả lời ngón tay có chút dùng sức chỉ nghe răng rác một tiếng văn giòn trôi này nhuyễn kiếm ứng thanh mà đức mảnh vỡ bắn ra mà ra nhộn nhịp đâm vào người cao gầy trên cánh tay cổ tay bên trong người cao gầy kêu thẳng một tiếng che lấy máu me đầm địa cổ tay liên tiếp lui về phía sau văn nhân tiên ngươi ngươi cũng dám nhúng tay việc này ngươi liền không sợ ta kiếm các cùng người trung châu thành không đội trời chung chu thái giận g ữ hét trong mắt tràn đầy kiên kỵ văn nhân tiên liếp mắt nhìn hắn lạnh ngặt nói chu thái ngươi cấu kết người ngoài giết hại đồng môn tội ác tài trời h ừ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do chu thái hư lạnh một tiếng tô chết tiểu xúc sinh này g i ế t ta kiếm các đệ tử ta hôm nay bất quá là vì bọn họ báo thù rửa hận báo thù rửa hận văn nhân tiên cười lạnh một tiếng ngươi cái gọi là báo thù rửa hận chính là đ ấ p bẫy trong bóng tôi đánh lén chu thái ngươi thật sự là càng sống càng trở về ngươi điểm này bẩn thiệu thủ đoạn nhất định muốn ta nói ra sao ta chỉ là bảo vệ tô chết tiểu hữu không có đem chân tướng lộ ra ngoài liền đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi chu thái bị văn nhân thiên lời nói chọc đến á khẩu không trả lời được sắc mặt lúc trắng lúc xanh hôm nay ta liền thay trung châu thành thanh lý môn hộ văn nhân thiên nhìn xem chu thái trong mắt sát cơ lộ ra vừa dứt lời văn nhân thiên thân hình loay lên nháy mắt xuất hiện tại chu thái trước mặt một trưởng vô r a chu thái cực kỳ hoảng sợ vội vàng giơ kiếm đón đỡ keng một tiếng vang thật lớn chu thái trường kiếm trong tay bị văn nhân thiên một t r ư ờ n g đánh bay cả người cũng bị chấn động đến bay ngược mà ra ngã dầm trên mặt đất miệ phun màu tươi lục địa thần tiên tri uy khủng bố như vậy map lùn thấy thế trong lòng hoảng hốt liền vội vàng xoay người l i n chạ muốn chạy trốn không dễ như vậy văn nhân tiên hử lạnh một tiếng thân hình lại lần nữa l ó ạ i lên xuất hiện tại mập lùn sau lưng một chân đá r a mập lùn kêu t h ả m một tiếng thân thể khổng lồ giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất không rõ s ố n g chết người cao gầy thấy thế doa đến hồn phi p h á c h tán liền vội vàng bị xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ văn nhân thiên đại nhân tha mạng tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ bị chu thái lao thất phu này đầu độc mới văn nhân tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói hiện tại biết cầu tha Dứt l chương năm t i trăm tám mươi hai tiền đồ bất khả hà lượng chương năm trăm tám mươi hai tiền đồ bất khả hà lượng văn nhân thiên vô vũ tô chết bà vai cười nói tô tiểu hữu quả nhiên không phải vật trong ao tội còn trẻ liền có thực lực như thế tương lai tiền đồ bất lai đồ k hàn ả hạn lượng huyên thành chủ q á khen rồi, tiểu tử m a mắn mà hôm muốn mệnh mất nếu không thành rằng nay liền nơi này. Văn nhân thôi, thời tới, t phải chủ chạy h i kịp sợ cười cần có chúng ngươi vượt thời tiếng, nói ra, tô tiểu khiêm thiên đợi gian, ha ha hữu không phú, nhất định có thể vượt qua chúng ta. Hàn ra, qua ta. một một tô tốn, huyên quá lấy sau đó văn nhân thiên sầm mặt lại ánh mắt đảo qua xung quanh những cái kia ẩn núp trong bóng tối cũng không dám lộ diện kiếm các đệ tử thư l ệ n h một tiếng tất nhiên đều đến hà tất giấu đầu lỗ đôi không muốn gặp người vừa dứt lời một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện lơ lửng ở giữa không trung đây là một cái lao giả râu tóc bạc trắng trên người mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu xanh tiên phong đạo cốt tóc bạc mặt hường hảo toàn thân tỏa ra một cỗ kiếm ý bén nhọn t ô chết một cái liền nhận ra người này chính là tiên vân bí cảnh mở ra ngày ấy tại tiên vân bí cảnh chỗ thấy qua bảy tên lục địa thần tiên một trong lao giả vừa hiện thân giữa thiên địa nhiệt độ t r ợ t hạ xuống một cỗ sắc bén kiếm khí giống như, như cuồng phong càn quét ra xung quanh cây tối n h n nhịp bị chặn ngang chặt đứt trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết kiếm một chút thực lực yếu tại cái này cố kinh khủng kiếm khí áp bắt d ư ớ i trực tiếp miệng phun màu tươi bay ngược mà ra kiếm các trưởng lão kiếm vô trần văn nhân thiên trầm giọng nói trong mắt l ó e lên một tiên ngưng trọng kiếm vô trần ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên văn nhân thiên ngự khí điểm n h ư n ó i văn nhân thiên n g ư ơ i thân là t r ù n g châu thành chủ vậy mà nhúng tay ta kiếm c ắ t sự tình khó tránh quản đến quá rộng đi văn nhân thiên không chút nào yếu thế địa mắng trả lại chu thái cấu kết người ngoài giết hại đồng môn tội ác tài trời ta thân là chúng châu thành chủ đương nhiên phải giữ gìn chính nghĩa thanh lý môn hộ hử cấm từ đoạt lý kiếm vô trần hư lạnh một tiếng t ô chết g i ế t ta kiếm các đệ tử tội đáng chết và lần hôm nay lão phu liền muốn đem hắn mang về kiếm các theo lệ xử lý văn nhân thiên cười lạnh một tiếng kiếm vô trần ngươi không phải là giàn nên hồ đồ rồi hay sao đúng sai ta đã tra ra t ô chết bất quá là phòng vệ chính đáng có tội gì ngươi như khăng khăng muốn mang đi hắn vậy liền trước qua ta một cửa này văn nhân thiên ngươi quả thật muốn cùng ta kiếm các là địch kiếm vô trần trong mắt sát cơ lộ ra là địch lại như thế nào văn nhân thiên không sợ hai chút nào tới đối mặt ta trung châu thành còn chưa hề sợ có ai kiếm vô trần giận quá thành cười tuất tuất tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết vậy lao phu liền thành toàn ngươi vừa dứt lời kiếm vô trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh toàn thân trong suốt long lanh trường kiếm trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố kiếm này tên là không đụi chính là lao phu bản mệnh thân binh hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của nó kiếm vô trần vừa dứt lời chính là một kiếm chém ra một đạo kiếm quang sàn trói phá toái hư không hướng về văn nhân tiên đánh tới một kiếm này nhanh như thiểm đ i ệ thế như chẻ tre phản phất muốn đem thiên đ i ệ đều một phân thành hai văn nhân thiên không dám thất lễ vội vàng tôi động chân nguyên trong cơ thể một trưởng vô ố gia vê anh một tiếng vang thật lớn kiếm quan cùng trường phong đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng ba động khủng bố không gian xung quanh đều kịch liệt chấn động hai người lần giao thủ này liền cho thấy lục địa thần tiên thực lực kinh khủng trong lúc p h á t tay liền nắm giữ hủy thiên d i ệ t địa huy năng t ô chết đứng ở một bên cảm thụ được cố này năng lượng ba động khủng bố trong lòng âm thầm khiếp sợ chỉ là đứng ở chỗ này liền gần như đã dùng hết toàn bộ khí lực hắn biết mình cùng những n à y lục địa thần tiên cấp bậc cơn giả còn có tranh lệnh rất lớn đúng lúc này kiếm vô trần đột nhiên quay đầu nhìn hướng t ô chết trong mắt l ó e lên một tia v ẻ âm tàn tiểu tử ngươi hỏng ta kiếm các chuyện tốt hôm nay lão phu trước hết giết ngươi dứt lời kiếm vô trần thân hình l ó e lên nháy mắt xuất hiện tại tô chết trước mặt một kiếm đâm ra tô chết căn bản không kịp phản ứng mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm xuyên trái tim của mình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một bóng người hiện lên ngăn tại tô chết trước người chính là văn nhân thiên hắn đón đỡ kiếm vô trần cái này âm tàn một kiếm、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra văn nhân thiên lảo đảo lưu lại sắc mặt nháy mắt trắng xám dù hắn tu vi cao thâm cũng khó có thể ngăn cản cái này lục địa thần tiên một kích toàn、lực. dù sao kiếm tu vốn là lấy lực công kích cường hạn sưng ơ kiếm vô trần trong mắt lóe lên một tia khinh miệt không biết tự lượng sức mình chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta nói xong kiếm quan g lại nổi lên nhắm thẳng vào tô chết tiết hầu lao thất phu đối thủ của ngươi là ta văn nhân thiên cưỡng đầy một hơi trong tay ngọc thức vung vẩy đẩy ra kiếm khí lại lần nữa ngăn tại tô chết trước mặt h ừ tự tìm cái chết kiếm vô trần gầm thét trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh đem văn nhân thiên bao phụ trong đó hai người thân ảnh giao thoa kinh khí ngăn dọc xung quanh cây cối núi đã bị phá hủy hầu như không còn tôi chết ở một bên nhìn đến kinh hồn tán g đảm cấp độ này chiến đấu hắn căn bản không xen tay vào được chỉ có thể lo lắng xuông văn nhân thiên mặc dù dũng mãnh nhưng dù sao vội vàng tiết chiêu lại người bị nội thường dần dần rơi xuống hạ p h ò n g kiếm vô trần chiêu chiêu hô h á c từng bước ép sát mắt thấy văn nhân thiên liền muốn chống đỡ không nổi tôi chết trong lòng sốt u ruột và phần chẳng lẽ hôm nay liền muốn mệnh mất nơi này l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tôi chết trong đầu linh quang l o a lên nhớ tới rời đi yên hà sơn phía trước duệ núi lao tổ từng ở trong cơ thể hắn lưu lại một sợi thanh quang hộ thể sống chết trước mắt hắn giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng bình tĩnh lại tâm thần tra xét đan điền quả nhiên một sợi thanh quang yên tĩnh địa lơ lửng tại hắn đan điền bên trong tản ra h à o quang nhỏ yếu tô chết tập trung ý niệm thử nghiệm cùng cái này sợi thanh quang câu thông ông thanh quang có chút rung động một cỗ khí tức quen thuộc tràn vào tô chết trong đầu cái này sợi thanh quang bên trong lẩn chứa rệ núi lao tổ một k i a ý chí tiểu tử người gặp phải phiền thoái một thanh âm tại tô chết trong đầu vang lên mang theo một tia trêu tức cái này mới bao lâu liền bị người đuổi rét đến loại này tình trạng tô chết mừng rỡ trong lòng vội vàng ở trong lòng đáp lại nói sư phụ cứu mạng a lao gia hỏa này muốn giết ta ừ một cái nho nhỏ kiếm các trường lão cũng dám cản rỡ như thế duệ núi lao tổ thanh â m bên trong mang theo một tia khinh thường tiểu tử ngươi lại lui ra phía sau nhìn sư phụ ngươi ta làm sao dạy dỗ hắn tôi chết ngay vậy hoàn toàn yên tâm vội vàng lui về phía sau đúng lúc này kiếm vô trần công kích lại lần nữa đánh tới kiếm q u a n g như như giải lụa đem văn nhân thiên hoàn toàn bao phủ văn nhân thiên đã là nọ mạnh hết đà đối mặt cái này mưa to gió lớn công kích chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lao thất phu đối thủ của ngươi là ta một thanh em đột nhiên ở trong thiên địa q u e n quẩn một cố mênh mông như b i ể n khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường kiếm vô trần kiếm thế dừng lại sắc mặt đột biến hoảng sợ nói người nào chỉ thấy tô chết vùng đan điền thanh quang đột nhiên đại thịnh hóa thành một đạo cầu sáng màu xanh phóng lên tận trời thẳng vào vân tiêu hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó lại phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga làm cho không người nào có thể vượt qua duệ núi lao tổ kiếm vô trần liếc mắt một cái liền nhận ra láo giả duệ núi lao tổ đây chính là yên hà sơn cường giả tuyệt thế sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết mặc dù giống như hắn cũng là lục địa thần tiên thế nhưng là lục địa thần tiên cùng lục địa thần tiên ở giữa trên lệnh cũng là rất lớn h ú n g chi gần nhất có nghe đồn yên hà sơn duệ núi lao tổ đã nhìn thấy lục địa thần tiên bên trên đường dù chỉ là thấy được cũng không thể so sánh nổi kiếm vô trần nhìn trước mắt vị này tóc bạc mặt hồng hào lao giả một cố hàn ý từ lòng b à n chân thẳng vọt đỉnh đầu cố nén sợ hai trong lòng cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười chắp tay nói nguyên lai là duệ núi lao tổ đại gia quang lâm kiếm các kiếm vô trần hữu lễ không biết lao tổ vì sao yên hà sơn muốn đ ú n g tay ta kiếm các sự tình duệ núi lao tổ liếc hắn một cái kiếm các chỉ t h ư ơ n g thôi người kiếm các chèn ép đồ n h ư ta lão phu hôm nay liền muốn thay hắn lấy lại công đạo kiếm vô trần biến sắc nghìn tính và tính không có tính tới cái này t ô chết vậy mà là yên hà sơn duệ núi lao tổ đệ tử khang khang c ú họng làm sừng sốt nửa ngày cái này mới kiên trì nói ra lao tổ t ô chết giết ta kiếm các t tội không thể tha thứ còn mời lao tổ phân biệt rõ duệ núi lao tổ cười ha ha giết đệ tử ngươi v u ợ n cười tu chân giới thực lực không bằng người chẳng lẽ dựa vào một mép liền có thể giải quyết kiếm vô trần trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra hắn không nghĩ tới duệ núi lao tổ như vậy không giảng đạo lý c ư ỡ n g tử đ o ậ t lý có thể trở ngại yên hà sơn thực lực đành phải hạ thấp tư thái nói ra lao tổ việc này chính là ta kiếm c ấ p cùng tô chết ở giữa ân oán còn mời lao tổ cho kiếm các một cái mặt núi duệ núi lao tổ sầm mặt lại trong mắt hàn quang lập l ò mặt núi ngươi kiếm các mặt núi vốn lao tổ có thể cấp không nổi chuyện hôm nay lão phu nhất định muốn đòi một lời giải thích dứt lời dệ u núi lao tổ không tại nói nhảm tay phải vung lên một cỗ bảng bạc chân nguyên như như bài sơn đảo hải hướng kiếm vô trần ép đi những n à y chân nguyên mang theo một tia vượt xa tại hắn lực lượng chân nguyên áo nghĩa ngươi ngươi vậy mà kiếm vô trần vạn phần hoảng sợ hắn rốt cuộc minh m ạ c h chính mình đã trúng t i ế t bản dệ u núi dài nhìn kiếm vô trần một cái không biết tự lượng sức mình sau đó hắn con ngón ú n ra một đạo thanh quan tựa như tia chớp bắn về phía kiếm vô trần kiếm vô trần kêu t h ẳ n một tiếng thân thể nháy mắt bị thanh quan xuyên thủng cả người lảo đảo hướng sau lưng thối lui tô chết cùng văn nhân t i ê n ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ không nghĩ tới duệ núi lao tổ vậy mà như thế cường đại trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem một vị lục địa thần tiên đánh lui sư phụ thần uy tô chết liền vội vàng tiến lên hành lễ duệ núi lao tổ khẽ mỉm cười nói ra tiểu tử lần này coi như số người gặp may lần sau nhưng là không may mắn như thế nữa tô chết liền vội vàng gật đầu sưng phải nhưng trong lòng âm thầm ăn thầm lần sau lần sau lão tử trực tiếp để ngươi đi ra xem ai còn dám cho ta kiếm vô trần chật vật trốn về kiếm cắt một ngụm máu đen phun ra nhuộm đỏ trước ngực và áo thân hình nhanh lùi lại hắn che ngực sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy duệ núi l o quỷ dám làm n h ụ c ta như vậy kiếm vô trần nghiến răng nghiến lợi trong lòng hận ý n g ậ p trời kiếm vô trần lảo đảo trở lại kiếm cắt trở lại kiếm cắt thời điểm cả người hắn trạng thái đã kèm tới cực điểm khi tức h ề phải tới cực điểm vừa bước vào kiếm cắt s â n môn sớm đã nhận được tin tức các trưởng lão liền xuống tới lao tổ ngài cái này là thế nào một vị trưởng lao run g i n g hỏi nhìn xem kiếm vô trần thảm trạng trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành kiếm vô trần xua tay ra hiệu mọi người không cần nhiều lời trực tiếp hướng đi chính mình nơi bế quan hắn cần chữa thương càng cần thời gian để tiêu hóa hôm nay xỉ đ ủ tiến hà sơn thù này hắn nhớ kỹ kiếm vô trần bế quan thông tin như là mọc ra cánh cấp tốc tại trong kiếm các chuyền gia chúng đệ tử nghị luận ở mỹ lòng người bàng hoàng bọn họ chỉ biết là hôm nay kiếm các tinh nhuệ ra hết khi thế hung hăng tiến về văn nhân già nhưng cuối cùng cũng chỉ có lao tổ một người trọng thương mà về đám người còn lại không biết tung tích trong lúc nhất thời các loại suy đoán cùng lời đồn tại trong kiếm các lan tràn khủng hoảng cảm xúc dần dần sinh sôi cùng lúc đó văn nhân thiên khi biết tô chết vậy mà là duệ núi lao tổ đồ đệ về sau càng là lễ đãi có thửa tô chết tiểu hữu phía trước có nhiều các tội mong r i n g rộng lòng tha thứ văn nhân thiên cười nhìn hướng tô chết nói nói không nghĩ tới tiểu hữu đúng là duệ núi lao tổ cao đồ thật sự là thất kính thất kính tô chết cười nhạt một tiếng cũng không đem văn nhân thiên chuyển biến để ở trong lòng hắn biết rõ tại thực lực này là tôn thế giới chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể thắng hắn người tôn trọng ngày thứ hai kiếm các toàn viên rời đi trung châu thành kiếm các lao tổ trọng thương mà về thông tin giống như, như vòi rồng càn quét toàn bộ trung châu thành các đại thế lực n ộ n nhiệm suy đoán đầu đôi c h u y ệ n này trong lúc nhất thời kiếm các thành mục tiêu công kích các loại lưu nôn phỉ ngữ lan truyền nhanh chóng tiềm long bảng tranh bá thi đấu hiện trường kiếm vô s o n g nghe đến tin tức này lúc cả người đều sửng sốt hắn không thể tin được kiếm các lao tổ một vị lục địa thần tiên cảnh cừng giả vậy mà lại trọng thương mà về trong đó nhất định phát sinh cái gì hắn không biết sự tình một ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên tô c h ế t hắn nhớ tới phía trước trung châu nội thành truyền sự tình đều đang nói là tô c h ế t xuất phát từ ghen ghét giết lý kiếm tâm cứ việc trong lòng nghi hoặc trung đ i ệ nhưng kiếm vô xong cũng không biểu hiện ra ngoài hiện tại trọng yếu nhất là tiềm long bảng tranh bá thi đấu tiềm long bảng tranh bá thi đấu đúng hạn cử hành các lộ thiên tài tụ tập một đường đều muốn tại trận này thịnh hội bên trên bộc lộ tài năng kiếm vô s o n g một đường quá quan trọng tướng thể hiện ra thực lực cường đại rất nhanh liền tiến vào trận chung kết tôi chết ngồi xếp bằng tại nhà trọ trên giường c a o mày tiềm long bảng tranh bá thi đấu một đường h ắ t vang tiến mạnh cái này để hắn cảm giác rất không vững vàng quá thuận, thuận giống một tràng dự ngưu tốt hy kịch để trong lòng của hắn lén lút tự đủ không thích hấp a tôi chết tự lẩm bẩm ngón tay vô ý thức gõ sự cấy tấm nam an cùng thập nhị tướng c u n g đám kia tô tử liền c u n g hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng làm sao có thể như thế yên tĩnh hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn qua rộn rộn ràng ràng trung châu thành lòng nghi ngờ càng lớn giới trước tiềm long bảng tranh bá thi đấu hai cái này thế lực thế nhưng là không ít làm yêu tiêu thân không phải phái người ám sát người dự thi chính là tản lợi đồn nhiễu loạn nhân tâm tóm lại chính là không muốn nhìn người khác tốt dù sao lần này thế nhưng là việc quan hệ khí vận từ xưa đến nay khí vận chi tranh từ trước đến nay là tất cả thế lực quan trọng nhất nhưng lần này bọn họ vậy mà giống bốc hơi khỏi nhân gian một dạng liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy được chẳng lẽ bọn họ tại nín cái gì đại chiêu tôi chết neo mắt lại trong lòng dâng lên một c ô linh cảm không lành c h ư n g năm t r ậ n chung kết c h ư n g năm t r ậ n chung kết trận chung kết liền tại ngày mai đối thủ là kiếm c á c kiếm vô s o n g mặc dù tôi chết đối với chính mình thực lực có lòng tin nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa đi đến bên cạnh bàn rót cho mình c h é n t r à uống một hơi cạn sạch binh tới tướng đỡ nước tới đất ă n còn hắn âm như quỷ c á gì lao tử tiếp theo chính là tôi chết trong lòng như thế tự an ủi mình ngày thứ hai tiềm long bảng tranh bá thi đấu trận chung kết hiện trường người đông nghìn nghịt tô chết cùng kiếm vô song đứng trên lôi đ à i đối mắt nhìn nhau kiếm vô song mặt không thay đổi nhìn xem tô chết trận chung kết bắt đầu kiếm vô song ánh mắt run lên trường kiếm trong tay như ngân xả lẻ lưới một kiếm này nhanh như thiềm điện góc độ xảo trá ẩn chứa kiếm khí b é n h ọ n h i ệ n nhiên là thiên kiếm tông t u y ệ t học bất diệt kiếm pháp tô chết trong tay thiết truy tung bay vậy mà bằng vào to lớn thiết truy đem kiếm vô song kiếm phòng giọt nước không lọn an ta một đũa nắm lấy cơ hội tô chết vung lên đại truy hướng về kiếm vô song vung mạnh đi kiếm vô song sớm có dữ liệu thân hình phiêu giật lữ lại khó khăn l ắ m tránh đi tô chết vừa nhanh vừa mạnh một búa lôi đài bàn đá xanh bị tô chết thiết truy đánh rách tả tơi đá vụn về r a có chút ý tứ tô chết nết miệng cười một tiếng trong mắt chiến ý cháy h ừ n g h ự c kiếm vô song không nói một lời trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa lại lần nữa công hướng tô chết mọi người dưới đài nhìn hoa cả mắt cái này tô chết quyền pháp lại b á đạo như vậy kiếm vô song kiếm pháp cũng không chút thua kém không hổ là kiếm các thiên tài hai người này đến tột cùng người nào có thể càng hơn một bậc mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm đột nhiên xảy ra diễn i một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giang xuống bao phủ toàn bộ đấu trường giống như thái sơn áp đỉnh để người không t h ở nổi chuyện gì xảy ra cỗ khí tức này mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đám người từ trên trời giang xuống rơi vào đấu trường xung quanh những người này trên thân tản ra khí tức cấm lãnh xem xét liền không phải là loại lương thiện nam a n thập nhị tướng cung có người nhận ra thân phận của những người này lên tiếng kinh hô trận chung kết bắt đầu kiếm vô s o n g ánh mắt run lên trường kiếm trong tay như ngân xả lẻ lưới một kiếm này nhanh như thiểm điện góc độ xảo trá ẩn chứa kiếm khí bén n ọ hiển nhiên là thiên kiếm tông tuyệt học bất d i ệ t kiếm pháp tô chết trong tay thiết truy tung bay vậy mà bằng vào to lớn thiết truy đem kiếm vô s o n g kiếm phòng giọt nước không l o ạ n an ta một búa nắm lấy cơ hội tô chết vung lên đại truy hướng về kiếm vô s o n g vung mạnh đi kiếm vô s o n g sớm có dự liệu thân hình phiêu giật lữ ư lại khó khăn làm tránh đi tô chết vừa nhanh vừa mạnh một búa lôi đài bàn đá xanh bị tô chết thiết truy đánh rách tả tơi đá vụn về r a có chút ý tứ tô chết nết miệng cười một tiếng trong mắt chiến ý cháy hừng hực kiếm vô xong không nói một lời trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa lại lần nữa công h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 theo ậ nhận phận thật p nhị tương cung.、Có、người nhận ra thân phận của những người này, lên tiếng kinh một cái thanh âm quyến rũ từ trên bầu trời chuyển đến. Bộ bộ bộ, thật náo nhiệt tràng diện A, nô ra cũng tới tham gia náo nhiệt. hô. tham h Một từ trời tới t gia Có của cái bầu ra rũ A, ra âm Bộ bộ bộ, âm thanh rơi xuống một người mặc áo đỏ mê hồn nữ t ử từ trên trời r g xuống rơi trong đám người tướng nàng k h ẽ hé môi son thổ khí như lan tiểu nữ t ử nam cương t h á n h nữ gặp qua hai vị công tử nam cương t h á n h nữ lời còn chưa dứt phía sau nàng liền hiện ra một đạo khôi ngô thân ảnh thân ảnh này như to như c ộ điện cả người đầy cơ bắp t ạ n ra cường hành khí tức rõ ràng là một vị tông sư đỉnh phong vũ phu hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó liền cho người một loại khó mà vượt qua cảm giác c áp bách phảng phất một tòa sơn nhạc nguy ê nga n lúc nào cũng có thể sụp xuống đem tất cả ép thành một miệng vũ phu con đường cùng mặt khác hệ thống hoàn toàn khác biệt lấy lực chứng đạo nhục thân thành thánh sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh cùng cảnh giới bên giới cận thân gần như không người có thể địch dù cho đối mặt lục địa thần tiên một vị tông sư đ ỉ n h phong vũ phu có lẽ cũng có thể miễn cưỡng chỉ hoãn một hai khó dây dưa trình độ có thể thấy được chút ít trung châu thành thành chủ văn nhân thiên mắt thấy thế cục không đúng đành phải kiên trì đứng dậy thánh nữ gia lâm không có từ xa tiếp đón chỉ là ta trung châu thành giờ phút này ngay tại cử hành tiềm long bảng so tài sự t ì n h khác còn mời trở chuyện chỗ này lại nói nam cương thánh nữ che miệng cười khẽ n ú g nhịu nói thành chủ đại nhân lời ấy sai rồi nhắc tới cái này tiềm long bảng nhà nô ra cũng báo danh đây văn nhân thiên nghe vậy biến sắc sau đó cường kéo ra một cái nụ cười nói ra thánh nữ nói đùa lần này báo danh người bên trong cũng không có nam cương nhân sĩ thánh nữ mị nhãn như tơ cứ như vậy híp mắt một đôi đẹp mắt con mắt nhìn xem văn nhân thiên thành chủ đại nhân hẳn là quên nô ra phụ thân chính là lớn vũ triệu nhân sĩ mẫu thân mới là nam cương người nô ra theo cha họ k h u y danh nam cung hoàng bích Nam cái u siêu n Hoàn Văn Nhân Tiên sắc mặt triệt để thay đổi. Thân là lục thần tiên, Văn Nhân Tiên nhớ quẩn, này cẩn thận hồi tượng, tiềm long bảng danh g giờ Bích. thay phút hồi là trí sắc lục mặt triệt tiềm đổi. s để địa c sắc thực có c h bên trong, một á gọi là nam Cung Bích danh tự. Cái này a m Cung h o n danh n Bích Cái tự. à cái này văn nhân tiên nhất thời ngại lời không biết nên ứng đối ra sao h á n nguyên bản cho rằng nam cương thánh nữ chỉ là đến tham gia náo nhiệt không nghĩ tới nàng vậy mà cũng là tiềm long bảng người dự thi cái này để hắn bất ngờ nam cương thánh nữ khí thế hung hùng h i ệ n nhiên là sớm có dự mưu cái này nam cương thánh nữ vậy mà cũng tham gia tiềm long bảng nàng đến tột cùng muốn làm gì nam c ư n g thánh nữ danh tự này ta hình như có chút ấn tượng tựa như là cái rất nhân vật lợi hại lần này có trò hay để nhìn nam cương t h á n h nữ kiếm vô s o n g tô c h ế t ba người này đều là đỉnh tiêm cao thủ không biết người nào có thể cuối cùng đoạt giải nhất tô c h ế t nhìn trước mắt cái này mê hồn quyến rũ nữ tử nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chán ghét c ô này chán ghét không có đạo lý liền trực tiếp mãnh liệt xuất hiện kiếm vô s o n g thì là một mặt bình tĩnh tựa hồ đối với nam cương t h á n h nữ xuất hiện cũng không thèm để ý cả người chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó trường kiếm trong tay tản ra nhàn nhà thản quang phản phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ chém giết tất cả địch nam cương thánh nữ quét mắt một cái mọi người khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngấm nụ cười đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ khẽ vớt ư vớt ư bên cạnh tên kia tông sư đ ỉ n h phong vũ phu lồng ngực cười duy nói tiểu quay quai chờ nô ra đoạt được tiềm long bảng khôi thủ liền để ngươi thật tốt hưởng thụ một phen làm sao cái kia vũ phu nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng hồ bồng nói toàn bộ nghe thánh nữ phân phó Trưng 585, nam cương thánh、nữ. Trưng 585, nam cương thánh cương cương Nam nữ Nam cương thánh nữ không bằng chúng ta tỉ thí một trận làm sao tô chết đang muốn mở miệng đã thấy kiếm vô song đột nhiên tiến lên một bước ngăn tại trước mặt hắn lạnh lùng nói thánh n ữ muốn khiêu chiến vẫn là trước qua ta một cửa này đi kiếm vô song vừa dứt lời một cô kiếm y bén nhọn phóng lên tận trời bay thẳng vân tiêu trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy kêu to m u i kiếm nhắm thẳng vào nam cương thánh nữ kiếm ý lạnh thấu xương như trời đông giá rét tuyết bay thánh n ữ muốn khiêu chiến người nào ta kiếm vô song phụng đổi tới cùng nam cương thánh nữ bên cạnh tên phẩm đỉnh vũ phu giống như giống như cột điện c ư n g tráng bước về phía trước một bước k h a n h thân bắp thị một cố cường hãn uy ác quyết tán ra đến phản phất muốn đem không khí xung quanh đều đè ép đi ra người này tên là thiết sơn chính là nam cương thánh nữ cận vệ một thân khổ luyện công phu sớm đã đạt đến hóa cảnh tại tông sư đ ỉ n h phong cảnh giới bên trong cũng được cho là người nổi bật nam cương thánh nữ che miệng cười khẽ ánh mắt lưu chuyển phong tình và trùng kiếm công tử uy phong thật to bất quá nô ra hôm nay mục tiêu cũng không phải ngươi nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ khẽ vớt vớt thiết sơn cánh tay n g khí nũng n ị u lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm dứt lời nàng lại lần nữa đưa mắt nhìn sang t ô chiết trong mắt tràn nô gia đối ngươi thứ ở trên thân cảm thấy rất hứng thú đ â y tô chết bước ra một bước cùng kiếm vô song đứng sóng b a y thánh nữ muốn khiêu chiến ta cứ việc phóng ngựa tới hà tất quanh coi lòng vòng lời vừa nói ra toàn trường xôn xao người nào đều không nghĩ tới tô chết cũng dám như vậy khiêu khích nam cương thánh nữ mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua nam cương thánh nữ xuất thủ thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào thánh nữ cái tên này bọn họ liền biết tuyệt không có khả năng là kẻ yếu văn nhân thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt vội vàng truyền âm cho tô chết tô chết tiểu hữu không thể lỗ mãng nam cương thánh nữ thực lực không thể coi thưởng ngươi tuyệt đối không thể khinh địch tôi chết lại giống như là không nghe thấy đồng dạng ánh mắt nhìn thẳng nam cương thánh nữ nam cương thánh nữ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lại khôi phục nụ cười tô công tử quả nhiên có đảm l ư ợ n g nô ra bội phục đã như vậy vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi sau đó thánh nữ nhìn hướng văn nhân tiên nói ra tất nhiên tiểu nữ tử cũng là lần này báo danh tham gia tiềm long bảng tuyển thủ như vậy hiện tại có thể hay không khiêu chiến tô công tử văn nhân tiên lúc này rất muốn nói không thể lấy thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu cái này nếu là nói không thể lấy sợ rằng ngày thứ hai liền sẽ chuyển ra phụ thành chủ không tín thông tin、ừ. văn nhân thiên h ừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện chậm rãi lại ngồi xuống ý tứ rất rõ ràng văn nhân thiên nghĩ cũng rất đơn giản hiện tại tất nhiên sự tình đã phát triển đến một bước này hắn cũng không còn được còn không bằng dứt khoát liền mặc kệ được đến văn nhân thiên trả lời về sau nam cung hoàn bích thân hình loại lên nháy mắt xuất hiện tại tô chết trước mặt một trưởng vô hướng tô chết ngực một trưởng này nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố phản phất đem không khí xung quanh đều giảm đồng dạng tô chết sớm có phòng bị g ơ lên thiết truy đó keng một tiếng vang thật lớn tia lửa tung tóe nam cương thánh nữ bị đẩy lui mấy bước mà tô chết cũng lui về sau một bước gan bàn tay bị chấn động đến tê dại hai người lần giao thủ này lập tức phân cao thấp mặc dù tô chết chặn lại nam cương thánh nữ một trường nhưng cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến khí huyết c n a u ợ n mà nam cương thánh nữ thì lông tóc không tổn h a o gì hiển nhiên tô chết thực lực không bằng nam cương thánh nữ có chút ý tứ nam cương thánh nữ liếm môi một cái trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn tia sáng chật lại lần nữa lấn người mà lên thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định hai bàn tay liên hoàn đánh ra trường phong như lao lăng lệ vô cùng tô chết vung vẩy thiết truy miễn cưỡng ngăn cản nam cương thánh nữ công kích tại nam cương thánh nữ linh hoạt thân pháp trước mặt tô chết truy pháp có vẻ hơi vụt về ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng va chạm vang lên tô chết bị bức phải liên tiếp lui về phía sau trên thân cũng nhiều mấy chỗ máu h ứ a đ ạ o tô chết trong lòng nén giận vô cùng mắt thấy khí v ậ n dễ như t r ở bàn tay lại bị nam cung hoàn bích chặn ngang một tay lập tức nổi giận gầm lên một tiếng chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển cúc này cho ta gầm lên giận dữ sau đó đã nhìn thấy một tia ô quang hướng về nam cung hoàn bích đánh rết mà đi một truy này vừa nhanh vừa mạnh phản phất muốn đem thiên địa đều tạm toại h đồng dạng nam cương thánh nữ sắc mặt biến hóa không dám đón đỡ thân hình l ó e lên né tránh một truy này vê anh thiết truy đập xuống đất mặt đất lập tức xuất hiện một cái hô cực lớn có chút ý tứ nam cương thánh nữ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có như vậy lực lượng cường đại bất quá như thế vẫn chưa đủ nàng vừa dứt lời đột nhiên từ phía sau của nàng thoát ra một đầu to lớn độc hạng mở ra miệng to như chậu máu hướng về tô chết tắc tới độc này bọc c ặ toàn thân đen nhánh phần đôi độc châm lõe ra u lục con mang xem x é t liền biết kịch độc v tô chết cũng là trong lòng giật mình độc này b ỏ cạp độc tính hắn cũng đã thấy rồi lúc trước lịch luyện thời điểm liền từng thấy tận mắt một cái v õ giả bị loại này độc hạt ngủ đông một cái bị mất mạng tại chỗ tt tê, tê, tê. độc hạt phát ra chói hai tê minh thanh độc chân của nó tựa như tia chớp lần lượt mà đâm về tô chết yếu hại tô chết m ệ t m ỏ i ứng phó trên thân rất nhanh liền nhiều mấy đạo vết thương thật nhỏ mặc dù vết thương rất nhỏ thế nhưng ngọc độc lại theo vết thương xâm nhập tô chết trong cơ thể tô chết đông cảm giác một trận đầu váng mắt hoa toàn thân bất lực ha, ha ha nam cương thánh nữ thấy thế gác ý cười ha hả tô chết ngươi cuối cùng vẫn là bạn ngoan n g o ă n thúc thủ chịu trói đi tô chết cố nén kịch độc trong cơ thể gần như chết lặng tránh né lấy độc hạt nhưng mà hắn động tác càng ngày càng chậm lực lượng cũng càng ngày càng yếu kiệt kiệt kiệt nam cương thánh nữ phát ra nũng nịu tiếng cười tô chết ngươi đã trúng độc liền tính ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì nói xong nàng lại lần nữa thôi động độc hạt hướng về tô chết phát động công kích liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô chết trên mặt lộ ra một v ệ vô cùng không dễ dàng phát giác nụ cười tâm thần liên thông tạo hóa tiên đỉnh mười ba tiên khiếu một trong cái này tiên k h i ế u bên trong để đó chính là đại biểu vận tải đường thủy thần châu định hải thần châu định hải có thể ngăn nước tị độc tránh âm t à tại thần châu định hải lực lượng g i a trì bên dưới tô chết trong cơ thể độc lập tức giống như thủy chiều rút đi chuyện gì xảy ra nam cương thánh nữ biến sắc nàng rõ ràng cảm giác được tô chết trên thân độc vậy mà trong nháy mắt d ả i cái này cái này sao có thể nhìn xem khiếp sợ nam cung hoa b í t tô chết nết miệng cười một tiếng ngươi độc đối ta vô dụng vừa dứt lời tô chết liền bỗng nhiên vung ra một búa hung hăng đập vào độc hạt trên đầu ẩm một tiếng vang thật lớn độc hạt đầu n g á y mắt vỡ ra màu xanh ngọc độc văng từ phía chương năm trăm tám mươi sáu đoạt giải quan quân chương năm trăm tám mươi sáu đoạt giải quan quân màu xanh ngọc độc bắn tung tói ra nồng đậm mùi hôi thối bao phủ trong không khí tô chết lại giống người không việc gì mở dạng v ư ơ n g vàng đứng tại chỗ mà cái kia hình thể khổng lồ độc hạt giờ phút này đã biến thành một bãi bù não nam cung hoàn bích mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem một màn này điều đó không có khả năng nam cung hoàn bích n h ẹ n n g kêu nói ta bích ngọc bỏ cả vương sao lại thế tô chết cười lạnh một tiếng vung vẩy trong tay thiết truy đầu đũa bên trên còn dính nhuộm màu xanh n ọ c độc không có gì không có khả năng ngươi độc đối ta vô dụng tô chết chân khí trong cơ thể trào lên xài bước địa phóng tới nam cung hoàn g bích thiết truy trong tay hung hàng đập xuống nam cung hoàn g bích hốt hoảng tránh né mảnh khảnh thân thể giống như trong gió tơ liếu lơ lửng không cố định khó khăn làm tránh đi tô chết công kích nhưng mà tô chết thế công giống như mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt mỗi một truy đều ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng ép đến nam cung hoàn bích liên tiếp lui về phía sau thối thợ rèn ngươi tự tìm cái chết nam cung hoàn bích khét têu một tiếng trong tay loan đao hóa thành từng đạo ngân quang cùng tô chiết thiết truy kịch liệt va chạm đương đương đương kim loại va chạm tiếng vang đinh thái như góc k i a lửa tung tóe thế nhưng là một cái nho nhỏ loan đao làm sao có thể đụng đến qua nam cung hoàn bích mặc dù thân pháp linh hoạt nhưng trên lực lượng rõ ràng kém hơn tô chiết tại tô chiết mưa to gió lớn thế công bên dưới nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm quần áo trên người cũng bị vạch phá mấy đạo lỗ hỏng lộ ra ra thị tuyết trắng liền chút bản lanh này tô chiết rêu cực nói thiết truy trong tay càng hung mạnh hơn mỗi một truy đều mang thế lôi đình và quân cuối cùng tại một tiếng thanh thúy đ ứ t gây âm thanh bên trong nam cung hoàn bích trong tay loan đao bị tô chết một bùa đánh bay mất đi v ũ k h í nam cung hoàn bích triệt để bại lộ tại tô chết công kích phía dưới nam cung hoàn bích trong tay loan đao đinh một tiếng g â y thành hai đoạn cả n g ư ờ i hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn thân thể mềm mại không tự chủ được lui lại lảo đảo mấy bước cuối cùng bị tô chết dồn đến bên bờ lôi đài tô chết thiết truy trong tay giơ lên cao cao nam c u n g hoàn bích hoa rung thất sắc nàng chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ thua ở một cái thợ rèn trong tay mà còn bị bại triệt để như vậy thối thợ rèn ngươi dám nam cung hoàn bích ngoài mạnh trong y tiết ô c cười sơn hoảng một gì sợ ngầm đầu chỉ thấy văn nhân thiên hữu chính cởi như không cởi nhìn xem hắn văn nhân thiên ngươi đây là ý gì thiết sơn cắn răng nghiến lợi nói văn nhân thiên hữu cười nhạt một tiếng thiết sơn trưởng lão trên lôi lại chết sống có số đây là quy củ ngươi chẳng lẽ nghĩ phá hư q u ý củ thiết sơn l ử a giận trong lòng bên trong đốt lại cũng không thể tránh được văn nhân tiên ưu thực lực thâm bất khả chắc hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn nam cung hoàn bích rơi vào tuyệt cảnh trên lôi đài tô chết thiết truy trong tay không chút l i ề u tình rơi xuống nam cung hoàn bích tuyệt vọng nhắm mắt lại ẩm một tiếng vang thật lớn nam cung hoàn bích thân thể bị tô chết một búa đánh bay giống như rượu bị đứt dây đồng dạng nặng nghề mà ngã xuống tại dưới lôi đài a nam cung hoàn bích phát ra một tiếng thê lương kêu thảm trong miệng máu tươi tuôn ra nàng dãy r u i lấy muốn bỏ dậy lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực xương cốt phảng phất đều vỡ vụn đồng dạng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh chẳng ai ngờ rằng tô chết vậy mà thật bên dưới cái này ngoan thủ đem nam cung hoàn bích đánh thành trọng thương ghế quan chiến bên trên kiếm vô s o n g nhìn xem một màn này sâu sắc thở dài tô chết thực lực vượt xa hắn tưởng tượng hắn vốn là vốn cho là mình có cơ hội khiêu chiến tô chết hiện tại xem ra hắn căn bản không phải tô chết đối thủ lý kiếm tâm chết có lẽ thật không có quan hệ gì với hắn kiếm vô xong tự lẩm bẩm đúng lúc này một thân ảnh từ trong đám người bay lượn mà ra rơi vào nam cung hoàn bích bên cạnh người này chính là thiết sơn nam cung hoàng bích bị đánh bay máy mắt văn nhân thiên cũng hủy bỏ đối thiết sơn áp chế tất nhiên khí đã ra vậy liền không cần thiết lại cầm chặt lấy không thả không phải vậy đến lúc đó chọc lên nam cương q u á i vật khổng lồ này liền có chút được không bù mất thiết sơn một cái ôm lấy nam cung hoàng bích sắc mặt thê lương nhìn xem cái này nam cương t h á n h n ữ t ô chết ngươi khinh người quá đáng thiết sơn g ầ m thét nói mối thù hôm nay nam cương tất báo t ô chết cười lạnh một tiếng tùy thời phục hồi thiết sơn ôm nam cung h o à n bích cũng không q a y đầu lại rời đi lôi đài t ô chết đứng trên lôi đài ngắm nhìn một phía trong mắt tràn đầy khí thế bệ nghệ thiên h ạ còn có ai thanh âm của hắn dường như sấm xét tại toàn bộ diễn võ trường q u a n quẩn chúng người đưa mắt nhìn nhau lại không người dám ứng chiến văn nhân thiên nhẹ nhàng rơi trên lôi đài nhìn xem t ô chết văn nhân thiên trong mắt mang theo một tia tán thưởng cất cao giọng nói t ô chết thắng thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường văn nhân thiên tiếp tục nói t ô chết chiến thắng tất cả đối thủ vinh đ ă n g t i ề m long bảng đứng đầu bảng t h i ề m long bảng đứng đầu bảng trong đám người lại lần nữa sôi trào lên thiếm long bảng đứng đầu bảng thiếm long bảng mười năm khí vẫn có đỉnh thiếm long bảng đứng đầu bảng đó là vinh dự bậc nào mười năm khí vẫn có đỉnh đó l trong đám người một cái giá người khôi ngô hán tử vật ra kích động nhìn tô chết nói người này chính là long bá long ba sư huynh bình tĩnh bình tĩnh tô chết i vô vô long ba sau lưng cười nói bình tĩnh cái rắm lao tử liền biết tiểu tử ngươi nhất định có thể đi thiếm long bảng đứng đầu bảng a ha ha ha lần này huynh đệ chúng ta hai nhưng muốn phát đạt long ba kích động đến nói năng lộn xộn ngược lại là tô tuệ âm thoạt nhìn muốn chấn định rất nhiều ba người trở lại chỗ ở còn chưa kịp thở một ngụm phủ thành chủ thị vệ liền đưa tới t h i ế t mời mời tô chết tham gia buổi tối tiệc ăn mừng tô tuệ âm kiểm tra tô chết thương thế trên người trong giọng nói mang theo một tia lo lắng muốn hay không c h ế c nghỉ ngơi một chút lại đi ngươi hôm nay tiêu hao quá lớn tô chết vung vung tay không có việc gì vết thương nhỏ mà thôi trong lòng của hắn rõ ràng cái này tiệc ăn mừng không đi không được bất luận nói thế nào văn nhân thiên ngày hôm qua ở ngoài thành giút mình như vậy nhiều hắn ra mặt mời chính mình là không có cách nào cự tuyệt màn đêm buông xuống phủ thành chủ đèn đốt sáng trưng tráng lệ trong đại sảnh ăn uống linh đình tô chết xuất hiện lập tức hấp dẫn á n h mắt mọi người những cái kia phía trước đối hắn trầm trọc khiêu khích thậm chí hận không thể hắn chết gia tộc giờ phút này đều đổi lại một bộ định ngọn nổ cười tranh nhau chen lấn địa trước đến c h ú c rượu tô công tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a trận chiến ngày hôm nay thật sự là đặc sắc tuyệt luân một cái cười dạng dỡ mập mạp bưng chén rượu bư lại t ô chết ngoài cười nhưng trong không cười địa tiếp nhận chén rượu vương gia chủ quá thường may mắn mà thôi hắn uống một hơi cạn sạch nhưng trong lòng cười lạnh cái này trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn t ô công tử khiêm tốn lấy thiên phú của ngài tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng a một cái thon gầy nam tử trung niên cũng bưu lại hắn là triệu gia gia chủ phía trước cũng đối t ô chết lặng lẽ đối đãi t ô chết bọn họ mới từ tiên vân bí cảnh lúc đi ra tại bên trong khách sạn người gây chuyện chính là triệu gia trường tử triệu vô cực t ô chết chỉ là nhàn n h ạ tương phó những n à y a duôn định hót tri tử hắn nghe đến lỗ h a i đều nhanh lên kén văn nhân thiên cũng đi tới tô chết i trước mặt giơ ly rượu lên tô chết i chúc mừng ngươi thiếm long bảng đứng đầu bảng thực chí danh quy tô chết i đáp lễ một ly đa tạ thành chủ đại nhân văn nhân thiên vô v u a tô chết i bà vai thật tốt cố gắng ta xem trọng ngươi mỗi một thời đại tiềm long bảng đứng đầu bảng chỉ cần có thể còn sống sót cuối cùng đều sẽ trở thành một đời nhân kiệt đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống sót hắn ý vị t h â m trường nhìn tô chết i một cái quay người rời đi thức ăn mừng bên trên g i tạo lấy lòng để tô chết cảm thấy p h ì n chán ứng phó vài câu liền mượn cớ rời đi trở lại chỗ ở lại phát hiện tô tuệ âm cùng long bá đều không tại chỉ để lại một tấm tờ giấy đi ra cho tiểu tử ngươi mua ít đồ đừng có chạy lung tung tô chết bất đắc dĩ lắc đầu luôn cảm giác cùng với long bá dạo chơi một thời gian dài liền tô tuệ âm đều bị mang hỏng lắc lắc đầu vứt bỏ những n à y nhàm chán suy nghĩ về sau tô chết ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện t i ế c ăn mừng bên trên sự tình không thể để hắn trầm luân sau ba ngày tiềm long bảng khí vận quán đỉnh mới là trọng yếu nhất cùng lúc đó trong vụ thanh chủ văn nhân t i ê n đứng chắp tay nhìn xem người trước mặt trầm giọng hỏi tô chết người này sư phụ thế nhưng là yên hà sơn vệ núi lao tổ có chắc chắn hay không Đối vừa trưa vừa đến tiềm long bảng quan mang đại thịnh một cô minh mông như biện khí tức tràn ngập ra văn nhân thiên đứng tại tiềm long bảng phía trước dẫn dắt tiềm long bảng khí cơ hướng xếp bằng ở dưới bảng tô chết rót mặt đi tôi chết chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh m ô n g tràn vào trong cơ thể kinh mạch bành trướng p h ả n phất muốn bị no bạo đồng dạng căn chặt răng bắt đầu vận chuyển công pháp dẫn dắt đến cố lực lượng này tại thể nội tuần hoàn trên quảng trường đám người nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên một màn này tiềm long bảng khí vận quán đỉnh mười năm một lần mỗi lần đều kèm theo to lớn cơ duyên nhưng cũng kèm theo nguy hiểm to lớn nếu là không chịu n ổ i cố lực lượng này nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn nặng thì bạo thể mà chết thời gian từng giây từng phút trôi qua tôi chết khí thế trên người càng ngày càng mạnh p h ả n phất một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ trong đám người một cái quần áo mộc mạc lão giả nhìn xem t ô t chết trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang tiểu t ử này ngược lại là có chút ý tứ hắn thấp giọng nói một câu liền lặng yên không một tiếng động biến mất trong đám người đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc sấm sét vá rội một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giang xuống bao phủ toàn bộ trung châu thành chuyện gì xảy ra đây là thiên kiếp t i ế m long bảng bên trên tia sáng cũng bắt đầu lấp l o a không yên văn nhân thiên sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên không tốt có người q u a nhiễu h ắ n gầm thét một tiếng gia tăng chân khí chuyển vận muốn ổn định tiềm long bảng khí cơ nhưng mà cố kia uy áp càng ngày càng mạnh phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nghiền nát đồng dạng một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào tô chết tô chết tô tuệ âm kinh hô một tiếng muốn xông đi lên lại bị long bá kéo lại đừng đi qua đây là thiên kiếp ai cũng không giúp được hắn long b á sắc mặt cũng biến thành vô cùng n g ư n g trọng tô chết ngầm đầu nhìn đạo kia bổ xuống tia chớp màu đen trong mắt không có chút nào hoảng hốt ngược lại lộ ra vẻ điền cuồng tiểu ý tới đi để ta xem một chút cái thiên kiếp này đến tội cùng mạnh bao nhiêu hắn không t ạ i áp chế lực lượng trong cơ thể tuy ý cố k ê u b ả n g bạc lực lượng bạo phát đi ra tia chất màu đen b ổ vào tô chết trên thân lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại bị hắn hấp thu vào trong cơ thể tô chết khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt phảng phất một tôn viễn cổ chiến thần khinh thường thiên đ i ệ m đạo thứ nhất tia chất màu đen đánh xuống tô chết chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức phảng phất bị n g à n vạn kim thép đâm vào trong cơ thể tô chết kêu lên một tiếng đau đớn chân khí trong cơ thể điên cuồng vật chuyển tia chất màu đen ở trên người hắn không ngừng nổ tùng đem trên người hắn quần áo nháy mắt xẻ nát lộ ra cường trắng thứ hai thiểm điện theo sát mà tới. lần này t ô chết i không có ngày kháng mà là dùng thần châu định hại ở một mức độ nào đó che đậy khí tức t h i ể m điện b ổ vào trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn vẫy ra đá vụn đập nện tại trên người t ô chết i vạch ra từng đạo nhỏ bé vết máu thiên sư nó cái thiên kiếp này thật đúng là tôn trọng ta t ô chết i v ố t một cái vết máu ở khoe miệng trong mắt chiến ý càng tăng lên đạo thứ ba đạo thứ tư tia chớp màu đen liên tiếp không ngừng mà đánh xuống t ô chết i giống như trong cùng phong bạo vũ một chiếc thuyền con tại bên bờ sinh tử dãy r u a vết thương trên người càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ đại địa nhưng hắn như n g thủy t r u n g sừng sững không đổ đạo thứ năm t i ể m điện đánh xuống lúc tô chết cuối cùng chống đơ không nổi một ngụm máu tươi phun ra thân thể ngã rầm trên mặt đất hắn cảm giác chính mình x ư ơ n g đều m u ố nát n kinh mạch cũng truyền tới từng trận như tê liệt đau đớn chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao tô chết trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng không hắn không cam tâm a tô chết n g ử a mặt lên trời gào thét cố nén kịch liệt đau nhức lại lần nữa đứng lên khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt đạo thứ sáu đạo thứ bảy thiên tiếp tựa hồ cảm nhận được tô chết tướng lạnh thay đổi đến càng thêm cùng bạo theo i ê u c thời gian trôi qua tô chít phát hiện những ngày tia chớp màu đen mặc dù ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt nhưng cũng ẩn chứa một tia năng lượng tinh thuần vì vậy bắt đầu nếm thử hấp thu những năng lượng này đem chuyển hóa thành chính mình lực lượng đạo thứ tám tiệm chết điện đánh xuống tô chít không có tránh né mà làm ở hai tay ra nên đón tiếp lấy bắt đầu toàn bộ quảng trường đều bị hào quang trói sáng bao phủ thật lâu tia sáng tàn đi tô chết thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người hắn lúc này trên thân quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn lộ ra trải rộng vết thương thân thể máu tươi đã khô cạn biến thành màu đen giống như màu đen hình xăm trải rộng toàn thân hắn thoạt nhìn thê thảm vô cùng nhưng tỏa ra một cỗ khí thế cường đại giống như r ụ c hỏa trùng sinh vợ hoàng chương năm trăm tám mươi tám khí vận quán đỉnh chương năm trăm tám mươi tám khí vận quán đỉnh tiểu từ này vậy mà thật tiếp tục chống đỡ long bá mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem một màn này tô tuệ h ấm che miệng trong mắt tràn đầy nước mắt nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thảm liệt như vậy cũng chưa bao giờ thấy qua ngoan cường như vậy tô chết i văn nhân tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng người này tương lai bất khả hà lượng tô chết i chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt màu đen bên trong hiện lên một tia tinh quang hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng p h ả n phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng thiên k i ế p cũng không gì hơn cái này khoe miệng của hắn hơi dâng lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường hiện tại tô chết hoàn toàn yên tâm thời điểm hai cái hòa thượng đầu chọc đi lên phía trước tôi chết còn tại dư vị sống sót sau hai nạn tư vị hai cái hòa thượng đầu chọc liền dạo bước mà đến tuổi nhỏ cái kia mi thanh m ụ c tú môi hồng răng trắng một bộ trách trời thương dân răng rớp chính là phật tử vô tâm một cái khác hòa thượng bắp thịt c u ộ n c u ộ n cả xa bên dưới mơ hồ có thể thấy được cường kiện thể phách rõ ràng là la hán độ khó vô tâm hai tay c h ấ p lại nhẹ huyên một tiếng phật hiệu a di đà phật tô thí chủ phúc duyên thâm hậu độ cái này t h i ê n k i ế p quả thật thật đáng mừng tôi chết liếc hắn một cái trong lòng cười lạnh cái này tiểu hòa thượng nhìn xem người vật vô hại một bụng ý nghĩ xấu lần trước gặp mặt liền nghĩ ngoặt chính mình vào phân môn lần này sợ là lại kìm nén ý định quỷ quái gì bất quá lúc này tô chết không thèm để ý chỉ lo khoanh chân ngồi xuống điều tức trong cơ thể rối loạn chân khí độ khó gặp tô chết lờ đi tiến lên một bước ồ mộng nói tô tiểu hữu thiên phú tuyệt luân thật là khó được nếu có thể xuất ra dốc lòng tu hành há không một kỳ tuyệt trần thành tựu vô thượng v ậ t quả tô chết cái này mới mở mắt ra cười như không cười nhìn xem độ khó đại sư đây là lại tới khuyên ta xuất ra lần trước dạy dỗ còn không có ăn đủ độ khó sắc mặt không thay đổi vẫn như c ũ mặt mũi hiền lành phân môn rộng r ã i độ tận thiên hạ th tôi tiểu hữu người mang thiên phú như vậy nếu có thể vì ta phật môn sử dụng chẳng phải là công đức vô lượng công đức vô lượng ha ha t ô chết khinh thường cười nhạo một tiếng ta tô chết chỉ tin phụng trong tay của ta truy không tin cái gì hư vô mở mịn phật quả các ngươi phật môn nếu là thật là có bản lĩnh tại sao không đi độ hóa những cái kia làm nhiều việc gác m a đầu ngược lại đến dây d ư a ta t ô thí chủ lời ấy sai rồi vô tâm mở miệng nói phật độ người hữu duyên thí chủ bây giờ người mang thiên kiếp lực lượng lệ khí sâu nặng nếu không kịp thời hóa giải sợ có tàu hỏa nhập ma mà lo lắng ta phật môn nguyện giúp thí chủ một chút sức lực gột rửa tâm linh làm sạch lệ khí gột rửa tâm linh làm sạch lệ khí t ô chết n h ữ n mày ta nhìn các ngươi là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt ta cơ duyên a vô tâm sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh thí chủ hiểu lầm ta phật môn lòng dạ từ bi sao lại làm ra chuyện thế này lòng dạ từ bi t ô chết thẳng như nói vậy các ngươi vì sao muốn ngăn cản ta độ kiếp n h ư không phải là các ngươi từ trong cản trở ta đã sớm độ kiếp thành công làm sao đến mức cái này vô tâm nhất thời n h e lời không biết nên đáp lại như thế nào t ô chết đứng dậy hoạt đ ộ nha g một c ú t cốt, gân xương lúc bốp đại n g sư đây là tính toán đến cái hai phiên chiến t ô chết ôm cánh tay mà đứng có chút hăng hái mà nhìn xem độ khó độ khó vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm hai tay chắp lại tô thí chủ quay đầu là bờ a t ô chết lập tức vui vẻ đại sư đây là m u ố n cưỡng ép độ ta nhập không cửa sao ta tô chết chỉ tin phụng trong tay của ta truy không tin cái gì hư vô mở mịt phật quả độ khó thở dài t ô thí chủ chấp mê bất ngộ bần tăng cũng chỉ đánh bắt tội dứt lời độ khó thân hình k h a động như là một tòa núi nhỏ hướng về tô chết đánh tới tô chết sớm có phòng bị dưới chân bộ pháp linh hoạt nhẹ nhõm tránh thoát độ khó khăn công kích đại sư người tốc độ này không thể được ra so với ta cái bớ trầm nhiều t ô chết một bên t r ố n tránh một bên không bên trào phúng độ khó sầm ặ t lại thế công càng thêm mánh liệt cả sa hạ bắp thịt khối khối n ô lên giống như sắt thép đổ b ê tông đồng dạng kim cương phục ma độ khó quát to một tiếng hai bàn tay đều xuất hiện kim quan g lấp lánh mang theo một cố cường đại huy áp hướng về tô chết đ è xuống tô chết không dám đó n đỡ, thân hình nhanh c h ó n g t ố i lui đồng thời trong tay cái búa vung vẩy mang theo một trận tiếng gió gào thét cong một tiếng vang thật lớn cái búa cùng kim quan g va chạm kích thích một trận song khí xung quanh cây cối đều bị c h ấ n đến run l y bẩy tô chết chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại cái này độ khó khăn thực lực quả nhiên không thể khinh thường lại đến tô chết chiến ý ra rào vung vẩy cái búa lại lần nữa xông tới có thể mặc dù t ô chết nhục thân c ư ờ n g hãn nhưng độ khó khăn kim cương phục ma trưởng uy lực to lớn mới vừa giao thủ không có mấy chiêu t ô chết bên này liền triệt để rơi vào hạ phong t ô thí chủ ngươi lệ khí quá nặng nếu không kịp thời hóa giải không sớm thì m u ộ n sẽ tẩu hòa nhập ma độ khó một bên công kích một bên tận tình khuyên bảo địa khuyên đ ủ bớt nói nhảm t ô chết nổi giận gầm lên một tiếng con đường của ta chính ta đi không cần ngươi đến khoa tay múa chân liền tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy phật hiệu a di đ ạ phật vô tâm chầm rãi mà đến mang trên mặt một tia bất đắc dĩ nụ cười sư、hình. dừng tay đi độ khó n g ư ờ i nói ngừng công kích nghi hoặc mà nhìn xem vô tâm sư đ ệ ngươi đây là ý gì vô tâm thở dài sư m i n h tô thí chủ cùng ta phật môn vô duyên không cưỡng cầu được độ khó có chút không cam tâm thế nhưng là vô tâm xua tay không cần nhiều lời chúng ta đi thôi nói xong vô tâm quay người rời đi độ khó thật sâu nhìn tô chết một cái cuối cùng vẫn là thu hồi hai bàn tay đi theo vô tâm rời đi tô chết nhìn xem hai người bóng lưng rời đi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra hai cái này hòa thượng còn thật là khó dây dưa bất quá bọn họ vì cái gì muốn ngăn cản ta độ kiếp chẳng lẽ bọn họ thật chỉ là vì độ ta nhập không cửa t ô chết m e o mắt lại nhìn chăm chú lên hai người biến mất phương hướng trong lòng điểm khả nghi bộc phát hai cái này hòa thượng hồ lô bên trong muốn làm cái gì mặt ngoài là khuyên hắn bay đầu là bờ có thể luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy t ô chết chính âm thầm phỏng đoán chật nghe hừ lạnh một tiếng như như tiếng sấm ở đây bên trong quanh q u ẩ n ta tay vượt tinh nhuệ ra hết phật môn chính là như thế đối với chúng ta sao thanh âm này ẩn chứa cường đại nội lực chấn động đến t ô chết mảng nhị vang lên nóng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra người kia thân mặc trường bào màu trắng. mũ trùm che kín khuôn mặt thấy không rõ cụ thể hình dạng nhưng quanh thân tản ra bức người khí thế nhưng để người không dám kinh thường vô tâm cùng độ khó dừng bước lại quay người đối mặt người tới người kêu đi đến trước mặt hai người lấy xuống mũ trùm lộ ra một tấm giàn mua khuôn mặt hai mắt lúc khép mở tinh quang t h o á n g hiện bất ngờ chính là hai mươi năm trước làm phản đến tây v ự c ma tăng chương năm trăm tám mươi chín phật môn cùng ma tăng chương năm trăm tám mươi chín phật môn cùng ma tăng ma tăng nhìn lướt qua xung quanh mắt sáng như l u ố c nhìn thẳng t ô chết c ư ờ i lạnh một tiếng tiểu a nhi ngươi kiếp số vẫn chưa xong vừa dứt lời hắn mũi chân điểm một cái thân hình liền phóng tới tô chết độ nan sắc mặt đại biến thân hình như điện ngăn tại tô chết trước người ma tăng n g ư ơ i đây là ý gì ha ha ta ý gì ma tăng cười lạnh nói các ngươi phật môn thật sự là hủy phong thật to a chúng ta tinh nhuệ ra hết chỉ vì chu sát người này có thể kết quả các ngươi phật môn lại từ bên trong cản trở các ngươi thật cho là chúng ta cầm các ngươi không có cách nào sao độ nan trầm giọng nói ma tăng lời ấy sai rồi ta người trong phật môn đều là tâm niệm thông minh người sao lại làm ra bực này bị ổi sự tình ha ha tâm niệm thông minh ma tăng khinh thường cười nạo một tiếng vậy các ngươi ngược lại là nói một chút vì sao muốn ngăn cản chúng ta chu sát người này độ nan gật gật đầu nghiêm trang nói ra bởi vì ta muốn độ hóa người này độ hóa người này về sau hắn chính là ta đệ tử phật môn người đ ố i ta đệ tử phật môn độc thủ ta đương nhiên phải xuất thủ ngăn cản ma tăng cười cười đến rất là vui vẻ cười đến rất là hung hăng ngang ngược hắn là ngươi đệ tử phật môn ngươi có phải hay không quên đến trung châu thành phía trước các ngươi phật môn đáp ứng ta tây vực lời nói các ngươi phật môn chính miệng nói chỉ cần có thể để các ngươi tại tây vực truyền bá phật môn liền sẽ giút ta bắt người này đoạt được khí vật hiện tại các ngươi lại đến nói cho ta người này là các ngươi người trong phật môn n g ư ơ i coi ta là đồ đần sao độ nan sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm ma tăng ta phật môn lòng dạ từ bi thí chủ cùng ta phật môn hữu duyên tự nhiên cũng là ta đệ tử phật môn ma tăng hừ lạnh một tiếng t ố t t ố t một cái hữu duyên vậy ta cũng muốn hỏi một chút hắn cùng các ngươi phật môn cái gì duyên vì sao ngươi mà lại chọn chúng hắn độ nan hai tay chắp lại nhẹ huyên một tiếng phật hiệu phật độ người hữu duyên đã có duyên cái kia dĩ nhiên chính là duyên bớt nói nhiều lời ma tăng giận nói hôm nay tiểu tử này nhất định phải chết dứt lời ma tăng thân hình k h ẽ động hướng về tô chết i đánh tới độ nan sớm có phòng bị nháy mắt đem ma tăng ngăn lại tô chết i đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt trong lòng âm thầm tính toán cái này ma tăng thực lực cao thâm khó dò, sợ là đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới nếu không phải thiên k i ế p trong người lệ khí sâu nặng chính mình sợ là sớm đã bị hắn bắt hiện tại ma tăng muốn bắt chính mình cũng chỉ có thể đột phá độ nan cản trở mà một khi bị hắn đột phá chính mình liền triệt để mất đi hy vọng chạy trốn xem ra chỉ có thể liệu một cái tô chết hạ quyết tâm tâm niệm vượ động định hại thần trâu từ bên trong không gian chữ vật bay ra vờn quanh tại quanh thân cùng lúc đó thiên tiếp lực lượng cũng từ hắn khí hải t ô n ra trải rộng toàn thân tô tuệ âm cũng đi tới tô chết bên cạnh ánh mắt lo âu nhìn xem hắn tô chết ngươi không sao chứ nàng mặc dù không có xuất thủ nhưng khẩn trương chi t ì n h lộ rõ trên mặt ta không có việc gì ngươi trước đến một bên nghỉ ngơi tiếp xuống giao cho ta tô chết chấn an một cái tô tuệ âm liền đưa mắt nhìn sang ngay tại kịch chiến hai người ma tăng mặc dù thực lực cao thâm khó giỏ nhưng độ nan cũng không phải dễ tới bối phận hai người chiến đấu có thể nói là đặc sắc tuyệt luân dẫn tới xung quanh đất đá bay mù trời cây cối sụp đổ ha t i ề u hoa nhi n g ư ờ i kiếp số vẫn chưa xong trong lúc kịch chiến ma tăng đột nhiên bước ra trở ra cười lạnh nhìn xem tô chiết nói xong hắn hai bàn tay tung bay một nguồn sức mạnh mênh m ô n g từ trong cơ thể hắn tuân ra n g á y mắt tràn ngập trong cá sơn vô tâm thấy thế sắc mặt đ ạ i biến kinh hô một tiếng sư m i n h cẩn thận đây là vô biến dứt lời hắn hất lên ống tay áo một cỗ chân khí từ hắn trong tay áo bay ra n g á y mắt đập nện tại ma tăng trên thân ma tăng kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi phun ra trên mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ hắn là tuyệt đối không nghĩ tới cái này phật tử tuổi còn trẻ vậy mà cũng đã đem giả lạ thụ bồ tát lớn ra hai ấn tu luyện đến như vậy lô hỏa thuần thanh vừa rồi chính là vô tâm thời khắc mấu chốt dùng r a lớn ra hai ấn tạm thời đem ma tăng phật môn công pháp toàn bộ chấn áp bởi vì lớn ra hai ấn là bồ tát ấn đối tu vi chưa từng đạt tới lục địa thần tiên cảnh đệ tử phật môn có trời sinh khắc chế vừa rồi ma tăng chính là trong nháy mắt mất đi phật môn công pháp chống đỡ trên tay chiêu thức nháy mắt dối loạn chân khí không bị khống chế phía dưới cái này mới ngộ thương rồi chính mình các ngươi phật môn thật to gan hắn g i n g giận hai bàn tay lại lần nữa kê tấn cùng lúc đó độ nan cũng lao đến hai bàn tay mang theo khí thế bén nhọn la hán đại bi trưởng tô chết thấy cảnh này không khỏi cảm t h á n hai người này ăn ý ma tăng sắc mặt biến hóa có thể bước chân không ngừng cứ như vậy cứ thế mà cùng vô tâm đ ộ nan hai người đụng vào nhau hai tay kết tấn tốc độ rõ ràng nhanh một t i a một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra hai người cách xa nhau bất quá mười bước đ ộ nan công kích đã đi tới trước người liền tại đ ộ nan la hán đại bi trưởng sắp đánh trúng hắn thời điểm ma tăng cuối cùng hoàn thành kết tấn vô uy ấn đ ộ nan biến sắc muốn biến chiêu đã không kịp chỉ có thể kiên chỉ sông đi lên cùng lúc đó ma tăng vô uy ấn cũng đập nghệ tại trên người đ ậ nan ẩm một tiếng vang thật lớn hai người thân hình bay ngược mà ra độ nan chỉ cảm thấy ngược đau lớn một hồi một ngụm máu tươi phun ra khí tức thay đổi đến y ế u ớt mà ma, ma tăng mặc dù dùng vô h ủ ấn tạm thời chế trụ độ nan nhưng tự thân cũng thương thế không nhẹ khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi thân thể run nhẹ nhẹ hiển nhiên là đang dáng chống đỡ t ô chết không có thừa cơ tiến công mà là ôm cánh tay đứng ở một bên cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem một màn này cái này ma tăng thực lực s á c thực cao thâm khó g i mặc dù bây giờ bị vô tâm lớn ra hai ấn tạm thời chấn áp phật môn công pháp nhưng hắn bản thân cảnh giới nhưng là hàng thật giá thật lục địa thần tiên coi như mình toàn lực xuất thủ sợ là cũng không chiếm được tiện nghi gì hừ ta ma tăng tung hoành thiên hạ thời điểm các ngươi đều còn đang bú sữa đây hắn gầm thét một tiếng hai tay lại lần nữa cây tấn hôm nay chính là các người đám nhóc con này tự kỷ dứt lời hắn mũi chân điểm một cái giống như một cái rêu hâu nháy mắt nhào về phía t ô chết tốc độ thật nhanh t ô chết lấy làm kinh hãi định hải thần châu nháy mắt bay ra ngăn ở trước mặt hắn nhưng ma tăng căn bản là vô dụng binh khí trực tiếp dùng nhục thân đâm vào định hải thần châu bên trên c o n một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên định hải thần châu bị đẩy lui một triệu nhưng ma tăng cũng bị chấn động đến khí huyết c u ộ n cuộn sắc mặt càng thêm t r ắ n g xám đây là cái gì vũ khí mắt hắn híp lại trong ánh mắt l ó e lên một tia sắc cơ ha ha ma tăng quả nhiên lợi hại ta cái này cái búa vậy mà không gây thương tổn được ngươi tô chết cười híp mắt đi đến trước mặt hắn bất quá ta còn có một chiêu không có xuất r a ma tăng ngươi nếu là đỡ được ta tô chết hôm nay liền mặc cho các ngươi thao túng nếu là không tiếp nổi vậy ngươi nhưng là không có như thế may mắn dứt lời tô chết tâm niệm vừa động thiên tiếp lực lượng lại lần nữa tuôn ra trải rộng toàn thân khí thế trên người cũng theo đó tăng vọn tiểu tử ngươi đây là tự tìm cái chết ma tăng nổi giận gầm lên một tiếng thân hình khẽ động lại lần nữa hướng về tô chết đánh tới hắn nhìn ra tô chết đây là vì không cho hắn được đến trên người mình khí vận tình nguyện lựa chọn đem khí vận tự bạo cũng không định cho hắn lúc này ma tăng cả người đều nổi giận bởi vì hắn thấy cái này khí vận lực lượng vốn là thứ thuộc về hắn hiện tại tô chết vậy mà dám can đảm đem những vật này cho bỏ hoàng rơi đây quả thực là đánh hắn mặt chương năm trăm chín mươi thiên cơ cát chương năm trăm chín mươi thiên cơ cát tô chết tiếp nhận tô tuệ âm trong tay nước trả chút xuống một miệng lớn lao lao miệm ai vậy chủ nợ nghĩ gì thế là thiên cơ các thiếu các chủ phương đông lâm vũ tô tuệ âm nói chỉ mặt gọi tên muốn gặp n g ư ờ i nói là cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần nghĩ kết giao một phen thiên cơ các thiếu các chủ tô chết sửng sốt thiên cơ các trên giang hồ thần bí nhất tổ chức một tròng mua bán tình báo không gì không biết thế lực khổng lồ đen trắng ăn sạch chính mình lúc nào cùng loại này đại nhân vật dính liễu quan hệ gặp mặt một lần ta làm sao không nhớ rõ ngươi a suốt ngày chỉ biết chem chem giết riết cái kia nhớ được những thứ này tô tuệ âm bất đắc gì lắc đầu hắn nói ngươi khẳng định nhớ tới hắn còn nói ngươi cứu qua hắn một mạng t ô chết càng bối rối chính mình cứu qua thiên cơ các thiếu các chủ hắn cẩn thận hồi tưởng gần nhất kinh lịch trừ tại lạc hà cốc dạy dỗ luyện khí tông đám kia tập trung hình như cũng không làm cái gì đại sự kinh thiên động địa à tiểu tử kia d á n g dấp ra sao nói một chút ừ m tuổi không lớn lắm đại khái mười tám mười chín tuổi tuổi dài đến rất xinh đẹp chỉ là có chút nói như thế nào đây cả người thoạt nhìn rất thanh thú tôi tuệ âm cố gắng nhớ lại mặc toàn thân áo trắng cầm trong tay một cái quát xếp thoạt nhìn yếu đối bộ dạng t ô chết nghe lấy cái này miêu tả trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh nhàn mây bí cảnh kiếm vô song sau lưng cái kia sợ hãi rụt rẻ thiếu niên lúc ấy tiểu tử kia bị sợ vỡ mật không nghĩ tới hắn vậy mà là thiên cơ các thiếu các chủ ta nhớ ra rồi t ô chết vô l ù i chính là tiểu tử kia lúc ấy tại tiên vân bí cảnh thời điểm đi theo sau kiếm vô s o n g t ô t h u ệ âm gặp t ô chết bộ dạng suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò thiên cơ các cũng không phải dễ chê ờ ngươi về sau chú ý một chút đừng đắc tội bọn họ sợ cái gì t ô chết chẳng hề để ý binh đến tương chắn nước đến đất chặn hắn thiên cơ các lợi hại hơn nữa còn có thể một tay che trời hay sao t ô thuệ âm gặp hắn bộ này không sợ trời không sợ đất bộ dạng cũng l ờ i lại khuyên chỉ là dặn dò tóm lại cẩn thận mới là tốt thiên cơ các mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ bọn họ muốn biết sự tình không có cha không được ngươi nếu là đắc tội bọn họ cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm t ô chết xem thường địa lún v a i hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao tăng cao thực lực mau chóng đột phá đến cảnh giới tiếp theo thiên cơ các gì đó sau này hay nói đi lúc này ngoài nhà trọ đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng ngay sau đó một cái lanh lảnh âm thanh vang lên t ô chết người quốc a đây cho ta t ô chết hơi nhũ mày thanh âm này nghe lấy làm sao như thế quân thay đi đến bên cửa sổ chỉ thấy một người mặc lộng lấy cẩm báo thanh niên nam tử chính bênh váo tự đắc địa đứng tại cửa nhà trọ t ô chết meo mắt lại cái này cẩm báo thanh niên hắn căn bản chưa từng thấy lần này hắn ngược lại muốn xem xem cái này lại là ở đâu ra tôm tép ngại nhép t ô chết đi tới cửa nhà trọ hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem cái tia cẩm báo thanh niên ngươi là đang gọi ta cẩm báo thanh niên gặp t ô chết đi ra âm thanh kêu lên t ô chết người thật to gan dám hủy ta luyện khí tông tại lạc hà cốc luyện khí trung tâm người lớn mật tôi chết mới chợt hiểu ra n g u y ê n lai là luyện khí tông người tìm tới cửa chợt trên giới quan sát cái này cầm báo thanh niên một phen một thân tao bao màu tím cầm báo bên hông mang theo một khối chạm trổ thô r á p ngọc bội xem xét chính là cái ăn chơi thiếu ra người là ai a tôi chết n g ữ khí không giỏi lớn mật dám đối bản thiếu tông chủ vô lễ cầm báo thanh niên giận tí mặt vốn thiếu tông chủ đoạn vui mừng hôm nay liền muốn vì ta luyện khí tông đệ tử đã chết báo thủ thiếu tông chủ luyện khí tông tôi chết nghe đến cầm báo thanh niên là luyện khí tông người khuôn mặt cũng là chầm xuống liền ngươi cũng xứng, xứng thiếu tông, chủ. Luyện khí tông những cái kia bại chết không có gì đáng tiếc đoạn vui mừng sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới tô chết vậy mà như thế phách lối tô chết n g ư ơ i đừng vội cắn rỡ hôm nay ta nhất định muốn để n g ư ơ i nợ máu trả bằng máu tô chết khinh thường nói nợ máu trả bằng máu chỉ bằng ngươi luyện khí tông tại lạc hà u ố c sở tác sở vi người người h o á n trách ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi thay trời hành đạo quả thực nói bậy nói bạn đoạn vui mừng giận quá thành cười ta luyện khí tông làm việc không cần hướng ngươi giải thích ngươi hủy ta luyện khí trung tâm giết ta luyện khí tông đệ tử hôm nay ta liền muốn đem ngươi chém thành môn mảnh đoạn vui mừng vừa dứt lời liền từ sau lưng lấy ra một cái kim quang lóng lánh bảo kiếm trên thân kiếm mơ hồ có lôi quang lập lọe đây là ta luyện khí tông trí bảo lôi minh kiếm hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút uy lực của nó đoạn vui mừng cổ tay rung lên lôi minh kiếm phát ra một tiếng vụ vù, vù chói mắt lôi quang hướng về tô chết phách chạm mà đến tô chết thấy thế trong mắt lóe lên một tia khinh miệt hắn thậm chí không có rút kiếm chỉ là đưa ra hai ngón tay t hời hợt kẹp lấy lôi minh kiếm lôi kiếm tạch tạch, tạch. chói hai kim loại đứt gãy tiếng vang lên đoạn vui mừng trơ mắt nhìn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi minh kiếm, tại tô giống như gỗ mục đức thành t ừ n g khúc mảnh vỡ rơi xuống đất trên mặt vẻ phách lối nháy mắt n g ư n g kết cái này cái này sao có thể đoạn vui mừng bạch bạch bạch địa lui lại mấy bước sắc mặt trắng bệnh vợ môi run r u dậy liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời lễ thành nhân của hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lôi minh kiếm thế nhưng là luyện khí tông tông chủ tự tay vì hắn chế tạo vậy mà vậy mà như thế không chịu nổi một kích tô chết mặt không thay đổi lòng ngón tay ra t ù y ý đức gãy l ư i kiếm rơi xuống đất liền chút bản lanh này cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ、ba. Thanh Thúy bản thai tiếng triệt toàn trọ trên mặt đất, bọt thấy thế, hít một nhà đánh quanh nhịp hơi. vang cửa bay ra bay ra. bản đoạn mừng ngoài, ngã viên răng cũng lẫn vào bọt máu bay ra. Mọi người xung nộn mấy bộ bị vui Mọi vào rầm máu sâu một hơi. ông trời ơi hán hắn vậy mà đánh đoạn vui mừng tiểu t ử này điên rồi sao hắn chẳng lẽ không biết đoạn vui mừng là ai sao đoạn vui mừng thế nhưng là luyện khí tông thiếu tông chủ a tiểu t ử này chết chắc, chắc trong đám người mấy cái nhận biết đoạn vui mừng người càng là dọa đến sắc mặt thảm đạo luyện khí tông tại ạ lan đà có thể là tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại ai dám trêu chọc bọn hắn đoạn vui mừng d y rủi lấy từ dưới đất bỏ dậy che lấy mặt sừng chỉ vào tô chiết âm thanh thẳng giọng n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta n g ư ơ i nhất định phải chết cha ta cha ta sẽ không bỏ qua n g ư ơ i tô chiết sắc mặt tâm lãnh cha n g ư ơ i n g ư ơ i tin hay không một ngày kia ta sẽ đích thân trừ b ỏ luyện khí tông viên này ưu ác tính n g ư ơ i n g ư ơ i đoạn vui mừng tức g i ậ n đến toàn thân phát run nhưng lại không dám lại nói cái gì ngoài nhà trọ hoàn toàn yên tĩnh mọi người ngừng thở thở mạnh cũng không dám sợ chọc giận tô chiết chỉ có thể bộ mặt ánh mắt toán độc nhìn xem tô chiết người chờ đó cho ta c h a ta cha ta là luyện khí tông tông chủ hán hắn sẽ không bỏ qua ngươi chương năm trăm chín mươi mốt luyện khí tông thiếu tông chủ chương năm trăm chín mươi mốt luyện khí tông thiếu tông chủ đoạn vui mừng ngoài mạnh trong yếu địa để đó lời hung ác cũng không dám tiến lên nữa một bước tô chiết ta đợi quay người chuẩn bị trở về nhà trọ đúng lúc này một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần phá vỡ cửa nhà trọ yên tĩnh ngay sau đó một đám trên người mặc màu vàng tăng bảo tăng binh cầm trong tay côn đồng nhanh chóng bao vây cửa nhà trọ bởi vì ạ lạn đà là bị tăng nhân quản lý thành thị cho nên đội hộ vệ cũng là tăng binh một người cầm đầu võ tăng thân hình c a o lớn khuôn mặt huy nghiêm cầm trong tay một cái kim quang lóng lánh thiền trượng người nào tại cái này h ồn n ào võ tăng mắt sáng như đuốc quét mắt một cái mọi người cuối cùng rơi vào tô chết trên thân đại sư tiểu tử này bên đường hành hung đã thương luyện khí tông thiếu tông chủ đoạn vui mừng trong đám người có người chỉ vào tô chết nói võ tăng nghe vậy nhữ mày nhìn hướng đoạn vui mừng đoàn t h í chủ nhưng có việc này đoạn vui mừng nhìn thấy lao tăng giống như nhìn thấy cứu tinh vội vàng khóc kể lệ đại sư tiểu tử này tâm loan thủ lạc hủy ta luyện khí trung tâm giết ta luyện khí tông đệ tử hôm nay càng là bên đường ẩu đả với ta còn mời đại sư vì ta làm chủ à. võ tăng nghe xong đoạn vui mừng khóc lóc kể l ệ sầm mặt lại nhìn hướng tô chiết thí chủ ngươi có biết tội của ngươi không tô chiết nhàn nhạt liếc qua đoạn vui mừng ta có tội gì luyện khí tông tại lạc hà cốc lạm sát kẻ vô tội ta bất quá là thay trời hành đạo mà thôi nói bậy nói bạn đoạn vui mừng gầm thét nói ta luyện khí tông làm việc không cần hướng ngươi giải thích cầm đầu võ tăng giơ tay lên ra hiệu hai người yên tĩnh sau đó chậm dãi nói ra ạ lan đà nội thành cấm chỉ tư đấu thí chủ tất nhiên phạm vào quy củ liền cùng ta về kim luân chùa một chuyến đi tôi chết mặt khinh thường cười nói ta tôi chết cả đời hận nhất chính là các ngươi những ngày ra vẻ đạo mạo ngụy quất tử hôm nay ta liền muốn nhìn xem cái này kim luân chùa đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh t ô chết vừa dứt lời một cố khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra không khí xung quanh đều phản phất động lại đồng dạng tông sư đ ỉ n h phong phóng nhan toàn bộ đại lục đều tuyệt đối được cho là chúa tể một phương thí chủ ngươi ngươi đến tột cùng là ai tô chiếc khí thế như hồng thủy vỡ đê nháy mắt càn quét toàn bộ nhà trọ trước cửa vây xem mọi người nhộn nhịp lui lại sắc mặt trắng bệnh đầu lính kia võ tăng dù là thân kinh bách c h i ế n giờ phút này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn p h ả n phất một tòa núi lớn đẹ ở ngực trong lòng lầm nhầm thiền trượng đập lên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề thí chủ ạ làn đà nội thành cấm chỉ cấm chỉ mụ mụ ngươi tô chiếc không khách khí chút nào đánh gây hắn lao tử hôm nay tâm tình không tốt ít cùng lao tử lại nhải võ tăng sắc mặt đỏ lên nhưng lại không dám phát tác chỉ có thể kiên trì nói ra thí chủ dù vậy cũng không nên ở trong thành phóng thích huy áp quái n h i ê u b á c h tính tô chết hừ lạnh một tiếng tàn đi huy áp không khí xung quanh lập tức nhẹ nhõm không ít kim luân chùa nếu là khăng khăng muốn mang ta đi ta liền chạy một chuyến nhưng nếu là kim luân chùa cùng luyện khí tông cùng một ruột bao che tội ác ta chắc chắn san bằng kim luân chùa để các ngươi những này con lừa cho biết cái gì gọi là lực lượng chân chính võ tăng trong lòng giật mình tiểu tử này khẩu khí thật lớn có thể trở ngại hắn không có thực lực cái này sẽ tốt nhất vẫn là ngầm miệng không phải vậy chờ chút tô chết cho hắn đến một cái có thể đủ hắn chịu đoạn vui mừng gặp tô chết bị mang đi mừng d ỡ trong lòng vội vàng theo ở phía sau phản phất đã thấy tô chết tại kim luân chùa bị phạt thảm trạng hắn một bên đi một bên thầm nghĩ trong lòng để ngươi đến cuồng chờ đến kim luân chùa nhìn ngươi còn thế nào p h é p lối trên đường đi tô chết thần sắc lạnh nhạt tô thuệ âm cùng long bá muốn đi ra hắn cho liếc mắt ra hiệu để hai người trước tạm thời án binh bất động cái này hạ l à n đạt h à n h lối kiến trúc đặc biệt cùng trung châu thành hoàn toàn tương tự đến kim luân chùa về sau võ tăng đem tô chết đưa đến phương trượng tiền phòng kim luân chùa phương trượng là một vị mặt mũi hiền lành lao tăng dâu tóc mặt tr thân mặc c à xa cầm trong tay chẳng hạn một bộ đắc đạo cao tăng rắn g d ớ p nhìn thấy tô chết về sau trước hết mời tô chết ngồi xuống thí chủ bần tăng pháp hiệu tuệ không không biết thí chủ hôm nay vì sao ở trong thành làm to chuyện tô chết cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống đem chính mình tại lạc hà cốc gặp phải cùng với cùng luyện khí tông ân đoán một năm một mười đ ị a nói cho phương trượng luyện khí tông độc hại b á c h tính chẳng lẽ không quản lý sao phương trượng nghe xong to mày trong lòng cũng đối luyện khí tông sở tác sở vi có c h ấ nghe thấy chỉ là luyện khí tông những năm này cùng kim luân c h ù hợp tác không ngừng song phương đôi bên cùng có lợi dù hắn thân là kim luân chùa chủ trì cũng không tốt đối với cái này quá mức đúng tay thí chủ lời nói bần tăng cũng có nghe thấy chỉ là việc này c a n hệ trọng đại bần tăng còn cần muốn tiến một b ư ớ c điều tra xác minh mới có thể làm ra quyết đoán tô chết cũng mặc kệ cái này tất cả những thứ này đều là hắn tận mắt nhìn thấy điều tra xác minh ta nhìn đại sư là tại bao che luyện khí tông a cũng được ta liền cho đại sư ba ngày thời gian nếu là trong vòng ba ngày đại sư không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn cũng đừng trách ta không k h á c khí a di đ ạ phật phương trượng hai tay chắc lại than nhẹ một tiếng thí chủ hà tất như vậy hùng hồ ra người b ầ n tăng đột nhiên bên ngoài thiện phòng truyền đến một trận tiếng h u y ê n áo a di đà phật phương trượng tuệ không lời còn chưa dứt bên ngoài thiện phòng liền truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân ngay sau đó cửa phòng phanh một tiếng bị người thô bạo địa phá tan một cái nhân cao mã đại nam t ử xài b ư ớ c địa đi đến chính là luyện khí tông tông chủ đ o ạ n này hắn đi theo phía sau sưng mặt sưng mũi đoạn vui mừng đoạn vui mừng vừa thấy được t ô c h ế t lập tức chỉ vào cái mũi của hắn kêu gào nói phương trượng đại sư chính là tiểu tử này hắn nói xấu chúng ta luyện khí tông còn giết hại ta luyện khí tông đệ tử ngài nhất định muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a đoạn trời cũng làm bộ thở dài vô cùng đau đớn nói đại sư tiểu tử này quả thực chính là cái tội ác tại trời ma đầu hắn không những sát hại ta tông mấy tên đệ tử tinh anh còn tranh đoạt ta tông trí bảo hôm nay ta nhất định muốn đem hắn đem ra công lý lấy an đ u ổ i ta đệ tử đã chết bọn họ trên trời có linh thiêng tôi chết cứ như vậy nhìn xem đoạn ngày hai phụ tử kẻ sướng người họa trong lòng cười lạnh không thôi hai người này đổi trắng thay đen bản lĩnh thật đúng là lô họa thuần thanh phương trượng tuệ không thấy thế sắp mặt có chút khó coi tuyệt đối không nghĩ tới luyện khí tông trụi vậy mà đích thân tìm tới cựa cái này để hắn càng thêm k ó xử một bên là hắn kiên thủ t ừ bi một bên là hợp tác nhiều năm luyện khí tông cái này để phương trượng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải gặp phương trượng do dự tô chết cũng không nói nhảm đứng dậy m ắ t sáng như đ ư ớ c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đoạn thiên phụ tử đoạn tông chủ đ ổ i trắng thay đen bản lĩnh ngươi ngược lại là càng ngày càng thành thạo tại lạc hà cốc là ai trắng trợn cướp đoạt dân nữ là ai dung túng đệ t ử xem mạng người như c ỏ rác là ai muốn giết người diệt khẩu ngươi phủ nhận đến rơi sao tô chết ngôn từ sắp bén câu câu là thật chương năm n ó i xấu chương năm nói xấu l vì vậy tôi chết cố nén trong cơ thể quần quẩn khí huyết điều động trong cơ thể còn dư lại không nhiều chân khí thi triển kinh công liền chuẩn bị đuổi theo hứa hành nông đứng tại chỗ khỏe m i ệ nguyên c o n m ộ tử đại sư cực kỳ hoảng sợ vội vàng thanh lại bước chân kinh nghi bất định nhìn xem hứa hành nông ngươi. ngươi đến tội cùng là ai hứa hành nông vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy răng dấp đong đưa con sếp cười nói đại sư chớ hoảng sợ tại hạ chỉ là muốn mời đại sư dừng bước hàn huyên một chút nhân sinh nói chuyện lý tưởng đánh g i á n huyền từ đại sư gầm thét một tiếng lão nạp cùng ngươi vốn không quen biết có gì có thể trò chuyện nhanh chóng tránh ra nếu không đừng trách lão nạp không k h á c h khí hứa hành nông vẫn như cũ nụ cười không giảm nói ra đại sư hà tất tức, tức giận tại hạ cũng không có ác ý chỉ là muốn hỏi một chút đại sư cái này phật môn giới luật nhưng có lấy nhiều khi ít đầu này huyền từ đại sư mặt mò đỏ ửng cơm từ đoạt lý nói lão nạp đây là thay trời hành đạo hàng yêu trừ ma há lại lấy nhiều khi ít ồ cái kia đại sư cảm thấy tô chết là yêu ma hứa hành nông cười như không cười nhìn xem hắn hắn chiếm đoạt vương triều khí vận tính toán phá vỡ hoàng quyền dẫn phát quốc gia dung chuyển chẳng lẽ không phải yêu ma h u y ề n tư đại sư cứng cổ nói chứng cứ đâu hứa hành nông hỏi tới h u y ề n tư đại sư nhất thời nghe lời ấp búng nói cái này chứng cứ vô cùng xác thực không cho chống chế ha ha hứa hành nông khép cười một tiếng đại sư thật đúng là miệng lưỡi dẻo kéo a bất quá tại hạ hôm nay cũng muốn nhìn xem đại sư đến tột cùng có chứng cứ gì có thể chứng minh tô chết là yêu ma h u y ề n tư đại sư sắc mặt tái xanh h ắ n vốn định dùng thay trời hành đạo loại này quang minh chính đại lý do lấp liếm cho qua lại không nghĩ rằng bị hứa hành nông từng bước ép sát hỏi đến a khẩu không trả lời được cái này để hắn cảm giác mặt mũi mất hết tiểu xúc sinh miệng lưỡi bén h ọ n tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết l a o nạp liền thành t o à n ngươi huyền từ đại sư nổi giận gầm lên một tiếng lại không cố kỵ cái gì phật môn cao tăng hình tượng huy trưởng liền hướng hứa hành nông công tới hứa hành nông sớm có phòng bị chỉ thấy thân hình hắn l ó e lên nhẹ nhàng linh hoạt đ ị a tránh thoát huyền từ đại sư công kích trong tay hắn bạch ngọc q có xếp bá một tiếng mở ra nan quả sắc bén như lao đại sư hỏa khí như thế lớn cũng không tốt hứa hành nông khoe miệm ngậm lấy một vện cười lạnh trong tay quả xếp vung lên một đạo lăng lệ k huyền từ đại sư không dám thất lễ vội vàng nghiêng người tránh né tô chết lúc này cũng đ u ổ i theo hắn không nói hai lời trực tiếp gia nhập chiến cuộc cùng hứa hành nông liên thủ đối phó huyền từ đại sư các ngươi các ngươi lấy nhiều khi ít hèn hạ vô sỉ huyền từ đại sư một bên ngăn cản hai người công kích một bên nổi giận mắng đại sư vừa rồi ngươi không phải nói ngươi là thay trời hành đạo hàng yêu c h ừ mà sao làm sao hiện tại còn nói chúng ta lấy nhiều khi ít hứa hành nông một bên tiến công một bên dế ước nói huyền từ đại sư bị hai người ra công dần dần chống đỡ hết nổi trên thân lại thêm vết tư mới trong lòng không ngừng t ê u khổ nhưng không có biện pháp gì huyền từ đại sư càng đánh càng kinh hãi hắn đường đường thiếu lâm p h ơ n g trượng đại tông sư đ ỉ n h phong tu vi lại bị hai cái hậu bối cùng một cái không biết lai lịch giá hỏa ép đến chật vật như thế đây quả thực là vô cùng nhục nhã chết thiệt đây rốt cuộc là cái gì tà môn ma đạo huyền từ đại sư giận mắng một tiếng thân hình nhanh l ù i lại tính toán kéo dài khoảng cách hứa hành nông khép cười một tiếng đại sư hà tất tức giận bất quá là luận bản võ nghệ mà thôi nói xong trong tay hắn quả xếp vung lên một đạo lăng lệ kình phong lại lần nữa đánh út về phía huyền từ đại sư t ô chết cũng nắm lấy cơ hội thần châu định hải đột nhiên nện xuống một cô cường đại hấp lực đem huyền từ đại sư một mực khóa chặt huyền từ đại sư trong lòng hoảng hốt hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào v ũ bùn hành động chậm chạp vận chuyển chân khí cũng không trôi chảy vội vàng điều động toàn thân chân khí muốn tránh thoát gò bó lại phát hiện cỗ lực hút này càng ngày càng mạnh gần như muốn đem hắn hút vào thần châu bên trong đây là cái gì yêu vật huyền từ đại sư vạn phần hoảng sợ t ô chết lại không trả lời huyền từ đại sư vấn đề chỉ là đại sư ngươi không phải nói ta là yêu ma sao hiện tại thấy được c hứa hành nông ở một bên cười nói đại sư đây cũng không phải là yêu vật mà là huyền vận m ệ n h binh thần châu định hải đại sư không biết đến cũng là tình có thể hiểu huyền vận m ệ n h binh Huyền t ử đại sư trong lòng càng thêm kinh hãi hắn tự nhiên nghe nói qua huyền vận m ệ n h binh truyền thuyết đó là thiên địa dựng dục trí bảo nắm giữ lớn lao uy lực chỉ bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới tô chết vậy mà nắm giữ như thế bảo vật Huyền t ử đại sư bị thần châu định hải hấp thụ đến xích sao không thể động đậy mắt thấy liền bị hút vào thần châu định hải bên trong cả người hoảng sợ mơn d ạ n liều mạng d ã r u ộ lại giống như rơi vào vũng bùn càng d ã r u ộ h ã n đ i ệ càng sâu trong tuyệt vọng đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phật tử vô tâm cùng độ nan la hán phật tử cứu ta độ nan la hán hai tay c h ắ p lại thuận theo mắt túi xuống đối huyền từ đại sư cầu cứu mắt đ i ế t tai ngơ mà tại bên cạnh hắn vô tâm thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem tại thần châu định hải h ấ p lực bên dưới đau khổ dễ dủa huyền từ đại sư lại nhìn một chút một bên khí định thần nhắn tô chết cùng hứa hành động nội tâm chăm g mối cảm xúc n ổ ngang chợt than nhẹ một tiếng chậm dai nói ra sư thúc ra tay đi độ nan la hán ngay vậy bất đắc dĩ thở dài khẽ gật đầu trong lòng của hắn rõ ràng nếu quả thật để huyền từ đại sư ở ngay trước mặt bọn họ bị hút thành người khô cái k i a trở lại thiếu lâm tự hắn nhưng không cách nào cùng thủ tọa bàn giao đến lúc đó bồ tắt trách tội xuống người nào đều đảm đường không nổi độ nan la h ắ n không do dự nữa bước ra một bước toàn thân kim quang đại thịnh tựa như một tôn trận mắt kim cương trong miệng thấp tụng phật hiệu tiếng như hồng trung đinh hay n h ứ c góc một cố m ê n h mông phật lực từ hắn trong cơ thể trào lên mà ra hóa thành một đạo bàn tay lớn màu và nóng hướng về tô chết vuốt ớ i kim quang cự trưởng mang theo bài sơn đảo hải chi thế đánh tới tô chết sớm có dự liệu tại độ nan la hàn xuất thủ nháy mắt liền đem thần châu định c kêu h ấ p lực c ư ờ n g đại đột n h i biến ê n m ấ t Huyền tử đại sư p h ả n phất từ n g â mươi n ba rời đi trung c h â n thành chương tô năm trăm chín h mươi ba rời đi trung châu thành nhìn xem một mặt này tô chết cũng là khẽ mịt cười thân hình phiêu nhiên lưu lại tư thái tiêu xài giống như đi bộ nhàn nhã Với、hành nông cũng theo đó người nhẹ nhàng n g i lại trong tay quả xếp nhẹ lấy đ ộ n gió g quanh quần bên cạnh hắn huyền từ đại sư nhìn xem ngăn tại trước người mình độ nan la hán hai tay c h ắ p lại tuyên tiếng n h ậ p h ậ t a di đạp phật đa tạ sư đệ xuất thủ cứu rút nghĩ hắn đường đường thiếu lâm phương trượng lại bị hai cái hậu sinh vãn bối bước đến tình trạng như thế còn muốn dựa vào sư đệ xuất thủ cứu rút thực sự là mặt mũi mất hết độ nan la hán hai tay c h ắ p lại t h u ậ n theo mắt túi xuống sư h u n h ngươi không có việc gì l i tốt tô chiết thu hồi thần châu định hải ôm cánh tay mà đứng cười nói đại sư hiện tại còn muốn hàng yêu chử ma h u y ề n từ đại sư sắc mặt tái xanh cũng không dám lại dễ dàng độc thủ hắn biết rõ chính mình không phải tô chết cùng hứa hành nông đối thủ hôm nay x ỉ nhục h u y ề n từ đại sư chính là lại tâm không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống chờ ngày sau lại làm tính toán chuyện hôm nay lão nạp nhớ kỹ h u y ề n từ đại sư cắn răng nghiến l ờ i nói tô chết lơ đến cười cười đại sư cứ việc nhớ kỹ bất quá lần sau nhưng là không may mắn như thế nữa hứa hành nông ở một bên chân ngoài thổi gió đại sư lần sau nhớ tới mang chút c à n pháp bảo lợi hại đến cũng tốt để chúng ta mở mang tầm mắt huyện từ đại sư hung hăng l ư ờ n hai người một cái phẩy tay áo bỏ đi k tôi chết n c nhìn h lối g vẹ khắp bôi phía đảo qua từng chương hoặc khiếp sợ hoặc e ngại khuôn mặt như vậy hiện tại còn có người muốn ngăn cản ta sao t ô chết thanh em không lớn lại có thể truyền khắp quảng trường mỗi một góc chúng người đưa mắt như nhau lại không người dám ứng thanh nam cương nam an truy mệnh ti phật môn đều tại tô chết i trước mặt thuộc chợ ai còn dám xúc động kỳ phong mũi nhọn nơi xa văn nhân thiên đứng c h ắ p tay ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên tô chết i mấy lần muốn xuất thủ nhưng cuối cùng vẫn là n h ì n xuống lý trí nói cho hắn hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất tô chết i tất nhiên dám không kiêng nể gì như thế sợ rằng đã dự liệu được hôm nay sẽ có người ngăn cản nói không chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau khi vận lấy ra nhất định phải cam đoan xung quanh tuyệt đối yên tĩnh không thể có bất kỳ quái nhiễu nào văn nhân thiên thầm nghĩ trong lòng xem ra chỉ có thể chờ một chút t ô chết nhìn xem lặng ngắt như tờ đám người trong lòng cười lạnh một tiếng những người này bất quá là một đám cỏ đầu tường mà thôi hắn xoay người nhìn hướng hứa hành nông cười nói xem ra hôm nay là không ai có thể ngăn cản chúng ta hứa hành nông đưa q có xếp khẽ cười nói đó là tự nhiên có tô huynh ở đây ai dám lỗ mãng t ô chết n g ử a mặt lên trời cười dài trong tiếng cười tràn đầy tự tin và tùy tiện t ô chết một nhóm bốn người xuyên qua ồn ào náo động đám người giống như phá vỡ gợn s ó n g thuyền lưu lại sau lưng hoàn toàn yên tĩnh ra trung châu thành t ô chết thở một hơi dài nhẹ nhõm kéo căng bà vai cuối cùng chấm tính lại chuyện hôm nay tuy nói là toàn thân trở ra nhưng cũng lưu lại một chút hậu hoạn đi đến một chỗ yên lặng rừng cây tô tuệ âm dừng bước lại đối với hứa hành nông yêu kiểu cúi đầu hứa công tử hôm nay trượng nghĩa tương trợ tuệ âm vô cùng cảm kích long bá cũng chắp tay nói ô mộng nói ta cũng nói không nên lời thật xinh đẹp lời nói hôm nay tóm lại đa tạng hứa hành nông đưa q có xếp một mặt mây trôi nước chảy hai vị không cần phải k h á c h khí ta cùng tô huynh chính là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi dứt lời hắn quay đầu nhìn hướng tô chiết ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc tô công tử chuyện ngươi đáp ứng ta tô chiết hướng về phía hứa hứ đáp ứng ngươi sự tỉnh ta tự nhiên sẽ làm đến ta tô chết từ trước đến nay nhất ngôn c ử u đình sao lại nuốt lời hứa hành nông cái này mới hài lòng cười cười chắp tay nói nếu như thế tại hạ liền cáo tử tô công tử sau này còn gặp lại dứt lời hắn quay người rời đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại rừng cây chỗ sâu đưa mắt nhìn hứa hành nông rời đi về sau tô tuệ âm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm tô chết ngươi đáp ứng hắn chuyện gì tô chết đưa tay r ắ c qua tô tuệ âm tay cười nói yên tâm đi bất quá là một ít sự tỉnh so với cái này ta càng lo lắng chính là văn nhân t i ê n hôm nay hắn mặc dù không có xuất thủ nhưng ta luôn cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ long ba cũng trầm giọng nói sư đệ nói đúng văn nhân thiên bụng dạ cực sâu người này thế nhưng là lục địa thần tiên đ ố i chúng ta như thế tốt khẳng định là có mưu đồ tô chiết gật gật đầu nói ra binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể chơi ra trò giang ơn gì rời đi trung châu thành về sau tô chết ba người sóng vai mà đi một đường hướng nam hướng về yên hà sơn phương hướng đi đến tô tuệ h âm đi tại tô chết bên cạnh thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn về phía tô chết trong mắt tràn đầy thủy mị long ba thì giống tỏa núi nhỏ đi theo phía sau hai người chầm mặc ít nói ba người còn chưa đi ra bao xa sau lưng chuyển tới một t h ở hồng hộ hồ câm thanh tô tô công tử các ngươi đi đến quá nhanh tô chết ba người dừng bước lại nhìn lại chỉ thấy ngụy tiêu chính lào đ ả o hướng bọn họ chạy tới nhìn xem ngụy tiêu dáng vẻ chật vật tô chết ba người không khỏi cười ra tiếng vừa rồi phát sinh sự tình quá nhiều lại là nam cương lại là truy mệnh t ì lại là phân môn trong lúc nhất thời bọn họ lại đem ngụy tiêu quên ngụy tiêu thật vất vả chạy đến ba người trước mặt không n g ờ i đỡ đầu gối miệng lớn thở hổn hển chờ hô hấp hơi ổn định chút hắn mới ngầm đầu cười xấu hổn tô công tử thật sự là ngượng ngủng làm các ngươi cười cho rồi tôi chết cười vung vung tay ngụy huynh không cần phải k h á c h khí vừa rồi tình huống khẩn cấp chúng ta cũng là nhất thời sơ s u ấ t đúng ngụy huynh đ ổ i theo thế nhưng là có chuyện gì ngụy tiêu đứng thẳng người sửa sang quần áo nói ra tô công tử ta ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng đi yên hà sơn tô tuệ h âm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ngụy công tử vì sao muốn cùng chúng ta đi yên hà sơn người trưởng đối trong nhà ngụy tiêu cười khổ lắc đầu không dối gạt tô công tử cùng tô cô đương ta nếu là tiếp tục ở tại trung châu thành lời nói không sớm thì muộn cũng sẽ bị ngụy ra người mang đi còn không bằng cùng các ngươi về yên hà sơn tối thiểu nhất còn có thể miễn đi ra thịt nỗi khổ tô chết cùng tô tuệ âm lúc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia hiểu rõ ngụy huynh nếu là không chê liền cùng chúng ta cùng nhau tiến về yên hà sơn đi tô chết sang sảng địa cười nói trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau ngụy kêu nghe vậy lại hỉ vội vàng chắp tay nói cảm ơn đà tạ tô công tử đà tạ tô cô đ ư ơ n g đà tạ long bá đại ca long ba ôm ổ nói khách khí cái gì đều là nhà mình huynh đệ cứ như vậy bốn người kết bạn mà đi tiếp tục hướng về yên hà sơn phương hướng đi đến đi đi ba người không đi bởi vì tô chết phát hiện có một người ngăn tại trước mặt bọn hắn chương 594, n mươi n g ụ y vô cực làm loạn chương 594, n mươi n g ụ y vô cực làm loạn ngăn tại tô chết một đoàn người trước mặt tóc bạc mặt hường hào một thân thanh sam đứng chắp tay chính là ngụy gia gia chủ ngụy vô cực hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp có thể nụ cười này tại ngụy têu xem ra chính là nụ cười của áp ma minh nhi đừng làm rộn cùng cha về nhà ngụy vô cực âm thanh giống như gió xuân ôn hòa ngụy têu dọa đến khẽ run dậy vô ý thức trốn đến tô chết sau lưng lộ ra nửa cái đầu hoảng sợ hô không ta không cùng ngươi về nhà ngươi chỉ là muốn lấy ra trong cơ thể ta linh bao hàm ta sẽ chết cha ngươi liền để ta đi thôi ngụy vô cực vẫn như c ũ duy trì nụ cười ấm áp phản p h ấ t không nghe thấy ngụy têu lên án tiếp tục nói ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sằng đâu không có người sẽ lấy trong cơ thể ngươi linh bao hàm tôi chết nhìn xem một màn này trong lòng cười lạnh ngụy têu tại phủ thành chủ gặp phải hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng cái này ngụy vô cực rõ ràng chính là cái ra vẻ đạo mạo ngụy có tử nói so hát còn tốt nghe ngụy gia chủ t ô chết i tiến lên một bước ngăn tại ngụy kêu trước người ngụy huynh đã trưởng thành đi ở đều là từ chính hắn quyết định ngươi mạnh như thế vội vã khó tránh khỏi có chút không ổn đâu ngụy vô cực nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, lập tức lại khôi phục như thường hắn nhìn hướng t ô chết i trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác h à n quang t ô công tử đây là ta ngụy ra việc nhà còn chưa tới phiên người ngoài đúng tay việc nhà t ô chết i cười nhạo một tiếng ta nhìn chưa hẳn đi ngụy huynh trong cơ thể linh bao hàm việc quan hệ thượng cổ thần linh sợ rằng mới là người khăng khăng muốn mang hắn trở về nguyên nhân thực sự à lời vừa nói ra ngụy vô cực sắc mặt đột biến hắn không nghĩ tới tôi chết vậy mà biết việc này hắn cưỡng chế l ử a giận trong lòng chầm giọng nói tô công tử công có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người nếu không nếu không làm sao tôi chết không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn ngụy ra chủ là nghĩ lấy thế để người sao ta tôi chết mặc dù mới đến nhưng cũng không phải mặc người nắm quả h n g mềm ngụy vô cực trong mắt sát cơ lộ ra hắn vốn định giàn xếp ổn thỏa có thể tôi chết hùng hổ do người để hắn đường đường một tên lục địa thần tiên đều có chút trên mặt không nhịn được đã như vậy vậy cũng đừng trách l a phu không khắc khí ngụy vô cực hư lạnh một tiếng Quanh thân khí thế tăng gọn, khí thế một cố cường đúng ạ i tới. đổi giải. chiến uy chuyển uy Sau tuệ đấu chuẩn này áp áp Bá hướng chết chết không chân khí thể hóa Chấm lưng trong vận toàn cùng Long cũng về tô Tô mặt tô tốt của sắc, cơ cố đem âm làm đã. đ bộ bị. lúc này một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa chuyển đến ngay sau đó một thân ảnh thần tốc lướt đến trước mặt mọi người người tới trên người mặc một bộ áo trắng khuôn mặt tuấn mỹ khí chất xuất trần chính là trung châu thành phủ thành chủ thiếu thành chủ văn nhân ảnh sao ngươi lại tới đây tô chết có chút ngoại ý mới không nghĩ tới văn nhân ảnh sẽ xuất hiện vào lúc này văn nhân ảnh khẽ mịp cười nói ra tô đại ca việc này việc quan hệ ngươi ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nói xong hắn quay đầu nhìn hướng ngụy vô cực ngụy gia chủ ngươi như vậy trắng trận địa cướp đoạt hắn người linh bao hàm liền không sợ phủ thành chủ trách móc sao ngụy vô cực sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới văn nhân ảnh vậy mà lại giúp tôi chết nói chuyện thiếu thành chủ đây là ta ngụy già việc nhà việc nhà văn nhân ảnh đánh gây hắn lời nói ngụy gia chủ ngươi không phải là làm ta m ắ t mù hay sao ngụy huynh trong cơ thể linh bao hàm rõ ràng là bị ngươi cưỡng ép phóng ấn bây giờ ngươi lại muốn đem lấy g i đây rõ ràng chính là mưu tài hạnh hắn không nghĩ tới văn nhân ảnh vậy mà như thế không nể mặt hắn trực tiếp trước mặt mọi người vạch trần hắn âm mưu lựa giận trong lòng bên trong đốt lại lại không thể làm gì dù sao văn nhân thiên thực lực thế nhưng là ở trên hắn chọc giận văn nhân thiên bọn họ ngụy ra ở trùng châu thành đều không vượt qua nổi lập tức chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói ra thiếu thành chủ ngươi làm sao ngụy ra chủ là nghĩ động thủ với ta sao văn nhân ảnh trong mắt lướt qua một tia không giỏi ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả ngụy vô cực lập tức n h ậ lời hắn mặc dù là ngụy ra gia chủ nhưng cũng đắc tội không nổi phủ thành chủ chỉ có thể cưỡng chế lựa g ậ n trong lòng lạnh lùng chừng t ô chết một cái sau đó quay người rời đi ngụy vô cực đi rồi văn nhân ảnh quay đầu nhìn hướng t ô chết trên mặt lộ ra một tia hay náy tô đại ca xin lỗi để ngươi bị sợ hãi tô chết lắc đầu cười nói không sao hôm nay đa tạ t r ư ở n g nghĩa tương trợ ngụy vô cực trở lại ngụy ra một chân đá văng cửa thư phòng trong phòng chân quý đồ cổ tranh chữ lập tức gặp hai vạn bị hắn đập cái nát bét chết tiệt t ô chết chết tiệt văn nhân ảnh hỏng ta chưa tốt ngụy kêu trong cơ thể linh bao hàm đây chính là đủ để cho ngụy ra nâng cao một bước mấu chốt tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhung tràm người tới ngụy vô cực đối với ngoài cửa gào thét một cái hạ nhân n ơ m n ớ p lo sợ địa chạy vào quý trên mặt đất không dám t h ở mạnh gia chủ có gì phân phó đi triệu tập gia tộc tinh nhuệ bí mật tiến về hát phong lĩnh cứ điểm mặt khác đem ngụy kêu tiểu tử kia cho ta xem trọng không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép tới gần ngụy vô cực trong mắt lóe ra âm tàn quan mang cùng lúc đó tô chết mấy người cũng đi tới bên dưới một thành trì ngồi tại trong nhà trọ nghỉ chân tô thuệ âm đôi mi thanh tú nhữ chặt tô chết ngụy vô cực lao thất phu kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta về sau phải cẩn thận long bá cũng phụ hò nói tôi âm nói đúng tôi chết sứ đệ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chúng ta không cần thiết vì một cái người không liên quan mạo hiểm tôi chết trầm âm một lát ngụy tiêu sự t ì n h ta q u ả n định ngụy vô cực như vậy trăm phương ngàn kế ngụy tiêu trong cơ thể đổ vật sợ rằng không thể coi thường rơi vào trong tay h ắ n ngụy tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ mà còn trong cơ thể ta u minh chi khí muốn giải trừ còn muốn dựa vào thượng cổ thần linh sự t ì n h thế nhưng là t ô t h u ệ âm còn muốn lại khuyên lại bị tôi chết đánh gãy yên tâm đi ta tự có phân tức các ngươi trước thu thập một chút nếu như tình huống không đúng chúng ta lập tức triệu hoán vệ núi lao tổ nhà trọ gian phòng bên trong t ô chết ngồi xếp bằng thổ nạp hô hấp mấy ngày qua buôn ba cùng với ngụy vô cực xung đột để trong cơ thể hắn u minh chi khí mơ hồ sao động một k h ắ c đồng hồ về sau t ô chết mở hai mắt ra một vệ hào q u a n g màu u lam lóe lên một cái rồi biến mất thứ quỷ này thật đúng là âm hồn bất tán cửa phòng bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra tôi tuệ âm bưng một bát nóng hổi dược thiện đi đến t ô chết uống chút đồ vật đi nàng đem dược thiện đặt lên bàn nhìn xem t ô chết nói t ô chết tiếp nhận dược thiện uống một hơi cạn sạch đa t ạ hắn thả xuống bát nhìn hướng t ô tuệ âm tuệ âm liên quan tới ạ lản chuyến đi ta biết người muốn nói gì t ô t h u ệ âm đánh gây hắn ta sẽ không ngăn cả n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i đáp ứng ta nhất định muốn cẩn thận tôi chết khẽ mỉm cười yên tâm đi ta không có việc gì một bên long ba ngáp một cái lười biếng nói ra hai người các người dính nhau xong chưa m a u nói chính sự ta đều nhanh buồn chán chết rồi tôi chết bất đắc dĩ lắc đầu lao ra hỏa này thật đúng là người nóng tính chương năm trăm chín mươi lăm ạ l à n đà chương năm trăm chín mươi lăm ạ l à n đà long ba sư huynh ạ l à n đà chuyến đi chúng ta cần ngươi trợ giúp ừ liền biết gọi ta hỗ trợ long ba liếp mắt nói đi muốn ta làm cái gì chúng ta cần ngươi bảo vệ ngụy tê ơ tô chết chỉ chỉ nằm ở trên giường ngụy tê ơ tiểu tử này từ khi được cứu đi ra về sau vẫn hỗn loạn cả ngày trộn lẫn điểm công phu liền đi ngủ cũng không biết đời t r ư ớ c có phải là thuộc r ù a đen long ba nhất miệng liền tiểu tử này da mịn thì mềm xem xét cũng không có cái gì dùng long ba sư huynh ngụy tê ơ trong cơ thể đồ vật quan hệ đến ngụy vô c ự a cầm mưu chúng ta nhất định phải cam đoan hắn an toàn tô tuệ h âm giải thích nói tốt ta tốt ta coi như là dết thời gian long ba không kiên nhẫn p h t phất tay mấy ngày sau một nhóm bốn người tới ạ làn đà ngoài thành ạ làn đà tây vực phật môn thánh địa hưng ơ hỏa cường thịnh khí thế to lớn nội thành chuồng miếu săn sát phản âm từng trận cảnh sát gan lành cảnh tượng đây chính là ạ lan đà ngụy đ ê u vớt vớt nhập nhẹ mắt b u ồ ngủ n một mặt m ở m i ệ n g không sai tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút đừng cho ta gây phiền mái long ba chừng mắt liếc hắn một cái ngụy đeo rụt cổ một cái không dám nói nữa t ô chết ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành phương b ả n g hiệu trên đó viết ba cái mạ vàng chữ lớn ạ lan đà đi thôi chúng ta đi vào tiến vào nội thành t ô chết phát hiện nơi này do、so、hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phân hoa hai bên đường phố cửa hàng săn sát tiếng giao hàng không dứt bên t h a i các loại màu da khác biệt trang phục người lui tới phi thường náo nhiệt t ô chết chúng ta trước đi tìm hứa hành nông sao t ô tuệ âm hỏi t ô chết gật gật đầu ân trước đi tìm hắn sau đó lại tính toàn sau hỏi thăm thông tin loại này sự tỉnh t ô chết luôn luôn không am hiểu tốt tại long bá ra mặt đủ dày bắt lấy cái tiểu sa di liền lấy ra bạc vụn hỏi l u n g t u n g này kia không bao lâu bọn họ liền nghe được hứa hành nông vết tích kim luân chùa ạ làn đà nội thành lớn nhất trổ miếu hương hỏa cầm thịnh phản âm lợ trong chùa tăng lữ đông đảo lui tới khách hành hương nối liền không rứt t ô chết đám người phí đi một phen công phu mới tại thiên điện tìm tới ngay tại giảng kinh hứa hành nông lúc này hứa hành nông thoạt nhìn giá người t h o n t gầy mặc một thân một mạc màu xám tăng bảo cùng kim luân chùa trắng lệ lộ ra không hợp nhau t ô chết một đoàn người đi đến hứa hành nông trước mặt hai tay chắp lại có chút không người đại sư hứa hành nông dừng lại giảng kinh ánh mắt rơi vào t ô chết trên thân ta liền biết ngươi sẽ đến hắn hướng mọi người gật đầu ra hiệu sau đó đôi chúng tăng lữ nói ra hôm nay giảng kinh dừng ở đây chư vị mời về đi chờ tăng lữ cùng khách hành hương tàn đi hứa hành nông mang theo tô chết đám người đi tới kim luân c h ù a phía sau một chỗ yên lặng gian phòng cẩn thận kiểm tra cửa sổ xác nhận xung quanh không người về sau lúc này mới lên tiếng nói ra cổ đế ngọc sự tình ta đã tìm hiểu rõ ràng tô chết trong lòng vui mừng nhưng có cổ đế ngọc hạ lạc hứa hành nông lắc đầu cổ đế ngọc đã từng tại ạ l ạ n đà phiên trợ bên trên xuất hiện qua lúc đầu nếu như nó tại phụ cận lời nói ta là có thể cảm nhận được có thể từ khi ta sau khi đến liền mỗi ngày tại ạ l ạ n đà bên trong toàn bộ đến bây giờ cũng không có cảm nhận được qua cổ đế ngọc khí tức lòng ba không kiên nhẫn gãi đầu một cái tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì có thể hay không thống khái điểm hứa hành nông liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói như vậy hiện tại cũng chỉ có hai loại khả năng một là cổ đế ngọc đã không tại ạ làn đà hai là cổ đế ngọc bị người dùng một loại nào đó chúng ta không biết phương pháp cho che giấu nghe l ờ i hứa hành nông phân tích t ô chết t r ầ mặc m ngụy kêu ngáp một cái rụi rụi con mắt vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cũng không thể tại chỗ này làm chờ xem mấy vị an tâm chớ vội hứa hành nông xua tay mặc dù ta không có cảm nhận được cổ đế ngọc khí tức nhưng ta nghe được một chút thông tin tin tức gì t ô chết liền vội vàng hỏi nghe nói trước đó vài ngày có một cái người thần bí từng tại phiên chợ cao hơn giá cả thu mua một chút đặc thù tài liệu những tài liệu này đều là dùng để luyện chế một loại đặc thù pháp khí đặc thù pháp khí tôi chết nhũ mày cái gì pháp khí cụ thể là cái gì pháp khí ta cũng không rõ ràng hứa hành nông lắc đầu bất quá ta ở phía trên phát giác cổ đế ngọc khí tước nói như vậy có người muốn dùng cổ đế ngọc luyện khí tôi chết trầm ngâm nói nón g tay vô ý thức đập mặt bàn tám mươi hứa hành nông nuốt nuốt sợi dâu những tài liệu kia ta đã từng ở trong sách cổ gặp qua đều là luyện chế một loại tên là tỏa linh hoàn pháp khí mấu chốt tài liệu tỏa linh hoàn tôi chết nghĩ hoặc cái đồ chơi này có làm được cái gì tỏa linh hoàn tên như ý nghĩa chính là dùng để khóa lại linh lực pháp khí hứa hành nông giải thích nói bình thường dùng để giam cầm y ê u thú cường đại hoặc là thu tiên giả nghe đến thu tiên giả ba chữ tôi chết trong lòng hơi động vậy theo ngươi thấy người thần bí này sẽ tại chỗ nào luyện chế ổ khóa này linh vòng long ba thô âm thanh hỏi hứa hành nông trầm tư một lát luyện chế tỏa linh hoàn cần cực cao nhiệt độ cùng đặc thù hoàn cảnh ạ lặn đà nội thành sợ rằng không có chỗ như vậy ta phỏng đoán mọi người cùng kêu lên đáp tôi chích cùng long bá đi tới trong thành lớn nhất tài liệu cửa hàng chân bảo các cửa hàng trưởng quỹ là cái thai to mặt lớn mập mặt đang ngồi ở sau cày khuấy, khuấy động lấy bản tính trưởng quỹ nghe ngóng ngươi chuyện này long ba tùy tiện hướng trên q u ầ y k h ẽ n g h i ê n g chấn động đến phía trên b à n tính hạt châu một trận n g à y loạn trường quỹ n g n g đầu nhìn long ba một cái lại nhìn một chút một bên t ô chiết trên mặt hiện ra một vệ cảnh giác hai vị khách quan nghĩ muốn chút gì trước đó vài ngày có phải là có người đến ngươi chỗ này mua qua xích viêm tinh long ba đi thẳng vào vấn đề hỏi trưởng quỹ sắc mặt biến hóa khách quan nói đùa cửa hàng nhỏ làm đều là vốn nhỏ mua bán làm sao sẽ có xích viêm tinh đâu long ba cũng không nói nhảm một phát bắt được trường quỹ cổ áo ít cùng lao tử giả ngu ngươi nếu là lại không nói thật lao tử hủy đi ngươi cái này tiếm nát trưởng quỹ dọa đến sắc mặt trắng bệnh hám i ệ n g run dày nói nói hảo hán tham mạng thiểu nhân thiểu nhân thật không biết chỉ là chỉ là trước đó vài ngày xác thực có người đến nghe qua xích viêm tinh là ai t ô chết hỏi tới là là luyện khí tông người trưởng quỹ nơm nớp lo sợ nói luyện khí tông t ô chết cùng long ba lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tiệm ngưng trọng luyện khí tông đám này cho dại làm sao quấy dối đi vào long ba tức giận mắng t h u c ạ n khắp khuôn mặt là ngưng trọng chương năm trăm chín mươi sáu lạc hà cốc trưởng sớm quỹ cái này luyện khí tông người ngươi còn có mặt khác ấn tượng sao ví dụ như có cái gì đặc thù hoặc là nói thứ gì t ô chết hỏi trưởng quỹ dọa đến run dậy đến lợi hại hơn run dậy địa hồi ước nói tiểu nhân tiểu nhân nhớ tới người kia trên mặt người kia có một đạo sẹo nói chuyện nói chuyện âm dương k h o i khí còn còn nói muốn nhỏ nhất thiết phải bảo mật x e o âm dương q u á i khí tôi chết đem những tin tức này ghi ở trong lòng long bá sư huynh chúng ta đi trở lại nhà trọ tôi chết đem chân bảo các giò thăm thông tin báo cho hứa hành nông luyện khí tông lần này phiên phức hứa hành nông sắc mặt khó coi đám gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện tuệ âm hai tay c h ấ p lại nói khẽ a di đà phật thiện thai thiện thai ngoài thành bẩn nghi cũng phát hiện một chút manh mối ồ tuệ âm đại sư có phát hiện gì tôi chết liền vội vàng hỏi ngoài thành p ư ơ n g hướng tây bắc có một chỗ tên là lạc hà cốc địa phương cả ngày khói đặc q u ậ n còn có trọng binh bảo vệ đề phòng nghiêm ngặt ta cảm thấy mười phần khả nghi huệ âm bình t i n h nói lạc hà cốc tô chết trầm ngâm một lát luyện chế tỏa linh hoàn cần cực cao nhiệt độ cùng đặc thù hoàn cảnh lạc hà thung lũng thế hiểm trở dễ t h ủ khó công đích thật là cái lý tưởng luyện khí nơi xem ra luyện khí tông luyện khí địa điểm rất có thể liền tại nơi đó việc này không nên chậm trễ chế. tô chết quyết định cùng hứa hành nông cùng một chỗ đêm tối thăm dò lạc hà cốc màn đêm buông xuống tô chết cùng hứa hành nông thay đổi y phục dạ hành lạc yên không một tiếng động chui vào lạc hà trong cốc vừa mới vào cốc một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi lưu m ì n h xa xa nhìn lại ánh lửa n g ú t trời khói đặc quần quận đứng ở chỗ này mơ hồ còn có thể nghe đến binh khí va chạm âm vang thanh âm giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng hai người mượn cảnh đêm nhiệm hộ cẩn thận từng ly từng tí tới gần phát hiện trong cốc quả nhiên t r ú đóng đại lượng luyện khí tông đệ tử những đệ tử này từng cái mặc màu đen trang phục cầm trong tay lưới dao để phòng n h i ê n g t tô chiết cùng hứa hành nông trốn tại một tảng đá lớn về sau yên tính quan sát đến trong cốc tình huống trong cốc gương một tòa to lớn lò luyện chính chá lò luyện bên cạnh một cái trên mặt mang sẹo dáng người khôi ngô nam tử chính chỉ huy mọi người đem từng khối màu đỏ thâm khoáng thạch đầu nhập trong lò ánh lửa chiếu dọi tại hắn trên gương mặt dữ tợn tăng thêm mấy phần h u n g á c chính là hắn chân bảo các cái kia trưởng quy nói trên mặt mang sẹo không sai được hứa hành nông nhẹ giọng nói tô chiếc khẽ gật đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ thâm khoáng thạch hắn biết đó chính là luyện chế tỏa linh hoàn mấu chốt tài liệu xích viêm tinh lò luyện xung quanh còn có không ít bị trói ở c ô n tượng đang bị vội vã tiến hành cường độ cao lao động mồ hôi đậm đĩa xanh sao vằn v dạng n à y một màn để tô chết lập tức lên cơn giận dữ có người vì cảnh giới tấn thăng đã không đem người làm người nhìn hứa hành nông chúng ta chia binh hai đường tô chết thấp giọng nói nói ta phụ trách hấp dẫn bọn họ lực chú ý ngươi thửa cơ giải cứu những cái kia công tượng hứa hành nông trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu t ố t chính ngươi cẩn thận tô chết hít sâu một hơi thả người nhảy lên cố ý bại lộ tại ánh lửa phía dưới người nào luyện k h í tông đệ tử lập tức phát hiện tô chết nhộn nhịp rút ra binh khí hướng q u n h ắ n công tới tô chết cũng không nói nhảm co cẳng liền chạy hắn có thể không phải người ngu cứng đôi cứng có thể không phải là phong cách của hắn luyện khí tông đệ tử xem xét có người xâm nhập lập tức giống vỡ tổ tổ hong vó vẽ nhộn nhịp quái khiếu đuổi theo bắt hắn lại đừng để hắn chạy trên mặt mang sẹo nam tử khôi ngô gầm lên giận dữ cơ lấy một cái cự truy liền xông vào phía trước nhất t ô chết tốc độ cực nhanh tại đường núi gập gành bên trên như dâm trên đất bằng sau lưng luyện khí tông đệ tử bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau những cái kia luyện khí tông đám tử đệ cứ như vậy đi theo sau t ô chết tức hồn hển đ i ệ đuổi theo một đám phế vật liên điểm này tốc độ cũng muốn bắt đê ta về nhà bú sữa đi thôi tôi phía sau luyện khí tông đệ tử bị hắn tức giận đến giận sôi lên hận không thể đem hắn chém thành m u ô n mảnh đổi đến càng thêm ra sức mà đổi thành một bên hứa hành nông thì thừa dịp tô chết hấp dẫn lực chú ý của mọi người lặng lẽ lẹn vào luyện khí trong tông bộ băng vào phong hành nghiện có năng lực hứa hành nông thành công tránh đi tuần tra đệ tử rất nhanh liền tìm được giam giữ công tượng địa phương chỉ thấy một đám quần áo tả tơi công tượng bị xích sắt khóa lại từng cái xanh sao vằn vọt ánh mắt trống rỗng hiện nhiên là bị không phải người trả tấn hứa hành nông mỏ lấy cửa phong giam đang muốn thi pháp mở ra xi xích lại chợt nghe cách đó không xa chuyển đến một tr đem phong hành n h i ể n có công hiệu thôi động đến c ự c h ạ n cả người cùng cảnh đêm hòa làm một thể l ạ g yên không một tiếng động sờ soạn đi qua nói chuyện chính là hai cái luyện khí tông đệ tử trong đó một cái chính là cái kia trên mặt mang sẹo nam tử khôi ngô một cái khác đệ tử thân hình nhỏ gầy lấm la lấm lét sẹo ca, lần này xích viêm tinh phẩm chất không tệ à luyện chế ra đến t ỏ a linh h o à n nhất định có thể b á n cái giá tốt n h ỏ gầy đệ tử một mặt đ ị n h hót nói hừ đó là đương nhiên lao tử đích thân giám sát còn có thể ra cái gì sai lầm mặt sẹo nam tử nạo mạn địa hư lạnh một tiếng lập tức từ trong ngực lấy ra một khối trong suốt long lanh ngọc bội ở dưới ánh trăng tản ra ánh sáng n u hòa chính là xích viêm tinh hứa hành nông nút trong bóng tối một cái liền nhận ra đó là cổ đế ngọc trong lòng đ ố n g nhiên nệ dựng hô hấp đều rồn rập mấy phần xẹo ca cái này đây chính là trong truyền thuyết cổ đế ngọc nhỏ g â y đệ tử mở to hai mắt nhìn con mắt không nháy mắt nhìn xem cổ đế ngọc mặt sẹo nam tử đắc ý cười một tiếng không sai đây chính là lao tử thật vất vả mới thu vào tay bà bối có nó lao tử nhất định có thể được đến tông chủ thưởng thức xẹo ca thật sự là lợi hại tiểu đệ bội phục nhỏ gây đệ tử vội vàng vuốt mông ngựa mặt sẹo nam tử tựa hồ rất hưởng thụ loại này thổi phồng cười lên ha h a chờ lao tử đột phá đến t ô n g sư cái này thân truyền đệ tử vị trí sớm muộn là ta hứa hành nông trong lòng thầm mắng thật là một cái ngớ ngẩn liền ngươi cái này đầu góc heo còn muốn làm thân truyền cổ đế ngọc trong tay ngươi quả thực chính là phung phí của trời xẹo ca cái này cổ đế ngọc quý giá như thế n g à i cứ như vậy mang ở trên người cũng không hào, hào cất đi nhỏ gây đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi mặt sẹo nam tử khinh thường nhất miệng liền cái chỗ chết tiền này ai dám trộm đồ của lão tử lại nói lao tử thế nhưng là cựu phẩm định phong cao thủ ai dám đi tìm cái chết hứa hành nông ngừng thở trong bóng đêm phong hành n h i ệ n có quan g mang nhẹ nhàng đem hứa hành nông cả người bao phủ mặt sẹo nam tử còn tại suy hư chính mình tương lai kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần hứa hành nông cong ngón búng ra một viên châu chấu thạch tinh chính xác đánh trúng mặt sẹo nam tử bên hông bầu rượu ba một tiếng v a n g giòn bầu rượu ứng thanh mán át rượu văng khắp nơi chương năm trăm chín mươi bảy cổ đế ngọc tới tay chương năm trăm chín mươi bảy cổ đế ngọc tới tay biến cố đột nhiên xuất hiện để mặt sẹo nam tử giật này vô ý thức bung lòng tay ra bên trong cổ đế ngọc vánh nhuận ngọc bội vẽ ra trên không trung một đường vòng cung tăng ngọc mặt sẹo nam tử kinh hô một tiếng cảm giác say nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa một cố cường đại khí tức từ hắn trong cơ thể bột phát ra cựu phẩm đ ỉ n h phong thực lực hiện ra không bỏ sót đ ỗ n g nhiên đưa tay muốn bắt lấy hạ lạc cổ đế ngọc nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại mặt sẹo phía sau nam tử chính là hứa hành nông chân khí của hắn hóa kia yếu ớt dây tóc lại cứng cỏi vô cùng nháy mắt cuốn chặt lấy mặt sẹo tay của nam tử cổ tay. mặt sẹo nam tử chỉ cảm thấy cổ tay x i ế t chặt một c ỗ lực lượng khổng lồ đem hắn giam cầm không thể động đậy trong lòng lập tức hoảng hốt tốc độ này lực lượng này căn bản không phải hắn có thể chống đỡ hứa hành nông gương mặt lạnh lùng cũng không nói chuyện một cái tay khác lộ ra vững vàng tiếp nhận hạ lạc cổ đế ngọc vào tay ôn h u ậ n linh khí bước người một c ỗ năng lượng tinh thuần theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể để hắn mừng rỡ quả nhiên là cổ đế ngọc bảo b ố i tốt hứa hành nông tán thưởng một tiếng đem cổ đế ngọc thu vào trong ngực lập tức trở tay một trường hung hăng bổ vào mặt sẹo nam tử phần gáy ẩm một tiếng văng trầm mặt sẹo nam tử hai mắt lật một cái thẳng tắp điện ngã xuống nhỏ gầy đệ tử ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm doa đến hồn phi phát tán quay người liền nghĩ trốn muốn chạy không dễ như vậy hứa hành nông hừ lạnh một tiếng bay lên một chân chính giữa nhỏ gầy đệ tử sau lưng a nhỏ gầy đệ tử kêu thảm một tiếng như cái phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất ngất đi xử lý xong hai cái này thủ vệ hứa hành nông cấp tốc mở ra cửa tủ mở ra nháy mắt một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt chỉ thấy phòng giam bên trong giam giữ động tác mười tên công tượng từng cái quần áo tả tơi hiển nhiên là bị không phải người tra、tấn. bọn họ phần lớn đều là luyện khí sư bởi vì đắc tội luyện khí tông cao tầng liền bị trộm tới nơi này làm lao động nhìn thấy cửa t u mở ra những luyện khí sư này đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng giống như nhìn thấy cứu tinh nhộn nhịp quỳ xuống đất khấu t ạ đa tạ ân nhân ân cứu mạng ân nhân n g à i thật sự là bồ tát sông a ô, ô ô ta cuối cùng có thể trở về nhà nhìn xem những này chịu đủ c h a tấn công tượng hứa hành nông trong lòng ngũ vị tạp trần hắn tự xưng là không tính là người tốt thế nhưng là cùng luyện khí tông người vừa so sánh hắn chính là đại đại người tốt hắn đem bọn họ nâng lên trầm giọng nói các vị, ta là đến giải cứu các người mau chóng rời đi nơi này trốn đến càng xa càng tốt những n à y công tượng lẫn nhau đỡ l ấ y lộn nào địa thoát đi lạc hà cốc hứa hành nông nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng trong lòng t h ầ m than hy vọng bọn họ có thể chạy thoát vượt qua ngày tháng bình an hắn quay người trở lại giam giữ mặt sẹo nam tử địa phương v ơ vét một phen tìm tới một chút vật liệu luyện khí cùng đ a n g dược những n à y tự nhiên toàn bộ bị hứa hành nông đều bỏ vào trong túi trong đó còn có một bản luyện khí tông bí tịch luyện khí bảo điện mặc dù hứa hành nông sẽ không luyện khí bất quá nói không chừng cái đồ chơi này có thể bán ít tiền đây làm xong tất cả những thứ này, hứa hành nông lạng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này hứa hành nông ra khỏi sất cốc t ô chết sớm đã hất ra những cái kia truy hắn luyện khí tông t ử đệ ngay tại bên cạnh b u ồ n bực ngán ngẩm địa đá ven đường cục đá gặp hắn đi ra t ô chết lập tức nên đón tiếp lấy thế nào tìm tới cổ đế ngọc hứa hành nông gật gật đầu thứ trong ngực lấy ra cổ đế ngọc t ô chết tiếp nhận ngọc bội tuy ý mà thưởng thức hai lần lại ném vào cho hứa hành nông cái đồ chơi này nhìn xem cũng liền bình thường thật có thần ký như vậy hứa hành nông tiếp nhận n g ọ bội cẩn thận thả lại trong ngực cái này cổ đế ngọc quan hệ đến ta có thể hay không cải tạo kinh mạ d ừ n g một chút hắn nhẹ giọng nói lạc hà trong cốc tình huống so ta tưởng tượng còn b ế t b ắ t hơn sau đó hứa hành nông đem phòng giam bên trong những luyện khí sư kia thảm trạng cùng với luyện khí tông đệ t ử v i ệ c gắt một năm một mười điệu nói cho t ô chiết t ô chết i mới đầu còn hứng hở nghe lấy nghe lấy sắc mặt dần dần âm trầm xuống đám này xuất sinh quả thực không bằng heo chó hứa hành nông thở dài luyện khí tông những năm này làm việc càng ngang ngược càng rỡ ỉ vào chính mình có chút thế lực chèn ép mắt tính hiếp đáp đồng hương đã sớm tiến oán hởn khắp nơi t ô chết đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên canh tây to c ỡ miệng chén thân cây ứng thanh mà đức cái này luyện khí tông không sớm thì m u ộ n phải gặp báo ứng hai người sóng vai đi ra lạc hà cốc đi tới lối vào thung lũng t ô chết bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn một cái lạc hà trong cốc luyện khí tông chiếm cứ ngọn núi nhỏ kia loại này địa phương liền không nên tồn tại t ô chết ngự khí băng lanh nói bỗng nhiên giơ lên trong tay cự truy chân khí trong cơ thể điên c u ồ n g phun trào vê anh một tiếng nổ rung trời toàn bộ sơn cốc đều run dày kịch liệt chỉ thấy chói mắt kim quang sẹt qua chân trời hung hăng nện ở ngọn núi nhỏ kia bên trên sơn băng địa liệt đất đá bay mù trời luyện khí tông chiếm cứ ngọn núi nhỏ kia tại tô chiếc cái này hủy thiên diệt đ ị a một b ữ a phía dưới lại bị rời bình tô chết phủi tay bên trên cho bụi quay người nói với hứa hành đông đi thôi hai người rời đi lạc hà cốc chỉ để lại sau lưng một mảnh hỗn độn luyện khí tông nghị sự đại điện không tốt lạc hà cốc bên k i a m ấ t đi liên hệ một cái đệ tử vội vàng hấp tấp đ ị a chạy vào ùy d ạ ả xuống đất âm thanh run dày nói luyện khí tông phó tông chủ tần thiên đột nhiên đứng dậy sắc mặt đại biến làm sao có thể ngày hôm qua ta còn cùng tần chính liên lạc qua quỳ trên mặt đất đệ tử há miệm run dày nói ra luyện khí tông có đệ tử tận mắt nhìn thấy tần chính sư huynh chiếm đoạt đỉnh núi hiện tại đã biến mất không thấy cái gì thần thiên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại suýt nữa té xịu đi qua tần chính là hắn thương yêu nhất chất tử cũng là luyện khí tông thế hệ tuổi trẻ bên trong có thiên phú nhất luyện khí sư bây giờ hắn thậm chí ngay cả người mang đỉnh núi cùng một chỗ biến mất chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần thiên nổi giận gầm lên một tiếng một cố cường đại uy áp càn quét toàn bộ đại điện doa đến trong điện mọi người run lời bẫy chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là không dám nói tần thiên chán nản ngồi trở lại trên g ế sắc mặt tái nhuận phản phất lập tức g i à đi một ư ơ i tuổi tần chính là hắn duy nhất chất tử cũng là hắn ký thác kỳ vọng người thừa kế bây giờ lại sinh tử chưa biết cái này để hắn làm sao tiếp thu lạc hà ngoại cốc hứa hành nông cùng t ô chết x i n từ biệt tô h u n h sau này còn gặp lại hứa hành nông chắp tay nói t ô chết vô vô hứa hành nông b ả vai nếp miệng cười một tiếng hứa h u n h bảo trọng lần sau gặp mặt hy vọng ngươi đã cải tạo kinh mạch lại dương hùng phong hứa hành nông gật gật đầu quay người hướng về truy mệnh tị phương hướng đi đến hắn lần này nhiệm vụ mặc dù hoàn thành nhưng lạc hà cốc thảm trạng lại làm cho tâm tình của hắn nặng n ề mà tôi chết thì hướng về ạ lản đà phương hướng mà đi một đường đi nhanh tôi chết cuối cùng về tới ạ lản đà tôi chết người cuối cùng trở về mới vừa về nhà trọ tô tuệ âm liền đối với tô chết nói để các ngươi lo lắng tô chết vừa cười vừa nói ta đây không phải là bình an trở về rồi sao tô tuệ âm nhìn từ trên xuống dưới tô chết gặp hắn lông tóc không tổn hao gì lúc này mới yên lòng lại ngươi không có ở đây thời điểm có người tới tìm ngươi chương năm trăm chín mươi tám thiên cơ cát chương năm trăm chín mươi tám thiên cơ cát tô chết tiếp nhận tô tuệ âm trong tay nước trả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 tôi chết mới t r ợ t hiểu ra n g u y ê n lai、like、là luyện khí tông người tìm tới cửa t r ợ t trên giới quan sát cái này cẩm b à o thanh niên một phen một thân tao bao màu tím cầm bào bên hông mang theo một khối chạm trổ thô giáp ngọc bội xem xét chính là cái ăn chơi thiếu ra người là ai a tôi chết ngự khí không giỏi lớn mật dám đ ố i bản thiếu tông chủ vô lễ cầm b à o thanh niên giận tí mặt vốn thiếu tông chủ đoạn vui mừng hôm nay liền muốn vì ta luyện khí tông đệ tử đã chết báo thủ thiếu tông chủ luyện khí tông tôi chết nghe đến cầm báo thanh niên là luyện khí tông người khuôn mặt cũng là chầm xuống liền ngươi cũng xứng x ư n g thiếu tông、chủ.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 thanh thúy bạn thai tiếng vang triệt toàn bộ cửa nhà trọ đoạn vui mừng bị đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất mấy viên răng cũng lẫn vào b ọ t máu bay ra mọi người xung quanh thấy thế n ộ n nhịp hít sâu m ộ t hơi ông trời ơi hán hán vậy mà đánh đoạn vui mừng tiểu t ử này điên rồi sao hắn chẳng lẽ không biết đoạn vui mừng là ai sao đoạn vui mừng thế nhưng là luyện khí tông thiếu tông chủ a tiểu t ử này chết chắc, chắc trong đám người mấy cái nhận biết đoạn vui mừng người càng là dọa đến sắc mặt thảm đạo luyện khí tông tại h làn đà có thể là tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại ai dám trêu chọc bọn hắn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 sắc mặt lúc trắng lúc xanh đoạn ngày thẹn quá hóa giận đống nhiên một trường vô hướng tô chiết tiểu tử ngươi dám nói xấu ta luyện k h í tông hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt tô chiết sớm có phòng bị thân hình l o i lên nhẹ nhõm tránh thoát đoạn ngày công kích đồng thời trở tay một trường cùng đoạn ngày đụng nhau kinh k h í phun ra ở giữa tô chiết thân ảnh không nhúc nhích tí nào hai người đúng là l i ề u mạng cái lực lượng tương đương đoạn trời bị tô chiết cái này vừa nhanh vừa mạnh một trường đẩy lui mấy bước bạch bạch bạch địa dâm đến mặt nền vang lên n ó n nóng cả ngươi sắc mặt đột biến trong lòng kinh hãi không thôi ổn định thân hình về sau đoạn ngày thẹn quái Chính mình đường đường Liệt u y ệ n tông tông khí chủ, m ớ vào đại tông sư cảnh giới, sẽ còn sợ một cái i tông một cảnh còn sư sẽ sợ m n còn g hồi sữa i Liệt ể u tử. diễm trưởng đoạn này quát to một tiếng song trưởng bên trên đốt lên lửa nóng hưng hực cực nóng khí tức nháy mắt càn quét toàn bộ t h i ề n phòng không khí đều phảng phất bị bị bỏng v ạ n vẹo biến hình cái này liệt diễm trưởng thế nhưng là luyện khí tông tuyệt học luyện đến chỗ cao thâm có khả năng tay không tất s ắ c tiến hành luyện khí tôi chết không d á m thất lễ chân khí điên cuồng vận chuyển thiết truy rời khỏi tay hóa thành một đạo hát ảnh chạy thẳng tới đoạn ngày mà đi、Mời、anh thiết truy cùng liệt diễm trưởng đụng vào nhau phát ra linh hai nước c tiếng nổ trong t h i ệ n phòng bàn ghế n h á y mắt bị chấn n át hóa thành bột miệng mạnh mẽ sóng khi đem phương trượng tuệ không trường bảo thổi đến bay phất phới phương trượng tuệ không sầm mặt lại biết không thể lại khoanh tay đứng nhìn a di đà phật phương trượng tuệ không hai tay chắp lại c h ó i mắt kim quang từ trên người hắn phát ra đem tô c h ế t cùng đoạn ngày hai người bao phụ trong đó kim quang cấp tốc h ư n g kết tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình t r ư ớ n g đem hai người cách biệt đoạn ngày một t r ư ờ n g vỗ tại kim quang bình t r ư ớ n g bên trên giống như đập nện tại tường đồng vách sắt bên trên chấn động đến cánh tay hắn tê dại nhất thời sắc mặt tái xanh biết tại kim luân trong chùa có phương trượng tuệ không ở đây chính mình hôm nay là không làm gì được t ô chết i t ô chết i cũng thửa cơ thu tay lại hắn biết tại kim luân trong chuộc không thích hợp cùng đoạn thiên phát sinh xung đột chính diện hôm nay chỉ là hơi thi trừng trị còn nhiều thời gian hắn nhất định muốn để đoạn thiên phụ tử trả giá vốn có đại giới phương t r ư ở n g tuệ không gặp hai người dừng tay cái này mới chậm rãi mở miệng nói hai vị thí chủ chuyện hôm nay như vậy coi như thôi đi đ o a n đ o a n tương báo khi nào không bằng đều thối lui một bước làm sao đoạn thiên tâm bên trong mặc dù không cam lỏng nhưng cũng biết hôm nay không làm gì được t ô chết chỉ có thể hung hăng chừng t ô chết một cái hư lạnh một tiếng phẩy tay h á o bỏ đi đoạn vui mừng thấy thế che lấy mặt sưng ơ gò má thấp giọng mắng vài câu mới bất đắc dĩ đi theo đoạn ngày rời đi tiền phòng thí chủ phương trượng tuệ không chuyển hướng tô chiết trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ ngươi vì sao muốn như vậy hùng hổ dọa người đâu luyện ký tông mặc dù làm việc bá đạo nhưng tội không đáng chết ta tô chiết nói ra đại sư ngươi lòng dạ từ bi phổ độ i chúng sinh cái này tự nhiên là chuyện tốt nhưng có ít người ngươi càng là tha thứ hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước luyện ký tông sở tác sở vi chẳng lẽ đại sư ngươi thật không biết rõ tình hình sao lạc hà cốc mách tính bọn họ o a khuất người nào đến mở rộ phương trượng tuệ không thở dài một tiếng ai hoàn toàn tương báo khi nào thí chủ ngươi cần gì phải chấp nhất nơi này đâu tôi chết nhìn xem phương trượng trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng đại sư ngươi phật pháp cao thâm phổ độ chúng sinh vì sao đơn độc đối luyện khí tông như cái này tha thứ chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ cho kim luân chùa q u ê n tặng tiền hương hòa sao phương trượng tuệ không b i ế n sắc trầm giọng nói thí chủ nói cẩn thận người xuất gia tứ đại gia i không sao lại bị những n à y vật ngoài thân làm cho mệt hoặc chỉ là luyện khí tông cùng ta kim luân chùa hợp tác nhiều năm luyện khí tông trên dưới đều là có tuệ căn người vần tăng cũng không tốt đôi bên cùng có lợi Tô chết đại á n h g ã sư người ợ n g l nói, ta dám là cấu nói h luyện khí tông không có làm qua thương thiên hại lý sự tình người dám nói bọn họ không có chèn ép bách tính cường thủ hào đoạt người dám nói tô chết từng bước ép sát ngôn ngữ như lao mỗi một câu đều thẳng chọc phương trượng tuệ không trái tim giao động tuệ không phật tâm phương trượng tuệ không sắc mặt tái xanh nguyên bản mặt mũi hiền lành khuôn mặt giờ phút này lại v ặ n m è o dữ tợn giống như ác quỷ lớn mật c ù n g đồ i á m tại kim luân chùa dương a i gầm lên giận dữ hắn cũng không còn cách nào duy trì đắc đạo cao tăng hình tượng một trưởng mang theo lăng lệ kính phong chụp về phía tô chiết tô chết sớm có phòng bị thân hình hắn l ó e lên giống như con lươn chân trượt tránh thoát phương trượng tuệ không cái này nén giận một kích tô chết thân hình rút lui khó khăn làm tránh thoát tuệ không phương trượng lôi đình vạn quân một trường phong sát qua gò má lại mơ hồ đau ngầm, ngầm. cái này lão lựa chọc hạ thủ thật là hung ác tôi chết trong lòng thầm mắng không ngừng bước vọt thẳng ra cửa phòng đại sư ngươi đây là ý gì thẹn quá thành giận sao chẳng lẽ ta đâm chúng nỗi đau của ngươi ngươi cùng luyện khí tông đến cùng có cái gì không muốn nhìn người hoạt động tuệ không phương trượng há chịu bỏ qua nổi giận gầm lên một tiếng n g h i ệ t trướng chạy đâu sau đó đuổi sát mà ra tôi chết chạy ra thiền phòng cũng không có lập tức rời đi kim luân chùa mà là trực tiếp đi tới trong chùa quảng trường trên quảng trường không ít kim luân chùa tăng nhân ngay tại tập võ luyện công nhìn thấy phương trượng nổi giận đùng đùng đuổi theo một người trẻ tuổi nhộn nhịp ngừng tay đến xông tới chuyện gì xảy ra phương t r ư ở n g vì sao như vậy tức giận tiểu tử kia là ai dám tại kim luân chùa dương ai tô chết bị các tăng nhân bao bọc vây quanh thầm nghĩ trong lòng không tốt cái này lao lựa chọc thật đúng là âm hiểm khi sâu một hơi tô chết cao giọng hô các vị đại sư chuyện hôm nay cũng không phải là ta tô chết có ý khiêu khích mà là luyện khí tông khinh người quả đáng kim luân chùa bao che tội ác ta thực tế không nhìn nổi lời vừa nói ra trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao luyện khí tông bọn họ làm sao vậy kim luân chùa bao che tội ác cái này tiểu tử này hẳn là điên dám nói xấu kim luân chùa t ô chết cười lạnh một tiếng tiếp tục nói luyện khí tông cưỡng chiếm dân r u ộ n g chèn ép bất t í n h việc ác bất tận lạc hà cốc thảm án các vị đại sư có thể từng nghe nói qua mấy trăm đầu nhân mạng đều là bởi vì luyện khí tông mà chết mà kim luân chùa lại đối với cái này làm như không thấy thậm chí cùng luyện khí tông cấu kết với nhau làm việc xấu ước hiếp bất tính t ô chết lời nói dường như sấm xét trên quảng trường nổ vang tất cả tăng nhân đều nghi ngờ nhìn hướng tuệ không chủ trì có sự tình những n à y thân là tầng dưới chót nhất tăng nhân căn bản không biết cũng không có tư cách biết tuệ không p ư ơ n g trượng sắc mặt tái xanh phẫn nổ quát nói bậy nói bạn ngươi đừng vội ngậm máu phương người ta kim luân chùa sao lại làm bực này thương thiên hại lý sự t ì n h chương sáu trăm linh một huệ không rơi đài chương sáu trăm linh một huệ không rơi đài có phải là ăn nói linh tinh đại sư trong lòng hiểu rõ tôi chết không sợ hai chút nào cùng tuệ không phương trượng đối mặt đại sư có dám hay không đăng tại chúng tăng người trước mặt lập xuống hoành nguyện biểu lộ rõ ràng chính mình cùng luyện khí tông không có bất kỳ cái gì cấu kết tuệ không phương trượng nhất thời ngại lời hắn xác thực cùng luyện khí tông có hợp tác mỗi năm đều sẽ thu lấy luyện khí tông đại lượng tiền hư hỏa nếu là giờ phút này lập xuống h o à n nguyện chẳng phải là tại tự hủy căn cơ nhưng nếu là không lập lại như thế nào phục chúng đúng lúc này một tiếng nói giàn mua từ trong đám người chuyển đến phương trượng việc này việc quan hệ kim luân chùa danh dự lao nạp cho rằng vẫn là cha rõ ràng trò thỏa đáng nói chuyện chính là kim luân chùa giới luật viện thủ tọa đức cao vọng trọng tại trong chùa vô cùng có hy vọng tuệ không phương trượng trong lòng thầm mắng lao bất tử quản việc không đâu nhưng giờ phút này cũng không tiện phát tác đành phải kiềm nén l ử a giận nói ra thủ tọa nói cực phải việc này ổn thỏa cha rõ t ô chết trên mặt nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này kim luân trong chùa bộ cũng không phải bền chắc như thép p á giới luật viện thủ tọa pháp hiệu giới sơn dâu tóc bạc trắng lại tinh thần quá thước g i ớ i sân đích thân điều tra luyện khí tông cùng kim luân chùa cấu kết một chuyện khiến trong chùa lòng người bàng hoàng tô chết thì tạm thời tại kim luân chùa ngủ tạm mỗi ngày không có việc gì g i ớ i sân thủ tọa tại trong chùa đức cao vọng trọng rất nhiều tăng nhân đều đối hắn kính trọng có thừa phụ trách mua sắm n ộ hương lén lút nói cho g i ớ i sân kim luân chùa mỗi năm đều sẽ từ luyện khí tông mua vào đại lượng thấp kém quan sát giá cả lại kỳ cao trong đó nhất định có mở ám sửa chữa tăng nhân thì lộ ra kim luân chùa vài tòa p h á tháp dùng đều là luyện khí tông cung cấp thấp kém tài liệu không có qua mấy năm liền bắt đầu xuất hiện kẽ h hở có thể tuệ không phương trượng lại khăng khăng tiếp tục sử dụng những đầu mối này giống như tơ nghệ đồng dạng dần dần đem tuệ không phương trượng c u ố n quanh giới sân đại sư điều tra dần dần lột ra kim luân chùa ngăn nắp xinh đẹp bên ngoài lộ ra phía dưới hư thối nội bộ khách hành hương bọn họ quên tặng tiền hưng ơ hỏa lẽ ra dùng cho chùa miếu hàng ngày giữ gìn cùng t r ợ giúp bách tính n g h è o khổ lại bị tuệ không phương trượng như là nước chạy tiêu xài tại hắn cái kia vàng son lộng lây tư nhân trong tiện phòng cái này thiên phòng nơi nào còn có nửa điểm phật môn thanh tịnh chi địa bộ dạng quả thực chính là một cái xa hoa lãng phí động ti theo ơ vàng n gỗ t r i n điều tra thâm nhập càng ngày càng nhiều chứng cứ nổi lên mặt nước trong chùa các tăng nhân vừa bắt đầu còn không thể tin được có thể bằng chứng như núi không phải do bọn họ không tin bọn họ kính trọng phương trượng trong lúc à m ộ nhất thời kim luân trong chùa chúng nộ nổi lên m ộ n phía giới sơn đại sư đem thu thập chứng cứ phạm tội chỉnh lý thành sách từng cọc từng cọc từng kiện giấy trắng nước đen nét chữ cứng cáp sau đó sai người đem sách sao chép mấy trăm phần phân phát đến hạ lạn đà phố lớn ngõ nhỏ gián tiếp tại trong thành các nơi bản thông báo bên trên trong lúc nhất thời toàn bộ ạ làn đ à đều s ô i trào cái này lão lựa chọc thật là một cái mặt người giả thú trong con trà một tên tráng hán hung hăng ngã chén trà tung tóe người k h á c một thân nước trà cũng không hề hay biết thiệt thòi ta còn mỗi năm đi kim luân chùa dân h ư ơ n g tình cảm là cho chó ăn ta đã sớm cảm thấy cái k i a tuệ không phương trượng nhìn xem không giống người tốt một đôi lấm la lấm lét không nghĩ tới thật là một cái lòng tham không đáy x u ấ t sinh vô số tín đồ giống như thủy triều tuân hướng kim luân chùa bọn họ đã từng thành t í n cúng bái thánh địa bây giờ thành bọn họ phỉ nổ đối tượng kim luân chùa hưng hỏa mấy n à y trước đây còn cường thịnh vô cùng bây giờ lại trước cử c huệ ỉ có phẫn nộ tín đồ, đem r a không, không phương trượng đã từng cao cao tại thượng được vạn người ngưỡng mộ bây giờ lại thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường giới sân đại sư đứng tại cửa chùa cửa ra vào nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng ngũ vị tập trần t u ệ không hành động đã nghiêm trọng tổn hại phật môn danh dự vì lắng lại chúng nộ hắn hoặc là kim luân chùa nhất định phải làm ra một cái tư thái làm võ tăng bọn họ đem thất hồn lạc phách huệ chống không từ trong thiện phòng nhất lúc đi ra giới sân đại sư lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì võ tăng bọn họ đem tuệ không trói gô hai tay dùng thập tự quân phương thức đem hắn một mực trói lại sau đó đem hắn bắt giữ lấy cửa chùa cửa ra vào đánh chết lao giả lừa đảo này để hắn đem chúng ta tiền hương hỏa phung ra đ ớ i hắn cả xa để hắn diêu phố thị chúng đám người cảm xúc càng ngày càng kích động không ngừng có người hướng tuệ không ném đồ vật chứng tối h dao nát dán hắn một mặt thậm chí còn có tảng đá nện ở trên người hắn bởi vì phật môn công pháp bị giam cầm hiện tại tuệ không cùng người bình thường không có gì khác biệt những vật này nện ở trên người hắn đau đến hắn nghe răng trận mắt cũng không dám hô lên âm thanh dưới sân đại sư hít sâu một hơi. huyên áo đám người để hắn tâm phiền ý loạn đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh hùng hậu nội lực đem thanh âm của hắn đưa vào trong thai của mỗi người a di đảo phật hắn trầm d ã i nói trong giọng nói mang theo một tia thương xót tuệ không p h ư ơ n g trượng sở tác sở vi quả thật ta phật môn xỉ đ ủ hôm nay ta lấy kim luân chùa giới luật viện thủ tọa thân phận tuyên bố đem tuệ không trục xuất kim luân chùa vĩnh viễn không lại thu nhận trong đám người buộc phát ra một trận gieo h ò có người gọi tốt có người chửi mắng cũng có người vẫn chưa hết giận tiếp tục hướng tuệ không ném trong tay tạp vợt tuệ không tham ô tiền hưng hỏa chúng ta sẽ toàn bộ trả lại cho dân đ ệ xuống mọi người huyền áo ngoài ra vì đền bù tuệ h không cho kim luân chùa thậm chí toàn bộ phật môn mang tới tổn thất kim luân chùa tàng kinh các đem đối ngoại mở ra ba ngày cung cấp tất cả tín đồ tham khảo phật pháp nhìn ngã phật từ bi gột rửa ta kim luân chùa âu h ế lời vừa nói ra mọi người nhất thời một mảnh xôn xao tàng kinh các đây chính là kim luân chùa trọng địa ngày bình thường chỉ có trong chùa đệ tử mới có thể đi vào bây giờ vậy mà đối ngoại mở ra cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở giới sân đại sư thật sự là sáng suốt ta không hổ là giới luật viện thủ tọa xử lý quả quyết khiến người kính n g đám người dần dần tàn đi chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng bị võ tăng áp giải tuệ không c ú i đầu toàn thân ô huế không chịu nổi ngày xưa cao cao tại thượng d á n g g ấ c sớm đã không còn sót lại chút gì giới sân đại sư trở lại thiên phòng vớt vớt mi tâm chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt tuệ không sự tình mặc dù tạm thời lắng lại chú nộ nhưng hắn biết đây chỉ là bắt đầu tại huệ chống không sự tình bại lộ về sau điều tra kết quả so hắn tưởng tượng còn muốn nhìn thấy mà giật mình